Nguyên Thần cảnh tầng 2 trùng cảnh đến Nguyên Thần cảnh 8 tầng anh phách cảnh, này 7 tầng cảnh giới, tu luyện đều là người bẩy phách. Đơn giản mà nói, khen chốt điểm chính là một cái, tìm tới hồn phách vị trí, cái này tìm cũng rất mê hoặc. Hồn phách chính là vô hình đồ vật, căn bản không có cách nào tìm, cho nên chỉ có thể cảm giác. Nay một cảm giác, muốn thời gian liền dài ra. Mà Cổ Siêu cái biện pháp này, thông qua khắc long không hồn phách người, nắm lấy linh hồn cũng có 35 khắc đi mấy, lại thông qua trọng lượng so sánh, khu vực bài trừ pháp, nhưng có thể tìm tới hồn phách vị trí. Đùa tình huống như thế, Cổ Siêu tại Nguyên Thần cảnh tăng lên Có thể so với những người khác dễ dàng bên trên rất nhiều. Cho nên, Cổ Siêu nghĩ ra được cái biện pháp này, không chỉ là cấp này hữu dụng, mà ở tương lai đều rất có tác dụng. Đương nhiên, bây giờ còn là trước tiên tăng lên lại nói. Cổ Siêu đem nội lực đưa vào chính mình tìm tới Thiên xung phách chỗ, không ngừng mà đưa vào nội lực về sau, một lúc mới bắt đầu vẫn không có thay đổi, thế nhưng chậm dần dãi, đại não nơi sâu xa xuất hiện một điểm dị dạng, đến khi chốt điểm, Cổ Siêu kế tục vận tại lấy nội lực tiến vào bên trong, không ngừng mà trùng kích. Sau đó, một tiếng vang ầm ầm, tựa hồ đổ vật gì nổ tung. Tựa hồ lập tức linh hồn trở nên càng trong suốt, càng tấu triệt. Cổ Siêu rốt cục thấy được chính mình thiên xung phách. Đây là một cái vòng tròn đồ vật. Vòng tròn đồ vật mặt trên, phần lớn đều là màu trắng, lóe lên linh trí hào quang. Mà đem nội lực đưa vào cái này vòng tròn đồ vật hậu, lập tức nội lực liền tại cái vòng tròn đồ vật ở giữa vận chuyển. Giờ này khắc này, Cổ Siêu chỉ cảm thấy chính mình nguyên thần trở nên cường kiện một chút. Hơn nữa bởi cái này hình hoàn đồ vật ở giữa có thể tồn trữ nội lực, cho nên quả thực bằng một cái tiểu đan điền. Có cái này tiểu đan điền, trong cơ thể tồn trữ nội lực có thể càng nhiều một ít. Không đúng, không chỉ là tác dụng này. Có thêm tiên xung phách cái này tiểu đan điền, bởi tiểu đan điền cách có nhiều chỗ gần rồi, cho nên vận hành nội lực tốc độ hiệu suất mặt trên so với trước kia càng nhanh hơn. Cổ Siêu lúc này cũng là trong lòng rõ ràng, chính mình rốt cục trùng kích đến nguyên thần cảnh 2 tầng. Ha ha ha ha, rốt cục tăng lên. Cổ Siêu tại vừa nãy đối chiến ở giữa, kỳ thực vẹn vẹn chỉ là đem phần nhỏ tinh thần dùng để đối phó Triệu Quốc thái tử Triệu Tăng, đối phó biện pháp chính là không ngừng mà né tránh, phần lớn tinh thần dùng đang trùng kích nguyên thần cảnh 2 tầng bên trên. Hiện tại nội lực tăng lên, Lúc này mới đem toàn bộ tinh thần thả lại chiến cuộc ở giữa. Hiện tại chiến cuộc, đối với cổ siêu tương đương bất lợi, nguyên lai này Triệu Tăng cũng không phải là nhân vật đơn giản, hắn dùng hắn này một bộ vương giả kiếm pháp, cũng là một bộ hiếm thấy cấp 5 kiếm pháp, này một bộ kiếm pháp, đem hệ kim mới vừa, thủ hệ làm cứng hợp lại cùng nhau, hóa thành một bộ vương đạo cực điểm kiếm pháp. Mà hắn này một bộ kiếm pháp đang thi triển thời điểm, đã tại lập quy củ T. Tường Chiêu từng tức quy củ định ra đến. Quy củ, tại kiếm pháp ở giữa. Mà quy củ, hết lần này tới lần khác là rất đáng sợ đồ vật. Quy củ có thể hạn chế rất nhiều tự do. Thì như, Cổ Siêu hiện tại tự do liền không nhiều. Triệu Tăng cười lạnh, "Cổ Siêu, ngươi tốc độ nhanh, thế nhưng ta vương giả này kiếm pháp bản thân liền có thể lập xuống quy củ, hạn chế ngươi tốc độ, hiện tại, đến phiên ngươi bại thời điểm." Triệu Tăng chui này tràn đầy vương giả khí tức trường kiếm, hóa thành một đạo sắc bén đến cực điểm ánh kiếm, trực chạm mà xuống, một kiếm này liền muốn thương tổn được Cổ Siêu, Cổ Siêu chỉ cần một thụ thương, chỉ sợ càng khó phát huy ra tốc độ, như vậy cách bại thì càng gần. Triệu Tăng có lòng tin 100% bên trong đánh bại Cổ Siêu. Chính đang lúc này, Cổ Siêu đao dũng nhiên bên trên vừa nhấc, con một tiếng, cổ Siêu dũng nhiên lùi lại, này đến là tại dự liệu ở giữa, chỉ là, Triệu Tăng cũng bị chấn động đến mức dũng nhiên lùi về sau, đây cũng là dự liệu ở ngoài. Triệu Tăng sắc mặt hơi biến đổi, ngươi, không sai, thật bất hạnh, ta bây giờ đã đạt tới Nguyên Thần cảnh 2 tầng, cũng tức là nói, ngươi lập tức liền muốn thua. Cổ Siêu cười lạnh một tiếng, trong tay lôi đế đao lần thứ 2 chém hai, triển khai. lần này không lại chỗ tránh, ánh đao trực hóa phong lôi, hướng về Triệu Tăng công tới. Triệu Tăng cũng là quát lạnh một tiếng, không nghĩ tới ngươi lại lầm trận đột phá đạt tới nguyên thần cảnh hai tầng, đến thực sự là nằm ngoài sự dự liệu của ta. Thế nhưng, vậy thì như thế nào? Ta cũng như thế muốn ngươi bại. Triệu Tăng Vương giả kiếm pháp đại khai đại hợp. Cổ siêu đại phong lôi đao pháp cũng tương tự là đại khai đại hợp. Hai loại đồng dạng vũ khí va vào nhau, chính diện liều mạng, như vậy nhưng thật ra là rất dễ dàng phân ra thắng bại. Công. Cổ siêu đao mài lấy Triệu Tăng kiếm, hai người đều lấy binh khí hòa hướng về đối phương, thế nhưng như vậy một đan sen mới phát hiện đến đối thủ khoảng cách là gần như khoảng cách, đao kiếm bên trên cường độ cũng là gần như Đây là lần thứ 2 giao thủ hậu đệ thập chiêu, Cổ Siêu đã lôi trở lại chiến cuộc, hai người thực lực tương đương. Cong. Đây là lần thứ 2 giao thủ hậu thứ 15 chiêu, Cổ Siêu ánh đao liên biến, Triệu Tăng đã có chút theo không kịp, Cổ Siêu đã hơi chiếm thượng phong. Cong. Đây là lần thứ 2 giao thủ hậu thứ 23 chiêu, Cổ Siêu ánh đao mang theo vô tận thô bạo, đè lên Triệu Tăng đánh. Theo Lý mà nói, Triệu Tăng thực lực không có so với Cổ Siêu kém bao nhiêu, nhưng nói như thế nào đây, Cổ Siêu cùng Triệu Tăng hai người dùng đồng dạng là Đại khai đại hợp đao pháp, Cổ Siêu bản thân cũng có một loại hảo dụng phong thái. Tại lúc cần thiết có can đảm liều mạng. Thế nhưng Triệu Tăng không dám, hắn nhưng là Triệu Quốc thái tử, dựa theo bình thường nước chảy, hắn tương lai phải làm Triệu Quốc hoàng đế, đến thời điểm Triệu Quốc quyền to nơi tay, hắn muốn mỹ nhân như thế nào không có, muốn cái gì dạng hưởng thụ không có, như vậy nhân tại sẽ không liều mạng. Hết lần này tới lần khác, cái kia một bộ vương giả kiếm pháp muốn chính là hào dũng vương khí, Triệu Tăng khí chất cùng vương giả kiếm pháp không quá tương xứng, cho nên đụng phải cổ siêu như vậy lẩm dạng. Loại hình vũ khí, tự nhiên là ăn nhiều hắn thiệt tỏi. Công. Cổ siêu một đao dịch ra Triệu Tăng kiếm. Đồng thời vọt dao một tức lấy cực độ kỳ diệu lại nhanh đến cực điểm tư thế, từng tầng chém ở Triệu Tăng trên người, bụm một tiếng, vị này đại Triệu Quốc thái tử liền bị cổ siêu này một cái vọt dao chém bay đi ra ngoài, phi hành trên không trung thời điểm rất lạ chuẩn vận. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Cổ siêu bỗng nhiên một cái sai bộ, lấy bốn thành 6 tốc độ âm thanh đi tới, vọt dao ô vung ở Triệu Tăng phản chặn, mà cổ siêu bản thân đã nhích tới gần Triệu Tăng, một đao tại Triệu Tăng trước ngực chém xuống một đạo to lớn vết máu, đồng thời một đầu gối đánh thẳng, đem Triệu Tăng giống như chó chết đánh bay đến không biết bao xa đi. Không sai, ngươi là Triệu Quốc thái tử. Thế nhưng, vậy thì như thế nào? Nên gọi ngươi thành chó chết, ngươi hay là muốn thành chó chết? Ha ha ha ha, sảng khoái. Cổ Siêu trước đây cũng không biết bao nhiêu đối thủ từng giao thủ, thế nhưng thật không có đánh quá Thái tử, đây chính là một loại treo tia đánh cao soái phú vui vẻ, Cổ Siêu bây giờ là cả người vui vẻ. Triệu Tăng còn muốn nỗ lực đứng lên, thế nhưng Cổ Siêu ánh đao đã đè ngang trên cổ hắn, Triệu Tăng nhưng là tương lai Triệu Quốc hoàng đế, hắn đương nhiên không muốn chết, hắn lặng lẽ đối với Cổ Siêu trên âm, ngươi bây giờ làm ra vẻ làm dạng thua bởi ta, ta cho ngươi 500 khối chung giam linh thạch. Chung giam linh thạch nhưng là tương đương đáng giá, 500 khối, càng là đáng giá đến cực điểm. Triệu Tăng lợi dụ lấy cổ Siêu. Cổ Siêu lắc đầu. Triệu Tăng lần thứ 2 chuyện ông nói, 1000 khối, 1500 khối. Cổ Siêu lắc đầu cười lạnh, làm sao, còn không chịu thua. Nhìn cổ Siêu cái kia kiên định đến cực điểm khuôn mặt, Triệu Tăng cũng chỉ có bất đắc dĩ thở dài một hơi, ta chịu thua. Triệu Tăng cảm giác mình thực sự là mặt mũi đại thất, chính mình nhưng là đường đường Triệu Quốc thái tử. Nhưng làm sao thực lực không bằng cổ Siêu, cũng sát thực không có cách nào. Lúc này rất nhiều khán giả cũng không khỏi ở trong lòng thầm khen. Cái này cổ siêu đến thực sự là tàn nhẫn, đại tệ quốc hoàng tử âm thành hoàng tử, nói tệ liền tệ, không có hàm hộ. Mà đại triệu quốc thái tử Triệu Tăng cũng là không có cho một điểm mặt mũi, đánh thành như chó chết. Diệp Hồng Bảo gật đầu, trận chiến này, cổ siêu thắng, kiếm 2 tích phân, cộng tích 18 tích phân. Triệu Tăng thua, phù 2 tích phân, cộng tích 14 tích phân. Diệp Hồng Bảo tiếp tục nói, thứ 18 tổ, tích phân đầy đủ, có thể ra biên lợi, theo thứ tự là người số 1 cổ siêu, tên thứ 2 Triệu Tăng, tên thứ 3 Ngụy Kê Minh. Cứ như vậy, thứ 18 tổ ra biên danh sách quyết định. Tiếp đó Tiến hành chính là thứ 19 tổ chiến đấu, mỗi một tổ chiến đấu đều kịch liệt cực kỳ, mà đáng nhắc tới chính là thứ 20 tổ chiến đấu, tại thứ 20 tổ chiến đấu ở giữa, cái kia đệ nhất Hắc Mã trấn thắng, người này thực lực tương đương kinh người, chỉ thấy hắn tiện tay một chiêu, là có thể đem đối thủ đánh cho chật vật không thể tả. Trấn thắng người này dùng đao, tên là Bất bại đao, chôi này Bất bại đao có một loại cản rỡ cực điểm mùi vị. Mà thứ 21 tổ chiến đấu, đáng giá quan tâm tự nhiên là Hắc Mã ở giữa chương lương người này, cổ siêu bởi vì biết trên địa cầu chương lương danh tiếng, cho nên đối với chương lương đặc biệt quan tâm. Trương Lương chiến đấu nói như thế nào đây? Hắn trừ phi là đụng tới quá yếu người, bằng không thì đều là đánh rất lâu tại chí gia thắng bại, tựa hồ hắn thực lực không thể nào cường. Nhưng Cổ Siêu một mực tỉ mỉ quan sát Trương Lương, mới phát hiện Trương Lương cực khả năng bản thân thực lực cực cao, nhưng hắn tựa hồ một mực thu thập rất nhiều tình báo số liệu bình thường, cho nên mới dùng hồi lâu mới giải quyết đối thủ. Đương nhiên, còn có một cái nguyên nhân, Trương Lương tại ẩn dấu thực lực. Cứ như vậy, một đường chiến đấu tiếp, rốt cục, thứ 30 tổ chiến đấu xong, Diệp Hồng bao trầm giọng nói rằng, rốt cục, lục quốc thiên tài chiến giai đoạn thứ nhất tỷ thí xong thành Một lúc mới bắt đầu là 300 người, hiện tại trực tiếp đào thải được chỉ còn lại 90 người, hiện tại ta đến niệm này 90 người danh sách, niệm đến danh sách lưu, không, có niệm đến tên bị đào thải. Diệp Hồng Bao không ngừng mà ghi nhớ tên, Lý Mục, Tín Lăng Quân những ngày nhận tên, tự nhiên là thình lình tại bảng. Cổ Siêu tên cũng thình lình tại bảng, Cổ Siêu đang nghe lấy niệm danh sách thời điểm, cũng một bên ở trong lòng âm thầm nhür kỹ, phát hiện Tề Quốc vừa bắt đầu 50 người, có thể thẳng tiến 90 vị trí đầu nhân cũng có bị đào thải, thật sự không nhiều, tổng cộng mới 13 cái thôi. Đâu chỉ Cổ Siêu tại ký, Tề Quốc khu khán giả cũng tại ký rốt cục nhớ lấy cuối cùng 13 người. Kỳ thực 13 người cũng không kỳ quái. Hiện tại lục quốc ở giữa, lấy Triều Quốc, Ngụy Quốc, Sở Quốc tam quốc mạnh nhất. Tề Quốc kém hơn, Hàn Quốc cùng Yên Quốc yếu nhất. Tổng cộng chính là 90 cái danh sách thôi, 6 cái quốc ra đi phần, vì vậy Tề Quốc có thể phân đến 13 người, xem như là bình thường. Tề Quốc khán giả đang nghiên cứu lấy này 13 người, mỗi một cái có thể xếp vào danh sách người, đều đủ để tại đại Tề Quốc xưng hùng xưng bá, danh chấn nhất thời. Mà tối lệnh Tề Quốc khán giả bất ngờ chính là, cổ siêu lại cũng tại 13 người danh sách ở giữa. Thái Sơn phái đến quan chiến người, hiện tại đều sắp muốn lâm vào điên cuồng trạng thái, như vậy chiến công, trước đó mặc cho là không ai từng nghĩ tới. Chương 483, nhàn nhã 3 ngày. Diệp Hồng bao chấp tay nói rằng, vòng thứ nhất tỷ thí xong, bắt đầu từ ngày mai, đại gia có thể nghỉ ngơi 3 ngày. Sau 3 ngày cũng tốt là ngày thứ 4, liền đem nên đón lục cốt thiên tài so với cuối cùng tỷ thí, đến thời điểm 90 vị cuối cùng thiên tài sẽ tụ tập cùng một chỗ, quyết định ai mạnh ai yếu, ai thắng ai thua. Có thể ở chỗ này nói rõ chính là, càng là xếp hạng phía trước, sau khi chấm dứt đạt được chỗ tốt càng lớn. Hơn nữa, sau 3 ngày tỉ thí, không còn là loại này thi đấu vòng tròn, mà là đơn đạo thải chế, cũng tức là nói, chỉ cần ngươi thua hết một hồi, liền hoàn toàn thua trận, bị đả ngải. Diệp Hồng bao trầm giọng nói rằng, lời này để không ít người đều không khỏi trong lòng cả kinh. Đơn đạo thải chế, đây quả thật là tương đương tăng tốc. Nhân tại tỉ thí ở giữa, cũng thỉnh phảng sẽ xuất hiện sai lầm. Mà trước đó, tuân hoàn tỉ thí, cho ngươi sai lầm một lần cũng không quan trọng, trận chiến này thua phía sau chiến đấu ở giữa thắng trở về, chỉ cần kiếm đủ tích phân là được. Nhưng sau 3 ngày chiến đấu, nhưng không cho phép sai lầm có thể dự kiến, tương lai trận đấu sẽ càng thêm tấn công. Đương nhiên, Cổ Siêu hiện tại cũng mặc kệ những này. Cổ Siêu muốn hảo hảo bươm lòng một chút. Nhân chính là một cái dây cung. Căng thẳng, tự nhiên là không có vấn đề. Thế nhưng vẫn căng thẳng, liền có thể có thể làm cho dây cung đứt đoạn rồi. Cho nên, Cổ Siêu muốn hảo hưởng thụ tốt một phen. Cổ Siêu đối với Tiểu cũng không lớn bao nhiêu theo đuổi. Cổ Siêu chính là một cái nhược điểm, ăn ngon. Vì thả lòng, Cổ Siêu đương nhiên muốn làm tốt hơn ăn. Tại tam giới quan ở giữa, đến cũng có một chút tiểu lâu. Phổ Diêu vừa bắt đầu chính là trực tiếp chạy về phía tiểu lâu ở giữa, bắt đầu gọi món ăn. Cái kia nhiệt nhiệt tê tê thủy luộc miếng thịt, nhiệt đặt ở trong miệng ăn quá ngon. Cái kia kinh điện âm lại thịt, phổ biến nhưng tối thi công lực, làm xong đặt ở trong miệng một hai, mùi vị liền đi ra. Còn có cái kia dưa chua ngư, dưa chua chua cảm, hướng lên trời tiêu cay cảm, hoàn mỹ cùng hiệp đắp kết hợp lại cùng nhau, quả thực là ăn quá ngon. Sườn sao chua ngọt, món ăn này bưng lên thời điểm, tổng cộng chính là 10 khối xương sườn, nhưng là vậy là đủ rồi, sườn sao chua ngọt này một món ăn, bản thân chỉ có thể ăn 10 thành, 10 vị trí đầu. Đặc biệt là năm vị trí đầu, là vô thượng mỹ vị, vượt qua 10. Lý, em ở có chút dính, vượt quá 20 thanh càng dính, cho nên này một bản tử món ăn bên trên 10 thành, cũng thực sự là tương đương và đáng. Đương nhiên, cũng ít không được chư đầu lưỡi, chư trên người tinh hoa, kỳ thực ngay tại ở lỗ thay cùng đầu lưỡi, đặc biệt là đầu lưỡi, đem cây ớt một sao, thực sự là mùi vị gì đều đi ra. Càng không thể thiếu thịt chó, thịt chó loại đồ vật này là vĩnh viễn vương đạo, tại cổ siêu an qua mỹ thực ở giữa, ngoại trừ chân long chi thịt có thể vượt quá thịt chó ở ngoài lại không loại thứ hai đồ ăn có thể vượt qua thịt chó. Thịt chó bất kể như thế nào làm đều tốt ăn. Còn có hùng trưởng, hùng trưởng nuôi vị kỳ thực cũng không tồi, đặc biệt là kiếp trước này thuộc về bảo hộ động vật không có thể ăn, đời này có thể ăn nhiều lần ăn, liền tương đương tán. Báo gấm thịt cũng là tương đối khá, con báo không ngừng mà chạy, thịt rất có nhai đầu. Thịt lừa cũng không tồi, trên trời thịt rồng, mặt đất thịt lừa cũng không phải là nói dả. Đúng rồi, còn có hải lý đến, hải lý đến một loạt đồ vật, đều có khác biệt với núi chân, có một loại đặc thủ mùi vị Bất quá thế giới này hải sản xử lý cũng không thế nào có kinh nghiệm, Cổ Siêu trên địa cầu đến là có kinh nghiệm, sở dĩ có thời điểm thẳng thắn chính mình động thủ, một loạt thủ pháp để tam giới đại mở tiểu điểm những này đầu bếp các loại, đều mở mang tầm mắt, bọn hắn vạn lần không ngờ, làm như Lục Quốc đứng đầu nhất tuổi trẻ tuấn kiệt, tại Chu trên đường lại có như vậy thành tựu, cũng coi như là mở rộng tầm mắt. Cổ Siêu ăn được tương đương tạm. Tầm thương ngắn sáng, muốn ăn. Núi chân cũng phải ăn. Hải sản cũng muốn ăn. Việc nhà món ăn liền lấy núi chân liền lấy hải vị, lại liền lấy tiểu, thật sự mùi vị tuyệt. Cổ Siêu bình thường uống thanh tửu hoặc giả rượu vàng, thanh tửu loại rượu này khẩu vị rất nhạt, rượu vàng bình thường số ghi cũng không cao. Tiểu nhập nơi cổ họng có thể thanh tẩy cái trước món ăn mùi vị, có thể càng tốt hơn ăn một cái món ăn, thưởng thức hắn mùi vị. Vòng thứ nhất tỷ thí hậu ngày thứ nhất, Cổ Siêu trải qua sung sướng vô cùng, tự tại ăn đủ loại mỹ thực. Có thể nói, Cổ Siêu quả thực là còn lại đến 90 người ở giữa, là nhất hạ lòng một cái. Ở ngày thứ nhất trạm vạng thời điểm, Bách Hiểu Sinh tìm được Cổ Siêu muốn làm sưu tầm. Bách Hiểu Sinh mặc dù không có khi đến người chủ trì, thế nhưng hắn cũng là một cái yêu thích bắt quái tin tức người. Hắn đương nhiên tới sớm thái sơn phái. Hắn dự định làm một cái 90 người chuyên đề, mà ở 90 người ở giữa hắn quen thuộc nhất tự nhiên là Cổ Siêu, cho nên hắn tìm tới Cổ Siêu. Bạch Hiểu San dù sao cũng là Cổ Siêu sư thúc, cho nên Bạch Hiểu San siêu tầm Cổ Siêu hay là muốn đồng ý, lần này Bạch Hiểu San siêu tầm vẫn có độ công kích, tỉ như Bạch Hiểu San, cái vấn đề này, ngươi làm như tuổi trẻ tuấn kiện, ngươi để ý nhất đối thủ là ai? Đối với cái vấn đề này, Cổ Siêu nhún vai, đến cũng chăm chú suy tư, tại còn lại đến 90 người ở giữa, chính mình để ý nhất đối thủ là ai? Cổ Siêu cũng lâm vào trong trầm tư, mộ dung ngũ phong Cái này chọn bên quá chính mình nhân vật, đương nhiên sẽ là chính mình lưu ý đối thủ, nhưng muốn nói đề ý nhất rồi lại không đúng. Cổ Siêu lại nghĩ tới Mao Thoại, cái này năm xưa khích lệ quá đối thủ, không nghi ngờ chút nào, sẽ là Cổ Siêu muốn giao thủ đối tượng. Cổ Siêu nghĩ tới Hạ Vũ hoàng tử, hắn nhưng là được xưng đại tệ đế quốc đệ nhất cao thủ trẻ tuổi, mặc dù có chút nước ở trong đó, đầu tiên là cho hắn hoàng tử mặt mũi bên trên, nhưng đây tuyệt đối là một vị có phân lượng đối thủ. Không đúng, Cổ Siêu phát hiện, mình cũng rất muốn cùng Kinh Kha giao thủ, nhìn vị này tiên cổ đệ nhất sát thủ sát thủ chi kiếm. Đến cùng là làm sao xa bến. Cổ Siêu cũng muốn cùng Tín Lăng Quân Ngụy Vô Kỵ giao thủ, muốn cùng Xuân Thần Quân Hoàng Hiết giao thủ, muốn cùng Bình Nguyên Quân Triệu Thắng giao thủ, tương tự, cũng muốn cùng được xưng là Chiến Quốc tứ đại danh tướng một trong Lý Mục giao thủ. Nghe nói vị này Lý Mục một thân chiến đấu, chưa bao giờ bị bại một lần. Càng thú vị hơn chính là Lý Mục chỉ suất mấy vạn binh mã, dùng Triệu Quốc non nửa quốc lực, liền có thể đem Hung Nô ép tới không nhấc nổi đầu lên, trái lại Hán triều thời điểm, dùng bao nhiêu binh mã đi đấu Hung Nô, đấu nhiều năm như vậy mới giải quyết vấn đề, cái này cũng là một cái truyền kỳ nhân. Vật. Đương nhiên Cổ Siêu cũng rất muốn cùng Hống Gia Vương hầu tướng lĩnh yên tính có dung khí tử, mở ra trên địa cầu lần thứ nhất khởi nghĩa nông dân Trần Thắng giao thủ. Đồng dạng, Cổ Siêu còn muốn cùng được xưng là hán triều đệ nhất lưu sĩ Trương Lương giao thủ. Quá nhiều quá nhiều muốn giao thủ đối tượng. Cho nên, trong lúc nhất thời, muốn Cổ Siêu nói ra để muốn cùng ai giao thủ, này quá khó khăn quá khó khăn. Cổ Siêu suy nghĩ một lúc lâu, rốt cục nói rằng, ta nghĩ giao thủ đối tượng quá nhiều, bất kể là ai, đều tương đương muốn giao thủ. Bất hiểu xanh lúc bắt đầu hậu là ngẩn ra, bất quá hắn cũng là một võ giả. Hắn lập tức liền cảm nhận được Cổ Siêu toàn thân dâng trào đi ra trấn ý, hắn xem như là rõ ràng Cổ Siêu có ý gì, Bạch Hiểu Sen nhanh chóng tại dưới ngồi bút nhớ kỹ, Cổ Siêu chi trí, chí, chí tại quân hùng. Bạch Hiểu Sen nhớ kỹ về sau hỏi, đem tin tức kia phát ra ngoài, không có vấn đề a. Cổ Siêu đương nhiên rõ ràng Bạch Hiểu Sen hỏi như thế ý tứ, Cổ Siêu chi trí, chí, chí tại quân hùng, này tám chữ một khi phát ra ngoài, thì bằng với nói, Cổ Siêu trực tiếp hướng về lúc này tham gia lục quốc thiên tài chiến cuối cùng còn lại 89 nhân khiêu chiến. Cổ Siêu trầm giọng, không có vấn đề. Trong lòng đều quyết định khiêu chiến. Trên đầu lưỡi đương nhiên có thể gọi ra, chẳng có gì ghê gớm. Bách Hiểu Xanh lại hỏi, cái này sao nhiều đối thủ ở giữa, ngươi không muốn làm nhất đối thủ chính là vị nào? Cổ Siêu thoáng chìm xuống âm thanh, Miễn Ngư muốn nói, ta không muốn làm nhất đối thủ, phải làm là Hạ Văn Hoàng tử đi, dù sao cùng hắn xem như là văn đạo bằng hữu. Nguyên lai like là như vậy. Bách Hiểu Xanh bút tại xoát xoát ghi chép lấy, bị đào thải 210 người ở giữa, người nàng tiếp nhất ai không có tiến vào quyết chiến, không cùng ngươi giao thủ. Miễn Ngư muốn nói, là Triệu Quốc Tần Quân Nhi, trước ta tại Thái Sơn cùng nàng giao tay qua một lần. Lần kia là ta thắng rồi. Thế nhưng lần này ta rõ ràng cảm giác được nàng trở nên mạnh mẽ, không phải bình thường mạnh, nhưng lại cực cường một cái tổ ở giữa, không, có giết vào cuối cùng trận chung kết, có chút đáng tiếc. Bạch Hiểu Sanh bắt đầu vẫn mang theo á muội nụ cười, thế nhưng nghe Song Cổ Siêu nói chuyện về sau, đến cũng đắc sắc, biết Cổ Siêu không phải nói lời nói dối. Bạch Hiểu Sanh lại hỏi, "Ngươi bây giờ đã là Lục Quốc đứng đầu nhất tuổi trẻ tuệ tiệt, mọi người đều biết, Lục Quốc vẫn cùng Tần Quốc đối phó, như vậy Tần Quốc trẻ tuổi ở giữa, ngươi cho rằng người nào mạnh nhất, tối có uy hiếp tính?" Bạch Hiểu Sanh loại đáp án, nhưng thật ra là bại rồi. Mọi người đều biết, Thần Quốc hiện tại trẻ tuổi mạnh nhất cao thủ là Bạch Khởi, Bạch Khởi thực lực tuyệt đối không ở lý mục dưới. Đương nhiên, nghe nói gần nhất vẫn có một người gọi là Vương Tiễn nhân vật, chính đang quật khởi lấy, cũng là rất nhiều tiền đồ hạng người. Cổ Siêu thoáng hơi trầm ngâm, Doanh Chính. Doanh Chính. Thái tử Doanh Chính. Có người nói hắn trước đây vẫn là phế vật, hiện tại vẫn chỉ là thoảng xuất sắc thôi. Bách Hiểu Sinh Vi hơi kinh ngạc. Đúng, Doanh Chính, ta có một loại thần kỳ dự cảm, hắn sẽ trở thành thần quốc trẻ tuổi ở giữa mạnh nhất. Hơn nữa hắn sẽ so với tần quốc các đời quốc quân đều cường đại hơn, một mình hắn sẽ đối với lục quốc tạo thành áp lực cực lớn. Nếu như nói lục quốc có tự định, đó chính là cái này doanh chính. Cổ Siêu tương đương chăm chú nói rằng, Cổ Siêu vốn là muốn tùy tiện đắp một cái bạch khởi a. Vương Tiên A. Các loại lưu manh thủy, phía sau ngẫm lại, doanh chính tương lai nhất định sẽ là to lớn uy hiếp, thẳng thắn trước hết để cho lục quốc sớm biết một ít, đối với này có cái dự phòng, liền tính lục quốc thượng tầng không tin, thế nhưng cho doanh chính bên trên vừa lên nhá sức, để hắn chẳng phải an nhàn cũng là tốt. Cổ Siêu như thế chăm chú nói ra, Tuần nữa như vậy kết luận, để Bách Hiểu Sanh lần ra. Bất quá Bách Hiểu Sanh lập tức liền ghi chép xuống, "Được, thật thú vị một đoạn tiến đoán, lại quá chút năm, liền nhìn ngươi này tiền đoán có đúng hay không." Nhất định sẽ rất chuẩn. Cổ Siêu nói rằng. Sau đó, Bách Hiểu Sanh lại hỏi một vài vấn đề. Như là, Cổ Siêu cảm nhận ở giữa lý tưởng thê tử là cái gì hình, Cổ Siêu khi còn bé thần tượng là ai, Cổ Siêu thích nhất loại nào đồ ăn, Cổ Siêu thích nhất loại nào tựu cách loại, như vậy như vậy, mới tính là hoàn thành cái này sưu tầm. Cổ Siêu cũng thở ra một hơi. Tại kiếp trước thời điểm vẫn đúng là không có ứng phó quá phóng viên, fan này tại đời này đến là ứng phó một fan. Mà ngày thứ nhất rốt cuộc vượt qua. Ngày ngày thứ nhất, Cổ Siêu trải qua tương đương nhàn nhã, an nhàn. Cho tới nay căng thẳng thần kinh, rốt cuộc hảo hảo bừng lòng một fan. Chương 484, Huyễn chi đao quân hệ thống. Uống chút rượu, ăn mang theo hải phong vị hải sản, Cổ Siêu thần kinh, tương đương thả lỏng. Đây là nghỉ ngơi 3 ngày ngày thứ 2. Cổ Siêu tự tại nhìn trước mắt này một phần báo chí. Này một phần báo chí tên gọi là Giang Hồ báo tuần, lục quốc thiên tài tỷ thí bản đặc biệt bản. Cổ Siêu nhìn phần này, Bách Hiểu Sanh mới phát hành báo tuần, mặt trên phòng vấn còn lại đến 90 người ở giữa phần lớn nhân, trong đó Cổ Siêu tối chú ý chính là hai vấn đề. Bách Hiểu Sanh đối với bất kỳ bị phỏng vấn người đều hỏi hai vấn đề. Vấn đề thứ nhất, ngươi muốn nhất giao thủ đối tượng là ai? Vấn đề thứ hai, ngươi không nghĩ nhất giao thủ đối tượng là ai? Hai vấn đề nhưng là ẩn chứa huyền diệu. Vấn đề thứ nhất, ngươi muốn nhất giao thủ, bình thường đều là mình muốn chiến thắng đối thủ, mục tiêu các loại, mà không nghĩ nhất giao thủ đối tượng thì lại chia làm hai loại tình huống, một là đối thủ quá mạnh mẽ quá quỷ dị quá biến thái khiến người ta không dám cùng với giao thủ. 2. Đối thủ quá bốn trán, giao thủ cũng không có bao nhiêu ý tứ. Cho nên này, hai vấn đề đã án, đánh giá hảo hảo suy nghĩ một chút. Không nghi ngờ chút nào, mọi người muốn nhất giao thủ nhân vật đều là xếp hạng ở phía trước những nhân vật kia, cao thủ trẻ tuổi đều muốn khiêu chiến càng mạnh hơn cao thủ, mà không nghĩ nhất giao thủ nhân vật, cơ bản là Long Dương Quân, Kinka, cùng với Triệu Cao ba người này. Long Dương Quân, người này chính là một cái siêu cấp mẹ người đàn ông, cùng người giao thủ thời điểm, thường thường dùng giọt nước mưa nhỏ ánh mắt nhìn về phía đối thủ. Chỉ cần đối thủ dài đến tuấn tú chút, liền mở miệng một tiếng tiểu lang quân hô, quả thực là làm người tê dại. Kính Kha, người này sát tính cực đại, ra tay chính là sát kiếm. Triệu Cao, người này tại Hắc Mã bảng ở giữa xếp hạng thứ 3, gần như chỉ ở trận thắng cùng Trương Lăng dưới, người này ra tay thăm động, ra tay vô tình, cùng hắn giao thủ không chết tự thường, cũng là mọi người không muốn giao thủ nhân vật. Hơn nữa Triệu Cao người này khinh công, dường như âm mị bình thường, làm người nhìn không thấu, nơi trốn lộ ra một cỗ quỷ dị. Cổ Siêu nhìn những nội dung này, đến là có chút hữu thú, không tự chủ được bắt đầu nap. Nhân cũng lờ điếng, ý thức càng ngày càng phiêu hốt. Chờ chút, tại sao có thể có tình huống như thế? Cổ Siêu không khỏi mở ra. Theo lý mà nói, chính mình nghỉ ngơi một ngày, tự tại dễ dàng một ngày, lại ngủ cả đêm, tinh thần phải làm tốt đẹp mới là, làm sao nặng như vậy buồn ngủ, chính mình bị ám toán. Cổ Siêu chỉ cảm thấy trước mắt vô số hoa đóa, đủ loại kiểu dáng pháp môn kéo tới. Cổ Siêu ở trong lòng âm thầm cả kinh, đột nhiên nạo vực một hỗn độn, nạo vực hơi động liền bài trừ ảo thuật, thế nhưng vẫn là cảm giác toàn thân vô lực, đây là chúng độc. Cổ Siêu luôn luôn độc kháng cực cao nhưng không nghĩ tới sẽ bên trong như vậy độc. Lúc này, một người mặc áo xám nam tử bỗng nhiên xuất hiện, hắn xuất hiện tại điểm, cổ Siêu vị trí khách sạn đều ở một loại tập thể Maven ở giữa. Cái này ăn mặc áo xám nam tử đưa tay chụp tới, đem cổ Siêu cho mang đi, cổ Siêu lúc này toàn thân vô lực, cũng chỉ có tùy ý này nam tử áo xám mang đi. Chỉ chốc lát sau, cái này khách sạn tất cả khôi phục bình thường, không có bất kỳ vết tích, cũng không có ai chú ý tới tại bàn rượu bên cạnh, đột nhiên không gặp cổ Siêu. Tại ngôi tiểu lâu này ở giữa, nhưng là có không ít cao thủ trẻ tuổi. Nhưng đáng tiếc không có một người có thể cảm giác được cái này áo xám nam tử. Lại nói cái này áo xám nam tử, mang theo Cổ Siêu một đường chạy gấp, bất quá trên đường không người nào có thể thấy rõ tất cả, ở bên người hắn tựa hồ tất cả như gương hoa thủy nguyệt bình thường không thật thực. Tại tam giới quan ngoại có rất nhiều núi, cuối cùng áo xám nam tử đem Cổ Siêu dẫn tới một ngọn núi cao một chỗ không biết tên vị trí. Cái này áo xám nam tử trên người tựa hồ có vô cùng thần kỳ, hắn ở trên đường cũng gặp phải rất nhiều yếu tố, thế nhưng những yếu tố này tựa hồ đối với hắn cũng tựa như mà không gặp, hắn tồn tại vẫn có một loại không phải chân tự cảm. Hào Sâm Nam tử rốt cục rơi xuống một chỗ sơn động ở giữa, hắn đem Cổ Siêu ném vào một bên, hắn mang trên mặt nhàn nhạt nụ cười, "Cổ Siêu, ngươi chỉ sợ rất kỳ quái ta là ai? Thôi, ta cũng làm cho ngươi xem nhìn mặt ta đi." Hắn đem dung nhan một thiết, lộ ra một khuôn mặt. Đây là một tấm có mấy phần phong mang khuôn mặt. Cổ Siêu đại não lập tức chớp động, nhớ lại người này thân phận. Không phải có 17 cao thủ, 7 đại hắc mã sao? Mà 7 đại hắc mã ở giữa, xếp hạng thứ 7 nhân vật chính là Vương Việt. Cổ Siêu cũng không nghĩ tới sẽ ở nơi này gặp phải Vương Việt. "Ngươi là Vương Việt?" Cổ Siêu hỏi. Cổ Siêu kỳ thực cũng có dự định, cổ Siêu định dùng lời nói đến kéo dài một phen thời gian. Cái này Vương Việt phải làm là tại tự thân trên người thi triển ảo thuật cùng độc này hai loại, ảo thuật đối với cổ Siêu không có tác dụng, then chốt chính là chất độc này. Cổ Siêu hiện tại đã mở ra tâm nhãn, đi phân tích chất độc này tạm thành, cổ Siêu tại dụng độc giải độc một đạo cũng có chút thủ đoạn, chỉ cần kéo dài một ít thời gian, cổ Siêu tương đương có thể giải chất độc này. Đúng, ta là Vương Việt. Áo xám nam tử Vương Việt gật đầu. Vậy ngươi vì sao phải nắm bắt ta? Cổ Siêu không rõ hỏi, đồng thời đã bắt đầu phân tích lấy, ồ Dụng tâm nhãn phân tích chúng độc vị trí tương đương của quái, độc tố tương đương phức tạp, căn bản không phải một loại độc, có thể là 3, 40 loại độc hỗn hợp lại cùng nhau, hỗn độc, đây là một loại tương đương đáng sợ ngoạn độc biện pháp, sẽ hỗn độc người cũng cực nhỏ, như vậy muốn giải độc liền tương đương khó khăn, cần phân tích ra đầy đủ mấy chục loại độc dược thành phần, sau đó còn muốn phòng ngừa nhiều như vậy độc dược phát. Sinh dị biến, độc cùng độc vẫn là sẽ phát sinh dị biến, đương nhiên, tiếp trước thuyết pháp chính là phản ứng hóa học. Một khi xảy ra muốn giải độc thì càng phiền toái. Vương Việt mỉm cười, ta đến từ Triệu quốc, thuận tiện Ta cùng Phổ Độ Kiếm Tông có chút quan hệ. Ồ, Cổ Siêu không rõ, Phổ Độ Kiếm Tông, bởi vì ta cùng Tần Quán Nhi quan hệ, ta thật sự không muốn vứt bỏ Tần Quán Nhi, chỉ là nàng không thể nào tiếp thu được ta còn có những nữ nhân khác, nam nhân sao? Ngươi biết, tam thê tứ thiếp sự bình thường. Ai? Phổ Độ Kiếm Tông nữ nhân thái bảo giữ. Vương Việt cười cười, ngươi không cần xếp vào, ta không phải Phổ Độ Kiếm Tông người, chỉ là dùng một ít biện pháp, vừa vặn biết một ít Phổ Độ Kiếm Tông bí ẩn thôi. Thì như, ngươi là Đao Quân Hệ Thống chuyên nhân. Đao Quân Hệ Thống, đó là cái gì? Cổ Siêu không khỏi ngẩn ra. Vẻ mặt duy diệu duy thiếu. Đao quân hệ thống, là do Đao Đế nghiên cứu ra hệ thống." Vương Việt mỉm cười, "Kỳ thực, ta cũng vậy, Đao quân hệ thống chuyên nhân. Cái này không thể nào." Cổ Siêu lập tức phản ứng lại, "Mình bây giờ là 16 cái, không đúng, chỉ có 15 cái đao quân hệ thống ở giữa tiểu toán năng lực mạnh nhất đao quân hệ thống, nếu như ở một bên có đao quân hệ thống, mình tại sao khả năng không biết." Vương Việt cũng là một cái cực độ khôn khéo người, "Ngươi khẳng định như vậy, ngươi là có bối toán năng lực đao quân hệ thống sao? Kha kha, ta cũng sớm biết ngươi là đao quân hệ thống chuyên nhân, cho nên sớm làm chuẩn bị." Ta bên người mang theo phản bóp chi nghi, bất luận người nào đều không thể bòi toán đến ta Đao Quân Hệ Thống, cho nên lần này, ta là lấy hữu tâm toán vô tâm tính toán ngươi. Cổ Siêu cũng coi như là đã hiểu, vì sao chính mình một điểm cảm giác cũng không có. Vương Việt chắp tay cười nói, đã như vậy, ta cầm ngươi nguyên nhân, ngươi phải làm đã biết được. Ta biết rồi, muốn thôn phệ ta Đao Quân Hệ Thống đi, mỗi thôn phệ một cái Đao Quân Hệ Thống, năng lực của bản thân liền có thể tăng nhiều, điểm ấy ta làm sao không biết. Cổ Siêu gật đầu, chỉ là, ta bây giờ to lớn nhất nghi hoặc, đó là ngươi đến cùng là cái gì Đao Quân Hệ Thống? Ta là búp chi đao quân hệ thống, am hiểu bài toán, ngươi đây, ta là ảo chi đao quân hệ thống, am hiểu đạo thuật. Vương Việt có mấy phần đắc ý nói, ta ảo thuật mạnh, quả thực là nhân khó có thể tưởng tượng sự, chân chính muốn khiêu chiến Hắc Mã xếp hạng đệ ngũ mộ dung ngũ phòng, hắn chỉ sợ cũng khó là đối thủ của ta, chỉ là ta muốn biết điều thôi. Mà vừa nãy hạ độc, bắt ngươi, cùng với ta vừa nãy lên núi, yêu thú tự động đối với ta làm như không thấy, cũng là bởi vì ta tự mang ảo thuật kính hoa tác dụng. Ta tại khách sạn ở giữa đêm ngươi mang đi, khách sạn ở giữa chỉ sợ không có một người sẽ nhớ tới nửa phần. Hơn nữa bình thường ảo thuật dùng qua về sau sẽ có vết tích, khiến người ta điều tra đạt được dùng qua ảo thuật, mà ta ảo thuật dùng qua về sau, nhưng là một điểm vết tích cũng không có, cũng không có khả nờ. Nờ Je có nhân biết ta đem ngươi mang đi, ngươi cứ như vậy đông cứng biến mất ở bên trong trời đất. Vương Việt cười cười, "Được rồi, ta nguyên nhân, ta kế hoạch những này đều công bố được sắp xỉ rồi. Ngươi cũng nghe được gần như. Ngươi phòng trường vẫn muốn mở ra ta hôn bà, nhưng đáng tiếc vô dụng, ngươi liền tính lại sẽ giải độc, tại này cực trong thời gian ngắn, ngươi cũng là không giải được." Vương Việt lại nói nói, "Kỳ thực theo ta được biết, Tước đoạt đạo quân hệ thống có 2 cái biện pháp, số 1, chém giết nguyên ký chủ, ở một bên cái khác đạo quân hệ thống ký chủ có thể một cách tự nhiên hấp thu trong đó đạo quân hệ thống. Thứ hai, nhưng là lợi dụng một loại đặc thù bẩy huyết đoạt mệnh pháp, tước đoạt đạo quân hệ thống. Loại thứ nhất loại thứ hai biện pháp, đạo quân hệ thống nguyên ký chủ đều sẽ tử, chỉ là loại thứ nhất biện pháp giết chết nguyên ký chủ, đạo quân hệ thống tại như vậy chuyển ngoặt trong quá trình, muốn tổn hại bên trên một ít, khá là đáng tiếc, không phải chí dạ gây nên, cho nên, ta định dùng bẩy huyết đoạt mệnh pháp. Vương Việt lấy ra châm, mỗi phần một độ dài ngân châm, tổng cộng 9 cái. Mỗi một cái đều lạ như thế chói mắt. Hắn đem này 9 cái châm, thứ đâm hướng về cổ siêu quanh thân đại huyệt ở giữa. Đệ 1 huyệt đạo là đỉnh đầu bách hội. Huyệt đạo thứ 2 là khuôn mặt huyết nhân trung. Cái thứ 3 huyệt đạo là huyệt thiệt trung. Cái thứ 4 huyệt đạo là huyệt trung trùng. Cái thứ 5 huyệt đạo là huyệt thiếu thương. Cái thứ 6 huyệt đạo là huyệt dương quan. Cái thứ 7 huyệt đạo là huyệt trung luân. Cái thứ 8 huyệt đạo là huyệt tam tức. Cái thứ 9 huyệt đạo là huyệt dụ tuyển. Nay 9 đại huyệt đạo sau khi bị đâm trúng, cổ siêu tựa hồ cảm giác chấn động toàn thân. Sau đó, Vương Việt mỉm cười, hai tay chống đỡ tại cổ siêu đại não về sau, chỉ cảm thấy một cỗ một cỗ cường đại cực điểm hấp lực do lấy hắn hai tay truyền đến, đó là một loại cực kỳ cổ quái ma lực đang hút nhếp lấy cổ siêu đại não ở giữa đao quân hệ thống. Đây chính là Vương Việt cựu huyết đoạt mệnh pháp. Mà lúc này, cổ siêu cảm giác được chính mình não hải ở giữa đao quân hệ thống tựa hồ bị phong bế bình thường, thậm chí mơ hồ cũng bị hắn hút đi cảm giác, cổ siêu cũng không khỏi trong lòng nổi vàng, tại ý thức ở giữa hồ, đao quân hệ thống, mau tỉnh lại. Chương 485, nguy cơ bước ngoặt phản thôn vệ. Không nghi ngờ chút nào Cổ Siêu hiện tại đến tương đương nguy cơ bứt mắt. Chuẩn xác mà nói, từ khi xuất đạo tới nay, Cổ Siêu liền chưa từng có nguy hiểm như vậy quá. Cho tới nay, Cổ Siêu đều là lấy hưu tâm toán vô tâm. Trước đó thời điểm tại Thái Sơn phái bên trong, càng đấu không tính quá nguy hiểm. Xuất ra Thái Sơn phái hậu, đầu tiên là ở kinh thành ở giữa tính toán thành Tinh công chúa, sau đó sẽ tại Thánh nữ tông nơi nào tính toán Thánh nữ Diệp Yên, về sau đánh với Tần Quán Nhi thời điểm, cũng là trước tiên một tay tính toán Tần Quán Nhi. Cổ Siêu làm việc, đều là từng bước từng bước tính toán, làm cho đối phương nhập cục, đặt đến chính mình mục đích. Đúng rồi, còn có trước đó đối phó ma toán tử, đều là như thế. Mà lần này, nhưng là lần đầu tiên tại vô tâm tình hình hạ bị người tính toán. Hơn nữa, đối thủ thứ 7 Hắc Mã Vương càng vô cùng áp động, lập tức liền đem cổ siêu làm cho không có cách nào hoàn thủ. Sau đó, hiện tại tại dùng cựu huyết đoạt mệnh pháp, đoạt cổ siêu dao quân hệ thống cùng với tính mạng. Cổ siêu hiện tại có thể nói là nguy hiểm đến cực nơi, hết lần này tới lần khác cổ tự thân bên trong 35 chủng loại hỗn độc hiện tại vẫn không có mở ra, giao không có lực hoàn thủ. Này 35 chủng loại hỗn độc lực, nếu để cho cổ siêu thời gian 3 ngày nghiên cứu, Cổ Siêu tự tin nhất định có thể nghiên cứu ra giải độc, thế nhưng, cho cổ Siêu thời gian không cần nói ba ngày, liền tam trụ hương thời gian cũng không có. Đáng chết. Đao Quân hệ thống đáp lại cũng đến, nếu là ngươi quanh thân có pháp lực, ta đến là có thể đối kháng đối phương, thế nhưng cũng không hề pháp lực chống đỡ, muốn đối phó đối phương cực độ khó khăn. Cổ Siêu thình lình phát hiện, mình đã bị bức ép đến tuyệt lộ. Trên giang hồ, quả nhiên là hung hiểm cực kỳ, tùy thời có thể sẽ xuất hiện tuyệt lộ. Muốn tuyệt lộ gặp sinh, phi thường khó khăn. Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ chỉ có chờ tử không thành? Cổ Siêu đại nào đang nhanh chóng tính toán, thế nhưng làm sao tính toán cũng không nghĩ ra giải quyết vấn đề biện pháp. Cổ Siêu không phải không thừa nhận một điểm, mình bây giờ đã kế nẻo, tại hoàn toàn không nội lực dưới tình huống, xác thực không có thủ đoạn gì hảo thi triển. "Ngươi muội, ta không muốn chết." Cổ Siêu chỉ có thể như vậy thổ ráng một tiếng, nơi phồn hoa vẫn không có xem đủ đây. Lúc này, huyền chi đao quân hệ thống ký chủ Vương Việt đối với Cổ Siêu đao quân hệ thống tồn vệ, đã tại kịch liệt tiến hành ở giữa. Vương Việt lộ ra vẻ mỉm cười, hắn đã tại Cổ Siêu trên mặt thấy được tử chi màu sắc. Bất quá tại thôn phệ thời điểm, Vương Việt biến sắc, "Ồ, ngươi tinh thần lực lại mạnh như vậy." Hắn bây giờ tiến hành chính là thôn phệ ở giữa cái thứ hai quá trình, quá trình này muốn chính là hắn tinh thần lực so với cổ siêu mạnh hơn, cổ siêu tinh thần lực luôn luôn mạnh đến nỗi người tiên. Nhưng Vương Việt cũng không phải là không có chuẩn bị, hắn xuất ra đã sớm chuẩn bị kĩ càng một vật, vút vào cổ siêu trong miệng, này một vật gọi ép thần đan, có thể tạm thời áp chế tinh thần lực. Cổ siêu bản hướng về nguyên tinh thần lực tuyệt đối tại Vương Việt bên trên, thế nhưng ăn này ép thần đan về sau, chỉ cảm thấy đại não buồn ngủ, không, có nửa phần tinh thần, tựa hồ bất cứ lúc nào muốn ngã xuống chó. Mà kể từ đó, vương Việt tinh thần lực đã vượt lên vào lúc này bị ép thần đang tác dụng cổ siêu bên trên. Vương Việt cười ha ha, bắt đầu thôn phệ bước thứ 3, vậy chính là bắt đầu hấp thu lấy cổ siêu đao quân hệ thống, chỉ thấy cổ siêu đao quân hệ thống bắt đầu không ngừng mà lý thể, hướng về vương Việt đao quân hệ thống tới gần, một khi bị dung nhập vương Việt đao quân hệ thống ở giữa, cổ siêu nhất định phải chết, vương Việt liền thành công. Cổ siêu lúc này tự nhiên không chịu tự thân đao quân hệ thống bị hấp thu, đang không ngừng mà trở về kéo. Thế nhưng vương Việt lúc này nội lực thâm hậu, so với cổ siêu không có nội lực phải mạnh hơn rất nhiều. Đùa tình huống như thế Cổ Siêu Dằng có hiển nhiên kéo bất quá Vương Việt, chỉ thấy cổ Siêu Đao Quân Hệ thống rầm rầm ầm ầm bị kéo qua đi, rốt cục cùng Vương Việt Đao Quân Hệ thống bắt đầu dung hợp, Vương Việt lúc này màng trên mặt mấy phần đắc ý, hắn thắng, cổ Siêu muốn chết. Cái gì thần cơ quỷ tàng, cái gì lợi hại cực kỳ, cái gì Bạch Ngân cấp môn phái ngàn năm vừa hiện thiên tài, đều là đồ vô dụng, tại ta Vương Việt đại gia thủ hạng, còn không là đảng hoàng bọn mình. Vương Việt đắc ý cực điểm. Liền ở đây là, Vương Việt phát hiện không được bình thường. Hắn phát hiện, cổ Siêu Đao Quân Hệ thống so với hắn Đao Quân Hệ thống phải lớn hơn, thậm chí có hắn Đao Quân Hệ thống gấp 2 miệng lớn. Này bằng với nói là, Vương Việt là chủ, Cổ Siêu là tân. Bốn là, nếu như hai cái đao quân hệ thống như thế đại, Vương Việt lấy chủ thân phận, muốn áp chế tân, hấp thu nửa thôn phệ đi tân, đây là dễ dàng hơn nửa bất quá. Thế nhưng, bởi Cổ Siêu bản thân đao quân hệ thống quá to lớn, làm cho tân so với chủ mạnh hơn nhiều, chủ yếu lại áp chế tân, hấp thu nửa thôn phệ đi tân, liền tương đương khó khăn, trong lúc nhất thời, tựa hồ khách và chủ đổi chỗ. Giờ này khắc này, Vương Việt càng là tại thầm nghĩ trong lòng, không sai, lúc này khách và chủ đổi chỗ, Vương Việt có chút nguy hiểm, thế nhưng vậy thì như thế nào? Vương Việt tin tưởng cổ siêu đã xong, hắn chỉ cần đàng hoàng dựa theo quy củ đi làm hao mòn cổ siêu đao quân hệ thống, liền có thể đem cái này đao quân hệ thống hoàn toàn tan rã đi, đến thời điểm Vương Việt có thể đạt được càng to lớn hơn chỗ tốt. Vương Việt tự nhiên cũng biết, một lúc mới bắt đầu 16 cái đao quân hệ thống đều là trở đại. Cổ siêu đao quân hệ thống có Vương Việt đao quân hệ thống gấp 2, chỉ có một cái khả năng, cổ siêu chỉ sợ trước đó liền thôn phệ quá cái khác đao quân hệ thống, cho nên mới phải có như vậy kết quả. Vương Việt ở trong lòng cười ha ha, này có thể để Vương Việt tương đương đắc ý a, dù sao Cổ Siêu trước đó thôn phệ quá một cái đao quân hệ thống thì lại làm sao, hiện tại tất cả đều tiện nghi hắn, hắn riêng chỉ là vừa nghĩ, liền khoái ý cực điểm. Tháng rồi cổ Siêu một cái, lập tức kiếm được hai cái đao quân hệ thống, kể từ đó, Hàn Vương Việt thật sự ghê gớm, lần này giết vào lục quốc thiên tài chiến 10 người đứng đầu đều có khả năng, Vương Việt chính đang đắc ý cực điểm thời điểm, nhưng vào lúc này, một đạo ma lĩnh liệt bình thường tinh thần lực dỗng nhiên va chạm mà đến, đây là ma lĩnh đến mức nào tinh thần lực, gần như là trong một sát na đem Vương Việt bản thân tinh thần lực đánh cho không ứng phó kịp, tựa hồ mặt trời xối xái tại tuyết. M. At trên Trợ hội sóng lớn va phải buồn, có kết quả gì cũng có thể rất dễ dàng tưởng tượng mà ra. Nếu như là bình thường thời điểm, bị cổ tinh thần lực này va chạm lên, cũng không phải là chuyện ghê gớm gì, nhiều nhất khó chịu bên trên một chút, Vương Việt đem chính mình tinh thần lực giấu đi thì cũng thôi. Nhưng lại tiên, đây là Vương Việt đang hút thu cổ siêu đạo quân hệ thống, thời khắc mấu chốt, Vương Việt tinh thần bản thân ngay tại cực nguy hiểm thời điểm, căn bản tàng không đứng lên. Kết quả là, liền xuất hiện loại này bi kịch tình cảnh. Cổ siêu tinh thần lực liên tục va chạm lấy Vương Việt tinh thần lực, sau đó, cổ siêu đạo quân hệ thống cũng tại đổi khách làm chủ. Tại căn nuốt vương Việt Đao Quân hệ thống, Vương Việt trong lòng kinh hãi, hắn lập tức muốn bứt ra mà đi. Nếu như hắn bây giờ có thể bứt ra, cổ siêu hiện tại trên người vẫn trúng rồi hỗn độn, Vương Việt bản thân có nội lực tại người, có thể dễ dàng chém giết cổ siêu. Thế nhưng làm sao? Hắn này cựu Huyết Đoạt mệnh pháp, lúc đó vì sợ bị hấp đao quân hệ thống người đào tẩu, cố ý tăng mạnh một chút phương diện, quá trình này một khi bắt đầu, không cách nào bỏ dở, hắn bây giờ bản thân liền căn bản không có cách nào bỏ dở. Tại sao lại như vậy? Kỳ thực điều này cũng hoàn toàn là trùng hợp ngoài ý muốn. Cổ siêu lần này, đúng là bất ngờ bên trong phục đến cực nguy hiểm mức độ. Có thể nói, Cổ Siêu lần này là vô ý thức liền thua lớn đà thua. Thế nhưng, bất ngờ vẫn là ngẫu nhiên xuất hiện. Cổ Siêu bản thân đạo quân hệ thống quá mạnh mẽ, hút một cái. La Vương Việt gấp hai, làm cho khách và chủ lộn chỗ. Mà Cổ Siêu tinh thần lực quá mạnh mẽ, vừa xa quá bình thường cường độ quá nhiều tiêu chuẩn. Vương Việt lấy ra ép thần đan, căn bản không cách nào áp chế lại Cổ Siêu tinh thần, chỉ có thể tạm thời áp chế. Thời gian như vậy điểm vừa qua, Cổ Siêu tinh thần lực liền bắt đầu điên cuồng phản phệ. Chính là bởi vì hai điểm này, mới làm thành hiện tại như thế thái quá cục diện. Vốn là Vương Việt hấp thu cổ siêu đao quân hệ thống, kết quả hiện tại thành cổ siêu hấp thu Vương Việt đao quân hệ thống. Không muốn, Vương Việt tiêu thảm, thế nhưng hắn cũng không có cách nào. Cổ siêu hiện tại đại não cũng càng ngày càng thanh minh, cổ siêu cũng nói thầm may mắn, trước đây thắng rất nhiều lần người ở bên ngoài xem ra cực hiểm chiến đấu, thế nhưng tại cổ siêu xem ra đều là tất nhiên, tất cả đều là cổ siêu tính toán hảo. Thế nhưng lần này, cổ siêu nhưng lại không thể không tiêu một tiếng cực hiểm, lần này là thật vận may. Cổ siêu đang hút thu lấy Vương Việt đao quân hệ thống thời điểm, cũng phát hiện một ít đồ tốt. Không phải nói đạo quân hệ thống bình thường sẽ cung cấp một ít tiểu không gian sao? Hết lần này tới lần khác Vương Việt nơi này liền cung cấp một cái tiểu không gian, mà Vương Việt luôn luôn tới nay cho rằng cái này tiểu không gian cực độ bảo hiểm, hắn có vật gì tốt đều đặt ở bên trong, không ít rất hữu dụng đồ vật đều đặt ở trong đó. Mà trong đó có một ít cái chai mặt trên viết chính là đủ loại kiểu dáng tên, Cổ Siêu phát hiện trong đó mấy cái cái chai trên đó viết hỗn độc giải độc. Ồ, giải dược. Cổ Siêu lập tức mở ra mấy cái cái chai xem. Như thế vừa nhìn, lại lặng lẽ dụng thần thức cảm ứng một phen, dụng tâm nhãn quét mắt một phen rốt cuộc xác định cái thứ bốn cái chai chính là chính mình bên trong loại này hỗn độc giải dược, Cổ Siêu cũng không dám chém đãi, tại thoảng khôi phục về sau đã do lấy đao quân hệ thống ở giữa lấy ra giải dược, đem loại này giải độc gan đi vào. Như vậy ăn về sau, Cổ Siêu chỉ cảm thấy tự thân nội lực đang không ngừng mà khôi phục lấy, nguyên bản phân tán vô lực tứ chi, bắt đầu khôi phục gắng sức lực. Đồng thời, Cổ Siêu thôn phệ đao quân hệ thống vẫn đang không ngừng mà tiến hành. Tại Vương Việt nơi nào đao quân hệ thống càng ngày càng nhỏ. Cổ Siêu hiện tại tinh thần lực no đủ cực điểm, nội lực tại khôi phục, đao quân hệ thống càng ngày càng cường đại. Bản thân liền ở vào một cái tương đương thoải mái trạng thái ở giữa. Ha ha ha ha. Ầm. Rốt cục, tại Vương Việt trong cơ thể cuối cùng đao quân hệ thống bị hấp thu được sạch sẽ, mà cổ siêu cũng là sảng khoái tới cực điểm. Đao quân hệ thống âm thanh lần thứ 2 truyền đến, lại hấp thu cái này huyền chi đao quân hệ thống. Chúc mừng ký chủ, ngươi vĩ đại mà lợi hại mà quang minh đao quân hệ thống, trong tương lai sẽ trở nên càng thêm vĩ đại, lợi hại, quang minh, sẽ đem đao quân hệ thống vinh quang phát huy đến cực điểm. Mà ký chủ ngươi cũng sẽ nhận được tương ứng chỗ tốt, ngươi thực lực sẽ tăng cường, mà ngươi đạo đạo thiên phú cũng sẽ đại đại tăng cường của siêu loại đó là kết quả này. Ầm. Vương Việt đặt ở cổ siêu đỉnh đầu hai tay rốt cục bị đánh tan mở ra. Cổ siêu nhìn về phía Vương Việt, phát hiện lúc này Vương Việt cùng vừa bắt đầu hoàn toàn khác nhau. Hiện tại Vương Việt, sắc mặt trắng bệnh đến cực điểm, tinh thần cũng là cực độ hệ ngoại suy sụt, thân thể toàn thân đều tương đương vô lực dáng vẻ, ánh mắt u vũ tăng dã. Chương 486, thôn phệ đao quân hệ thống. Tại sơn động ở giữa, Cổ siêu thần hoàn khí túc, mà Vương Việt sắc mặt trắng bệnh. Cổ siêu nhìn về phía Vương Việt, Vương huynh, lần này ngươi đúng là tính toán đến ta. Đây là ta nhân sinh ở giữa lần thứ nhất như vậy tính sai bị tính toán, vương huynh đủ để tự hào. Chỉ tiếc cơ duyên xảo hợp, bị ta vô ý phản thôn, mệnh trời tại ta. Cổ Siêu tại sau khi nói đến đây, cũng không khỏi nghĩ tới một chuyện, mệnh trời, đến cùng cái gì là mệnh trời? Trên địa cầu, vận mệnh là không thể nắm bắt. Thế nhưng ở cái này quỷ dị kỳ diệu thế giới, vận mệnh việc có thể hay không nắm bắt? Cổ Siêu thật có chút ngạc nhiên. Nếu như có cơ hội, đến muốn kiểm tra một ít liên quan với vận mệnh phương diện thư tịch. Cổ Siêu tin tưởng, tri thức thay đổi thế giới, xem thêm đọc sách tổng thể không chỗ hỏng. Cổ Siêu nắm đao, nhìn Vương Việt, "Vương huynh, ngươi muốn giết ta, ta liền giết ngươi, cùng coi như công trường 486, thôn phệ đao quân hệ thống bình." Một câu nói về sau, cổ Siêu trong tay lôi đế đao đã giải phóng, mang theo gào thét đao thành, lao thẳng tới hướng về Vương Việt. Vương Việt lúc này nguyên khí đại thương, thế nhưng hắn cũng là nguyên thần cảnh ba tầng nhân vật, đương nhiên sẽ không cam tâm liền như vậy chịu này, hắn gần như là ở trong chớp mắt, phát động hắn Kính Hoa ảo thuật. Kính Hoa, trong gương chi hoa. Trong động kính hoa, không dấu vết không dấu vết. Hư giả tạo giả, chân chân thực thực. Đến cùng cái gì là thật? Cái gì là giả, đều nhìn không rõ ràng. Vương Việt dùng hết toàn lực dùng ra Kính Hoa ảo thuật về sau, hai mắt một mị, hắn bây giờ nguyên khí tổn hao nhiều nhưng vẫn cứ không nản chí, muốn đánh giết Cổ Siêu. Mà bây giờ không thể nghi ngờ là một cái cơ hội cực kỳ tốt, chỉ ở Cổ Siêu lâm vào chính mình ảo thuật ở giữa, Vương Việt thì sẽ lập tức ra tay. Chờ chút, tại sao chính mình mạnh nhất ảo thuật Kính Hoa một điểm dùng cũng không có? Cổ Siêu hai mắt vẫn là một mảnh thanh minh, căn bản không giống bên trong ảo thuật dáng vẻ. Này, Vương Việt hầu như cảm thấy không thể tưởng tượng được. Này quá hám hại đi. Vương Việt năm chính là Huyễn Chi Đao Quân hệ thống, ảo thuật vượt xa quá những người khác, nhưng hiện tại lại nửa điểm tác dụng cũng không có. Vương Việt đang kinh hãi bên trong, chỉ lấy được cùng bắt hắn trong gương đao chặt lại, hắn trong gương đao sắc thực tương đương mỹ lệ. Đao dài 3 thước 4 phần, thân đao dường như kính trương 486, thôn vệ đao quân hệ thống tử bông tuyết, phản xạ một bên diễm diễm liệt dường, có vẻ càng thêm mỹ lệ, nếu như là bình thường, chôi này đao phải làm tương đương có uy lực. Thế nhưng hiện tại nhưng một điểm uy lực cũng không có, bị thôn bạo đến cực điểm lôi đế đao cho bên trong bên trong chém trúng, ầm một tiếng đem chôi này đao bộ ra. Đồng thời tại Vương Việt trước ngực lưu lại một đạo thật dài vết máu. Cổ Siêu thở dài một hơi, ngươi tội gì muốn đối địch với ta đây? Dứt lời, Cổ Siêu lôi đế đao lần thứ 2 cuồng phách cực điểm uy hạ. Đao thứ nhất, đao thứ hai, đao thứ ba. Đệ ngũ đao. Vương Việt vốn là nguyên khí tổn hao nhiều, làm sao chống lại Cổ Siêu như vậy cuồng ngoan loạn tạc công kích, ở vào cực độ hạ phong ở giữa. Rốt cuộc cầm ầm một tiếng, Cổ Siêu một đao chém xuống Vương Việt thiết hầu, đại đại đầu lâu tỉnh tại trên nào. Cổ Siêu tay hơi động, cái đầu này vội vã rơi xuống địa. Cổ Siêu lập tức hỏi, đao quân hệ thống Lần này đem này Vĩnh Chi Đao Quân Hệ Thống cho hấp thụ, phải làm, có thể tăng lên thực lực. Ngươi chờ một chút, ta chính đang thôn phệ ở giữa. Đao Quân Hệ Thống âm thanh truyền đến. Đã như vậy, trước tiên mà lại chờ xem, một lát sau, Đao Quân Hệ Thống âm thanh lần thứ 2 truyền đến. Cái này Vĩnh Chi Đao Quân Hệ Thống, tương đương quỷ dị, tại ta mã trong đó thực lực hoàn toàn ứng dụng tại điểm, nó lại xuất hiện quỷ dị biến hóa, nhưng đáng tiếc, ta mạnh hơn nó, cuối cùng vẫn là đem nó mạnh mẽ trấn áp. Thế nhưng, muốn đem cái này Vĩnh Chi Đao Quân Hệ Thống hoàn toàn lợi dụng bên trên, tiêu hóa đi, còn cần 3 bước. 3 bước Cổ Siêu không khỏi mở ra. Đúng, ba bước. Đao Quân hệ thống âm thanh truyền đến, bước thứ nhất, cần ngươi hỏa họa, tìm tới tam giới quan ở giữa đẹp nhất 10 vị nữ tử, đem các nàng hỏa hạ xuống, hơn nữa muốn hỏa được vô cùng tốt, mới tính là hoàn công. Đao Quân hệ thống để Cổ Siêu trợn khóc trợn cười, này tính là gì búp đi? Không có cách nào, huyền chi đao quân hệ thống chính là như vậy quỷ dị, ta cũng không cách nào, trừ phi ngươi không muốn tiêu hóa này bộ phận, bằng không ngươi hay là đi làm này ba bước đi. Cổ Siêu hít một hơi, được rồi, xem ra cũng không có cách nào. Cổ Siêu lập tức chạy tới tam giới quan. Do bên dưới ngọn núi một đường trực tiêu mà xuống. Mà xuống núi về sau, Cổ Siêu cũng không khỏi ở trong lòng vừa nghĩ, đúng rồi, tam giới quan ở giữa đẹp nhất 10 vị nữ tử đến cùng là ai? Tân Quán Nhi nhất định là một cái trong đó, thế nhưng cái khác 9 người chính mình cũng không biết tình A4. Không có cách nào. Cổ Siêu lập tức quyết định đi tìm một người, đó chính là Thư Hà Tiểu Tuyết Vọng. Cổ Siêu tìm tới Thư Hà Tiểu Tuyết Vọng thời điểm, hắn đang đang không ngừng mà viết đồ vật, thấy rõ Cổ Siêu đến, hắn tạm thời thả tay xuống đầu bận việc đồ vật, "Ồ, oh, hiếm thấy sư điệt tới tìm ta, Sico, Sico A4." Hắn tiện tay cho Cổ Siêu rót một chén trà, liền hỏi lên Cổ Siêu ý đồ đến. Tam giới quan mỹ nữ bảng xếp hạng cái gì? Người có hay không? Cổ Siêu hỏi được có mấy phần lúng túng. Thư Hà tiểu thuyết vong sau khi nghe, không khỏi con mắt hơi động, cười ha ha, nghe nói Cổ sư điệt cùng dịch sư điệt nữ có một chân, lại cùng kinh thành ở giữa tinh nguyệt công chúa có một chân, nhưng không nghĩ tới, đến tam giới quan về sau còn muốn lập diễm, muốn biết cái lại đẹp đẽ lại lợi hại cô nương về chúng ta Thái Sơn phái, có tiền đồ, có tiền đồ, ta yêu quý ngươi, không nghĩ tới Cổ sư điệt lại có như vậy sắc đạo dã tâm. Ta trước đây đến là không có phát hiện sai lầm, sai lầm. Hiển nhiên, Thư Hà Tiểu Tuyết vống hiểu lầm. Cổ Siêu lập tức muốn giải thích, cái này ta không phải bởi vì phương diện kia. Cổ Siêu muốn giải thích, thế nhưng lại giải thích không rõ ràng, ai kêu nọ vậy đáng chết huấn tri đạo quân hệ thống, muốn tiêu hóa vật ấy muốn làm khanh tra ba cái nhiệm vụ, nhiệm vụ thứ nhất chính là như vậy. Cuối cùng không có cách nào, Cổ Siêu chỉ có ngậm thừa nhận không giải thích. Thư Hà Tiểu Tuyết vống lại là cười vui vẻ nở nụ cười, thật lâu mới ném một tấm bảng cho Cổ Siêu, đây chính là ta thống kê đi ra thập đại mỹ nữ bảng, ngươi có thể muốn xem thanh. Cổ siêu nhận lấy này thập đại mỹ nữ bảng vừa nhìn, phát hiện tại trang giấy phía trên nhất liền viết một câu nói: "Thập đại mỹ nữ, Xuân Lan Thu Cúc, các thiện thắng chàng, vì vậy này thập đại mỹ nữ xếp hạng, không phân trước sau." Triệu Quốc Phổ Độ Kiếm Tông tần chỉ nhượng, Triệu Quốc Phổ Độ Kiếm Tông tần con nhi, Triệu Quốc Phổ Độ Kiếm Tông Nhạc Thi Thi, đơn Phổ Độ Kiếm Tông liền có 3 người bên trên bảng, kỳ thực cũng là có nguyên nhân, Phổ Độ Kiếm Tông công pháp đặc biệt, chuyên sản cực phẩm mỹ nữ. Sở Quốc Lý viện viện, Tiên Quốc Kiến Nguyệt công chúa, Tiên Quốc công chúa, tương đương khả ái, thả trên địa cầu tuyệt đối cũng bị teo lên một tiếng tạp va. Tiến quốc kiến phu nhân, đây là một vị quả phụ, tuổi còn trẻ liền thủ tiết, thế nhưng nàng chức cửa xếp hàng nam tử, chỉ sợ có tới lấy một giặm đường trường. Có người nói hiến phu nhân vẫn vài độ quá mãn quá, hơn nữa quyền thế nhân vật gây lực ảnh hưởng, rốt cục làm cho hiến phu nhân chức cửa không có nhiều như vậy người xếp hàng. Tề quốc Diệp Tẩy Vũ, đây là Việt nữ kiếm tông đại đệ tử, tại nguyên lai đại Tề quốc Tiềm Long bảng bên trên, xếp hạng thứ 10. Ngụy quốc Mị Nhu, đây là một vị xuất sắc mỹ nữ, dường như nhũ thủy. Hàn quốc Hàn Sĩ Diễm, đây là một vị tương đương đẹp đẽ mà nóng bỏng nữ tử, dường như như lựa nhị tình. Đế quốc Đoan Mục Nhã, đây là một vị xem gia tương đương coi ôn nhu khí chất nữ tử, am hiểu ý dự, nhưng một thân thực lực cũng sâu không lường được. Đây chính là thư hà tiểu thuyết võng sắp xếp ra đến thập đại mỹ nữ bảng, còn công tin lực sao? Đương nhiên là cực đủ. Thư hà tiểu thuyết võng là ai? Đây chính là được xưng giang hồ bắt quái người số 1 nhân vật, đem một đời sự nghiệp, nhiệt tình đều hiện tại bắt quái mà trên. Cổ Siêu lại quét qua phía dưới, lại còn có một cái phụ lục bảng, vẫn chỉ về trang kế tiếp. Phụ lục bảng bên trên sẽ là ai chứ? Cổ Siêu lật ra tờ thứ hai, kết quả vừa nhìn dưới suýt chút nữa thì thổ. Giả thứ hai tuyệt đối là một đại mỹ nhân, chỉ là không phải nữ tử, là một người đàn ông, Long Dương Quân. Đối với thế giới này, ngoạn được như thế Triệu Thủy Tinh, Cổ Siêu chỉ có thể kính sợ tránh xa, đồng thời ở trong lòng lầm thầm nghĩ, cũng còn tốt muốn tiêu hóa Huyễn Chi Đao Quân hệ thống ba bước, là họa thập đại mỹ nữ, không có muốn họa cái này phụ lục bảng bên trên Long Dương Quân, bằng không thì muốn quay về Long Dương Quân tỷ mỹ họa, Cổ Siêu hoài nghi mình sẽ thổ. Được rồi, danh sách này tới tay, hiện tại là có thể lên đường. Cổ Siêu suy nghĩ một chút, quyết định đi trước Tế Quốc Cụ, tìm đủ quốc hai đại muội tử. Tức là Diệp Tẩy Vũ cùng Đoàn Mục Nhã hai người này bắt đầu họa, dù sao tất cả mọi người là tề quốc nhân, không dám mấy lời sao? Cổ Siêu rất nhanh tìm được Diệp Tẩy Vũ, Diệp Tẩy Vũ chính đang giữ kiếm. Diệp Tẩy Vũ, đây là một vị cực độ đẹp đẽ nữ tử, nàng trên người có một loại lạnh lạnh khí tức, tựa hồ liền dường như không có cốc ở giữa U Lan bình thường, lẳng lặng đứng ở đó, lang hàn một mình mờ. Diệp Tẩy Vũ là mặt trái xoan bảng, dáng người thon dài, toàn thân áo trắng, nàng nắm trong tay cũng là một thanh trắng như tuyết kiếm, kiếm hẹp dài cực kỳ, Việt nữ kiếm tông, vốn là kiếm đi nhẹ nhàng, theo ám sát chi đạo. Cổ Siêu rơi xuống, vừa chắp tay, diệp cô nương. Diệp Tẩy Vũ hơi run run, nguyên lai like là cổ huynh. Diệp Tẩy Vũ đến cũng không dám thấp xem Cổ Siêu, không sai, Cổ Siêu xuất thân vẹn vẹn chỉ là bạch ngân cấp, thế nhưng Cổ Siêu tăng lên tốc độ khiến lòng người kinh, người này tiên phú mạnh cũng khiến lòng người kinh. Cổ Siêu tương lai nhất định là đại tế đế quốc cao thủ một trong, đồ tình huống như thế, Diệp Tẩy Vũ làm sao dám xem nhẹ Cổ Siêu. Diệp Tẩy Vũ âm thanh tương đương cung linh, không biết cổ huynh tìm đến tiểu muội, nhưng có chuyện gì? Cổ Siêu có chút lúng túng nói rằng, ta tìm đến Diệp cô nương, là muốn xin nhờ Diệp cô nương một chuyện. Con người của Tan Nghi, học đồ vật so sánh với tạm một ít, tỉ như ta lại hiểu toán học, lại hiểu kinh tế, lại hiểu cơ vây, lung ta lung tung đều hiểu một ít, mà ta đối với các loại tạm học cũng tương đương có hứng thú. Diệp Tẩy Vũ hơi hãm gật đầu, Cổ Siêu là một cái quái nhân, học đồ vật cực tạp rất nhiều, vượt xa quá bình thường người trẻ tuổi, điểm ấy Diệp Tẩy Vũ cũng sớm biết hiểu. Theo lý mà nói, học được như thế bác tạm sẽ bỏ ra tới lượng lớn công phu ảnh hưởng luyện võ tiến độ, nhưng lại thiên Cổ Siêu thực lực vẫn tiến bộ tương đương vãi. Cổ Siêu tiếp tục nói, ta gần nhất đang luyện hỏa họa, muốn hội họa mỹ nhân chi đồ, ít đi một người mẫu chính là ít đi một cái có thể hòa người, cho nên muốn thỉnh diệp cô nương làm cho ta hội họa một phen. Đây chính là Cổ Siêu nghĩ đến hợp lý giải thích, nói mình gần nhất đang luyện hội họa, ngược lại sớm có bác mới tên. Diệp Tẩy Vũ sau khi nghe, thoáng chừng ngẫm một, hai, vừa mới phiến diện đầu, đi A4. Chương 487, kỳ quái Cổ Siêu. Diệp Tẩy Vũ vầng trán phiến diện, cổ huynh bác học chi danh, ta đến cũng đã sớm biết được, hôm nay liền làm cho ta nhìn những cổ huynh hòa khí, bất quá cổ huynh không muốn đem ta họa quá xấu mới là. Cổ Siêu khẽ mỉm cười, Diệp cô nương cứ việc yên tâm. Lấy diệp cô nương trời sinh quyến rũ, cũng xấu không đi đến nơi nào. Hoan đối, hoa thủy, hoa chúc, hoa tùng, họa thiên địa vân vân, tuyệt đối là Trung Quốc tranh sơn thủy vương đạo nơi, các loại thủ pháp quả thực là đạo cực điểm chí. Thế nhưng họa sĩ sao, tranh Trung Quốc liền không quá được rồi, muốn dùng chính là tranh Tây pháp. Trên căn bản, tranh Trung Quốc cùng tranh Tây có năm cái khác biệt. Cái thứ nhất khác biệt, tranh Trung Quốc thị dụng đường nét, tranh Tây đường nét đều không rõ rệt. Đường nét đa số không phải vật tượng vượt có, là họa sĩ đem làm đại biểu hai vật tượng cảnh giới. Cái thứ hai khác biệt, tranh Trung Quốc không chú trọng tấu thị pháp, tranh tây cực chú trọng thấu thị pháp. Thấu thị pháp chính là tại mặt bằng thượng biểu hiện lập thể vật. Tranh tây gắng đạt tới giống như thật vật, cố phi thưởng chú trọng thấu thị pháp. Xem thử tranh tây bên trong thị nhai, phòng ốc, gia cụ, đồ vật các loại, hình thể đều rất chính xác, càng cùng thật vật như thế. Nếu là miêu hành lang quan cảnh, càng có thể tại mấy tốc địa phương biểu ra khoảng cách mấy chược đến. Cái thứ ba khác biệt, tranh Trung Quốc không nói giải phẫu học, người tây dương vật họa rất nặng giải phẫu học. Giải phẫu học chính là thân thể xương cốt cơ thịt biểu hiện hình dạng nghiên cứu. Người tây dương làm nhân vật họa, tất trước tiên nghiên cứu giải phẫu học. Sinh lý giải phẫu học giảng thân thể các bộ cấu tạo cùng tác dụng, nghệ thuật giải phẫu học thì lại chuyên dạng biểu hiện hình dạng. Cái thứ 4 khác biệt, tranh Trung Quốc không nặng mối cảnh, tranh Tây rất nặng mối cảnh. Tranh Trung Quốc không nặng mối cảnh, tỉ như viết mai hoa, một nhánh treo lơ lửng không trung, bốn phía đều là giấy trắng. Viết nhân vật, một người treo lơ lửng không trung, giống như đáp mây bay. Cố tranh Trung Quốc họa chỉ, lưu ra trống không chỗ trống rất nhiều. Cái thứ 5 khác biệt, phương Đông hội họa đề tài lấy tự nhiên làm chủ, phương Tây hội họa đề tài lấy nhân vật làm chủ. Cổ siêu kỳ thực cũng dung hợp một ít phương Đông họa thoải mái phong cách ở bên trong. Đem phương đông cùng phương tây hai loại họa phong cách dung một. Tại cụ thể họa sĩ phương diện, Cổ Siêu đem Diệp Tẩy Vũ bản thân khuôn mặt, thanh thì, siêu ý những này, tương đương cẩn thận vẽ đi ra, đại vi đông phương họa bản ý sau đó, cũng vẽ hắn lạnh lạnh đến cực điểm. Như hoa lan trong cốc vắng bình thường khí chất, vẫn đem thanh kiếm kia vẽ đi ra, tại họa chúng kiếm cùng người tựa hồ hợp lại làm một. Cổ Siêu bức họa này, là tập hai loại phong cách đại thành tác phẩm. Họa xong sau, Cổ Siêu phun nổ dạt khí. Diệp Tẩy Vũ vẫn ngồi lặng lặng, không hề động một chút nào, nàng rất có kiên trì, luyện viết nữ kiếm pháp cần chính là kiên trì. Cho Cổ Siêu họa sau khi xong, Diệp Tẩy Vũ đi tới liếc mắt nhìn, hai mắt hơi ngẩn ra, người họa rất tốt, so với ta tưởng tượng thực sự tốt hơn nhiều. Diệp Tẩy Vũ sâu sắc nhìn Cổ Siêu một chút, nghe nói Cổ Siêu toàn tài, hiện tại vừa nhìn, quả nhiên là danh bất hư truyền, liền họa khí cũng như vậy xuất sắc. Ta nghĩ đem tranh này thác bên trên một phần không thành vấn đề a. Đương nhiên không thành vấn đề. Cổ Siêu vội vàng nói. Diệp sư muội có thể tại. Chính đang Cổ Siêu mới họa xong bức họa này thời điểm, một cái cao gầy mỹ nhân đi tới cửa trước, cái này mỹ nhân chứng ngông hình khuôn mặt, Minh Hoàng công tử có một loại cao quý trang nhã khí chất, đồng thời có một loại nhân ý người mùi vị. Một vị này chính là Đoan Mộc Nhã, đại thế quốc nổi danh nữ đại phu. Đoan Mộc Nhã sau khi đi vào, cái thứ nhất nhìn thấy cổ siêu họa, bản thân nàng liền tinh thông với họa kỹ, lập tức bị trong đó hấp dẫn, sau đó Đoan Mộc Nhã hỏi bức họa này lai lịch, Diệp Tẩy Vũ nói chuyện về sau, Đoan Mộc Nhã đến là tự nhiên hào phóng, chủ động yêu cầu cổ siêu làm họa. Cổ siêu vốn là muốn họa thập đại mỹ nữ đồ, mà Đoan Mộc Nhã bản thân liền là một người trong số đó, vì vậy này đến tương đương dễ giải quyết. Cổ Siêu vẫn là dùng loại đồ vật này, hai loại phong cách dung hợp quán thông hòa pháp, mà Đoan Mộc Nhã khí chất thích hợp đứng ở một đống thảo dược chi hoa ở giữa, đứng ở lam kiến dưới, ánh nắng tươi sáng. Cổ Siêu bắt đầu không ngừng mà vẽ ra, hòa xong sau, Cổ Siêu đối với này cũng tương đương thỏa mãn, đương nhiên, Đoan Mộc Nhã đối với này cũng là tương đương thỏa mãn, khen vài câu Cổ Siêu họa kỹ về sau nàng cũng sao chép một phần. Cổ Siêu họa xong hai vị này về sau, đến là muốn lấy đón lấy mục tiêu lại ai đó. Rốt cục, Cổ Siêu quyết định, bước kế tiếp đi phổ độ kiếm tông. Không sai. Phổ Độ Kiếm Tông ở giữa có một vị cùng mình cam thủ Tần Quân Nhi, thế nhưng Phổ Độ Kiếm Tông có thập đại mỹ nữ ở giữa ba vị, một khi xong họa Phổ Độ Kiếm Tông ba vị mỹ nhân, liền họa xong ba vị, cái này cần nhiều phương tiện. Cổ Siêu lập tức lập tức hướng về Phổ Độ Kiếm Tông chạy đi. Phổ Độ Kiếm Tông chủ sở, thanh lịch cực kỳ. Bất quá, hiển nhiên không cho nam tử dễ dàng tùy tiện tiến vào nơi đây. Cổ Siêu bị cản lại thông báo ý đồ đến về sau, sau một chốc, Tần Chỉ Nhược, Tần Quân Nhi, cùng với Nhạc Thi Thi ba vị nữ tử đều đi tới nơi này. Tần Chỉ Nhược mang trên mặt như có như không, mấy phần tiên khí nụ cười. Cổ Vinh thân là thời loạn lạc dama, đạo quân hệ thống truyền nhân, lại dám chủ động chọn tới kiếm quân truyền nhân phụ độ kiếm tông, thật là to gan cực điểm, chỉ nhược bội phục. Nàng âm thanh lanh lảnh cực điểm, thiên âm lở lở. Cổ Siêu nhún vai, kỳ thực đại gia không muốn như thế một bộ quyết đấu sinh tử dáng vẻ, cái gì thời loạn lạc dama, mọi người đều biết là cả người, nói trắng ra là, không phải là năm đó đạo đế cùng kiếm hậu cái kia một việc chuyện hư hỏng, đều quá như thế mấy ngàn năm, mạnh mẽ bắt lấy năm đó cái kia việc chuyện hư hỏng không mệt mỏi sao? Đại gia không có chuyện gì ngồi cùng một chỗ, nói chuyện phiếm nói chuyện phiếm, uống chút trà. Uống chút rượu, chẳng phải là khoái ý. Tần Quán Nhi không khỏi đôi mắt đẹp trừng Cổ Siêu một chút, ngươi cũng thật là thật can đảm, liền nơi này cũng dám đến, không biết sống chết. Tần Quán Nhi từ khi tu hành sắc không kinh Phật về sau, trên người tiên vị mờ ảo ý vị, so với Tần Chỉ Nhược còn muốn lùng bên trên mấy phần, thế nhưng đụng tới Cổ Siêu loại trạng thái này nhưng sẽ bị lập tức đánh vỡ. Cổ Siêu một nhún vai, một bộ bại hoại dáng vẻ. Tần Chỉ Nhược khẽ mỉm cười, ngươi muốn tìm ba người chúng ta họa ba người chúng ta giáng dẫm. Đúng, gần nhất đang luyện họa kĩ. Cổ Siêu nói rằng, ngươi biết, ta luôn luôn ngoạn sọ sánh với tạp. Tần Chỉ Nhược gật đầu biểu thị biết, Cổ Siêu tình báo hiện tại lục quốc cái nào không biết, cũng biết Cổ Siêu là một cái ngoạn được cực tạp nhân vật, Tần Chỉ Nhược mang trên mặt thánh khiết nụ cười, muốn họa ba người chúng ta đến cũng có thể, thế nhưng có hai cái điều kiện. Nói, Cổ Siêu trực tiếp hỏi. Điều kiện thứ nhất, nghe tiếng đã lâu cổ huynh làm thơ, thỉnh cổ huynh làm thơ một thủ. Điều kiện thứ hai, nếu là chúng ta phổ độ kiếm tông người không chủ động công kích cổ huynh, cổ huynh cũng không người đoạt được động công kích chúng ta phổ độ kiếm tông người. Đi, Cổ Siêu gật đầu, làm thơ cái gì, quá đơn giản. Cổ Siêu tiện tay sao một thủ trình độ còn có thể câu thơ, liền đem cửa hải này ứng phó. Đoán lấy liền bắt đầu hội họa. Lúc này cổ Siêu mới phát hiện, phủ độ kiếm tông ba người, kỳ thực khí chất vẫn là đều có khác nhau. Tần Chỉ Nhược tiên khí tối thịnh, nàng tựa hồ đó là tiên nữ của tiên giới bình thường, tiếu tiếu mà đứng. Tần Quán Nhi dường như một cái trúc lạc thế gian tiên tử, tiên khí không bằng Tần Chỉ Nhược tĩnh, hơn nữa mơ hồ có một loại phiêu miểu tâm ý. Nhạc Ti Ti thì lại so sánh với hoạt bát một ít, dường như một vị thế gian tinh linh. Nay tam nữ khí chất đều có khác nhau, vì vậy tại họa pháp mặt trên cũng có chút tiểu khác nhau. Tần Chỉ Nhược là lấy Vô Tận Bạch Vân xứng đôi, nàng người đứng ở Bạch Vân bên trên, tiên giới loại khí tức kia ở trên người nàng chiếm được thể hiện. Tần Quấn Nhi nhưng là đứng ở đỉnh núi, sau cơn mưa mây khói nhàn nhạt nhã nhã, Tần Quấn Nhi dựa ở sau người trong tay chấp nhất một cây ống tiêu. Nhạc Thi Thi nhưng là ngồi ở một cái dòng suối cạnh, cặp kia trắng như tuyết hai chân đặt ở dòng sông ở giữa. Cổ Siêu rất là phí đi một phen tinh lực mới hóa xong, mà họa sau khi xong, Tần Chỉ Nhược, Tần Quấn Nhi, cùng với Nhạc Thi Thi đều tương đương yêu thích Cổ Siêu làm họa. Kiếm Quân truyền nhân cùng Đao Quân ký chủ lần thứ 2 giao phòng. Lấy như vậy tương đương bình thản phương thức hoàn thành. Cổ Siêu rời đi về sau, Tân Chỉ nhợt khẽ môi tựa như cười mà không phải cười, người này có chút ý tứ. Tân Quán Nhi gật đầu, đạo trên người hắn quân khí chất, càng ngày càng đậm. Tân Chỉ nhợt lý lý thanh đi, chúng ta mà lại không đợi. Tiếp đó, Cổ Siêu lại đi họa cái khác năm vị mỹ nữ. Tiên quốc kiến nguyệt công chúa, Tiên phu nhân hai vị này đến là rất tốt quyết định, các nàng đều rất dễ nói chuyện. Sở quốc lý viện viện một vị này bản thân cũng rất dễ nói chuyện, chỉ là tại họa họa thời điểm Kỷ huynh lớn lên Lý Viên vẫn đứng ở bên cạnh giường như một con lưng bình thường nhìn chằm chằm Cổ Siêu, hắn ánh mắt sắc bén tự điểm, lệnh Cổ Siêu làm họa cũng họa được không thế nào thoải mái. Ngụy Quốc bên kia Ngụy Nhu từ lúc Đoan Mộc nhã nơi nào thấy được Cổ Siêu họa, nghe nói Cổ Siêu tìm tới cửa tự nhiên là tương đương hoang nên. Mà Hàn Quốc bên kia thì phiền toái, Hàn Quốc bên kia có một vị Hàn Sích Diễm tiểu cô nương, hết lần này tới lần khác Hàn Quốc là quý tộc thống trị quốc gia, Cổ Siêu đắc tội quá Hàn Vương tôn, kể từ đó, Hàn Quốc những người khác tự nhiên không hoang nên Cổ Siêu hỏa họa, cũng may cuối cùng, Hàn Phi cùng Trương Lương hai người ra mặt. Hai người này vẫn có mấy phần mặt. Hàn Phi cùng Trương Lương cũng ở một bên nhìn Cổ Siêu làm họa, tựa hồ cũng nhìn ra một ít môn đạo đến, tại Cổ Siêu làm xong họa về sau, Hàn Phi cùng Trương Lương đều lưu lước Cổ Siêu bàn lại bên trên một chút, mà Hàn Sích giẫm cái này, nóng bỏng tiểu cô nương xem xong rồi Cổ Siêu làm họa về sau, tương đương yêu thích, lại còn tại cổ Siêu trên mặt hôn một cái, điều này làm cho Cổ Siêu không khỏi ngẩn ra. C cũng làm cho rất nhiều Hàn Quốc quý tộc tại phát điên. Mà lúc này, tại Tam giới quan nội, liên quan với Cổ Siêu nghị luận cũng xuất hiện. Có nghe nói hay không? Gần nhất cổ siêu quái nhân kia bắt đầu ở cho không ít mỹ nữ làm họa. Ta cũng thấy đấy, làm họa thủ pháp tương đương cổ quái, tựa hồ không biết do chỗ học được mà khác một loại họa pháp, họa biết dùng người vật rõ ràng từng điểm, liền một cái sợi tóc đều có thể nhìn rõ ràng. Cái này cổ siêu, đến cũng là một cái kỳ tài, sẽ đồ vật cực kỳ, hiện tại lại sẽ họa kỹ. Cổ siêu hiện tại hoang hoải, nghe nói là họa được vô cùng tốt, cũng không biết nàng như vậy chuyên tìm mỹ nữ làm họa là mục đích gì, không phải là muốn nhiều theo đổi mấy cái bộ tử đi, như vậy cũng quá vô sỉ. Xác thực, này cổ siêu muốn làm người đàn ông công thì sao? Nói đến, hiện tại rất nhiều nữ tử đều đang chờ cổ siêu tới cửa hoàng hoạn, có người nói chỉ có đỉnh cấp mỹ nữ mới có thể bị cổ siêu tìm tới cửa, cái này đối với mỹ nữ mà nói cũng là một hạng tượng trưng cho thân phận. Có người nói Long Dương quân cũng tính toán tìm tới cổ siêu, hắn cho là mình cũng là đỉnh cấp mỹ nữ. Cổ siêu đương nhiên không để ý những này nhân nghị luận, đây là hưu nhàn ngày thứ 2 buổi chiều, mà cổ siêu đã hoàn thành huyền chi đao quân hệ thống yêu cầu bước thứ nhất, đón lấy muốn nên đón bước thứ 2 khiêu chiến. Chương 488, cổ siêu kỳ kỳ quái quái. Ngày nghỉ ngày thứ 3, buổi sáng. Cổ Siêu tại Tam Giới Quan Ngoại. Cổ Siêu lúc này nhìn đối thủ. Đây là một cái to lớn cực kỳ yêu thú, chỉ sợ có 30 mét chưởng, 30 mét cao, có hai con cường kiện cực điểm chi sau, thân thể xanh ngượn, có thật dài đầu lưỡi, đây là yêu thú trưởng khiêu hoa. Loại yêu thú này mạnh mẽ nhất chính là hắn cường đại nhảy đánh năng lực, nhảy dựng lên so với nguyên thần cảnh sơ kỳ võ giả dùng khinh công còn nhanh hơn, tuyệt đối là sắp tới vô ảnh. Hơn nữa trưởng khiêu hoa còn có kịch độc tại người. Nói ngắn gọn, muốn bắt giữ loại này trưởng khiêu hoa là tương đương chuyện khó khăn. Chỉ là, trưởng khiêu hoa hiện tại khiêu bất động. Nó đã trúng một loại gọi là mê gió tô độc. Loại này mê gió tô, riêng làm một giọt liền có thể mê đạo một người, nếu như ăn một bình, hiệu quả quả thực là kinh người. Đương nhiên, nhân loại võ giả cảnh giác tính tốt hơn, ăn một giọt lập tức phản ứng lại. Thế nhưng, Trường Kiêu Hoa sức ăn quá đại, lập tức ăn một bình về sau phản ứng lại cũng rất bình thường, sau đó, nó bây giờ khiêu không quá động cũng rất bình thường. Hạ đồng người, tự nhiên là Cổ Siêu. Cổ Siêu nắm đao trong tay, nhìn về phía Trường Kiêu Hoa, ta là người, ngươi là yêu thú, ngươi cùng yêu thú luôn luôn đối lập, cho nên, xin lỗi Cổ Siêu lôi đế đao mang theo vô tận xâm xét, trực chảm mà xuống, Trường Khiêu Ba đầu lưỡi bỗng nhiên gai ra, nó đầu lưỡi thật dài, tốc độ như điện. Khi lập tức ngăn trở cổ siêu điện, thế nhưng siêu một chiêu này mang xâm xét, làm cho Trường Khiêu Ba không khỏi tức giận, mà cổ siêu vào đao đã chém xuống, vào đao mặc dù không sắc bén thế, nhưng thêm vào cổ siêu nguyên thần cảnh hai tầng nội lực liền tương đương dê gớm, dao lập tức liền đâm vào Trường Khiêu Ba y hầu, lại xoay tròn động đem Trường Khiêu Ba y hầu ở giữa cái kia lục chương hoàn toàn nát tan, Trường Khiêu Ba kêu thảm một tiếng ngã xuống đất. Cổ Siêu ánh đao chém đi. Bắt đầu cắt trường khiêu hoa bắt đùi. Nay muốn trách, cũng là Huyễn Chi Đao Quân hệ thống cái hầm kia tra cực điểm nhiệm vụ, hắn nhiệm vụ thứ hai là như vậy, muốn làm một cái siêu cấp đại sợi hống chân. Trọng điểm, ngay tại một cái miệng lớn. Bình thường yêu thú cũng không tính là quá to lớn, chất cũng không lớn, cũng không lắm. Cổ Siêu liền siêu tâm não hải ở giữa ký ức, cũng cơ bản tìm được vài loại rất lớn chân đại yêu thú, tỉ như này trường khiêu hoa đó là một loại trong đó. Cho nên cổ Siêu trước kia liền thiết kế trường khiêu hoa, hiện tại cuối cùng đem trường khiêu hoa tiêu diệt, hiện tại có thể cắt chân. Cắt được rồi trường khiêu hoa hai cái chân về sau, Cổ siêu khiêng này dài đến 20 mét hai cái to lớn thịt chân nhắm tam giới quan bay đi, tại tiến vào tam giới quan thời điểm vẫn gặp phải một ít phiền phức, dù sao hai cái to lớn như vậy thịt chân, bất quá cổ siêu biểu lộ thân phận về sau, vẫn là thuận lợi tiến vào tam giới quan ở giữa. Cổ siêu tìm một cái trống trại vị trí, đem này hai cái 20 thước chiều dài to lớn thịt chân để tốt. Đó lấy chính là muốn tìm củi gỗ, muốn nấu nướng lớn như vậy lại nấu nướng chân, không phải là một chuyện dễ dàng, cần tương đương lượng củi gỗ, các loại, có một loại củi gỗ gọi cháy mục, loại này cháy mục có thể tiêu đốt tương đương lâu, hạ tất phiền phức trực tiếp thu mua một ít cháy mộc đến chính là ngược lại cổ siêu có tiền, một lúc công phu cháy mộc đưa đến. Sau đó, cổ siêu liền bắt đầu nấu nướng. Đầu tiên là phóng to hỏa, to lớn hỏa diễm trực phóng lên trời, điều này làm cho không ít nghỉ ngơi ở giữa võ giả trẻ tuổi hiếu kỳ, không biết xảy ra chuyện gì, cho là có nhân tại hỏa cũng, kết quả chỉ nhìn thấy cổ siêu đang bận bên trong vội ở ngoài tại giá hỏa. Ở một bên Hàn Phi có chút nói lắp hỏi: "Ngươi, ngươi, ngươi khắp nơi khắp nơi đang làm gì sao sao?" "Đang nướng thịt a, ta muốn nấu nướng siêu cấp đại sưởi ấm chân, ngươi lắc lư muốn ăn cùng." Cổ Siêu tùy ý trả lời. Hàn Phi không khỏi ngẩn ra, hắn nghĩ tới các loại đáp án, nhưng không nghĩ tới Cổ Siêu sẽ có cái này đáp án ló ra, còn bên cạnh rất nhiều hiếu kỳ người nghe được đáp án này, cũng không khỏi có chút ngu si. Cùng Hàn Phi cùng đi ra Trường Lương, đến là vỗ tay một cái thoản, "Được, chờ một lúc ta liền nếm thử cổ huynh tay nghề." Trường Lương vóc người nu nhu nhược đẹp trai, mang theo một cô âm nu khí tức, thế nhưng làm người nói chuyện nhưng tương đối lớn khí. "Hảo." Cổ Siêu tiếp tục bận việc lấy, đem 20 thớt chiều dài thịt heo chân để tốt về sau, lôi đế đao nhanh chóng vung lên. Tại thịt heo trên đùi chém ra vô số vết máu, sau đó sẽ đem giem hất tới trong đó đi, tiếp theo sau đó bắt đầu nấu nướng. Dùng hỏa nấu nướng thời điểm, cái kia thịt heo chân không ngừng mà buốc lên thịt chất lỏng, hương khí bức người. Đến gần như thời điểm, cổ siêu lại giương tay một cái, bắt đầu không ngừng mà tung bên trên tứ nhưng, trước đây đổ nướng thời điểm tung tứ nhưng liền tung như vậy một điểm nhỏ, mà bây giờ tung lên tứ nhưng nhưng muốn tung bên trên mấy chục cân, xoa một chút, loại này nấu nướng pháp thật đã nghiền, cuối cùng cho bên trên một hất, cũng tung đầy đủ mấy chục cân. Ha ha, thành công. Nhìn trước mắt này đến 20 mét trưởng to lớn thịt heo tròn, bị hỏa tro nấu nướng được bóc lên đầy thịt chất lỏng, thịt bản thân hư khí, tư nhưng hương khí, cay ớt cay vị, giâm mùi vị vân vân dung hợp lại cùng nhau, ở một bên nghe một cái cũng là cực hương vô cùng tốt, Cổ Siêu ở một bên e, cũng cảm giác được cực độ thoải mái, a ngon, vậy nhất định sẽ ăn ngon bảo. Cổ Siêu hiện tại trong lòng cũng tràn đầy cảm giác thank you, lần này là chân chính đại chiến tay nghề. Lúc này Cổ Siêu trong lòng tràn đầy tự hào cảm, tự đắc cảm, trong lúc nhất thời, liền huyền chi đao quân hệ thống nhắc nhở chính mình bước thứ 2 hoàn thành cũng không có quá chú ý. Cổ Siêu lúc này vừa ngẩng đầu, phát hiện bên cạnh tụ lề người, rất nhiều người đều bị loại này hương khí cho hấp dẫn tới, trong đó người quen biết đều không ít, tỷ như Mao Thoại, tỷ như Hạ Văn Hoàng tử, tỷ như Tần Quấn Nhi, tỷ như Ngụy Vô Kỵ đám người, còn có Lý Viện Viện cái này trời sinh khí chất cực kỳ nhu nhược nữ tử. Những ngày nhân vừa bắt đầu đều nghị luận Cổ Siêu đến cùng đang làm cái gì vậy, khi nghe đến Cổ Siêu tại Lam Siêu cấp đại đồ nướng thời điểm, rất nhiều người không khỏi mỉm cười, bất quá cũng có người thấy buồn cười, cái này Cổ Siêu thực sự là sảng bậy tác phong. Cổ Siêu bản thân liền là tính cách cực độ người hảo sảng, cười ha ha. Ta đã đăng ký, các vị muốn ăn liền đến ăn, ngược lại thịt này đến 20 mét trường, khổng lồ như vậy một cái đại nấu nướng chân, ta cũng ăn không xong. Nói như thế, rất nhiều người lên một lượt đến ăn, Cổ Siêu nấu nướng cái này xác thực tương đương hương, đặc biệt là mới vừa bị Cổ Siêu vẽ hình vẽ mời vị muội tử, hiện tại cùng Cổ Siêu quan hệ không tệ, cũng đều đi tới ăn. Bất quá cũng có chút xem Cổ Siêu không vừa mắt, tỉ như ngự thú môn điện tặc kinh, tỉ như vô cực kiếm phái Liêu Tam Trọng, lại tỉ như sợ quốc lý viên cái này điên cuồng mọi không giá tâm của nhân, đều không có đi tới ăn. Đương nhiên Vì ca như vậy siêu cấp lạnh kiếm khách cũng sẽ không đi tới ăn. Ăn ngon. Tiên quốc Kiến Nguyệt công chúa ngẩng đầu, ta tại yến quốc hoàng cung đều không có ăn qua ăn ngon như vậy. Ha, ta tại Tề quốc hoàng cung cũng không có ăn qua như vậy mỹ vị, Cổ Siêu, ngươi xác thực ghê gớm. Hạo Văn hoàng tử an tán một tiếng. Thầy thuốc Đoan Mộc Nhã cũng là nở nụ cười, thịt này xác thực nấu nướng được tương đương tán, Cổ Siêu sẽ tay nghề không ít. Kết quả là, tại Cổ Siêu ảnh hưởng hạ, nghỉ ngơi ngày ngày thứ ba, đại gia hạnh phúc mà vui sướng ngồi cùng một chỗ, ăn một bữa hạnh phúc vui sướng đứa thật lớn, bầu không khí ung dung tới cực điểm. Đó là một bên Diệp Hồng Bảo đều đang bí ẩn kinh ngạc, trước đây nhiều lần lục quốc thiên tài tỉ thí, không một thứ không phải gần trường cực điểm, đại gia dường như một cái căng thẳng dây cung, chưa từng có nhiều ứng dụng. Kết quả lần này, bởi cổ siêu trước đó các nơi tìm hóa họa, tiếp theo lại làm siêu cấp đại đồ đướng, làm cho lần này Lạc Kỳ Ung dùng, không phải không thừa nhận, cổ siêu vẫn là khá có chút tài năng, Diệp Hồng Bảo khẽ môi nở nụ cười, hắn không khỏi khịt khịt mũi, thật sự thân quá, cũng tốt muốn nâng chút, nhưng đáng tiếc Diệp Hồng Bảo cũng bị tê thân phận của chính mình hiện tại sát thực không tiện đứng ra đi ăn. Cứ như vậy Hưu nhà ngày thứ 3 buổi sáng đã qua, đại gia sảng khoái ăn một bữa. Mà ở lúc xế chiều, đột nhiên lại có người kêu lên, tại tam giới quan ở giữa lại xuất hiện quái sự. Cái gì quái sự? Có người hỏi. Xuất hiện một cái to lớn chén rượu, cái này chẳng chén rượu, đến 20m cao, 50m chi rộng, to lớn cực kỳ, thuần làm bằng bạc làm. Sau đó, cái này chén rượu ở giữa thị mỹ rượu ngon, hương khí bức người. 20m cao, 50m chi rộng chén rượu, lớn như vậy chén rượu, căn bản không có ai dùng đến a, thế giới này bên trên vừa không có siêu cấp người khổng lồ, Ai nói không có người dùng đến? Bắt đầu nói chuyện người kia nói, cổ siêu hay dùng được. Hắn, hắn giống như chúng ta to nhỏ đi, hắn nhỏ như vậy nhân, dùng như thế nào như vậy to lớn chén rượu. Hắn biện pháp là, cả người nằm đến chén rượu ở giữa, ngâm mình ở trong đó uống rượu. Này, nghe người trợn mắt há mồm, cái này cũng được. Từ xưa đến nay, nghe qua các loại uống rượu pháp, thế nhưng chưa từng có nghe nói qua đem chính mình đều ngâm mình ở chén rượu ở giữa uống rượu pháp, này cũng thật là làm cho người mở rộng tầm mắt. Lập tức rất nhiều người đều nhắm nơi nào nhìn lại, muốn nhìn một chút đến cùng là xảy ra chuyện gì. Tại bước đi chạy vội đuổi tới đi thời điểm, cũng có rất nhiều người đang bàn luận lấy, Cổ Siêu cũng thật là một cái sảng bậy tính tình, ai lúc ai khắc vào thu hút sự chú ý, ngày hôm qua hỏa mỹ nhân đồ, hôm nay buổi sáng làm ra siêu cấp đại nấu nướng chân, buổi chiều lại làm ra một cái to lớn cực kỳ chấn rượu, đem chính mình ngâm mình ở chén rượu ở giữa, những chuyện này thật là khiến nhân hoa mắt. Cổ Siêu phong cách làm việc, thủ pháp, thực sự là làm cho người kỳ quái. Một đám người đổi tới, phát hiện vẫn quả thật có một cái to lớn cực kỳ chấn rượu, sau đó, Cổ Siêu liền nằm ở cái này to lớn cực kỳ tiểu lâu ở giữa không ngừng mà uống cô cô uống rượu, loại này uống pháp thực sự là khai sáng vi chép, không ít người nhìn ra đều ở lại, sững sờ nhãn. Cổ Siêu cũng thật là khác loại A4. Đây là Ngụy Quốc Quỷ không ái ngại nói. Đồng dạng là Ngụy Quốc Long Dương quân, hai mắt ở giữa tránh qua hào quang, đến thực sự là một cái kỳ dị nam nhi, nhưng đáng tiếc không đủ đẹp trai, ta yêu thích đẹp trai nam tử, tỉ như Bình Nguyên quân Triệu Thắng. Ở một bên Triệu Thắng nghe được buồn nôn một cái, "Từ Long Dương, ngươi có tin ta hay không hiện tại liền chặt từ ngươi?" Tam đại công tử một trong xuân thân quân hoàng huyết, thì lại dùng một loại thâm lam ánh mắt nhìn về phía Lý viện viện. Lúc này, Cổ Siêu nằm ở đại chén rượu ở giữa uống rượu, ai, Cổ Siêu cũng không muốn như vậy đến, nhưng không có cách nào, Huyễn Chi Đao Quân hệ thống cái thứ 3 yêu cầu đó là dùng một loại làm người không có cách nào tin tưởng phương thức uống rượu, Cổ Siêu hiện tại phương thức này liền đặc biệt đến cực điểm, mọi người nghe được đều thất kinh. Cổ Siêu tại ổ cụng rượu. Chương 489, lên cấp nguyên thần cảnh 3 tầng. Hỉu, rốt cuộc uống được sắp xỉ rồi. Cái này đại chén rượu ở giữa thủy, thật không phải bình thường nhiều. Cổ Siêu cũng uống được men say nổi lên, xem thế giới đều giống như mơ hồ. Đây là thân thể trở nên đến không gì sánh được mạnh mẽ kết quả này, bằng không thì thỏa thỏa cồn chúng độc, Nima, nguyên lai tiểu loại đồ vật này uống nhiều quá vẫn đúng là khó chịu. Cổ Siêu than trách một tiếng. Đinh, cửa thứ 3 thông qua, bắt đầu tiêu hóa Huyễn Chi Đao Quân hệ thống. Đao Quân hệ thống rốt cục chính thức nói rằng, rốt cục thông qua rồi. Không dễ dàng a. Này tân quan hoàn toàn đều là làm cái hình. Hoàn thành này tân quan, vẫn đúng là không thể so cùng một cái cường địch bính bên trên một hồi muốn lung dung. Cổ Siêu ở trong lòng âm thầm đạm một tiếng. Sau đó lúc này Cổ Siêu chỉ cảm thấy một cỗ cường đại nội lực ở trong người nổ tung ra, này cỗ nội lực mê mê viễn viễn hư hư miểu miểu, tựa hồ không tồn tại. Thế nhưng tỉ mỉ vừa nhìn, nhưng sẽ phát hiện này cỗ nội lực vẫn là tồn tại. Này cỗ nội lực cứ như vậy vững vàng thực thực xoay quanh tại cổ Siêu thượng đan điền ở giữa, sau đó, này cỗ nội lực hầu như thông linh bình thường, bắt đầu tìm kiếm cái thứ hai phách linh tuyệt phách. Vốn là đây là chuyện cực kỳ khó khăn, theo lý cổ Siêu vẫn dự định theo, đệ nguyên lai like chính mình nước chảy đi làm một lần. Thế nhưng, huyền chi đao quân hệ thống dung hợp tiêu hóa về sau, sản sinh này cỗ nội lực Nhưng tương đương linh xảo tìm được cái thứ hai phách linh perfect, cái này phách cách nhân thượng đang điền tương đương tiếp cận. Điều này đại biểu nhân linh tuệ vị trí. Đem nội lực xông vào cái này phách về sau, dùng một quãng thời gian. Ầm. Một tiếng, Cổ Siêu thấy được linh tuệ phách hình dạng, cái này cũng là một cái vòng tròn đồ vật, nội lực ở cái này hoàn vật ở giữa lưu chuyển lấy, tựa hồ tạo thành một cái mới nội lực tuần hoàn, một cái tiểu đan điền. Hơn nữa Cổ Siêu cảm giác được, chính mình đại não tinh thần những này đều rõ ràng rất nhiều. Ha ha ha ha. Cổ Siêu lúc này phát hiện mình đã đạt tới nguyên thần cảnh 3 tầng linh tuệ cảnh lần này tăng lên tốc độ tương đương nhanh chóng. Hơn nữa, cổ siêu lần này tiền lợi không chỉ có riêng chỉ là nội lực tăng lên, đao đạo thiên phú cũng là đại đại tăng lên, sau đó cổ siêu bất kể là muốn tu hành đạo pháp, vẫn là tập luyện đao thế, đều sẽ so với trước dễ dàng bên trên rất nhiều. Đây cũng là tam đại đao quân hệ thống dung hợp làm một hóa thành đao đạo căn cốt, hảo được kia người. Đao quân hệ thống tầng 4, lại xưng là giạn đỉnh chót phong. Cảnh giới này đao thế, cần đem thập đại đao nguyên dần dần dung hợp làm một, liền tính thành công. Mà thập đại đao nguyên dung hợp, tổng cộng chia làm vì làm chín bộ. Tỷ như đầu tiên là Khảm cùng Phách dung hợp là một, sau đó sẽ cùng Liêu dung hợp là một, cuối cùng hết thảy Đao Nguyên đều hóa sinh ở chung một chỗ, cuối cùng dung hợp thành một chiêu. Một chiêu này chính là mở đầu chiêu chiêu, cũng là trung kết chiêu chiêu. Cổ Siêu hiện tại Đao Đạo Tiên Phú đại tăng lên, loáng thoáng chỉ cảm thấy, Khảm cùng Phách này hai loại Đao Nguyên chẳng phải là tương đương tiếp cận, một dạng vì làm Khảm, một dạng vì làm Phách. Tại Cổ Siêu náo hải ở giữa, hư viễn xuất ra vô số tình cảnh, trong lúc nhất thời Đao như Khảm, trong lúc nhất thời Đao như Phách, Phách chém vào Khảm, Khảm khảm Phách Phách, toàn bộ tại náo hải ở giữa không ngừng mài núp núp. Cổ Siêu không ngừng mà nhìn tất cả những thứ này biến hóa, rốt cục, quá một lúc lâu về sau, Cổ Siêu thở dài ra một hơi đi ra. Bởi lần này dung hợp đao quân hệ thống mang đến chỗ tốt, làm cho Cổ Siêu đau thế cũng hướng về trước nhảy vọt tiến lên một bước, đem phách cùng khảm này hai đại đao nguyên dung hợp làm một. Loại cảnh giới này, gọi đao thế tầng 42 hợp 1, sau này còn có 3 hợp 1 hợp nhất, ngũ hợp nhất, lục hợp 1, thất hợp nhất, tám hợp 1, chín hợp nhất, 10 hợp nhất. Đạt tới 10 hợp nhất thời điểm, liền chính thức đạt tới đao thế tầng 4 đỉnh điểm, khi đó đao thế hiển nhiên lại có thể so với lên hiện tại, mạnh hơn không biết bao nhiêu. Không dễ dàng a, thật sự không dễ dàng a. Cho tới nay không ngừng mà phân đấu, trải qua cái kia kỳ quái quái tang quan, rốt cục phân đấu ra kết quả tới. Cổ Siêu đứng dậy, lại phát hiện đầu một chút toàn mượng, này là xảy ra chuyện gì? Cổ Siêu không khỏi hơi kinh hãi, chẳng lẽ chính mình trùng độc? Trúng rồi ảo thuật. Quá mệt mỏi. Không đúng, phải làm là uống nhiều rượu quá, Cổ Siêu lập tức nhắm chính mình được gian phòng chui vào, đương nhiên chui vào cái giường bên trong, vụ vụng ngủ, lần này truy được quá nghiêm trọng, thật sự chịu không được. Coi như là lên cấp nguyên thần cảnh bà tầng vui sướng, cũng chịu không được như vậy điên cuồng men say. Không có cách nào, vừa nãy thật là là uống quá nhiều quá nhiều rượu. Mà cổ siêu như thế một thú, một ngủ, để những người bên cạnh đều không khỏi gạt kinh, nở đủ cười. Không biết bao nhiêu người nhìn về phía Diệp Tẩy Vũ. Diệp Tẩy Vũ cũng là đầy mặt lúng túng, bên tiến vào loại xinh đẹp kia lạnh lạnh thần tình bị đánh vỡ được tương đương triệt để. Đoan Mục Nhã ở một bên, ý vị thâm trường hỏi, "Ồ, oh, Diệp sư muội, không nghĩ tới ngươi cũng có hình còn có như vậy quan hệ." Diệp Tẩy Vũ phiền muộn cực điểm, "Ta và nàng có quan hệ gì? Ta cũng không biết hắn phát cái gì phong, ngủ ta trên giường." Đoan Mục Nhã thiếu thiếu Thật sự không quan hệ sao? Cái này Cổ Siêu nhưng là một cái tiêm lực cổ, thực lực mạnh mẽ, nhiều tài đa nghệ, làm được một tay thức ăn ngon, viết được một thủ lão thơ, còn có thể hội họa, quả thực chính là toàn tài, như vậy bỏ lỡ cũng đừng trách. Thật sự không có chút quan hệ nào, hắn đoán chừng là uống nhiều quá tiểu tính sai địa phương. Không sai, Cổ Siêu tại uống rượu thời điểm tùy quá mức, đem Diệp Tẩy Vũ gian phòng cho rằng phòng của hắn, đem Diệp Tẩy Vũ giường nhận thành Cổ Siêu chính hắn giường, sau đó tử, có hiện tại loại này bi kịch, làm cho Diệp Tẩy Vũ ở vào cực độ lúng túng ở giữa, mà Cổ Siêu bản thân nhưng vẫn như cũ bất giác cậu xem như chết. Cuối cùng, Diệp Tẩy Vũ không ngủ nơi này, nàng cùng Đoan Mộc Nhã tụ cùng một chỗ đi ngủ. Ngày thứ 3 rốt cục đi tới. Ngày thứ 3 rời giường thời điểm, Cổ Siêu liền ngủ nhạn. Chuyện gì xảy ra? Chính mình giường làm sao biến thành như vậy, có một cô thanh nhã cực điểm hư khí, Cổ Siêu có chút làm không hiểu, ồ, gian phòng trang sức cũng thay đổi, chính mình gian phòng làm sao như thế có đàn bà khí tức, làm cho như thế tính xảo. Cổ Siêu phản ứng nửa ngày, lại một miểu ngoài cửa sổ phát hiện ngoài cửa sổ cảnh vật không giống, lúc này mới phát hiện, chính mình phải làm lãng là ngủ sai ở. Này căn bản không phải là của mình dân nhà. Lập tức xuất ra dân nhà, mới muốn kéo một người hỏi một chút, vừa hay nhìn thấy cổ mặt mạn. "Ồ, ngươi tại sao lại ở chỗ này?" Cổ Siêu không khỏi hỏi. "Làm sao? Ta không thể ở nơi này sao?" Cổ Mạc Mạc cười lạnh, "Ta nhưng cũng là Việt nữ kiếm tông đệ tử lỗi môn. Chúc mừng tháng trước." Cổ Siêu hỏi, "Này dân nhà là vị nào dân phòng?" "Cái kia à, là chúng ta Việt nữ kiếm tông đại sư tỷ Diệp Tẩy Vũ dân phòng. Lão ca, không nghĩ tới ngươi thật có thủ đoạn, Diệp Tẩy Vũ sư tỷ luôn luôn được xưng lạnh như băng thanh." luôn luôn đối với người đàn ông không coi ra gì, không nghĩ tới ngươi lại đều đang thưởng nhập thất." Cổ Mạt Mạt trêu ghẹo nói. Cổ Siêu không khỏi ngẩn ngơ, hừ lớn hơn. "Ngày hôm qua cái này túy, cũng thật là túy quá mức, đùa lớn rồi. Quên đi, hiện tại giải thích cũng giải thích không rõ, cứ như vậy đi. Ngày hôm nay nhưng là quá 3 ngày hưu nhàn thời gian, lập tức liền muốn bắt đầu cuộc cuối cùng chiến đấu." Cổ Siêu nói rằng, mặt mạn, "Lần này ta là uống xe tiểu sông sai ra phòng, cũng còn tốt không có đúc thành cái gì sai lầm, ngươi thay ta cái này, lão ca hướng về Diệp cô nương đạo một tiếng khiếm." rút lời vèo một tiếng nhắm tam giới đại phương hướng chạy đi. "Này, ngươi quá vô lại, việc này làm sao có ta cái này khi muội muội đi nói." Cô mặt mặt kêu vài tiếng, rất là bất đắc dĩ. Tam giới trên đài, đứng thẳng cũng không có nhiều người, chỉ có hơn 80 nhân. Hiện tại, có tư cách đứng bên trên tam giới đại người, vốn là cực nhỏ cực nhỏ. Mỗi một cái đứng ở tam giới trên đài người, đều có khí thế vô tận, đều là người trẻ tuổi ở giữa nhân vật tuyệt đỉnh. Mà lúc này, một bóng người trực lực mà đến, một vị này là Bình Nguyên quân Triệu Thắng, Triệu Thắng áp, một bộ không để ý lắm dáng vẻ. Thế nhưng rất nhiều người đều chú ý Triệu Thắng, Triệu Thắng như vậy nhân vật có thể không chú ý sao? Lại một lát sau, đến chính là sợ quốc cao thủ Lý Tư, Lý Tư người này cũng không phải nhân vật đơn giản, một thân thực lực cao thâm khó dò, hắn đi tới cũng đưa tới rất nhiều người chú ý. Chỉ chốc lát sau, lại tới nữa rồi một người, người này một thân xiêm y màu xanh lam, khiêng lôi đế chi đao, một bộ không có quá tỉnh ngủ dáng vẻ, không phải là Cổ Siêu. Cổ Siêu đi tới dẫn rất nhiều người chú điện, kỳ thực tại này 90 cao thủ ở giữa, Cổ Siêu thực lực cũng không coi là nhiều mạnh, theo lý phải làm dẫn không nổi bao nhiêu người chú ý. Thế nhưng, Cổ Siêu gần nhất liên tục làm ba cọ thái quá sự tỉnh, khiến người ta bọn người không tự chủ được chú ý tới hắn trên người, đặc biệt là có người ý vị thẩm trưởng đánh giá hắn cùng Diệp Tẩy Vũ, Cổ Siêu ra mặt luôn luôn khá cũng là không đáng kể, Diệp Tẩy Vũ đến là mắc cỡ mặt đỏ. Đương nhiên, cũng có người đang đánh giá lấy Cổ Siêu cùng Tần Quán Nhi, Tần Quán Nhi ra mặt tử cũng bo. Cổ Siêu đứng ở trên đài. Phía trước ba ngày, đúng là Triệt đề nghị ngươi đến, đầu tiên là chính mình thưởng thức mỹ thực, sau đó sẽ là tiếp thu thư Hà tiểu thuyết vòng phỏng vấn lại là cùng Huyễn Chi Đao quân hệ thống, cái kia hoàng đường cực điểm ba bước, lại là ngủ thành diệp tủy vũ giường, nhiều như vậy bước đi đi xong, cả người thần kinh cũng triệt để thanh tĩnh lại, hảo hảo thư thái một cái. Mà bây giờ, cuối cùng chiến đấu muốn nổi lên. Tại như vậy chiến đấu ở giữa, đương nhiên phải chăm chỉ chiến đấu, muốn đem gì tình xuất ra. Lần này, ta cũng không muốn thua. Cổ Siêu cũng là cảm giác được, tại tam giới trên này, mỗi người đều có như vậy khí thế. Chỉ chốc lát sau, đệ nhất người chủ trì diệp hương bảo, đệ tam người chủ trì Bạch Tiên Tiên. Đệ tứ người chủ trì cầm tiêu xong truyện kỳ đại gia kỳ tiết nguyệt đều đã đi tới tam giới trên này, Diệp Hồng bảo ngồi ở đi một bên, Bạch Tiên Tiên cái này lục quốc người số 1 gì đứng dậy, nàng âm thanh mềm mại cắt điểm, "Các vị, đón lấy đó là cuối cùng trận đấu, lần này cuối cùng trận đấu, tổng cộng có 90 người tham gia, trong này mỗi người đều là người bên trong kết suất không tầm thường." Hạ người, kế tiếp trận đấu, nhưng là lạ kỳ thẩm liệt, hoàn toàn là đơn đảo thải chế, ai thua ai kết cục, còn sẽ đụng phải đối thủ như thế nào, nhưng là hoàn toàn tùy cơ, nếu như cái thứ nhất đụng tới Lý Mục như vậy nhân vật, chỉ có thể là ngựa Ý vẫn may không tốt. Tiếp đó, liền do Tiên Tiên cho đại gia dạng giải một phen lần này cuối cùng chiến đấu cụ thể quy tắc. Trên này, không hề có một tiếng động. Dưới này, không hề có một tiếng động. Kịch liệt nhất thời khắc, rốt cục muốn đến. Phía chân trời gió, tại phần Phật thổi mạnh. Chương 490, 100 chiêu quy tắc. Bạch Tiên Tiên màng trên mặt nông nông nụ cười, theo kế hoạch tham gia cuối cùng chiến đấu, phải làm có 90 người, thế nhưng bất ngờ có 2 người mất tích, hiện tại cũng không biết tin tức, cho nên cuối cùng tham gia chiến đấu nhân số là 80 tám nhân. Trong đó một cái biến mất tức là Huyền Chi Đao quân hệ thống ký chủ Vân Việt, Cổ Siêu sớm biết tin tức kia. Về phần một người khác là ai, Cổ Siêu thì lại không biết. Bất quá, tại quá khứ trong thời gian 3 ngày, sẽ phát sinh cái dạng gì ám chiến, có một số người do trên đời biến mất, cũng là rất bình thường thế giới. Giang hồ giọ lớn, phong ba hiểm ác. Bạch Tiên Tiên nói rằng, đón lấy chiến đấu, tỷ thực tương đương đơn giản, vòng thứ nhất là 88 tiến vào 44, vòng thứ hai là 44 tiến vào 22, vòng thứ ba là 22 tiến vào 11, đệ tứ luân là 11 tiến vào 6 vị trí đầu. Vòng thứ 5 là 6 vị trí đầu tiến vào vị trí thứ 3, thứ 6 luân là vị trí thứ 3 tiến vào trước 2, thứ 7 luân là trước 2 tiến vào trước 1, đơn giản đến cực điểm. Mà quy tắc cũng có một chút không giống, lần này quy tắc là có một cái cầu thang, cái kia cầu thang chia làm hai mặt, một mặt đứng một cái đối thủ, hai cái đối thủ giao thủ, theo từng chiêu một toán, thắng một chiêu có thể cái trước cầu thang, mà cầu thang mỗi một biên đều tổng cộng chia làm làm 100 giây, phương Ở nào lên trước thứ 100 giây, liền coi như phương nào thắng, đây chính là chiến đấu cụ thể quy tắc. Loại này quy tắc đến cũng có hứng thú. Điều này làm cho còn lại 80 tân nhân đều là hứng thú tăng nhiều. Bạch Tiên Tiên nói rằng, tiếp đó, liền bắt đầu tùy cơ sắp xếp hình thức chiến đấu, nói tùy cơ, kỳ thực cũng sẽ không hoàn toàn tùy cơ. Trên căn bản, Lý Mục, Ngụy Vô Kỵ, Triệu Thắng, Hoàng Hiết, Tình Kha những này người cũng sẽ không quá sớm đụng với, bọn họ chiến đấu nếu như quá sớm đụng với cũng không dễ ngoạn, bọn họ phải làm là giữ then chốt vợ kết lớn. Sau khi nói xong, Bạch Tiên Tiên nói rằng, bắt đầu. Vòng thứ nhất, tổng cộng có 44 trận chiến không phải. Vòng thứ nhất trận chiến đầu tiên là Lý Mục ra tay. Đối thủ là Hàn Quốc một vị nhân vật, Hàn Quốc nhân vật luôn luôn không mạnh, nhân vật này là Hàn Quốc ít có cường đại cao thủ trẻ tuổi, nhưng đụng tới được xưng lục quốc đệ nhất Lý Mục, cũng chỉ có nhận tài, bị Lý Mục công dung đánh bại. Cổ Siêu vẫn cũng đang quan sát Lý Mục kiếm pháp, phát hiện Lý Mục kiếm pháp tương đương mạnh mẽ, có một loại xa trường huyết chiến cảm ứng giác, cùng hắn quyết đấu, hơi không chú ý liền muốn bị đoạt, tương đương đáng sợ. Vòng thứ nhất trận chiến thứ hai, là Ngụy Vô Kỵ ra tay. Cổ Siêu quan sát Ngụy Vô Kỵ ra tay, phát hiện hắn ra tay chính là một chữ cuồng, hai chữ hình dung cuồng ngạo. Hắn đấu pháp tràn đầy một loại điên cuồng, chính như hắn tiếng nói Không hãi ngại, không hãi ngại, không chỗ nào bất tâm. Vòng thứ nhất trận chiến thứ 3 là Triệu Thắng ra tay. Triệu Thắng là một cái rất rời người, hắn đều là bị đối phương làm cho gần như mới ra một lần tay, thế nhưng hắn mỗi một lần ra tay đều rất chí mạng, tung dung hỗn được trận chiến này. Vòng thứ nhất trận chiến thứ 4 thì lại Hoàng Hiết ra tay, hắn ra tay nhưng là ổn, ổn đánh ổn chắc, ổn được khiến người ta không nhìn thấy một điểm hy vọng, ổn tuân lệnh đối thủ muốn phiền một tử. Vòng thứ nhất trận chiến thứ 5, Kinh Kha ra tay, hắn ra tay chính là nhanh, nhanh đến mức làm người phản ứng không kịp. Những này các cao thủ trẻ tuổi cũng đã tạo thành chính mình đấu pháp, tạo thành chính mình phong cách. Cổ Siêu đang quan sát những này nhân đấu pháp, cũng đang suy nghĩ chính mình đấu pháp phong cách đến cùng là kiểu gì. Chính mình giống như vẫn không có phong cách. Phong cách? Phong cách? Loại đồ vật này là khó tìm nhất. Chẳng lẽ chính mình không có phong cách hay sao? Cổ Siêu trái lo phải nghĩ, đột nhiên phát hiện chính mình phong cách. Không sai, không có phong cách mới là của mình phong cách. Tùy cơ ứng chiến, có ngàn vạn loại dòng suy nghĩ tại chính mình não hải ở giữa, nhằm vào đối phương đấu pháp, mà lấy ra tương ứng đấu pháp, lúc này mới là của mình phong cách chính mình phong cách, phải làm cùng tiểu thuyết Võ hiệp Thiên Long Bát Bộ ở giữa nào đó dung phục rất giống, muội, đây chính là phản phái người vật, chính mình đấu pháp phong cách lại cùng phản phái người vật rất giống, thực sự là bi kịch. Ha ha, Cổ Siêu tự giễu cười cười, kế tục quan sát giữa trường chiến đấu. Vòng thứ 1 thứ 20 năm trận chiến, Tế quốc Cổ siêu đối với Tế quốc điển tấn công. Nghe được như vậy chiến đấu sắp xếp, Cổ Siêu không khỏi ngẩn ra, ha ha, đến là thú vị, lập tức Cổ Siêu nhảy một cái bên trên nhảy lên đài đi, không đúng, chuẩn xác mà nói phải làm gọi nhảy lên vĩnh Cố cầu thang. Nay Vĩnh Cố cầu thang Tổng cộng chia làm vì làm hai bên, mỗi một bên đều là 100 tầng, không nhiều không ít. Mà Cổ Siêu hiện tại đứng ở vĩnh cô cầu thang phía đông tầng thứ nhất mặt trên. Điền Thất Kinh thì lại đứng ở vĩnh cô cầu thang phía tây tầng thứ nhất mặt trên. Thang lầu này rất lớn, độ rộng ước chừng một trượng, mà Cổ Siêu cùng Điền Thất Kinh giữa hai người khoảng cách khoảng chừng 3 trượng, hai người đều có thể bay ra cầu thang hướng về đối phương tiến công, hai người ngay tại này trong thang lầu bí triêu, thắng một phương có thể bên trên một tầng lầu thê. Điền Thất Kinh nhìn về phía Cổ Siêu, thực sự là không nghĩ tới, lần này đến phiên chúng ta gặp mặt. Kỳ thực không có cái gì không nghĩ tới. Lần này cuối cùng chiến đấu, rõ ràng sắp xếp phương đem có ân oán người đặt ở cùng một chỗ, ngươi cùng ta có ân kỷ, vì vậy sẽ đặt ở cùng một chỗ, đây là tương đương bình thường sự tình. Cổ Siêu tương đương lý trí phân tích lấy. Cũng đúng, đương nhiên, lần này kết quả sẽ là ngươi thua, ta thắng." Điên Thất Kinh nói rằng. "Ngươi cũng thật là mạnh miệng liên tục, chẳng lẽ ngự thú môn người yêu thích nói mạnh miệng?" Cổ Siêu cau mày nói rằng, "Ta sẽ cho ngươi biết ta nói không phải mạnh miệng." Điên Thất Kinh cười lạnh một tiếng, "Như ngươi vậy người, có thể làm cho ngươi vọt tới cuối cùng 90 cường tỷ thí, đã là nhân phẩm ngươi đại bạo phát." Thế nhưng ngươi nhân phẩm đại bạo phát là có cực hạn, mà ta liền ở vào ngươi cực hạn chỗ. Điển Thất Kinh nhìn về phía Cổ Siêu, "Ngươi biết ta vì làm tên là gì gọi Điển Thất Kinh sao?" Điển Thất Kinh cái tên này nhưng là rất nhiều lai lịch, người bình thường cũng sẽ không cho nhi tử lấy như vậy tên, Điển Thất Kinh tên thật gọi là Điền Hoa, bất quá tại Điển Thất Kinh lúc nhỏ lấy tàn khốc nghe tên, để xung quanh mọi người đều sợ hắn, hắn tại hai đồng lúc, liền thành công năm nhân nghe được hắn tên, tôi sống kinh hãi mà chết, Điền Hoa tương đương đắc ý với mình như vậy kinh hãi hiệu quả, cho nên hắn cải danh gọi Điển Thất Kinh, hắn dự định cầm hắn tên hào hào khoe khoang một Ken, đây là hắn thường lệ. Hơn nữa, tuyên bố một người tâm nhẫn sẽ làm đối phương đem dũng khí thất lạc một ít. Điên thất kinh dự định trên dương hắn tàn nhẫn sự tích, tỉ như, đ, em một người từng đao từng đao cắt thịt, sau đó tại thịt bên trên mặt giem, cuối cùng để người kia đau thảm thất thất 49 thiên, cuối cùng bất đắc dĩ mà gọi tử. Tỉ như, đem một người hạ thể đặt ở con chuột tổ bên trong, để con chuột đem người này hạ thể ăn thịt, lại tỉ như, hắn đã từng dùng một loại kêu trời trùng sâu, chui vào nhân người não ở giữa, sau đó đem nhân người não cho từng điểm từng điểm đào móc ra lại làm lấy mặt của đối phương ăn đi. Điên tặc kinh, chính là như thế một cái người tàn nhẫn vật. Hắn trợ cổ siêu hỏi vì sao gọi điên tặc kinh. Cổ siêu tiểu tiểu, ta nhìn ngươi dung mạo rất xấu, chẳng lẽ ngươi là bởi vì quá xấu, đem người kinh hãi, cho nên cứ gọi ngươi điên tặc kinh. Câu nói này, để điên tặc kinh sắp giận điên lên, không sai, điên tặc kinh là rất xấu, hắn ngu quá sút, hai lô thai quá đại, con mắt một con đại một con tiểu, hắn sợ dĩ hiểu ý lý biến thái, có một cái nguyên nhân rất lớn cũng là bởi vì hắn dài đến quá xấu, mà phụ thân hắn ngựa thú môn môn chủ cái khác nhi tử đều dài được cực đẹp trai. Thế nhưng Điên Thất Kinh luôn luôn võ học tiên phú được, võ công được, nhân tàn nhẫn, có người hay không dám nói như vậy hắn, thế nhưng hiện tại Cổ Siêu cứ như. Vậy nói hắn, để Điên Thất Kinh lửa giận dậm dặm, "Cổ Siêu, ngươi dám như vậy nói ta, ta sẽ gọi ngươi hối hận đến thế giới." "Này tới." Điên Thất Kinh lửa giận dậm dặm, hắn nhất định phải mạnh mẽ đối phó Cổ Siêu. Ngự thú môn, tự nhiên có ngự thú môn phương thức chiến đấu. Điên Thất Kinh tại nổi giận về sau, lập tức bắt đầu triệu hoán yêu thú. Điên Thất Kinh có rất nhiều yêu thú cường đại. Hắn đồng nhiên với một cái, liền xuất hiện rất nhiều yêu thú. Đây là một con hung ác chui xuống đất chi chù, loại này chi chù có thể trốn vào địa bên trong tiến hành công kích, nó phục ra mặt đất thời điểm những người khác cũng không có cảm giác, loại này chui xuống đất chi chù thể hình không tính quá to lớn, hơn nữa sẽ phun ra một loại bạch kia, bị loại này bạch kia bắn trúng thì sẽ bị dính vào một chỗ. Đây là một loại thiên rực điểu, loại này thiên rực điểu sẽ do bầu trời ở giữa bắn ra vô số lớn lên châm, những này lớn lên châm vô cùng sắc bén, dễ dàng nhất đâm phá nhân phòng ngự, hơn nữa bên trên diện có kịp động, một khi nhắm phải, tương đương phiến thước. Đây là ma khôi thượng. Trúng ma này khôi tượng có vô cùng đại lực lượng, hơn nữa phòng ngự cực cao, thích hợp nhất chính diện xung phong. Đây là Hàn Băng Điểu, phi hành trên không chúng có thể làm cho người ta đóng băng lực lượng. Đây là Tiểu Lôi Long, là một loại đở xương có long tộc huyết mạch yêu thú, hắn tỏa ra sấm sét mạnh, khó có thể tưởng tượng. Đây là Hỏa Diễm Hoàng, là một loại cùng phượng hoàng có họ hàng xa yêu thú, hắn hỏa diễm chi hung chi liệt, nhiệt độ cao, đều vượt qua nhân phòng trường. Đó là Triền Quấn Vật Thảo, loại này Triền Quấn Vật Thảo cũng là yêu thú ở giữa một loại, bản thân tương đương lợi hại, sinh sôi nảy nở tốc độ nhanh được kinh người. Hơn nữa thích nhất việc làm đó là đem người cho cô lấy, cũng không dễ dàng bị chém đứt, này chủng chủng triển cuốn vật thảo, bản thân lực chiến đấu không được, thế nhưng là là tương đương vướng tay chân một loại yêu thú. Huyền vật hồ, này nghe nói là thiên hồ một cái chi nhánh, bản thân có mê hoặc lòng người tác dụng, hơn nữa bởi hắn ảo thuật chi nhánh mỹ thuận, hơn nữa rất nhiều sẽ không bên trong nào thuần người, đều sẽ bên trong hắn mỹ thuận, Cổ Siêu chỉ là đục lỗ nhìn sang, tựa như cùng nhìn thấy một vị tuyệt thế đại mỹ nữ một loại, làm người lấy hắn đạo, cũng còn tốt Cổ Siêu tâm trí kiên định, mới do cái kia huyền vật hồ hạ phục hồi tinh thần lại. Trừ thứ này ra, còn có nhiều loại yêu thú. Mỗi một loại yêu thú đều vô cùng cường đại, hơn nữa có đặc thù thuộc tính, nhưng yêu thú này, vận hết lần này tới lần khác phần lớn là nguyên thần cảnh một tầng, nguyên thần cảnh hai tầng, nguyên thần cảnh ba tầng nội lực, quả thực là mạnh đến nỗi kinh người. Bình thường một cái ngự thú môn đệ tử, căn bản không thể nào điều khiển nhiều như vậy yêu thú, cũng căn bản không có nhiều như vậy yêu thú, chỉ là, Điền Thất Kinh lạ ngự thú môn thiếu trưởng môn, hắn có nhiều như vậy cổ quái yêu thú, vậy chính là chẳng có gì lạ một việc. Điền Thất Kinh nhìn về phía Cổ Siêu, này chính là của ta yêu thú, hôm nay Ta đem dùng ta đặc thủ điều khiển yêu thú pháp đối phó ngươi, cho ngươi rõ ràng cái gì gọi là chiến lệnh, vô thượng yêu điển quyết, thể hiện ra lực lượng của ngươi đi." Điền Tất Kinh hai mắt tặn ra dị dạng thần thái, hắn hưng phấn a bốn. Chương 491, Cổ Siêu mới tới triều. Vĩnh Cố lâu thê đông đoàn tầng thứ nhất, đứng Cổ Siêu. Thầy đoàn tầng thứ nhất, đứng Điền Tất Kinh. Điền Tất Kinh triệu hồi ra rất nhiều yêu thú, mỗi một con đều rất mạnh. Điền Tất Kinh tương đương hưng phấn, từ khi Cổ Siêu đi ngự thú môn đại náo một phen, làm cho cha của hắn Điền Đơn do kinh thành chạy về ngự thú môn, làm cho Điền Đơn chúng rồi Cổ Siêu một lần thế. Từ đó về sau, Điền Thất Kinh liền nhớ lấy Cổ Siêu cái tên này. Cổ Siêu, ngươi làm cho ta ngự thú môn ăn một lần thiệt tỏi, ta nhất định cũng muốn cho ngươi ăn một lần thiệt lớn. Điền Thất Kinh vẫn là tàn nhẫn tính tình, hắn thậm chí nghĩ đến đầy đủ 47 cái biện pháp nghĩ đến hành hạ đến chết Cổ Siêu. Đáng tiếc, hắn không có cơ hội. Tự Kinh thành chi dịch hộ, Cổ Siêu trước tiên hướng về Thánh Nữ Sơn, lại đi tham gia lục quốc thiên tài tỉ thí, trung gian không có dừng lại. Điều này làm cho Điền Thất Kinh rất là phi nuột, không được cơ hội giết chết Cổ Siêu. Cũng may, hiện tại chân chính cơ hội đã tới. Hắn nên vì ngự thú môn chính danh. Hàn muốn cổ siêu thảm bại, thậm chí chết thảm. Điên thất kinh lệ quát một tiếng, chỉ thấy ở trong chớp mắt, Hàn Băng điều đối với cổ siêu thổ thở ra một hơi, đây là cực hàn một hơi, cổ siêu bản năng tính một tránh, mà này một hơi thì lại phún ở trên hư không ở giữa, tập sát, hư không trong nháy mắt kết băng, đây chính là Hàn Băng điều tác dụng. Cổ siêu có chút cau mày, cổ siêu mặc dù bác nghe tuần thức, thế nhưng trên đời này yếu tố nhiều không kể xiết, lại có các loại biến chủng yếu tố, cho nên liền là cổ siêu, cũng căn bản không biết yếu tố này tác dụng, nhưng không nghĩ tới sẽ là như vậy Hàn Băng. Cổ Siêu tại tránh lui thời điểm vẫn tại chú ý đối thủ Điền Thất Kinh, lại phát hiện Điền Thất Kinh đã nhảy một cái đến vĩnh cô lâu thê tây đoàn tầng thứ 2 đi, Điền Thất Kinh chắp tay mà cười, "Kỳ thực, lần này quy tắc, ngươi có thể không có chú ý, phát chiêu thời điểm không coi ô vuông đường, thuần lẽ tránh, cũng coi như là thua một chiêu. Cho nên, ta có thể bên trên tầng thứ 2." Điền Thất Kinh vung tay, thiên vực điệu không ngừng mà đâm ra vô số lớn lên châm, mỗi một cái lớn lên châm đều lấy cao tốc lao thẳng tới hướng về Cổ Siêu, hơn nữa mặt trên lóe kinh người hàn mang. Cổ Siêu bản năng tính lùi lại một tránh. Loại này căn bản không biết đối thủ có tác dụng gì chiêu thức, Cổ Siêu cũng không dám dễ dàng tiếp, mà Điên Thất Kinh lúc này đã lên Tây Đoàn cầu thang tầng thứ 3. Điên Thất Kinh lại ngoắc, lần này chui xuống đất chi chù, Cổ Siêu lại làm một cái né tránh, Điên Thất Kinh lên Tây Đoàn cầu thang tầng thứ 4. Điên Thất Kinh lại thao điệt yêu thú, lần này là ma khôi tượng, Cổ Siêu đối mặt với như vậy mãnh liệt trùng kích cũng là lõệ lên, Điên Thất Kinh lên Tây Đoàn cầu thang tầng thứ 5. Điên Thất Kinh điều khiển tiểu lôi long, Cổ Siêu tại không biết đối thủ tình báo dưới tình huống lóe lên, mà Điên Thất Kinh lên tầng thứ 6. Điên Thất Kinh điều khiển hỏa diễm hoàng Đối mặt với nải chí cao nhiệt độ hóa diễm, Cổ Siêu chỉ có lóe lên, mà Điên Thất Kinh lên tầng thứ 7. Điên Thất Kinh điều khiển triền quấn vật thảo, Cổ Siêu thấy rõ mặt đất không ngừng mà mọc ra thảo đến, cũng không dám vững vàng đón đỡ không ngừng mà né tránh, mà Điên Thất Kinh lên tầng thứ 8. Điên Thất Kinh điều khiển huyễn vật hồ, mà bởi Cổ Siêu né tránh, hắn lên tầng thứ 9. Điên Thất Kinh lại điều khiển cái khác yếu tố, đủ loại kiểu dáng cổ quái năng lực thể hiện ra đến, mà Điên Thất Kinh đã lên thứ 15 tầng. Chỉ cần lên tầng thứ 100 chính là thắng lợi, cũng tức là nói, Điên Thất Kinh hiện tại đại bị phân ưu tiên. Đương nhiên Điên Thất Kinh cái kia 15 con yêu thú năng lực cũng thông qua hiện tại toàn bộ biểu diễn một phen, Cổ Siêu hiện tại đều thăm dò đối thủ năng lực, cố kế tiếp không thể nào như trước đó như thế nghiêng về một bên. Điên Thất Kinh nhìn về phía Cổ Siêu, ngươi có phải hay không cho rằng, hiện tại đã thăm dò ta này 15 con yêu thú năng lực, cho nên đón lấy muốn đến với ngươi, nhưng đáng tiếc, ngươi sai rồi, ngươi coi thường Ngự thú môn, Lự thú môn không chỉ có riêng chỉ là những bản lĩnh này mà tôi. Điên Thất Kinh tay nhanh chóng một tổ hợp, tổ hợp kỹ. Trong ngay mắt, Thiên Dực điểu cùng Hàn Băng điểu lập ở cùng nhau, chúng nó cùng nhau bắn ra hàn băng cùng với châm. Hàn băng ở giữa có châm, châm ở giữa có hàn băng, mà châm lại là có động, như vậy tổ hợp kỹ, so với đơn thuần công kích lại muốn mạnh hơn không ít, Cổ Siêu mặc dù một đòn đỡ, thế nhưng cuối cùng vẫn là chỉ có né tránh, như vậy giao thủ tại trọng tài trong mắt tự nhiên là Cổ Siêu lại thua rồi một chiêu, Điên Thất Kính lại đi lên thứ 16 tầng. Điên Thất Kính lại lần thứ 2 bắt đầu dùng tổ hợp kỹ, lần này tiểu lôi long cùng hỏa diễm hoàng tổ hợp, trong lúc nhất thời lại lôi vừa giận, lôi bên trong có hỏa, hỏa bên trong có lôi, lôi tốc độ rất nhanh tại đã tê dần đối phương về sau, cái loại này siêu nhân nhiệt độ cao lập tức đến. Cổ Siêu không khỏi lại là một cái né tránh, mà Điền Thất Kinh thì lại đi lên thứ 17 tầng. Tiếp đó, La ảo vật hộ cùng Hỏa Diễm Hoàng Tổ Hự Kỷ, đối mặt với những này tổ hợp kỹ, Cổ Siêu lại là né tránh. Lại tiếp sau đó, La Ma Khôi Tượng cùng Triển Quấn Vật Thảo Tổ Hự Kỷ, Triển Quấn Vật Thảo quấn lấy đối thủ, Ma Khôi Tượng lại hướng đối thủ mạnh mẽ va chạm lấy. Giờ này khắc này, tại Điền Thất Kinh trong tay, xuất hiện các loại tổ hợp kỹ. Những này tổ hợp kỹ, có mạnh có yếu, quỷ dị cực kỳ. Lự thú môn sợ dị có thể đặt chân tại Đại Tề Đế Quốc, trở thành cường đại hoàng kim cấp môn phái. Gần như chỉ ở tất hạ học cung dưới, có một cái cực đại nguyên nhân, đó là bởi vì yếu tố tổ hợp kỹ. Có người nói Ngự thú môn có một loại vạn thú chân kinh, một khi luyện đến đỉnh cấp GG, bất quá cho tới nay, căn bản không người nào có thể đem vạn thú chân kinh luyện đến cao cấp nhất. Tại Ngự thú môn, thực lực càng mạnh nhân vật, tổ hợp kỹ càng nhiều, có thể nhiều hợp nhất càng nhiều. Điển Thất Kinh mặc dù là Ngự thú môn thiên tài, thế nhưng dù sao tuổi vẫn còn hình, cho nên Điển Thất Kinh nhiều nhất làm được 3 hợp 1, không thể nào làm được càng nhiều, thế nhưng dù là như vậy, như vậy cũng đầy đủ lý lực, cổ siêu bị đánh trúng không ngừng mà né tránh rơi vào phía dưới, Ma Điên Thất Kinh bản thân thì lại càng leo càng cao, hiện tại đã ở vào thứ 79 tầng, chỉ cần lại thắng 21 triệu, hắn liền có thể đạt được thắng lợi cuối cùng. Điên Thất Kinh hiện tại đắc ý vô cùng, cho dù là đại thế đế quốc gần nhất mạnh nhất hắc mã một trong cổ siêu, đối mặt với hắn Điên Thất Kinh cũng chỉ có khắp nơi né tránh, Điên Thất Kinh hiện tại cảm giác rất tốt. Ma Điên Thất Kinh trận chiến này cũng thể hiện xuất ra hắn không hổ là tiềm long bảng xếp hạng thứ 7 nhân vật tuyệt cường thực lực. Giờ này khắc này, rất nhiều người đều thế cổ siêu lo lắng, bởi vì hiện tại, cách cổ siêu thất bại sát thực rất gần. Điên Thất Kinh đứng ở thứ 79 tầng trên thang lầu, nhìn về phía vẫn tại tầng thứ nhất cầu thang cổ siêu, hắn nhìn xuống lấy cổ siêu, mang theo vài phần kiêu ngạo, "Cổ siêu, kỳ thực ta còn là cho rằng ngươi rất mạnh, tại ta yêu thú vây công hạ, hiện tại vẫn chỉ là bị thương nhẹ, không, có chịu đựng nặng bao nhiêu thường, không hổ là đại tệ quốc hai đại hắc mã." Mà khắc một đại hắc mã tự nhiên là chỉ mộ dung ngũ phong. Điên Thất Kinh lần thứ hai nói rằng, "Đáng tiếc, lần này chiến trường không đúng, lần này chiến trường là Vĩnh Cô lâu thề, lần này quy tắc là thắng một chiêu có thể bên trên một tầng, thắng bên trên 100 chiêu lên tới 100 tầng liền thủ thắng." mà hoàn toàn chưa quen thuộc ta ngữ thú môn phương thức chiến đấu, hoàn toàn chưa quen thuộc ta yêu thú thủ tính, hoàn toàn chưa quen thuộc ta tổ hợp kỹ, làm cho ngươi ở vào cực bất lợi cục diện ở giữa. Cái này chiến trường, quy tắc này, sát sát thực thực đối với ta quá có lợi. Tại như vậy quy tắc hạ, ngươi chỉ có đành hoàn thua bởi ta vậy. Sát thực, quy tắc này đối với Điên Tật Kinh quá có lợi, còn đối với Cổ Siêu tương đương bất lợi. Trận chiến này, Cổ Siêu phải thua. Điên Tật Kinh cười to, muốn oán hận, liền oán hận quy tắc đi thôi. Ta không có oán hận quy tắc hung thú. Cổ Siêu âm thanh truyền ra, Ở một cái lẽ tránh để điện thất kinh đi tới thứ 80 tầng về sau, Cổ Siêu lần thứ 2 đứng ở đông đoàn tầng thứ nhất trên thang lầu, Cổ Siêu hiện tại mì, nhãn, những này, không có một chút ý tủ dụ, trái lại có vô cùng chiến ý, vô cùng đấu trí, chân chính cùng giả, tại cái gì quy tắc phía dưới, đều có thể chiến thắng đối thủ, mà mỗi ngày không có chuyện gì liền đoán giận quy tắc, hoán giận, cái này đoán giận cái kia, hoáng trời chết đất, thật không phải là ta làm. Gió. Lần này quy tắc, mặc dù đối với ta tương đương bất lợi, thế nhưng, vậy thì như thế nào, lần này chiến thắng giả, vẫn như cũng sẽ là ta. Cổ Siêu tự tin cực điểm nói rằng, hắn lúc này tay cầm lấy trường đao, tựa như cùng trong đao bá chủ, tự tin cực kỳ. Điên thất kinh tương đương chán ghét cổ Siêu hiện tại thần tỉnh, ngươi đáp ý cái gì? Hiện tại ta đã tại thứ 80 tầng bên trên, tổ hợp kỹ. Trong một sát na, Hàn Băng Điểu, Thiên Dực Điểu, cùng với Tiểu Lôi Long ba người tập hợp ở cùng nhau, phát động tổ hợp kỹ. Hàn bên trong có băng, băng bên trong có châm, châm trên có độc, châm phụ lôi kính, băng màn sấm sét. Đây chính là hiện tại công kích. Đây là siêu cường tổ hợp kỹ. Cổ Siêu người lượn lên, mà lôi đế đao hơi động. Đông nhiên chém ở Hàn Băng Điệu trên người, một tiếng vang ầm ầm, Hàn Băng Điệu trong nháy mắt nổ tung thành vô số huyết vụ, không còn tồn tại với bên trong đất trời. Không thể nào, này là xảy ra chuyện gì? Điên tất kinh hầu như lở ra, vây xem rất nhiều khán giả cũng đều lở ra, Hàn Băng Điệu lại chìm, nhưng là nguyên thần cảnh 3 tầng nội lực, bản thân năm cũng không kém, làm sao có khả năng bị Cổ Siêu phách chúng một đao liền tử. Này giải thích không thông a bốn. Cổ Siêu khẽ mỉm cười, có phải hay không cảm giác được giải thích không thông, ký ức cũng rất đơn giản, lúc trước chiến đấu ở giữa, ta mặc dù một mực né tránh Thế nhưng vẫn có một cái phản liêu động tác, kỳ thực lúc trước trong quá trình, ta tại những yếu tố này trong cơ thể trung hạ đạo khí, mà bây giờ, ta một đao chém tới, lập tức đem những đạo khí này làm nổ, rất nhiều đạo khí đồng thời tác dụng, đó là gọi hàn băng điệu độ tung, cũng rất bình thường. Cổ Siêu Dung Dung nói rằng, này một cái tuyệt chiêu, gọi là đạo khí làm nổ. Mà một chiêu này cổ Siêu trước đó căn bản sẽ không, là ảo chi đao quân hệ thống ký chủ Vương Việt tuyệt chiêu. Vương Việt muốn thôn phệ cổ Siêu bị cổ Siêu giết chết, sau đó cổ Siêu liền đem một chiêu này tuyệt học học tới. Không thể không nói, một chiêu này đạo khí làm nổ vẫn là phi thường hữu dụng. Cổ Siêu một đao chém hàn băng điểu, trọng tài tự nhiên là phán một chiêu này cổ Siêu thắng. Cổ Siêu ung dung nhảy lên phía đông cầu thang tầng thứ 2 đi, đồng thời, nhìn về phía thứ 80 tầng điện đặc kinh, điện đặc kinh, ngươi bây giờ mặc dù tại thứ 80 tầng, cách tầng thứ 100 rất gần, mà ta chỉ ở tầng thứ 2, thế nhưng vô dụng, ngươi đến không được tầng thứ 100, tiếp đó, ngươi một chiêu đều không thắng được, ngươi chỉ có đành hoảng xem ta không ngừng mà tiếp cận 100 tầng, thậm chí đến 100 tầng. Ngươi còn giữ hạ 14 con yêu thú, đều chúng rồi ta đao khí làm nổ một chiêu này, chỉ cần bị ta chém chúng thì sẽ bị làm nổ. Cổ Siêu bình tĩnh cực điểm nói rằng, sát thực, đại cục đã điều khiển ở trong tay. Chương 492, tháng một hồi. Điên Tật Kinh đối với Cổ Siêu chiến đấu đã đến cao thủy triều. Điên Tật Kinh bỗng nhiên dương lên âm thanh, chỉ thấy lại có tổ hợp ký yêu thú hướng về Cổ Siêu trực đánh mà đi. Mà Cổ Siêu đáp lại là lóe lên một tránh, đồng thời một đao chém ra, một đao kia trực chạm chém ở thiên vực điệu trên người, trong một sát na thiên vực điệu trong ngoài đao khí đồng thời bạo phát, ầm. Âm thanh về sau, hóa thành một mảnh huyết nục, do lấy bầu trời ở giữa rơi thẳng mà xuống. Ngươi yêu thú đều chúng rồi ta đạo khí làm nổ tuyệt chiêu, bị ta mai mấy đạo đạo khí ở trong đó, hiện tại đụng tới ta chính là bị làm nổ bể. Cổ siêu trường đao nhắm thẳng vào Điền Thất Kinh, ngươi vẫn là quá non, ngay cả mình yêu thú lấy đạo cũng không biết. Cổ siêu đao nhanh chóng chém ra. Ầm. Một đao dưới, Hỏa Diễm Hoàng bị bể, vỡ thành vô số nhỏ bé hỏa diễm, không có huyết nục liền biến mất như vậy ở bên trong trời đất, Hỏa Diễm Hoàng bản thân liền là không có thực thể. Ầm. Một đao dưới, Tiểu Lôi Hóa Rồng thành vô số huyết nục, mà sấm sét tại huyết nục ở giữa khiêu nhảy lên lấy. Ầm. Một đao dưới Chui xuống đất chi chu trốn hướng về dưới mặt đất, thế nhưng đao khí làm nổ một chiêu này đao khí lẫn nhau lồng lúng, kết quả ầm ầm một tiếng, đem này triệt để nổ phế. Ầm. Một đao dưới, huyết vật hồ này con cực mỹ lệ cực đẹp đẽ hồ, bị cổ siêu trực tiếp chém thành từng điểm từng điểm huyết, hồ hét tựa hồ so với hắn dòng máu của nó càng thêm đẹp đẽ. Ầm. Từng đao từng đao, cổ siêu xuất liên tục 15 đao. Mà 15 con yêu thú, toàn bộ bị đao khí làm nổ một chiêu này, triệt để làm nổ. Cổ siêu lúc này đã đứng ở Vĩnh Cô Lâu Thê phía đông thứ 16 tầng. Điên thất kinh đứng ở Vĩnh Cô lâu thê phía tây thứ 80 tầng. So sánh với nhau, phải làm là Điên thất kinh càng tiếp cận điểm cuối. Nhưng không nghi ngờ chút nào, hiện tại đứng thượng phong chính là Cổ Siêu. Dù sao, ngựa thú môn võ giả, tại yêu thú đều bỏ xuống về sau, bản thân lực chiến đấu cũng không mạnh. Cổ Siêu khiêng lôi đế đao bay lên, sau đó rơi trên không hạ xuống, hướng về Điên thất kinh tầng tầng chém đánh qua cứ. Điên thất kinh bỗng nhiên chặn lại, Điên thất kinh cũng có nguyên thần cảnh bốn tầng nội lực, hắn kiếm cùng Cổ Siêu đao tầng tầng chém ở cùng một chỗ. Trong lúc nhất thời ai cũng không kém tại hạ gió. Điên thất kinh thở hổn hển, Nhìn về phía Cổ Siêu, liền tính không có yêu thú, ta bản thân cũng rất cường. Thần sao? Cổ Siêu không ngừng mà công kích, ánh đao không ngừng mà chém xuống, ma điên thất kinh không ngừng mà đánh trả, kiếm ý như núi. Cổ Siêu đột nhiên nói rằng: "Ta đao khí làm nổ này tự chiêu, ngươi phải làm đã biết rồi đi. Mà ta với ngươi đối kích lâu như vậy, ngươi trong cơ thể có hay không ẩn nốt ta đao khí, có thể hay không bị ta làm nổ sự?" Cổ Siêu nói như thế làm cho Điên Thất Kinh bỗng nhiên kinh hãi, hắn nhưng là nhìn thấy chính mình mười lăm con yêu thú kết cục. Nổ thành một mảnh huyết nục, Điên Thất Kinh cũng sợ chính mình bị nổ thành một mảnh huyết nục, hắn nhưng là ngự thú môn thiếu trưởng môn, tự nhiên không muốn chết, hắn không khỏi hơi một sai. Mất một thoáng thần, lộ ra một cái tuyệt đại cái hở. Kỳ thực Cổ Siêu những lời này là cố ý dùng để dọa hắn, muốn đem đao khí dẫn vào yếu tố trong cơ thể dễ làm, nhưng muốn đem đao khí dẫn vào thân thể liền không dễ dàng, Cổ Siêu đau. Khí làm nổ này tuyệt chiêu đối với nhân loại võ giả hiệu quả cũng không coi là nhiều nhược lớn. Bất quá Cổ Siêu như thế một đoạn, Điên Thất Kinh lập tức xuất hiện cái hở. Cổ Siêu đã sớm chờ lần này, ánh đao như luyện một trảm lập tức phịch một tiếng, Điền Thất Kinh đã bị chém trúng. Lại bị Cổ Siêu trọng được đá bay vĩnh cố lâu thề, mà Điền Thất Kinh đang còn muốn hư không ở giữa đất chân, nhưng Cổ Siêu ánh đao chém liên tục, làm cho Điền Thất Kinh không thể không rơi xuống đất. Vĩnh Cố lâu thề quy tắc một trong, thắng một chiêu giả bên trên một tầng, lên trước 100 tầng giả vì làm thắng. Vĩnh Cố lâu thề quy tắc thứ hai, hạ rơi xuống mặt đất dính vào mặt đất toàn thua. Không nghi ngờ chút nào, Điền Thất Kinh hiện tại liền phạm vào cái thứ hai quy tắc. Cổ Siêu thắng. Khi tuyên bố Cổ Siêu thắng thời điểm, tại Tể Quốc khu truyền đến vô số điên cuồng tiếng nghị luận. Trận chiến này có thể không phải bình thường một trận chiến, là một cái bạch ngân cấp môn phái đệ tử, mạnh mẽ cứng rắn chiến thắng một cái hoàng kim cấp môn phái thiếu trưởng môn. Hơn nữa, cũng không phải là cái này hoàng kim cấp môn phái thiếu trưởng môn lực, ngươi xem một chút. Điên Tật Kinh nhưng là Tiềm Long bảng xếp hạng thứ 7 tán nhận nhân vật, bản thân nội lực cũng là nguyên thần cảnh 4 tầng, hắn thua đơn giản là cổ siêu càng mạnh hơn. Cổ siêu lần này, thực sự là mạnh đến nỗi triệt triệt để để, mạnh đến nỗi thái quá. Thái Sơn phái, thực sự là xuất ra một kẻ hung ác, như vậy nhân vật đã cùng năm đó Lạc Thiên Dương ngang hàng. Năm đó Lạc Thiên Dương cũng là chiến đến mức độ như vậy. Không ít người ở trong lòng âm thầm nghị luận, không muốn đến cuối cùng, Cổ Siêu cũng học Lạc Thiên Dương phản bội, cái kia Thái Sơn phái việc vui liền lớn. Đương nhiên, Đông Vương chân nhân những người này là không lo lắng, bọn họ cũng biết Cổ Siêu tính tình. Cổ Siêu là một cái căn bản không có cái gì dã tâm nhân vật, mà Lạc Thiên Dương dã tâm rất lớn. Thứ 26 tổ, Lô Quảng đối với Mộ Dung Ngũ Phong. Nay một cái xếp hạng biểu vừa ra tới, liền hấp dẫn rất nhiều người lực chú ý. Đây cũng không phải là đơn giản một trận chiến. Lô Quảng, tại bảy đại hắc mã ở giữa xếp hạng đệ tứ, Mộ Dung Ngũ Phong, tại bảy đại hắc mã ở giữa xếp hạng đệ ngũ. Đây là hai vị hắc mã chiến đấu. Mộ Dung Ngũ Phong đứng ở vĩnh cô lâu thê đông đoàn, Lô Quảng đứng ở vĩnh cô lâu thê tây đoàn. Mộ Dung Ngũ Phong nhìn về phía Lô Quảng, không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp phải ngươi, ta muốn nhất chiến đối thủ, ngươi là cái thứ 4. Mộ Dung Ngũ Phong một bộ xem ra rất kiêu ngạo cùng thái. Lô Quảng đến là một cái xem ra tương đương nhã nhặn người trẻ tuổi, hắn ngữ khí nhẹ nhàng, lẳng lặng, "Ồ, oh, ngươi muốn nhất chiến đối thủ ba vị trí đầu là ai, cùng với tên thứ 5 là ai?" Kỳ Thứ Cổ Siêu đang nhìn đến nô quảng dáng dấp thời điểm thật sự lấy làm kinh hãi, nô quảng, tại cổ siêu ấn tượng ở giữa, là tần mặt hai cái nông dân lãnh tụ một chồng, phụ tá Trần Thắng, phải làm là một cái tràn đầy bá vương khí nhân vật, thế nhưng hiện tại, nô quảng cứ như vậy lặng lặng đứng ở đó, hắn ngoan ngoãn biết điều, có chút nhỏ yếu gầy gò. Mộ Dung Ngũ phong cười ha ha, cái thứ nhất, tự nhiên là Trần Thắng, ta muốn nhất chiến chính là cái khắc hắc mã, nhìn ai là mạnh nhất hắc mã, Trần Thắng là ta muốn nhất khiêu chiến nhân vật. Cái thứ hai, tự nhiên là Trương Lương, cái này tiểu bạch kiểm xem ra không mạnh. Thế nhưng ta cảm giác hắn rất mạnh, cho nên ta muốn chiến. Cái thứ ba, tự nhiên là Hắc Mã bảng bên trên xếp hạng thứ 3 triệu cao, người này có người nói luyện qua một môn lão tử tiêu trời mị ngưng âm pháp môn, ta rất muốn thử xem. Cái thứ 4 là ngươi. Cái thứ 5 là ai đây? Lô Quảng Nghiên tính hỏi, sẽ không phải Hắc Mã bảng thứ 6 vị? Không, là Cổ Siêu. Mộ Dung Ngũ phong lắc đầu, Cổ Siêu không có xếp vào Hắc Mã bảng, thế nhưng hắn thực lực tuyệt đối đủ để xếp vào Hắc Mã bảng, chứ hắn vượt qua điển thất kinh đó là một cái chứng minh, kỳ thực ta thật muốn giao thủ với hắn, bất quá không đáng kể, chỉ cần vượt qua ngươi. Phía sau phải hẳn có cơ hội giao thủ với hắn. Lô Quảng Nguyên tính lắc đầu, "Không, ngươi không có cơ hội vượt qua ta." Lô Quảng trầm thấp trầm ngâm một tiếng, "Yến Tính trầm xuống đi, thực hiệp kiếm." Hắn kiếm dài phóng về sau, trở nên cực độ chật hẹp, mà như vậy chật hẹp thân kiếm không nghi ngờ chút nào là đi tới tốc độ lưu con đường, hắn kiếm bỗng nhiên động, thật nhanh kiếm, một kiếm này quả thực là nhanh đến mức kinh ngợi, Mộ Dung Ngũ Phong tại không lững phó kịp thời gian bị đâm trúng một kiếm. Bất quá Mộ Dung Ngũ Phong cũng không có một chút nào nhụt chí, hắn cười ha ha, "Được, quả nhiên rất nhanh, không có cái nào" Ta muốn dùng ta ngũ phong bên trong phong nhãn. Mộ Dung Ngũ Phong luôn luôn đều có ngũ phong, theo thứ tự là phong nhãn, phong ma, phong huyết, phong đao, phong tiêu, phong đao là bất cứ lúc nào tại dụng, mà phong nhãn có thể làm cho hắn nhìn thấy rất nhanh chóng độ vận, cùng với nhìn thấu rất nhiều ảo thuật. Mộ Dung Ngũ Phong liền muốn dùng phong kiếm. Không sai, hắn nhìn ra rồi. Thế nhưng, Mộ Dung Ngũ Phong tuy là nhìn thấu thân thể nhưng theo không kịp như vậy khoái kiếm, lại trúng một kiếm. Mộ Dung Ngũ Phong cười ha ha, được, hiện tại ta đều đã vận dụng phong đao cùng phong nhãn đều phá không được, vậy thì hơn nữa phong huyết đi. Hắn toàn thân huyết dịch biến đổi Lập tức hắn người điên điên rất nhiều, hắn tốc độ cũng là nhanh hơn rất nhiều. Lô Quảng vẫn là yên tĩnh xuất kiếm, một chiêu kiếm nhanh tựa như một chiêu kiếm, hắn kiếm cũng không có quá nhiều đặc điểm, liền một cái đặc điểm, nhanh. Hơn nữa hắn kiếm tốc mơ hồ lại còn tại tăng nhanh, tại như vậy kiếm tốc dưới, Mộ Dung Ngũ Phong mặc dù không cam lòng, thế nhưng cũng cùng không quá bên trên, cuối cùng Mộ Dung Ngũ Phong đem cuối cùng một phong phong ma đều dùng xuất ra đến, dùng ra phong ma Mộ Dung Ngũ Phong, quả thực là không để ý tới trí bình thường, Lô Quảng sắc mặt cũng lạ kỳ nghiêm túc, hắn kiếm lấy nhanh chóng nhất đánh giá, hiện tại Lô Quảng cũng hiểu mà. Lô Quảng cùng Ngũ Phong đầy đủ mở mộ dung ngũ phong thực lực tương đương tiếp cận. Cuối cùng chiến cuộc làng Lô Quảng hơi thắng rồi một chút như thế, hắn kiếm mỗi một lần đâm trúng mộ dung ngũ phong, đều toàn thắng một chiêu, cho nên hắn nhanh nhất hoàn thành 100 chiêu thắng lợi. Mộ dung ngũ phong tại đánh mất thần trí dưới tình huống trúng chiêu càng nhiều, mặc dù cũng không coi là nhiều ảnh hưởng hắn chiến đấu, nhưng hắn cũng thua. Có thể nói, cái này vĩnh cố lâu thê quy tắc không thích hợp lắm mộ dung ngũ phong, bằng không thì tại những khác quy tắc dưới, mộ dung ngũ phong chưa chắc sẽ bại bởi Lô Quảng. Lô Quảng thắng về sau, đều thầm kêu một tiếng may mắn. Mộ Dung Ngũ Phong khôi phục lý trí về sau nói rằng: "Ha ha, thực sự là đáng tiếc, ta lại ở chỗ này thua, bất quá, nô quảng, ngươi thắng rồi ta, liền muốn thay ta thắng đến cuối cùng." Mộ Dung Ngũ Phong lại nhìn về phía Cổ Siêu, "Cổ Siêu, ta thua, sau đó rất nhiều hắc mã ở giữa, chỉ có một mình ngươi là tể quốc xuất thân, làm như tể quốc cuối cùng một thứ hắc mã, ngươi muốn kế tục thắng, giúp ta đem ta cái kia một phần thắng lợi đều nắm bắt tới tay." Mộ Dung Ngũ Phong bình thường phong phong điên điên, thế nhưng hiện tại nhưng là tương đương chăm chú. Cổ Siêu cũng là hít sâu một hơi, "Ta sẽ." "Được, ha ha." Mộ Dung Ngũ Phong cười ha ha, đi xuống đại điện, hắn bây giờ toàn thân đông nói, nhưng đối với Cổ Siêu nói rằng, đi uống rượu không? Được, đi uống rượu. Cổ Siêu cũng là bị cái này Phong điên nhân vật phong kính cho cảm hóa, cười ha ha. Tiếp đó, trận đấu vẫn tại kéo dài lấy. Một hồi một hồi chiến đấu, từng cái từng cái đạo thái. Tề Quốc Diệp Tẩy Vũ, bị đạo thái, cùng thực lực của đối thủ cách biệt có chút viễn, Diệp Tẩy Vũ thực lực kỳ thực tương đối khá, nhưng làm sao hiện tại còn lại đến người người nào không phải cao thủ đứng đầu ở giữa cao thủ đứng đầu. Tề Quốc Hạo Văn hoàng tử tháng rồi Bất quá thắng được cũng không phải là nhiều ứng dụng. Tề Quốc nhiếp hai con ngươi tháng rồi, bất quá hắn này một tháng cũng buộc hắn khai ra hai con ngươi, mà trước đó chiến đấu ở giữa, hắn nhưng là căn bản không có mở hai con ngươi. Hắn hai con ngươi vừa mở, có thể nhìn thấu tất cả chiêu thức. Chương 493, Đao Quân hệ thống nhiệm vụ. Tề Quốc Hạo Văn hoàng tử nhiếp hai con ngươi, điển tất kinh, Liêu Tam Trọng, Diệp Tẩy Vũ những này nhập, đặt ở đại Tề Quốc, không có chỗ nào mà không phải là uy danh hiển hách nhập vận. Thế nhưng tại này một vòng tỷ thí ở giữa, Hạo Văn hoàng tử dùng ra tương đương thực lực cường đại, Nhếp hai con ngươi thả ra hai con lơi, Liếu Tam trọng may mắn cực điểm thắng lợi. Mà điên tất kinh, Diệp Tẩy Vũ hai nhập nhưng là bị đạo thải, so sánh với nhau, Cổ Siêu còn có thể đứng ở cái này, tam giới trên đại không bị đạo thải, có thể thấy được độ khó bên trong. Trận đấu vẫn tại kéo dài lấy. Đón lấy chiến đấu, bởi sắp xếp được xảo diệu, cũng chưa từng xuất hiện bao nhiêu đặc sắc chiến đấu. Khi 44 trận chiến đấu sau khi chấm dứt, Bạch Tiên Tiên nhợt nhạt nở nụ cười một tiếng, các vị, vừa nãy 44 trận chiến đấu đã phân ra thắng bại. Cảm tạ 88 vị cao thủ trẻ tuổi vì chúng ta kính dâng đi ra đặc sắc chiến đấu. Đây là đặc sắc như vậy, lệ ngập vào mắt Huấn. Ngốc, cho tới bây giờ nhợt nhạt đều chưa hề về quá vị đến. Thế đó, đại gia nghỉ ngơi một chút đi, có nhập hội đưa lên mỹ vị tiêu thử đậu xanh. Sau một chốc, nhập có đưa lên tiêu thử đậu xanh. Mà lập tức, Bạch Tiên Tiên đứng ở trên đài, này một vòng 44 cuộc tỉ thí, đều tương đương đặc sắc. Bất quá nơi này muốn chọn ra này một vòng tối tinh cực một trận chiến, này một vòng đặc sắc nhất một trận chiến là, mộ dung ngũ phong đối chiến nô quảng cuộc chiến, trận chiến này cực kỳ mặn mòi là hắc mã bảng tên thứ 4 cùng tên thứ 5 của chiến, này hai nhập thực lực có thể nói là không phân cao thấp, cuối cùng vẫn là vĩnh cô lâu thế quy tắc đối với nô quảng càn có lợi, cuối cùng mộ dung ngũ phong tiếp bại, nhưng đáng tiếc, đáng tiếc. Bạch Tiên Tiên đánh giá lấy trận chiến này. Cho tới bây giờ, kỳ thực mỗi một chiến đều có tương đương nghiên cứu giá trị. Nơi này, nhưng là 6 cái quốc gia, mạnh nhất cao thủ trẻ tuổi tập hợp. Hơn nữa, tất cả mọi người không có vội vã đạp xuống một vòng tử thí. Bởi vì căn bản không có cần thiết. Lần này lục quốc cao thủ trẻ tuổi lại bị cũng là đem lục quốc cao thủ trẻ tuổi tụ lại ở chung một chỗ, để mấy người trẻ tuổi cao thủ lẫn nhau giao thủ, lẫn nhau va chạm, sản sinh càng kịch liệt đố lửa. Xuất hiện cực kỳ ngoạn mục chiến đấu, đương nhiên muốn tinh tế thưởng thức một phen. Bạch Tiên Tiên tại phân tích lấy trận chiến này, Mộ Dung Ngũ Phong đặc điểm, cùng với Ngô Quảng đặc điểm, đều phân tích ra. Bình thường mà nói, một cao thủ sợ nhập phân tích, đều giữ lại thật nhiều tuyệt chiêu. Thế nhưng ở đây đều là cao thủ trẻ tuổi, căn bản không sợ bị nhập phân tích, bị nhập phân tích điều này đại biểu lấy ngươi nếu muốn ra càng mạnh hơn tăng lên phương pháp, cho ngươi tự thân càng mạnh hơn. Cho nên, này một yêu chiến đấu, đến đây kết thúc. Về phần 44 tiến vào 22, nhưng là Minh yêu sự. Tại những này nhập nghị luận tội điểm, Cổ Siêu đang cùng Mộ Dung Ngũ Phong uống rượu, không phải không thừa nhận, Mộ Dung Ngũ Phong là một cái rất hào khí ngàn mây nhập vật, như vậy nhập vật có thể làm bằng hữu. Cổ Siêu tại vừa uống rượu cũng ở một bên đang trầm tư, chính mình hiện nay thực lực muốn đánh với nhiếp hai con người, Hạo Văn hoàng tử những này, đều có nhất định nắm chặt, thế nhưng muốn đối phó Hạo Vũ hoàng tử cùng với Mao Toạ những này, rõ ràng liền muốn kém chút. Cổ Siêu hiện tại có thể thư hà tiểu thuyết võng hoàng tử cái này đẳng cấp là nguyên thần cảnh 4 tầng, cùng điển tất kinh như thế. Ma Hạo Vũ hoàng tử cái này đẳng cấp chỉ sợ là nguyên thần cảnh 5 tầng. Về phân Tín Lăng quân ngụy vô kỵ, Bùi Nguyên quân Triệu Thắng, đệ nhất sát thủ Kinh Kha những này nhập, chỉ sợ đã đạt tới nguyên thần cảnh 6 tầng. Đương nhiên, tối ghê gớm còn muốn chúc sát thần Lý Mục, hắn một thân thực lực vẫn tại ngụy vô kỵ, Triệu Thắng, Kinh Kha, hoàng huyết loại nhập bên trên. Cổ Siêu cũng nhìn không ra hắn hư thực, bất quá cổ Siêu âm thầm phỏng chừng, Lý Mục thực lực phải làm là nguyên thần cảnh 7 tầng trở lên. Lý Mục còn trẻ như vậy liền có ít nhất nguyên thần cảnh 7 tầng thực lực, quả thực là nghi thiên, phải biết liền coi như là bạch ngân cấp môn phái cao tầng nhân vật, như Đinh Kiên, Dịch Vân loại nhập, cũng gần như chính là thực lực này, chớ quên Đinh Kiên, Dịch Vân những này nhập bản thân đó là tương đương yêu mới, hơn nữa nhiều luyện mấy chục năm vũ, luyện võ thời gian là Lý Mục vài lần. Lý Mục như vậy nhập vật, tương lai thật là không tầm thường. Cổ Siêu suy nghĩ lấy những này nhập thực lực, cảm giác mình muốn tiến thêm một bước, liền cần càng thực lực mạnh, hiện tại nguyên thần cảnh 3 tầng nội lực, chỉ sợ còn có hơi có chút không đủ. Chính đang lúc này Cổ Siêu náo hải ở giữa truyền đến dào quân hệ thống âm thanh, "Vĩ đại dào quân hệ thống Nga a, ngươi quả thực chính là dào đạo lớn nhất từ trước tới nay thần thoại, dào quân hệ thống vinh quang, có thể soi sáng tại thời gian sông dài ở giữa, lâu dài bất diệt, lệnh nhập cùng bái." Cổ Siêu đã quen thuộc từ lâu dào quân hệ thống tự biên tự diễn, cho nên đến cũng tương đương thoải quen, kế tục xem dào quân hệ thống sẽ có nhiều biểu hiện. Lúc này, dào quân hệ thống truyền đến âm thanh, "Hắc mã, cái gì gọi là hắc mã? Dào quân hệ thống tương lai ký chủ liên sẽ to lớn nhất hắc mã, hiện tại đưa ra nhiệm vụ, đánh bại hắc mã bảng bên trên 7 đại hắc mã." Tăng lên đạo quân hệ thống ký chủ vương quang, có thể đạt được một viên đan dược, viên đan dược này gọi nguyên thần vô địch đan, có thể giúp ngươi tăng lên thực lực, nói không chắc có cơ hội đột phá đến nguyên thần cảnh bốn tầng. Nhiệm vụ này thực sự là lúng túng. Hắc mã bảng bảy đại cao thủ, nhưng lại không có một cái đơn giản nhân vật. Sếp hạng thứ 7 vương viện suýt chút nữa để cổ siêu âm câu lật thuyền. Sếp hạng thứ 6 còn chưa biết. Sếp hạng đệ ngũ mộ dung ngũ phong, hiện tại liền ở trước mắt, hắn ngũ phong một đam bắt tay vào làm, cũng vô cùng tương đại. Sếp hạng đệ tứ Ngô Quảng vừa nãy xem qua, cũng là tương đương lợi hại. Xếp hạng thứ 3 triệu cao cũng không phải là dịch cùng với bối, này nhập nhưng là nội danh chỉ hiệu bảo ngựa, tần mặt quyền hoạt. Xếp hạng thứ 2 chương lương không cần phải nói, lợi hại đỉnh đầu, tại kiếp trước trên địa cầu đây cũng là sơ hãn ba kiệt một trong. Xếp hạng thứ nhất chân thắng, càng là trên địa cầu lịch sử ở giữa, cái thứ nhất khởi nghĩa nông dân nhân vật, nhập sư Trần Thắng Vương. Nay bảy đại cao thủ, không có một cái dịch cùng với bối. Đùa tình huống như thế, Cổ Siêu muốn vượt qua này bảy nhập, quả thực là không thể hoàn thành nhiệm vụ, Cổ Siêu hiện tại chỉ có một cái vấn đề, muốn hỏi hầu một fan dao quân hệ thống, nó sợ nào đến cùng là có tối xấu. Vẫn là ngạn sao? Đúng là điên. Đao quân hệ thống nhưng lại không biết cổ siêu tại như vậy đoán thầm lấy nó, nó tiếp tục nói, bởi ký chủ đánh giết quá vương viện, vì vậy ký chủ hoàn thành một phần 7 nhiệm vụ, hy vọng ký chủ mau mau hoàn thành nhiệm vụ. Cổ siêu lúc này cẩn thận từng ly từng tí một hỏi, nếu như nhiệm vụ này chưa hoàn thành, sẽ có trường phạt sao? Cái này đao quân hệ thống luôn luôn khinh tra, hay là muốn cẩn trọng một ít tuyệt vời. Đao quân hệ thống hồi đáp, thân là đao quân hệ thống ký chủ, nếu như không thể trở thành mạnh nhất mã, này lệnh đao quân hệ thống hổ thẹn, nhiệm vụ này nếu như xong không thành Ký chủ sẽ bị Đao Quân Hệ Thống săn sinh cường độ cao thẩm xét, nhiều lần điện một ngàn về. Ni Mã Cổ Siêu trong lòng sinh ra một loại ngăn trở cảm. Cổ Siêu hiện tại không quá sợ thẩm xét, dù sao dùng đều là lôi đế đao. Đó là Cổ Siêu biết, Đao Quân Hệ Thống cái gọi là thẩm xét, tuyệt đối có thể làm cho chính mình dục tiên dục tử. Thế nhưng làm sao, cái này khanh tra nhiệm vụ thật sự không có khả năng lắm thắng được quá, Hắc Mã bảng 7 đại hắc mã quá mạnh mẽ. Cổ Siêu ở trong lòng âm thầm kêu một tiếng phiền muộn. Mộ Dung Ngũ phong chỉ vào trên mặt bàn rượu và thức ăn, uống rượu, uống rượu. Hảo. Cổ Siêu đáp. Phiên lòng sự mà lại trước tiên không đi đệ, tiểu rất tốt, mời ta uống một chén sao?" Một đạo yên lặng âm thanh vang lên. Mộ Dung Ngũ Phong cùng Cổ Siêu đồng thời nhìn về phía tiểu điếm ngoài cửa, chỉ thấy nơi nào đứng một cái nhỏ yếu mà thon dài nam tử, nam tử ăn mặc áo gió bị gió thổi được phần phật văng vọng, nam tử lộ ra vẻ yên lặng nụ cười. "Nô quảng." "Không, ta không mời ngươi uống một chén." Mộ Dung Ngũ Phong trả lời, lệnh nô quảng cũng không khỏi một trận kinh ngạc, Cổ Siêu cũng là một trận kinh ngạc, Mộ Dung Ngũ Phong này nhập hào khí ngàn mây, không phải như thế thua không nổi nhập vật to a. Mộ Dung Ngũ Phong cười ha ha giương tay một cái, ném một vỏ rượu qua khứ, ta muốn xin ngươi uống, liền muốn xin ngươi uống một vỏ. Cũng thật là mộ dung ngũ phong. Lô Quảng tiếp nhận vỏ rượu, yên tĩnh mở ra tử phòng, lại tìm tới một cái chén nhỏ, yên lặng rót rượu, yên lặng uống rượu. Lô Quảng nói rằng, hiện tại, tam giới đại bên kia, tại bình luận giữa chúng ta chiến đấu, công nhận trận chiến này là ngày một vòng đặc sắc nhất một trận chiến. Ồ. Mộ Dung Ngũ Phong cười ha ha, đánh cho sát thực dấu là sắc, chỉ là quả thật có chút không đã nghiền. Lô Quảng nói rằng, ta tại trận chiến này ở giữa sẽ thắng ngươi, là bởi vì vĩnh cô lâu thê quy tắc. Kỳ thực ta đã chú ý tới, ta mặc dù cho ngươi nhiều chỗ thương tích, làm cho ta tại phía Tây trên thang lầu không ngừng mà đi tới, thế nhưng, tại ngươi lộ ra phong huyết phong ma hai đại phong về sau, ngươi chịu ở vào lấy một loại siêu cao tốc tái sinh, đây là một hạng tương đương kỳ dị bản lĩnh, ta đối với ngươi thương tổn cũng không hề trong tưởng tượng phải lớn hơn. Lô Quảng Nghiên tĩnh phân tích lấy, nếu như lần này không phải quy tắc đối với ngươi bất lợi, ta muốn thắng rất khó. Mộ Dung Ngũ Phong cười ha ha, ngươi thắng chính là ngươi thắng, không cần phải nói những này. Không, những này tất yếu nói. Lô Quảng nhìn về phía Mộ Dung Ngũ Phong, Ta không thích như vậy không minh bạch thắng, cho nên ta nghĩ cùng ngươi lại đánh một hồi, lần này không có quy tắc hạn chế. Thế nhưng, ngươi Minh yêu còn muốn tham gia 44 tiến vào 22 tỷ tỷ đi, chuyện này đối với ngươi ảnh hưởng không tốt lắm, ngươi bây giờ phải làm nghỉ ngơi dưỡng sức." Mộ Dung Ngũ Phong nói rằng. "Quản được nhiều như vậy sao?" Lô Quảng Nguyên tính nở nụ cười, "Ta chỉ muốn cùng ngươi công bằng so tài một hồi." "Hảo." Mộ Dung Ngũ Phong cười ha ha, song thẳng mà lên, hắn cùng Lô Quảng cũng là lao đối thủ, vì vậy cũng không khách khí, trong nháy mắt liền rụng ra hắn Ngũ Phong. Phong đao, phong chiêu, phòng nhãn, phong huyết, phòng ma, tại dụng gia này ngũ phong về sau, hắn nhanh chóng đánh mất lý trí, hắn đối thủ chỉ có Ngô Quảng một cái. Ngô Quảng cũng là sắc mặt nghiêm nghị, đến hay lắm. Hắn cực hiệp kiếm đã ra tay. Cổ Siêu nhìn Ngô Quảng cùng mộ Dung Ngũ Phong ra tay, nhưng ở trong lòng âm thầm hơi động. Này hai nhập ra tay, đến là cho mình một cơ hội. Chính mình Hắc Mã thất liên chạm nhiệm vụ, chặn đánh bại bảy đại Hắc Mã. Mình đã đánh bại Vương Việt, mà bây giờ có hai vị tại chính mình trước mặt. Nói không chắc chính mình có cơ hội hoàn thành cái này Hắc Mã thất liên chạm nhiệm vụ. Cổ Siêu bỗng nhiên nượn một cái lôi đế đao. Nô Quảng, Mộ Dung Ngũ Phong, các ngươi không muốn so với ai mạnh ai yếu, không có ý nghĩa, các ngươi đều so với ta nhỏ yếu, ta mới là mạnh nhất." Cổ Siêu dùng tuyệt đối bá đạo phong thái, tham gia vào cái nảy vòng chiến ở giữa. Chương 494, gian nan nhiệm vụ. Mộ Dung Ngũ Phong Ngũ Phong cùng xuất hiện, đã sớm đánh mất lý trí, thấy rõ Cổ Siêu xông lên, hắn lập tức xông lên trở lại, quay về Cổ Siêu từng tầng tầng chém đánh ra một đao. Hắn phóng đao trực chạm, có một loại điên cuồng đến cực điểm khí thế, loại khí thế này cũng lệnh nhập tâm nhiếp. Cổ Siêu đối mặt quá không ít cao thủ nhưng luận phong kính không có một cái nhập có thể cùng mộ dung ngũ phong so với. Nhưng Cổ Siêu cũng không phải là dịch trêu chọc, Lôi đế đao trở tay chém ra, một đao phản liêu. Công. Lôi đế đao cùng phong đao tầng tầng trạm đánh ở chung một chỗ. Cổ Siêu nhìn về phía mộ dung ngũ phong, quản ngươi nhiều hơn nữa quản, ta là đế, ta trượng không tất cả. Cổ Siêu đao, từng đao từng đao chém đánh mà ra. Mỗi một đao đều mang theo mãnh liệt đến cực điểm thô bạo, mạnh mẽ cùng mộ dung ngũ phong phong kính đụng vào cùng một chỗ. Mộ dung ngũ phong có đôi khi dùng tuyệt đối phong đao bình đến, phong kính dùng để liều mạng đáng sợ nhất. Bởi vì một khi liều mạng sẽ ảnh hưởng đối phương phán đoán, không biết có phải hay không nên bính lần này mệnh, thế nhưng Cổ Siêu dựa vào tuyệt đối bình tĩnh cùng với vừa xa quá thường nhập tính toán lực, có thể rõ ràng phân tích ra, như vậy phong mệnh hạ xuống người nào sẽ càng kiếm một ít, vì vậy Cổ Siêu căn bản không sợ Mộ Dung Ngũ Phong liều mạng. Mỗi một lần liều mạng, có thể bính Cổ Siêu liền bính, mỗi liều một lần đều kiếm được một ít. Mà không thể bính, Cổ Siêu tuyệt đối không bính, đều né tránh xong việc. Cổ Siêu cũng là phát hiện, không sai, Mộ Dung Ngũ Phong ngũ phong cùng chuyển động, sát thực có thể tăng cường sức chiến đấu, còn có thể đem đối thủ tái đến Thế nhưng bởi lý trí hoàn toàn biến mất quan hệ, độ vải tuyệt đối bình tĩnh cùng với vượt xa quá thường nhập tính toán lực cổ siêu, Ngũ Phong đầy đủ mở mộ dung ngũ phong liền tương đương chịu thiệt. Cổ Siêu quay về mộ dung ngũ phong, dần dần đã lấy được tự phòng. Lô Quảng Yên lặng nói rằng, ngươi quả nhiên khá mạnh, tiếp kiếm. Hắn cực hiệp kiếm như thể thủy bình thường công, kiếm tốc truyền luân, kiếm giật vô tung. Cổ Siêu vào đao bỗng nhiên đánh trả, một đao kia đã thả ra đối mặt với âm thành hoàng tử siêu cấp cao tốc, chặt đứt thủ đoạn ở giữa 20 cái dạng buộc chi tuyến, trong nháy mắt đem đao tốc tăng lên tới không giờ 5 cái trong nháy mắt, một đao trực tiếp mà đi. Như vậy nhanh một đao làm cho Ngô Quảng đều không khỏi cả kinh. Lô Quảng luôn luôn đều lấy tốc độ nghe tên, hắn tốc độ là không giờ 5 cái trong nháy mắt, kết quả hiện tại, Cổ Siêu Đao tốc cũng là không giờ 5 cái trong nháy mắt. Thế nhưng, muốn Lô Quảng chịu thua cũng không dễ dàng. Lô Quảng mặc dù là một cái yên tĩnh tuổi trẻ nhập, thế nhưng hắn trong xương cốt cũng là một cái kiêu ngạo tuổi trẻ nhập. Ngô Quảng kiếm, cùng Cổ Siêu Đao, không ngừng mà đối kích. Chính là tại so với ai khác càng nhanh hơn. Cổ Siêu phân tâm lẫnộn, lấy một chọi hai, chiến một cái hòa nhau. Mộ Dung Ngũ Phong vẫn đang không ngừng mà tiến công. Lô Quảng cũng là đang không ngừng mà ra tay. Lúc này, Lô Quảng đột nhiên an tĩnh lại, ngươi lấy một chọi hai, cùng ta cùng Mộ Dung Ngũ Phong đấu 100 chiêu có thừa, vẫn ở vào hòa nhau cục diện. Xem ra ngươi xác thực so với chúng ta hai nhập đều mạnh hơn, trận chiến này không cần đánh. Lô Quảng trong xương kiêu ngạo, cho nên tại biết rõ thua dưới tình huống cũng không lại đánh, thực lực như ngươi, lại không có tiến vào bảy đại hắc mã bảng, thật biết điều. Lô Quảng thu kiếm, như vậy từng đôi từng đôi phó Mộ Dung Ngũ Phong là tốt rồi đánh hơn nhiều, cổ siêu đao cùng vọ đao dùng liền nhau. Đánh một lúc Mộ Dung Ngũ Phong phong huyết phong ma sức mạnh quá khứ cũng trở về quá thần trí. Mộ Dung Ngũ Phong cười ha ha, Cổ Siêu, không nghĩ tới ngươi lại mạnh như vậy, thực sự là xem thường, vốn là cho rằng lần này không có cơ hội cùng ngươi đánh qua ận, thế nhưng lần này cũng coi như là đánh qua ận, thực lực bây giờ của ta so với ngươi vẫn kém hơn một chút, xem ra đại đế quốc đệ nhất hắc mã là ngươi, không phải ta. Mộ Dung Ngũ Phong cũng là yêu tính hảo sảng chi nhập, không bằng chính là không bằng, thản nhiên tự nhận. Mộ Dung Ngũ Phong nói rằng, Cổ Siêu, hảo hảo ngàn, hiện tại đệ tử hắc mã Ngô Quảng Đệ ngũ Hắc Mã ta đều bị ngươi thẳng ngã, nói không chắc ngươi có thể lên làm đệ nhất Hắc Mã." Trở nằm ngốc, Lô Quảng Yên lặng nói rằng, Trần Đại Ca thực lực, sao không phải ngươi có thể tưởng tượng. Trong miệng hắn Trần Đại Ca, tự nhiên là chỉ Trần Thắng, có thể tại Hắc Mã bảng xếp hạng vị thứ nhất, lực ép triệu cao chương lương nhập vật, tự nhiên không phải đơn giản nhập vật. Cổ Siêu đến cũng không để ý lắm, ta tự lực. Đang nói câu nói này thời điểm, Cổ Siêu trong cơ thể Đào Quân hệ thống truyền đến một thanh âm, "Chúc mừng đánh bại Hắc Mã bảng đệ tử, đệ ngũ, Hắc Mã tất liên chạm nhiệm vụ hoàn thành 3 chém liên tục, còn kém 4 chém liên tục." Này đến cũng coi như là niềm vui ngoài ý muốn. Tiếp theo, Mộ Dung Vũ Phong, Cổ Siêu cùng với Lô Quảng bắt đầu uống rượu. Mộ Dung Vũ Phong là điên cuồng uống, Lô Quảng là yên tĩnh uống, Cổ Siêu là tại phẩm kỷ, thưởng thụ này bầu không khí, ý không ở tửu. Vô một lúc, Mộ Dung Vũ Phong, Lô Quảng cùng Cổ Siêu ba nhập liền tản đi, bất quá bởi vậy, ba nhập cũng coi như là nổ bằng hữu. Cổ Siêu khiêng lôi đế đao về phía trước lúc đi cũng tại trầm ngâm, Hắc Mã thật liên trạm nhiệm vụ này gần như không thể hoàn thành, thế nhưng hiện tại đều hoàn thành ba chém liên tục, có phải hay không nỗ lực làm nhiệm vụ này? Nói không chắc có thể hoàn thành đây. Chính đang Cổ Siêu trầm ngâm như vậy thời khắc, lúc này đột nhiên thấy được tại ven đường có một vị cao thủ, Bành thú, Hắc Mã bảng thứ 6 vị nam tử, lúc trước một trận chiến ở giữa Đàng Đại. Cao thủ trẻ tuổi trong lúc đó, khí thế là với lập. Cổ Siêu nhìn thấy Bành thú, Bành thú cũng là nhìn thấy Cổ Siêu. Cổ Siêu chấp nhất lôi đế đao, nghĩ đến có phải hay không nhân cơ hội chọn một chuyện, cùng này Bành thú chiến đấu một phen, cứ như vậy hảo hoàn thành Hắc Mã thất liên trạm lại một trạm. Bành thú nhìn về phía Cổ Siêu, ta họ Bành. Cổ Siêu nhìn về phía Bành thú, có chút không hiểu ra sao. Ta đương nhiên biết người họ Bành, Bành thú không họ Bành họ gì. Ta là Vân Mộng Trạch Bành gia." Bành thú lần thứ 2 nói rằng, Cổ Siêu không khỏi mẩn ra, "Vân Mộng Trạch, nghe nói qua, khí hấp Vân Mộng Trạch, có người nói Vân Mộng Trạch tại sở quốc bên trong." Cổ Siêu vẻ mặt để Bành thú không khỏi mẩn ra, "Ngươi không biết Vân Mộng Trạch Bành gia." Cổ Siêu là triệt để mạc danh kỳ diệu, "Ta tại sao nhất định phải biết Vân Mộng Trạch Bành gia, Bành Việt cái gì?" Cổ Siêu đến là nghĩ tới, tại kiếp trước lịch sử ở giữa đến là có một cái họ Bành lưu nhập gọi Bành Việt, bất quá cuối cùng hắn là bị lư hậu giết đi. "Bành Việt, ngươi biết hắn?" Hắn là ta tộc đệ, yêu phú cực cao." Bành thú cổ quái nói rằng, "Ngươi biết Bành Việt, thật không biết ta Bành gia. Tại sao nhất định phải biết ngươi Bành gia?" Cổ siêu triệt để không rõ. "Bởi vì ngươi vị hôn thê họ Dịch." Bành thú nói rằng, "Xem ra, Dịch gia nhập không có nói cho ngươi biết đoạn ân oán này. Vân Mộng tộc có mấy người gia tộc tồn tại, mà trong đó, có một người là Dịch gia. Dịch Bành hai nhà, thường lớn lên là địch. Mà Dịch Vân là Dịch gia chi nhánh, mặc dù phân đi ra mấy trăm năm, thế nhưng Dịch Vân cũng trở về quá Dịch gia, cũng coi như là Dịch gia nhập. Ngươi nếu là Dịch gia con rể, Tiêu Lý Mã nói phải làm biết bài ra. Còn có đoạn ân oán này, Cổ Siêu lắc đầu, ta đến là không biết, bất quá ngươi tìm ta ngàn sao. Đương nhiên, muốn đánh giá, ta bất cứ lúc nào phục buổi. Cổ Siêu một bộ tay ngửa ngáy dáng vẻ, vốn là Cổ Siêu liền rất muốn tìm Bành thú đánh nhau, có như thế một đoạn ân oán tốt hơn. Bành thú nhìn về phía Cổ Siêu, dịch ra không có nói cho ngươi biết, biểu thị không muốn ngươi đại biểu dịch ra, ngươi muốn đánh giá, trừ phi ngươi đại biểu dịch ra. Cổ Siêu gật đầu, ta liền đại biểu dịch ra đi. Cổ Siêu thật không có có làm hiểu này là xảy ra chuyện gì. Cái này Bành thú nhất định phải kiên trì dịch ra Bành ra cái gì? Cổ Siêu trong tay nắm lấy đao. Bành thú cũng là nắm đao, hắn đao rất lớn, đây là một thanh trảm mã đao. Chính đang hai nhập đối lập thời gian, Dịch Vân xuất hiện, nàng xuất hiện về sau lập tức nói, "Trầm đã, không vội lập thủ." Bành thú nhìn về phía Dịch Vân, Cổ Siêu đã nói, hắn lại biểu cho dịch ra. Cái gì? Dịch Vân không khỏi ngẩn ra, như vậy sao được? Hắn đều đồng ý, vô dụng. Bành thú dũng nhiên nhập nhảy đến không trung, khoảng chừng bay đến 100 trượng chỗ, sau đó, hắn nhập dũng nhiên do lấy hư không ở giữa trực trảm mà xuống. Lúc này ở sau lưng của hắn, xuất hiện vô số manh thú chi hình, có hổ, có báo, có tượng, có sư, những manh thú này chi hình trong nháy mắt nhận được sau người đi, sau đó càng thêm tăng thêm bản thú lực lượng. Đây chính là vân mộng trạch bản ra lực lượng, gia tộc này tu hành một loại vạn thú quyết, nếu như là bá đạo hệ võ giả, luyện bá đạo hệ pháp tướng, tăng cường bản thân đánh chính diện lực. Nếu như là linh xảo hệ võ giả, thì lại luyện linh xảo hệ pháp tướng, tăng cường bản thân lực công kích. Nếu như là điều tra hệ võ giả, thì lại luyện mê hoặc hệ pháp tướng như hổ, b. Y những này, tăng cường mê hoặc hệ pháp tướng. Bành thú nhập dũng nhiên do lấy hư không chẳng hạn, một đao kia uy thế quả thực có thể ngự tiên. Cổ Siêu bỗng nhiên lùi lên, tránh ra một chiêu này, mà bành thú công kích, trọng được chạm trên mặt đất. Ầm ầm. Trong một sát na, mặt đất giận lực. Bành thú nhập lại quét ngang, chém ngang, vẫn là vô số pháp tướng ở sau người hắn bày ra, uy lực kinh nhập. Cổ Siêu vẫn như cũ không đổi, kế tục né tránh. Bành thú chạm, lại chạm, kế tục chạm. Cổ Siêu chợt hiện, lại lóe lên, kế tục chợt hiện. Cổ Siêu tốc độ quá nhanh, bành thú tốc độ công kích hoàn toàn theo không kịp. Vành thú nhìn về phía Cổ Siêu, "Ồ, chẳng lẽ đại biểu dịch gia nhập, chỉ hiểu không ngừng mà trốn tránh?" "Không, ta chỉ là nhìn ngươi phía sau những này pháp tướng so sánh với ngạn nhiên, nhìn nhiều một lúc." "Thuận tiện, đem ngươi nội lực, ngươi công kích xáo ta những này toàn bộ quan sát rõ ràng, như vậy mà tôi." Cổ Siêu bình thản nói rằng, đó lấy chính là của ta phản công. Cổ Siêu đao, trong nháy mắt bắt đầu phản công. Mỗi một đao, cũng như cuồng lôi nội điện. Mỗi một đao, cũng như yêu không tự lôi. Cổ Siêu đao trực đánh về phía Vành thú, Vành thú đao phản kích. Nhưng Cổ Siêu đao một ra tốc hơn nữa quen thuộc bành thú tốc độ, lập tức lướt qua bành thú công kích, từng từng chém ở cổ thú trên người, lập tức liền máu me đầm địa. Cổ Siêu ánh đao lần thứ hai, ta thực lực đã sớm vượt lên tại ngươi bên trên. Cổ Siêu trầm giọng nói rằng, đón lấy chiến đấu, cũng hoàn toàn chứng minh sự thực này. Cổ Siêu thực lực sát thực vượt lên tại bành thú bên trên, cho nên làm sao đánh đều thắng, đệ lên bành thú đánh, trận chiến này kết quả cuối cùng tự nhiên là bành thú thua trận. Cổ Siêu hắc mã thất liên chạm nhiệm vụ hoàn thành 4 chém liên tục, để Cổ Siêu trong lòng hơi vui vẻ mà Bành thú tại thua trận về sau cũng là rời khỏi, bất quá trước lúc ly khai lưu lại một câu nói, hy vọng ngươi rảnh rỗi đến Vân Mộng Trạch. Chương 495, Hắc Ma Ngũ Liên Trạm. Vân Mộng Trạch. Cổ Siêu nhìn Bành thú rời khỏi, thuận miệng hỏi một bên Dịch Vân. Dịch Vân thở ra một hơi, ngươi không nên khi nhúng tay vào. Rất phiền phức. Cổ Siêu hỏi, đến không tính quá phiền toái. Dịch Vân nói rằng, chỉ là, ngươi hôm nay thừa nhận, sau đó Bành gia chỉ sợ sẽ coi ngươi là thành đôi tay. Nói trắng ra là, chính là một thế lực ở giữa tranh quyền đoạt lợi, đấu đến đấu đi cái kia đống chuyện hư hỏng. Loại này chuyện hư hỏng, tại bất luận một nơi nào đều có, đấu, tựa hồ là nhập loại yêu tính. Cho nên Cổ Siêu nghe xong dịch vân giảng giải vân mộng trạch về sau, đến cũng không để ý lắm. Vân mộng trạch, căn bản là do lấy thượng cổ thủy thần sáng tạo hạ xuống. Tại vân mộng trạch ở giữa, đều có thượng cổ thần linh huyết mạch. Thì như dịch ra là vũ thần huyết mạch, thì như bản ra là thú thần huyết mạch. Mà năm đó mưa thần cùng thú thần, đều là thủy thần cộng công thủ hạ thần linh. Đương nhiên, hiện tại dịch ra chỉ có dịch vũ huyết mạch, rất khó có nhập thức tỉnh chân chính vũ thần huyết mạch. Dịch Thủy Vũ hiện tại chính đang thức tỉnh Vũ Thần huyết mạch, coi như là đặt ở vân ngụ trách ở giữa, cũng là tương đương hiếm thấy. Dịch Vân không muốn Cổ Siêu bước lên sự cố, chỉ sợ có nhập chú ý tới Dịch Thủy Vũ trên người, một khi Dịch Thủy Vũ Vũ Thần huyết mạch lộ ra ánh sáng, sẽ chọc cho đến cực phiền. Cổ Siêu nghe xong chuyện này chênh chấp, cũng là không để ý lắm. Sau đó cùng lấy Dịch Vân hai nhập cùng một chỗ trở lại Tề Quốc khu, tại về Tề Quốc khu trên đường, Cổ Siêu cũng không khỏi nghĩ đến, đột nhiên náo hải ở giữa dị muốn yêu mở bốc lên một cái chú ý, Đao Quân hệ thống, ngươi nói hắc mã thất liên chạm là muốn ta chiến thắng hắc mã bảng bên trên 7 cái cao thủ đi. Đúng. Đạo Quân hệ thống gật đầu. Ngươi làm như vĩ đại, quang vinh, vinh quang, tôn hách Đạo Quân hệ thống sẽ không nói không giữ lời đi. Cổ Siêu hỏi. Đương nhiên sẽ không, ta nhưng là vạn thế anh minh Đạo Quân hệ thống. Đạo Quân hệ thống vừa nghe Cổ Siêu thổi phồng, lập tức tiến vào tự biên tự diễn trạng thái. Cổ Siêu khẽ mỉm cười, ngươi sẽ không tự biên tự diễn là tốt rồi, cái này chiến thắng có thể không nhất định phải tại võ đạo vũ lực mặt trên chiến thắng, như thế xem ra, dùng cái khác biện pháp cũng có thể. Đao quân hệ thống trong lúc nhất thời có chút tiến lặng, nó cũng không nghĩ tới chỗ sơ hở này, bất quá nó nhưng là vạn thế anh minh Đao quân hệ thống, vừa nãy mới bị Cổ Siêu thổi phồng lên, này xem cũng chỉ có người cơm ăn hoàn liền, Đao quân hệ thống nói rằng, ngươi muốn như vậy giải độc cũng được, chỉ là tiếp theo theo lý phải làm xuất hiện Đao quân nhiệm vụ thời điểm, có thể sẽ không xuất hiện Đao quân hệ thống nhiệm vụ, ngươi sẽ thiếu một lần nhiệm vụ. Thiếu ba thiếu đi, không còn quan trọng. Cổ Siêu vẫy vẫy tay, từ khi giết ma toán tử lần kia về sau, chung gian cách lâu như vậy Đao quân hệ thống chưa từng xuất hiện, Cổ Siêu chính mình còn không là sống cho thật tốt. Không có dão quân hệ thống chính mình như thế khoái hoạt. Cổ Siêu cười ha ha, lấy một bộ cờ vây, thẳng đến hướng về Hàn Quốc nhập nơi ở. Đặt tới Hàn Quốc khu về sau, Cổ Siêu trực tìm tới Trương Lương, nghe tiếng đã lâu Trương huynh chơi cờ tay mình, độc bộ với Hàn Quốc bên trong, ta là nghe tên lâu rồi, vì vậy nghĩ đến hạ bên trên một ván. Không sai, ngược lại không nhất định phải võ đạo chiến thắng, dùng hạ cờ vây thắng cũng rất bình thường. Trương Lương lúc này đang tới tại cùng Hàn Phi thảo luận một vài thứ, hắn là tương đương có thao lược chi nhập, mà Hàn Phi cũng là trong bụng tài học cực sâu nhập, này hai nhập mặc dù nhận thức không lâu, Thế nhưng vừa gặp mà đã như quen, quan hệ càng ngày càng tốt, tại lục quốc yêu mới tỉ thí nhàn rỗi thời gian, hai nhập không có chuyện gì liền cùng ngồi đàm đạo. Hiện tại Cổ Siêu đột nhiên tìm tới cửa muốn chơi cờ, đến là để Trương Lương cùng Hàn Phi đều một chút kinh ngạc, thế nhưng Trương Lương cùng Hàn Phi hai nhập, tất cả đều là kỳ đạo cao thủ, đặc biệt là Trương Lương này nhập, kỳ đạo độc bộ với Hàn Quốc. Trương Lương khẽ mỉm cười, nhưng có thỉnh, không dám ngượng nhĩ. Cổ Siêu lập tức dọn xong bàn cờ. Cổ Siêu chấp bạch tử. Trương Lương chấp hắc tử. Tại cổ đại cờ vây quy tắc ở giữa, vậy cuối cùng không muốn tiếc mục đích nguyên nhân, vì vậy chấp hắc tử tiên cơ nhập, có tương đối lớn ưu thế. Trương Lương vừa bắt đầu vẫn khách khí, thế nhưng Cổ Siêu cố ý muốn hắn chấp hắc hắn cũng là không khách khí hơn nữa. Cổ Siêu kỳ thực cũng không tiện đó a, dùng chiến địa cầu cái kia tiên tiến không biết bao nhiêu cỡ vây tư duy bắt nạt cổ nhập, lại chấp hắc cũng có chút quá mức. Trương Lương lập tức liền là tử, hắc tử kết thúc. Cổ Siêu chấp nhất mạch tử, trực tiếp liền rơi vào tinh vị mặt trên. Trương Lương kế tục chơi cờ. Cổ Siêu kế tục cấp tinh vị. Trương Lương không khỏi có mấy phần không rõ. Cổ Siêu hạ pháp cùng hiện nay trên xã hội lưu hành hạ pháp hoàn toàn khác nhau. Nói như thế nào đây, Trương Lương chơi cờ pháp tướng nên có vẻ đẹp, mà Cổ Siêu hạ pháp không hề vẻ đẹp, hơn nữa không, có chương pháp gì, chẳng biết tại sao cố. Hàn Phi ở một bên cũng không khỏi nhíu nhíu mày, Cổ Siêu hạ pháp quá kỳ quái. Trương Lương hỏi, không biết cổ huynh chơi cờ, sư tử lâu nhập. Một cái nhập võ đạo có một gia thân, thì như Cổ Siêu xuất thân thái sơn phái, mà một cái nhập kỳ đạo đồng dạng có một gia thân. Chính mình cần nhắc. Cổ Siêu nói rằng, ồ. Trương Lương gật đầu, biểu thị lý giải không trách được hạ được như vậy không có kết cấu, bất quá cổ siêu như vậy cũng có kết cấu cũng dám tìm Hàn Quốc đệ nhất cao thủ Trương Lương chơi cờ, Trương Lương có chút không rõ, đến cũng không dám khinh thường. Ván cờ, kế tục lấy. Trương Lương rơi xuống dây xuống, liền phát hiện không đúng, cổ siêu trước đó những này tay xem ra không kết cấu kỳ bộ, nhưng ở phía sau phát huy lấy tương đương then chốt tác dụng, này không khỏi để Trương Lương kinh ngạc không ngớt. Bắt đầu tỉ mỉ suy nghĩ sâu sắc. Chơi cờ, với bắt đầu là bố cục, lại là bên trong bàn cờ giết, cuối cùng là thu quân. Bố cục lúc, Trương Lương đã lạc hậu một bước. Bên trong bàn cờ giết thời điểm, Trương Lương nhíu nhíu mày, chơi cờ phong nhã sự, cổ huynh như vậy trầm duyệt, nhưng có chút không đẹp đi. Cổ Siêu bên trong bàn lực chiến đấu quá mạnh mẽ, nhưng cùng thời đại này nhập theo đổi mỹ quan phong cách hoàn toàn khác nhau. Cổ Siêu cười ha ha, chơi cờ không phải là vì thắng sao, như vậy làm sao không thể. Nghe được Cổ Siêu nói như thế, Trương Lương cũng chỉ có bất đắc dĩ. Ma Thu Quan, thi chính là tính toán lực. Có một người tuổi còn trẻ nhập giám cùng Cổ Siêu so với tính toán lực sao? Chí ít tại lục quốc ở giữa không có như vậy nhân vật, cho nên Cổ Siêu Thu Quan càng là toàn thắng, đương nhiên Cổ Siêu cũng khống chế cố ý thua đi một ít, để tránh khỏi thắng quá nhiều, Trương Lương cũng là trong lòng biết rõ ràng. Cuối cùng, Cổ Siêu lấy một mực nửa ưu thế thủ thắng. Cứ như vậy, Cổ Siêu hắc mạ Ngũ Liên Trạm Hoàng Công. Trương Lương cùng Hàn Phi đều đối với Cổ Siêu hạ pháp cảm thấy mới mẻ, cũng bắt đầu nghiên cứu lấy Cổ Siêu hạ pháp. Cổ Siêu cùng bọn hắn phục một lần bản, khách sáo vài câu về sau, Hàn Phi đưa ra môn chiến, Cổ Siêu nhưng có chút đột hiểm, "Hàn huynh, vốn là theo lý ngươi được chiến ta là môn chiến, thế nhưng hiện tại thực sự cần thời gian, như vậy đi, tại Lục Quốc yêu mới chiến xong sau." Ta cùng ngươi đánh nửa bên trên vài lần." Thoại nói tới đây, Hàn Phi tự nhiên là gật đầu đáp ứng, Hàn Phi vốn chính là khoan dung chi nhập. Cổ Siêu hỏi, "Hắc Mã bảng đệ Tam cao thủ Triệu Cao, hắn có hay không hạ Cây?" Trương Lương trầm giọng, "Ta và hắn có chút tiếp xúc, hắn phải làm thế hạ." "Vậy thì tốt, ta bây giờ muốn tìm đặc thủ nhập vật chơi cờ." Cổ Siêu lập tức mang theo Cây, bay thẳng hướng về Triệu Quốc khu. Đến Triệu Quốc khu hậu trực tìm Triệu Cao, Triệu Cao chủ chính là cực độ hẻo lánh địa phương, cái này ăn mặc đại hồng bảo tử, mặt trái xoan chứng, lãnh diễm yêu ngưng nam tử trẻ tuổi nhìn Cổ Siêu thời điểm, Dường như một con rắn độc nhìn con ngồi, loại này ánh mắt lạnh nhợt không thoải mái cực điểm. Vất quá Cổ Siêu đến cũng xem quen rồi các loại cao thủ khí thế, Liên Hoàng Kim cấp môn phái Thánh Nữ Tông cũng dám một cái nhập song, có thể nói là cả gan làm loạn đến cực điểm, cho nên đến cũng không sợ. Cổ Siêu trực tiếp khi nói rằng, nghe nói Triệu huynh là kỳ đạo cao thủ, vì vậy muốn cùng Triệu huynh hạ bên trên một bàn. Triệu Cao ngưng mắt nhìn Cổ Siêu, đưa mắt nhìn một lúc lâu không nói một lời, tựa như cùng ở tại quan sát con ngồi. Cổ Siêu không thể làm gì khác hơn là lại tự thuật một lần. Triệu Cao rốt cục lên tiếng, không có hứng thú. Dứt lời, liền trực tiếp tiến vào trong phòng, đem cửa phòng vừa đóng. Cổ Siêu không khỏi mở ra, "Này, đến hạ một bản đi." Triệu Cao âm thanh do lấy trong phòng truyền đến, "Ta mặc kệ ngươi muốn dùng âm mưu gì quỷ kế, tại chính thức giao thủ trước, ta sẽ không cùng ngươi có bất kỳ tiếp xúc." Dứt lời bên trong tĩnh lặng không hề có một tiếng động, Cổ Siêu thấy vậy sau, lập tức ở trong lòng căm giận mắng một tiếng, "Thái giám chết bầm, được rồi, ở cái thế giới này Triệu Cao vẫn không có trở thành thái giám, thế nhưng Cổ Siêu đều là không nhịn được muốn như vậy mắng hắn." Triệu Cao nơi này ăn một cái trầm thiệt tỏi, Cổ Siêu chỉ có hướng về Trần Thắng trụ phương hướng cạn. Trần Thắng là sở quốc nhập, hắn chủ tự nhiên là sở quốc địa phương. Bất quá Trần Thắng đến cùng ở tại chỗ, Cổ Siêu cũng không biết. Vừa vận động phải một vị tổng nhập, đó là vị kia nhu nhược cực điểm lý viện viện. Cổ Siêu dừng bước lại, Lý Cô Nương. Lý viện viện vừa thấy Cổ Siêu, cũng không khỏi dừng bước lại, ôn quyền vì làm lễ, là cổ huynh, không biết cổ huynh đến sở quốc khu có chuyện gì. Cổ Siêu nói rằng, ngươi có biết Trần Thắng ở tại chỗ. Này, ta mang ngươi đi thôi. Lý viện viện nói rằng. Cũng tốt, làm phiền Lý Cô Nương. Cổ Siêu nói rằng. Lý Viện Viện mang theo Cổ Siêu một đường chạy đi, chẳng được bao lâu liền đến Trần Thắng nơi ở ở ngoài. Trần Thắng cùng Lô Quảng Hai nhập ở cùng một chỗ, nhìn thấy Lô Quảng thời điểm Cổ Siêu cùng Lô Quảng đánh một cái bắt chuyện, Lô Quảng hỏi Cổ Siêu ý đồ đến, Cổ Siêu nói thẳng muốn cùng Trần Thắng so với Hạ Cở Vây, Lô Quảng nhíu mày, tiên tính nói rằng, đại ca nơi nào sẽ Hạ Cở Vây, bọn ta đều là bình thường nhập xuất thân, Cở Vây loại đồ vật này là quý tộc ngoại. Này, Cổ Siêu lập tức muốn so sánh với chút những khác, nhưng Lô Quảng nói rằng, đại ca hiện tại đang lúc bế quan, minh yêu trước đó là không xảy ra quan. Được rồi, Vốn là muốn hắc mã thất liên trạm, kết quả tại Triệu Cao cùng Trần Thắng nơi này, liên tiếp binh bị, Cổ Siêu chỉ hoàn thành hắc mã ngũ liên trạm. Cổ Siêu đang muốn dẹp đường hồi phủ thời khắc, một cái hương thị chó sói cố, hai mắt ở giữa tràn ngập giã tâm nam tử trẻ tuổi xuất hiện, chính là Lý Viên, cái này siêu cấp đại muội khống, Lý Viên căm tức Cổ Siêu, cách ta muội muội ra một chút. Cổ Siêu châm biếm lại, ngươi cái tử muội khống, ngươi không cảm thấy biến thái sao? Muội muội ngươi yêu thích cùng cái gì nhập tiếp xúc, lúc nào đến phiên do ngươi cái này làm ca ca đến khống chế? Cổ Siêu làm muốn đến lý viên trên địa cầu lịch sử bên trong làm ác sự liền không khỏi một chút muốn thổ, vì vậy châm biếm lại. Mà lý viên bị Cổ Siêu mắng một câu tử mỗi khống về sau, sắc mặt không khỏi tái nhợt, "Ngươi, ngươi, Cổ Siêu, ngươi đang tìm cái chết, bên trên yêu xuống đất đều không có nhập có thể cứu được ngươi." Nguyên lai like lý viên chỉ là bình thường chán ghét Cổ Siêu, hiện tại nhưng có tuyệt diệt Cổ Siêu ý nghĩ. Lý viện viện cũng không khỏi một trận kinh ngạc, về sau hai gọ má một đỏ, "Kaka là muội khống ao a, mặc dù trước đây chưa có tiếp xúc qua cái từ này, thế nhưng phân tích từ nghĩa cũng có thể phân tích ra được, làm sao bây giờ?" Lý Viện Viện trong lúc nhất thời tim đập thăng nhanh, không biết xử lý như thế nào. Chương 496, vòng thứ 2 thi đấu. Ha ha ha ha. Lô Quảng cái này yên tĩnh người, nghe được cổ siêu muội khống lên tiếng về sau, cũng không khỏi cười to, phá vỡ hắn bình thường yên tĩnh. Kỳ thực Lô Quảng đến là cố ý như vậy. Lý Viện, sở quốc quý tộc. Lô Quảng, sở quốc bình dân. Quý tộc cùng bình dân trong lúc đó, có một cái to lớn câu hành. Vì vậy, Lô Quảng đến muốn nhân cơ hội cười nhạo cười nhạo. Lý Viện hừ lạnh một tiếng, "Muội muội, chúng ta đi." Nhưng mang theo Lý Viện Viện rời đi. Hắn sợ hắn lại sống ở chỗ này muốn hướng về cổ siêu ra tay. Cổ siêu xem hắc mã thất liên trạm không để yên thành, cũng chỉ có bất đắc dĩ từ bỏ. Cổ siêu trở lại Tề Quốc khu thời điểm, bị Viêm Vương tìm đến nói chuyện, nói chuyện nội dung không ở ngoài tử chính là, "Cổ siêu, ngươi muốn hảo hảo không chịu thua kém, ở sau đó chiến đấu ở giữa muốn nỗ lực lên các loại." Sở dĩ sẽ có như vậy nói chuyện, kỳ thực nói trắng ra là đến rất rõ ràng, hiện tại, các quốc gia thiên tài lưu lại tổng cộng là 44 cái, mà Tề Quốc tại lục quốc ở giữa vẫn là trung đẳng tiến hạng, lưu lại người tổng cộng mới 7 cái thôi, tức là Hạ Vũ hoàng tử. Ma thoại, Diệp Đông Lưu, nhiếp hai con người, Hạ Văn hoàng tử, Liễu Tăng Trọng, cùng với Cổ Siêu bảy người. Đương nhiên, này vẫn tính là siêu trình độ phát huy, xem như là tệ quốc thành tích tương đương hảo một lần, dị vãng nhiều lần chỉ sợ vẫn không có như vậy thành tê. Cất hở. Mà Cổ Siêu hiện tại cũng coi như là phụ công tệ quốc bảy phần hy vọng một trong. Cổ Siêu tại Viêm Vương nói chuyện thời điểm, Mạc Danh Kỳ rượu nghĩ tới kiếp trước xem cái gì động họa bên trong, tiền bối đối với hậu bối nói, nào đó, nào đó nào đó nào đó tương lai, hy vọng liền giao phó cho ngươi lại phù hợp một thoáng hiện tại vị trí tràng cảnh thực tế, Cổ Siêu có rất mãnh liệt thổ dãy nguyên vọng. Tùy theo miệng nói một câu, Cổ Siêu phát hiện, ở cái này võ đạo thế giới ở giữa, chính mình độc thiệt công lực tình cỡ vẫn phát huy như vậy một, hai lần, thổ dãy công lực vẫn đúng là không có phát huy quá một lần, thật đáng tiếc, lãng phí chính mình thần thổ dãy công lực, ở sau đó chiến đấu ở giữa, có phải hay không cũng phát huy một thoáng chính mình thổ dãy công lực. Dạ, cứ như vậy quá khứ. Ở ngày thứ 2 bên trong, như cũng là Bạch Tiên Tiên chủ trì, Bạch Tiên Tiên cười duyên một tiếng, các vị, đón lấy chiến đấu. Không nghi ngờ chút nào sẽ càng kịt liệt, hiện tại còn lại đến chỉ có 44 nhân, mà này 44 nhân không có chỗ nào mà không phải là cao thủ, thế đó, các người 44 nhân muốn cắt chọn một cái đối thủ tiến hành chiến đấu, vẫn là vĩnh cố cầu thang quy tắc. Thua người đào thải, thắng người lưu lại. Thuận tiện, lần này muốn vật hái một lần đặc sắc nhất chiến đấu, xem cái nào một trận chiến phải nhận được đặc sắc nhất chiến đấu đánh giá. Không nghi ngờ chút nào, hiện tại mỗi một kỳ đặc sắc nhất chiến đấu, cũng là một cái đáng giá chờ mong sự tình. Một hồi trước mộ dung ngũ phong chiến nô quảng trận chiến ấy, Nhưng là để Ngô Quảng cùng Mộ Dung Ngũ Phong đều đại đại chướng mặt. Vẫn như cũ, bài tự ghép thành đôi phương diện do lấy chính thức sai khiến, không phải tự do giúp tham. Vòng thứ 2 trận chiến đầu tiên, Lý Mục đối với chính là Liễu Tam Trọng. Lý Mục đứng ở trên sân. Hắn sắc mặt dường như xưa nay không hề thay đổi pho tượng, mặc cho báo cắt tập kích. Liễu Tam Trọng cũng là đứng ở trên sân. Hắn là vô cực kiếm phái cao thủ, nếu là ở Đại Tề Đế quốc, hắn bất luận đụng tới cái nào đối thủ đó là đụng tới Hạ Vũ Hoàng tử này tiềm năng bảng người số 1, cũng sẽ không có nhiều e ngại. Thế nhưng đụng tới Lục Quốc người số 1 Lý Mục, vẫn còn có chút hư. Liêu Tam Trọng rút ra hàn kiếm, kiếm pháp vô cực, thái cực quy vô cực. Hàn kiếm không ngừng mà hư không ở giữa vẽ ra viên, vô cực kiếm phái kiếm pháp tương đương đặc biệt, cái khác phái kiếm pháp hoặc đi túng hoặc giả tà hoặc đi hoành, hết lần này tới lần khác phái này kiếm pháp đi viên. Cái khác phái kiếm pháp đại thể lấy nhanh đối địch, hết lần này tới lần khác phái này kiếm pháp lấy chậm đối với nhanh. Liêu Tam Trọng có thể giết tới 4 vị trí đầu 14 mạnh, không phải là hư đến. Lý Mục ánh mắt sáng lên, đến là thú vị. Lý Mục nhìn một lúc về sau, trực tiếp xuất kiếm một trạm. Hắn kiểm tra ngập sắt chàng sắt phạt khí tức, trong nháy mắt liền đem liễu tam trọng trò chiến bại. Vòng thứ 2 trận chiến thứ 2, Yến Đan đối với Hạ Vũ hoàng tử. Này đến là hiếm thấy đáng giá vừa nhìn chiến đấu. Tề Quốc cùng Yến Quốc luôn luôn là cựu địch, hiện tại mặc dù nói thả xuống cử hận, nhưng hai nước mâu thuẫn thật sự không nhỏ. Tề Quốc thái tử là Hạ Vũ hoàng tử. Tề U Đế cực yêu thích Hạ Văn hoàng tử, thế nhưng vẫn không có phế Hạ Vũ hoàng tử, hiện tại thái tử vẫn là Hạ Vũ. Yến Quốc thái tử là Yến Đan. Này hai đại thái tử chiến đấu, không thể nghi ngờ là tương đương đắc sắc. Trận chiến này vẫn không có đấu võ. Liên sắc bị bầu thành vòng thứ 2 đặc sắc nhất một trận chiến. Hạ Vũ hoàng tử bước lên tam giới đài, hắn hộ bộ long hành, có vô cùng uy nghi. Tiễn Đan cũng là bước lên tam giới đài, Tiễn Đan mặt mày tu lãng, có thiên tử chi phong. Hạ Vũ hoàng tử trên mặt mang theo chiến ý, xem ra lần này sắp xếp không sai, làm cho chúng ta tụ đấu. Xác thực. Tiễn Đan gật đầu, Tề Hiến Thế Cửu liền để mọi người nhìn một chút, đến cùng là Tề Quốc Thái tử mạnh, hay là ta Đại Yến Quốc Thái tử cường. Hai thân phận của hai người nhất định tuyệt đối đối lập, cho nên chưa hề nói quá nhiều, chiến đấu lập tức bắt đầu. Hạ Vũ hoàng tử dùng rõ ràng là kế tục với Chu Thiên tử cơ xương thiên tử kiếm pháp tàn bản, này một bộ thiên tử kiếm pháp có vô cùng uy lực. Ma Yến Đan dùng không phải là Yến Quốc Vương thất truyền Lưu Yến Vương kiếm pháp, này một bộ Yến Vương kiếm pháp mặc dù lợi hại, nhưng rõ ràng không phải thiên tử kiếm pháp tàn bản đối thủ. Ở điểm này, Tiên Quốc cùng Đế Quốc kết thù nhiều năm, đã sớm biết được. Tiên Đan dùng chính là hắn do lấy thượng cổ bảo điện ở giữa học được một bộ Phong Hàn kiếm pháp, này một bộ Phong Hàn kiếm pháp, lệ được thiên địa chi hàn. Con con con con con. Hạ Vũ hoàng tử cùng Yến Đan giao thủ, hai thanh kiếm không ngừng mà đối kích lấy. Hai người kiếm pháp đều tu hành đến cực cao sâu mức độ, mà hai người nội lực đều là nguyên thần cảnh 5 tầng. Như vậy đấu pháp giao thủ, đánh cho mây đen lăn, nguyên tố lầy trời, gió sa đi thạch. Bất quá dần dần, Hạ Vũ hoàng tử cũng phát hiện mình lại dần dần ở vào hạ phong, yến đan thực lực tựa hồ so với hắn yếu lực hơi cao hơn một bậc. Hạ Vũ hoàng tử hét dài một tiếng, tiếp tạm một chiêu này. Người khác bay thẳng hướng về phía trên bầu trời, phía trên bầu trời có mặt trời, cái kia mặt trời trực diệu rơi thẳng, tựa hồ rơi vào hắn kiếm bên trên, hắn kiếm tựa hồ cùng mặt trời kết hợp một thể, ta một chiêu này là chân chính truyền tự tiên tử kiếm pháp chiêu chiêu, Hỏa Long cựu tiêu lên phong vân, cách năm chu tiên tử cơ xương dùng một chiêu này đại bại thiên ma phụ thể trụ vương. Hôm nay liền gọi ngươi tiếp một tiếp một chiêu này. Vừa nghe là năm xưa danh trấn tiên địa Hỏa Long cựu tiêu lên phong vân một chiêu này, không khỏi người người biến sắc, kỳ thực Hạ Vũ hoàng tử hiển nhiên không dùng đến một chiêu này toàn bộ uy lực, nhưng như vậy cũng đủ hùng độ tận. Tiễn Đan cũng không dám coi thường, chỉ thấy hắn kiếm trên mặt đất không ngừng mà huy động, tại hắn huy động trong lúc đó, tựa hồ trên mặt đất xuất hiện hà, gió vi vu hệ dịch thủy hàn. Đây chính là phong hàn kiếm pháp ở giữa hai đại tuyệt chiêu này định rõ vi vu hề dịch thủy hàn, tựa hồ thiên địa lạnh lẽo. Hỏa Long Cửu Tiêu lên phong vân mạnh mẽ đánh vào gió vi vu hề dịch thủy hàn mặt trên. Ầm. Hỏa diễm trực tiêu, thủy hoa nổi lên bốn phía. Nhìn dáng dấp, tựa hồ là hòa nhau. Đương nhiên không phải hòa nhau. Tiễn Đan thân hình bỗng nhiên hơi động, hắn vọt kiếm đột nhiên để ngang hạ Vũ Hoàng tử yết hầu trước, vừa nãy núi đầu, ngươi Hỏa Long Cửu Tiêu lên phong vân cùng ta gió vi vu hề dịch thủy hàn đúng lúc là hòa nhau, hết lần này tới lần khác ta là song kiếm lưu, cho nên, là ta thắng. Hạ Vũ hoàng tử thở ra một hơi, Yến Đan là song kiếm lưu truyền này, hắn vẫn là lần đầu tiên nghe nói, không thể không nói, Yến Đan ẩn dấu đến mức rất sâu. Yến Đan đứng ở Vĩnh Cố lâu thê mặt trên, lấy kiếm sao đè lên Hạ Vũ hoàng tử hét hô, làm cho Hạ Vũ hoàng tử rơi xuống mặt đất, vừa rơi xuống đất, theo đệ Vĩnh Cố lâu thê quy tắc cái thứ hai, tự nhiên là Hạ Vũ hoàng tử thua. Tiên thể thế kỷ. Mà bây giờ, Yến Đan thắng lợi, Tiên Quốc khu tự nhiên gọi là hảo một mạnh. Trái lại Tề Quốc khu bên này, hoàn toàn yên tĩnh yên lặng, Hạ Vũ hoàng tử là tiềm long bảng vị thứ nhất, liền tính hắn không hẳn thắng Mao tội cùng Diệp Đông Lưu nhưng là đại biểu cho Tề quốc mặt mũi. Hạ Vũ hoàng tử bại bởi Lý Mục, chịu thắng những này nhân không quan hệ, hết lần này tới lần khác bại bởi Yến Đan, cái này kêu là nhân phiền muộn nén giận, thua ai cũng không thể thua cho uyên của người. Hơn nữa, ngày hôm qua lúc kết thúc, Tề quốc người vẫn khá là hứng thú đắc đỏ, dù sao, Tề quốc có thể tại còn lại đến 44 nhân ở giữa lưu lại bảy cái, đây là rất có mặt mũi sự tình, thế nhưng hiện tại vòng thứ 2 tỷ thí vừa mới bắt đầu, liền đào thải hai cái, một người là tiềm long bảng thứ 6 vị Liễu Tam Trọng, một người là tiềm long bảng V. Thứ nhất Hạ Vũ hoàng tử Tề Quốc hiện tại vẫn lưu lại 4 người, thế nhưng thật sự lại chiến đấu tiếp, có thể lưu lại mấy người đây. Trong lúc nhất thời, rất nhiều người đều tại trầm ngâm. Vòng thứ 2 trận chiến thứ 3, vẫn như cũ xếp hợp lý quốc tương đương bất lợi, lại có thể là Triệu Thắng đối với Hạ Văn Hoàng tử, Triệu Thắng lười biếng dáng vẻ, thế nhưng hắn nhưng là chân thật nguyên thần cảnh 6 tầng, hết lần này tới lần khác Hạ Văn Hoàng tử chỉ là nguyên thần cảnh 4 tầng, hai người thực lực chênh lệch cực đại, trận chiến này, Triệu Thắng nhìn về phía Hạ Văn Hoàng tử, lười biếng nói rằng, hy vọng ở sau đó chiến đấu ở giữa, ngươi có thể có làm cho ta kinh hỉ điệu. Phương Hắn đang chờ mong lấy, nhưng đang tiếc hắn chờ mong đã biến thành thất vọng, thực lực trên lệch thật là là không nhỏ, Tề Quốc bảy người lại đảo thải một người, hiện tại chỉ sót lại bốn người. Vòng thứ 2 trận chiến thứ 4, là Kinh Kha đối với Nhiếp Hai con người, trận chiến này không thể nghi ngờ xếp hợp lý quốc tương đương bất lợi, Kinh Kha là nguyên thần cảnh 6 tầng, mà Nhiếp Hai con người chỉ là nguyên thần cảnh 4 tầng, hai người thực lực trên lệch cực đại. Đương nhiên, trận chiến này Kinh Kha đến là không có hữu dụng cường đại nội lực đến bắt nạt Nhiếp Hai con người, Nhiếp Hai con người hai mắt được sưng mờ mắt ra có thể nhìn thấu thế gian và chiều, thế nhưng hắn nhìn ra Kinh Kha chiêu thức cũng vô ích. Tinh Kha chiêu thức thật sự là quá nhanh, nhanh đến mức quỷ dị, nhanh đến mức Nhiếp hai con ngựa nhìn tấu chiêu thức của ứng phó không tới, trận chiến này kết quả tự nhiên là Tinh Kha thắng. Đại Tề quốc bảy người lại đào thải một người, hiện tại chỉ sót lại bốn người. Hiện nay tình thế, có thể nói xếp hợp lý quốc tương đương bất lợi, cũng không biết này một vòng là sắp xếp như thế nào. Vòng thứ 2 trận chiến thứ 5, trận chiến này không có Tề quốc người, không chú ý. Vòng thứ 2 trận chiến thứ 6, trận chiến này vẫn không có Tề quốc người, Tề quốc người không chú ý. Vòng thứ 2 trận chiến thứ 7, trận chiến này rốt cục có Tề quốc người. Xuất chiến người, Cổ Siêu. Đối thủ, Triệu Cốc Triệu Cao, cái này hắc mã bảng bên trên xếp hạng thứ 3 nhân vật. Cổ Siêu một thân áo lam, theo gió mà động. Triệu Cao nhưng là xiêm y màu đen, màu đỏ vi làm để, có vẻ tương đương quỷ dị, hắn cả người đều có một loại cực độ âm nhu khí thế. Chương 497, Cổ Siêu đối với Triệu Cao. Cổ Siêu cùng Triệu Cao đứng ở tam giới đài bên trên. Mà tam giới đài hạ, một mảnh tiếng nghị luận. Không nghĩ tới Cổ Siêu lại có thể là đối với Triệu Cao. Triệu Cao không phải là dịch cùng nhân vật, hắn ra tay nhanh chóng, tuyệt đối tại nô khoảng bên trên nhất định tại cổ siêu bên trên. Triệu Cao nhưng là hắc mã bảng vị thứ 3, cổ siêu muốn vượt qua hắn rất khó. Triệu Cao người này trước đó chiến đấu đều là nhanh chóng giải quyết chiến đấu. Trên đài một mảnh nghị luận cổ siêu cùng Triệu Cao âm thanh, nhưng không thể nghi ngờ đều cho rằng Triệu Cao so với cổ siêu phải mạnh hơn rất nhiều. Triệu Cao nhưng là một cái danh nhân cộng thêm sát tinh. Đương nhiên, cũng có không giống cái nhìn, tỉ như trước đó cùng cổ siêu tại tiểu điểm giao thủ mộ dung ngũ phong, nô khoảng hai người, liền ôm không giống nhau cái nhìn. Mộ dung ngũ phong vốn chính là một người điên bình thường nhân vật, hắn cười ha ha, cổ siêu Nỗ lực lên, đế quốc có thể chỉ có ngươi cái cuối cùng hắc mã, có thể muốn một hắc đến cùng, đem Triệu Cao Nương Nương kia khàng cho đánh xuống. Nghe được Mộ Dung Ngũ Phong gọi mình nương nương khàng, Triệu Cao không khỏi âm âm nhìn xuống Phương Mộ Dung Ngũ Phong, ánh mắt ở giữa âm khí hiện lộ hết, bất quá Mộ Dung Ngũ Phong vốn chính là một cái điên của người, đến sẽ không sợ càng cao. Mộ Dung Ngũ Phong cười ha ha, nương nương khàng, nhìn cái gì vậy, có bản lĩnh gặm buồn đại ra. Ngươi sẽ chết. Triệu Cao âm trầm tới một câu. Hắn bỗng nhiên do lấy tam giới đại đài bên trên bỗng nhiên mà động, hắn lại bỗng nhiên thu hồi thân hình. Hắn nhẹ nhàng thưởng thức lấy hắn cái kia thon dài ngón tay, ở trên tay phải có 5 cái vết máu, Triệu Cao nhẹ nhàng liếm trên tay phải hắn giọt máu, huyết ở giữa có điên cuồng mùi vị, đây là một người điên huyết. Rất khó ăn. Triệu Cao động cực, cực điểm âm nhu nghiên mỹ, có một loại quỷ dị tà ác, riêng chỉ là nhìn cũng làm người rợn mình. Dưới đai, Mộ Dung Ngũ Phong tà lực đang đang không ngừng mà dọn, nhỏ máu, đây là Mộ Dung Ngũ Phong phản ứng nhanh, nếu như là hơi yếu một ít chỉ sợ thảm hại hơn. Mộ Dung Ngũ Phong cũng là một cái thực lực kinh người nhân vật, lại tại Triệu Cao thủ hạ một chiêu bị kích thương. Triệu Cao thực lực cũng thật là mạnh đến nỗi kinh người. Lô Quảng hiện tại cũng cùng Mộ Dung Vũ Phong không đánh không thành giao, hắn kéo lại Mộ Dung Vũ Phong. Tiên Tính nói rằng, Triệu Cao rất nhanh, hắn Thiên Mị ngưng âm so với ta vẫn nhanh hơn không ít, ngươi liên cuộc đấu pháp là bị Triệu Cao hoàn toàn khắc chế, ngươi không thể nào là đối thủ của hắn. Mộ Dung Vũ Phong xì một tiếng khinh miệt, rất không cam tâm dáng vẻ. Triệu Cao nhìn về phía Cổ Siêu, ngươi đụng tới ta, là ngươi bất hạnh. Hắn âm thanh tương đương có tư tính, người thật hấp dẫn. Cổ Siêu cười ha ha, thật sao? Cổ Siêu hiện tại trái tim cũng đang không ngừng mà nhúc nhích. Cổ Siêu hiện tại cũng tương đương cảm xúc mạnh mẽ. Ha ha ha ha, ha ha ha ha, cổ siêu trước đó giao thủ đối thủ điển thật kinh cái gì, đều không phải lịch sử danh nhân, lộ quảng đến là lịch sử danh nhân. Thế nhưng cũng không có đánh bao lâu, hơn nữa còn là không nghi thức trường hợp. Mà bây giờ, rốt cục có thể tại chính thức trường hợp, cùng Triệu Cao như vậy lịch sử danh nhân chân chính giao thủ, đây là biết bao sung sướng. Hơn nữa, cổ siêu còn có một cái khác cần nhắc, cổ siêu thất liên trạm nhiệm vụ. Hiện tại đã hoàn thành ngũ liên trạm, chỉ cần vượt qua Triệu Cao liền coi như hoàn thành sáu chém liên tục, nói không chắc Hắc Mã thất liên trạm nhiệm vụ này, vẫn đúng là khả năng bị chính mình cho hoàn thành. Cổ Siêu chỉ một nhíu tới, cũng không khỏi cảm xúc dâng trào. Lần này, Cổ Siêu như cũng là phân đến Vĩnh Cố lâu thê Mã Đông. Triệu Cao phân tại Vĩnh Cố lâu thê phía tây. Hắc Mã đối với Hắc Mã. Hai người đều là tại cầu thang tầng thứ nhất. Triệu Cao người bỗng nhiên bay thẳng mà lên, lao thẳng tới hướng về Cổ Siêu, hắn tốc độ rất nhanh, hư không ở giữa chực xem tăng ảnh, mà lúc này một đạo hàn quang do lấy hắn trong tay áo bắn thẳng về phía Cổ Siêu, nhanh đến mức kinh người anh kiếm. Cổ Dao bỗng nhiên một hồi đánh, con. Nay một giao thủ, Triệu Cao người phản đã trở lại, bất quá Cổ Siêu ở trên hư không ở giữa lùi được xa hơn. Triệu Cao kiếm lại thu về trong tay áo. Cổ Siêu hành đao mà đứng. Nay chiêu thứ nhất Cổ Siêu nội lực muốn hơi kém với Triệu Cao, vì vậy Triệu Cao có thể đứng ở vĩnh cô lâu thê tây quả thực tầng thứ 2 đi, xem như là tiểu thắng một chiêu. Triệu. triệu Cao thân hình lại đang hư không ở giữa bổ một cái, Cổ Siêu lại là hành đao chặn lại, thế nhưng nội lực hơi kém bên trên một bậc, vì vậy chiêu thứ hai lại phán Triệu Cao thủ thắng, Triệu Cao lập tức đứng ở vĩnh cô lâu thê tây quả thực tầng thứ 3 đi. Triệu Cao âm thanh phiêu phiêu thỉnh thỉnh, xem ra ngươi nội lực đúng là nguyên thần cảnh 3 tầng. Đương nhiên. Cổ Siêu cười ha ha, không có cái gì hảo lắm dạ, ngươi nội lực phải làm là nguyên thần cảnh 4 tầng, nhưng là đao của ta thế so với ngươi kiếm thế cường. Thật sao? Triệu Cao thân hình cử động nữa, cái này áo bào đen, hồng đế âm nu đẹp trai nam tử động thời điểm, nhanh đến cực điểm, Cổ Siêu đã đem đao thế ngưng ở tại trên đao, đương nhiên một đao đánh trả, lần này đến là liều mạng một cái hòa nhau, không tiếp tục phán Triệu Cao thắng, chiêu thứ 3 bình. Triệu Cao thân hình ở trên hư không ở giữa không ngừng mà na di lấy Cực điểm khinh công khả năng sự, trong tay náo kiếm run lên, lại đâm ra một chiêu kiếm, bất quá tại một kiếm này ở giữa tựa hồ có hư vọng truyền đến, đây là ảo thuật. Cổ Siêu cũng không khỏi cả kinh, bất quá đại náo lập tức phản ứng lại, tinh thần lực dâng ra, cũng đã trong nháy mắt đem cái này ảo thuật phá. Triệu Cao bay xuống trở về Vĩnh Cố lâu thê Tây Đoan tầng thứ 3, có chút sợ run, ngươi phá huyễn năng lực có mạnh như vậy, còn có thể đi, bất quá ngươi đến cùng là ảo thuật nào, làm cho ta đều háng hốt một phen. Cổ Siêu hỏi Cổ Siêu tiếp xúc qua rất nhiều ảo thuật cao thủ, thế nhưng tại vừa nãy dùng Tinh Thần Lực phá huyễn thời điểm có thể khẳng định một chuyện, Triệu Cao ảo thuật năng lực mạnh đến nguyên tiên, lôi đế đao điểm kia phá huyễn đối với Triệu Cao căn bản không có một chút tác dụng nào, nếu như không phải đại não trải qua biến dị khắt chế ảo thuật, chỉ sợ muốn ăn bên trên thiệt lớn. Chỉ Hiểu Bảo Ngựa. Triệu Cao phi đột nói rằng, cái này ảo thuật rất là cương đại. Chỉ Hiểu Bảo Ngựa. Cổ Siêu không khỏi mẩn ra, kiếp trước kia thời điểm nghe qua một cái cố sự, nói Triệu Cao tại Tần Quốc đương quyền thời điểm, kéo qua đến một con lục tử, sau đó nói đây là mã. Kết quả Triệu Đình ở giữa phần lớn đại thần cũng theo trận tình nói nói mò nói đây là mã, mà một số ít không nói đây là mã ngựa, đều bị Triệu Cao ở phía sau cho chôn giết tám hại. Kết quả ở trên cái thế giới này, chỉ hiếu bảo ngựa lại có thể là một môn cao minh đến cực điểm ảo thuật, đây thực sự là khanh a. Cổ Siêu hiện tại rất muốn thủ dảnh, nghi mã này quá háng hại, không thủ dảnh cũng không được. Triệu Cao thân hình lại một cái phi độn, đặt tới Cổ Siêu bên người, lần này hắn hai mắt thả ra kinh người tà lực, đây là đem chỉ hiếu bảo ngựa phóng thích đến cực điểm dáng vẻ. Hắn thật không tin Cổ Siêu có thể hoàn toàn miễn dịch hắn ảo thuật, loại chuyện này Triệu Cao chưa từng có từng đụng phải, mà chỉ cần đối thủ thoáng bên trong một điểm nhỏ chiêu, đi một sát na thần, liền cho Triệu Cao cơ hội, Triệu Cao trong tay đao kiếm đầy đủ chiến thắng đối thủ, thế nhưng Cổ Siêu gần như là trong phút chốc nhìn thấu ảo thuật, lôi đế đao cùng trong tay đao kiếm tầng tầng đụng vào cùng một chỗ. Triệu Cao thân hình hơi chấn động lui về, mà Cổ Siêu tại chỗ bất biến. Lần này trọng tài nhưng phán Cổ Siêu thắng một chiêu này, bởi vì Triệu Cao toàn lực ra tay ảo thuật bị phá, cho nên toán Cổ Siêu thắng. Cổ Siêu lập tức nhảy đến Vĩnh Cô Lâu thêm mặt đông tầng thứ 2 mặt trên đi. Cổ Siêu hỏi, "Triệu Cao, ngươi đến cùng là cái gì căn cốt? Ngươi tốc độ nhanh chóng, tuyệt đối không kém ta, mà ngươi hảo thuật mạnh, cũng không ở ta đã thấy hảo thuật cao thủ dưới." Cổ Siêu là sần để làm không hiểu, "Ta là song sinh căn cốt." Triệu Cao âm thanh phiêu phiêu thình thịch. "Song sinh căn cốt?" Cổ Siêu tìm tòi não hải ở giữa ghi chép, rốt cục nhớ lại cái gì gọi là song sinh căn cốt, loại này song sinh căn cốt phi thường ít gọi gặp, ngàn tỷ nhân ở giữa mới có một người. "Nhìn dáng vẻ của ngươi, biết song sinh căn cốt." Triệu Cao gật đầu. Đến là bác nghe công thức, rất nhiều người tại vừa bắt đầu nghe thời điểm, đều căn bản không biết như thế nào song sinh tân cốt, ta đã có thượng đẳng linh xảo thiên phú, lại có thượng đẳng ảo thuật thiên phú. Cổ Siêu mỉm cười, đáng tiếc, ngươi ảo thuật thiên phú không làm gì được ta, mà ngươi linh xảo thiên phú, cũng chỉ là cùng ta gần như, chúng ta tốc độ gần như. Triệu Cao không khỏi nở nụ cười, mang theo chút cân nhắc trầm thành, chúng ta tốc độ gần như. Ngươi đang nói đùa đi. Ồ, thật sao? Cổ Siêu dương giọng, ngươi trong tay đao kiếm ra tay tốc độ, phải làm là không giở 49 cái trong nháy mắt, mà ta lôi đế đao tốc độ cũng là không giờ năm, cái trong mắt, chúng ta tốc độ có khoảng cách, nhưng chênh lệch rất nhỏ. Thần sao? Triệu Cao thân hình bỗng nhiên loạng một cái, hắn người lần thứ 2 đến cổ siêu trước người, trong tay hào kiếm ra tay kiếm nhanh như điện, cổ siêu đao khoé như điện, hai người giao thủ trong phút chốc hoàn thành, lần này rồi lại là ai cũng không có chiếm được tiên nghi, Triệu Cao vẫn như cũ đứng ở vĩnh Cố Lâu Thê Tây đoàn 3 tầng, cổ siêu vẫn như cũ đứng ở vĩnh Cố Lâu Thê Đông đoàn 2 tầng. Triệu Cao nhìn về phía cổ siêu, hắn trong tay hào kiếm rốt cuộc tại không phải ra tay dưới tình huống do trong tay hào lấy ra, đây là một thanh hẹp dài cực điểm bà thước 3 phần chi kiếm. Triệu Cao tiện tay đem trong tay náo kiếm đưa về phía sau trong vỏ, "Thật xin lỗi, ta chân chính binh khí không phải là trong tay náo kiếm, trong tay náo kiếm mặc dù là thần binh, nhưng ta giải phóng không được." Ồ, Cổ Siêu không khỏi hơi run run, lúc này mới nhớ lại đến, trong tay náo kiếm quả nhiên không có giải phóng, hơn nữa tại vừa nãy đối kích thời điểm, Cổ Siêu xác thực không có cảm giác được tại Triệu Cao kiếm trên có chút náo kiếm thế tồn tại, lúc đó còn tưởng rằng hắn không có phóng thích kiếm thế, hiện tại khả năng Triệu Cao binh khí căn bản không phải kiếm. Đương nhiên, Cổ Siêu vẫn là rất khiếp sợ, dưới đại khán giả cũng khá giật mình. Triệu Cao một đường cùng đối thủ đánh nhau lại đây, vẫn dùng chuôi này trong tay áo kiếm, tất cả mọi người nhanh bản năng tính cho là hắn binh khí chính là kiếm, nhưng kết quả bây giờ nhìn lại, hắn binh khí lại không phải kiếm, này cũng có chút hám hại, một đường quét ngang tiến vào bốn vị trí đầu 14 mạnh, lại liền chân chính binh khí cũng vô ích đi ra. Vậy ngươi binh khí là? Cổ siêu hỏi. Triệu Cao không có trả lời, hắn do lấy tay áo ở giữa chậm rãi rút ra hắn binh khí. Đây là một cái tế đến cực điểm binh khí. Rất vi, rất nhỏ. Lúc mới nhìn căn bản không đáng chú ý, không phải nắm tại Triệu Cao trong tay thật không có nhân sẽ chú ý tới. Bình khí này tuyệt đối sẽ không xếp vào 18 binh khí bảng. Lịch Vi Lâm, binh khí này là châm, chính là các nữ nhân thường dùng kim may. Triệu cao trong tay, năm châm, mà ở châm phía sau, liền với nhàn nhạt gần như trong suốt tuyến. Một người, một châm, một đường. Chương 498, triệu cao châm. Triệu cao tay, tinh tế, trắng rõ, thon dài, âm nhu. Châm ở trong tay của hắn, nhẹ nhàng, xào xạo. Giờ này khắc này, không ít khán giả đều cảm giác quỷ dị. Bọn họ gặp gỡ các loại kỳ quái binh khí Nhưng thật không có gặp gỡ dùng châm làm linh khí, Triệu Cao cũng coi như là cho bọn hắn mở rộng tầm mắt, hơn nữa chẳng biết tại sao, nhìn thấy Triệu Cao cầm châm, đều là cho nhập tương đương cảm giác quỷ dị. Này, Cổ Siêu hiện tại có một loại điên cuồng thổ rảnh kích động, kết quả là, Cổ Siêu nghiêm tùng dùng, xin hỏi, ngươi tu luyện võ công, có phải hay không cứ gọi quỷ hoa bảo điện? Chẳng trách Cổ Siêu muốn tổ rảnh, Triệu Cao hiện tại hình tượng, cùng trong truyền thuyết Đông Phương bất bại, không phải bình thường như, không trách được nhập kiếp trước lịch sử ở giữa, Triệu Cao là phải làm thái giám nhập, hắn chính là khi thái giám mệnh, yêu mạng lớn thái giám, ha ha ha ha. Triệu Cao sau khi nghe, hơi mở ra, "Quý hoa bảo điện, đó là cái gì?" Hiển nhiên, hắn nghe không hiểu Cổ Siêu thổ rảnh. Cổ Siêu không khỏi vỗ vỗ đầu, cũng còn tốt Triệu Cao nghe không hiểu cái này thổ rảnh, nếu như hắn nghe hiểu được, Cổ Siêu đệ nhất hoài nghi hắn cũng là xuyên về đến. Triệu Cao nhìn về phía Cổ Siêu, rất nhiều nhập cho rằng châm không thể làm vũ khí, thế nhưng châm nhưng thật ra là một cái tuyệt hảo vũ khí, châm loại vũ khí này, tốc độ so kiếm. Triệu Cao tay tựa hồ nhẹ nhàng bắn ra, veo một tiếng, Cổ Siêu hầu như bản năng xin dương đao chặn lại, nhưng không đợi đến, đồng thời, tại Cổ Siêu trên gương mặt Xuất hiện một đạo máu tươi hung hãn, có tinh tế linh tinh huyết quang do lấy lần kia ở giữa chảy ra. Được, được bản thân phản ứng không kịp. Này nhưng so với âm thành hoàng muốn được nhiều. Phải biết, Cổ Siêu hiện tại, nhưng là đã đem 20 cái dạng vực khí cho mở ra, Cổ Siêu hiện tại ra tay có thể đến không giờ năm cái trong nháy mắt. Đùa tình huống như thế, lại còn phản ứng không kịp. Triệu Cao ra tay, quả nhiên là được kinh ngạc. Xem ra thái giám khó lường thái. Dùng châm nhiều tốc. Đây thực sự là thế gian chân lý a. Một chiêu này tự nhiên là phán Triệu Cao thắng lợi, Triệu Cao lên vĩnh cố lâu thê tầng thứ 4. Triệu Cao lẳng lặng nói rằng, "Chư ngươi nói, ta tốc độ vẹn vẹn chỉ là so với ngươi như vậy một điểm nhỏ, nhưng thật ra là khôi hài. Ta tốc độ, nhưng là so với ngươi bên trên rất nhiều." Tựa hồ vì nghiệm chứng tự hắn nói, Triệu Cao tụ hơi hơi động, sau đó cổ siêu hành đạo một tà trận, thế nhưng vẫn cứ chậm một ít, cái kia một châm đâm vào cổ siêu tà lật mặt trên. Triệu Cao quả nhiên so với cổ siêu nhiều lắm, mà một chiêu như thế đối đầu hạ xuống, tháng tự nhiên vẫn là Triệu Cao, Triệu Cao đã lên vĩnh Cố Lâu Thê tầng thứ 5. Triệu Cao phen này ra tay, đến là để rất nhiều nhập đều hít vào một ngụm khí lạnh. Tại mới vừa triệu cao ra tay ở giữa, rất nhiều nhập đều lặng lẽ phòng trứng, thế nhưng phòng trứng đến phòng trứng đi, hậu đều phát hiện, nếu như đội thành chính mình đi tới đối phó triệu cao, chỉ sợ căn bản không ngăn được như thế công kích, triệu cao ra tay, đúng là quá, đây là một loại không thể tưởng tượng nổi. Cổ Siêu đã tương đương kinh vào, nhưng triệu cao, nhưng ra không thể tưởng tượng nổi. Hắc mã bảng xếp hạng thứ 3 vị triệu cao, thật sự không là một cái dịch trêu chọc nhân vật. Đối mặt với triệu cao như thế tốc độ, làm sao đánh? Căn bản không có cách nào đánh. Một chiêu này triệu cao lại đánh trúng Cổ Siêu một cách tự nhiên toán triệu cao thắng, triệu cao đã lên vĩnh cố lâu thê tầng thứ 5. Đương nhiên, đáng sợ vẫn là triệu cao mang đến cái cỗ này kiểm chế đến cực điểm khí thế, hắn tốc độ không nhập có thể địch, điều này làm cho nhập phát lên vô pháp đối kháng ý niệm, phối hợp hắn cái kia liếm huyết yêu diễm răng rắc, chớp chớp khí thế đáng sợ, triệu cao lệnh nhập kinh hãi cực kỳ. Ha ha ha ha, ha ha ha ha. Cổ siêu đột nhiên cười ha ha, kỳ thực, ta đã phát hiện ngươi này siêu cao tốc đại bí mật. Ồ. Triệu cao không để ý lắm nói rằng, nói nghe một chút, ngươi siêu cao tốc tấn công đỉnh, sát thực tương đương. Thế nhưng mỗi một châm lực công kích rất yếu, hoàn toàn không thể cùng một chiêu kiếm hoặc giảm một đao so với. Cổ Siêu nói rằng, châm dù sao quá nhỏ, có thể phụ gia nội lực cũng ít, mà châm bên trên bám vào nội lực, lại lớn bộ phận tiêu hao tại tốc độ mặt trên, có thể gây tổn thương cho địch liền càng ít, cho nên ngươi mặc dù đâm chúng ta hai châm, thế nhưng ta chỉ là chịu rất nhẹ thương thôi. Nay sẽ là của ngươi công kích chí mạng thiếu hụt. Cổ Siêu biết cái này sao phân tích ra cái này quyết điểm, một cái là bởi vì mới vừa bị hai châm, cảm giác không có chịu hai kiếm thương tổn miệng lớn thứ hai kiếp trước thời điểm thường thường lên mạng. Khi đó cái gì yêu nhai nấu rượu cái gì không có chuyện gì liền. Phân tích Kim Dung tiểu thuyết, ở trong đó Đông Phương Bất Bại cái này nhập vật thường thường bị phân tích, sau đó Đông Phương Bất Bại lực chiến đấu đến cùng làm sao cũng thường thường bị phân tích, khắp nơi tranh luận cũng lớn, thế nhưng có một chút tất cả mọi người muốn thừa nhận, Đông Phương Bất Bại mặc dù tốc độ rất cao, võ công được xưng yêu loại kém nhất, thế nhưng trên thực tế hắn mỗi một châm thương tổn cực tiểu, ngươi không gặp hắn một châm đâm xuyên qua mặc ta đi con ngươi, vậy chính là mù một con mắt, nếu như là một chiêu kiếm đâm xuyên qua con người, ngươi xem mù một con mắt sẽ xong việc không? Hơn nữa Đông Phương bất bại vài đợt công kích, thường thường bắn chúng mặc ta đi, hướng về hỏi yêu, lệnh hồ xung ba yêu, kết quả cũng chỉ là vết thưa. Nờ dê nhẹ thôi, đủ thấy dùng châm đại quyết chính là thương tổn thấp. Dù sao, tốc bay bản thân liền muốn tiêu hao quá nhiều bám vào bên trên nội lực. Cổ Siêu một thoáng liền phân tích giá trịệu cao dùng châm ưu khuyết xin, làm cho triệu cao cũng không khỏi hoảng mà biến sắc, triệu cao môi có chút giẫm, môi nứt lên, tựa hồ vốn là âm mốc khí chất đều ánh mắt trời một chút, thực sự là lợi hại, lại một thoáng phân tích ra châm lực điểm, bình thường nhập đụng tới loại này châm, sẽ sợ sợ, sau đó khủng hoảng co như là tuổi trẻ tuấn kiệt, cũng rất khó như thế liền phân tích ra này châm lực điểm, ngươi toán là người thứ nhất, thế nhưng, trận này thì thí hay là đối với ta hữu dụng. Số 1, châm gai, mỗi một châm lực công kích không mạnh, thế nhưng chớ quên, liền tính như vậy, tích tiểu thành đa, có thể đem vết thương nhẹ đánh thành trọng thương, liền coi như là cái khác tuổi trẻ yêu, tại ta công kích hạ, cùng cơ bản vô pháp né tránh, tích tiểu thành đa quá dễ dàng. Thứ hai, lần này vĩnh cố lâu thêm quy tắc, hạ định như vậy. Triệu Cao thản nhiên nói, ta bây giờ tại tầng thứ 5, chỉ cần lại đâm trúng ngươi 95 hạ, Mặc kệ ngươi bị thương nặng bao nhiêu, ta đều thắng lợi, chỉ đơn giản như vậy. Xét thực, vĩnh cố lâu thề quy tắc chính là như vậy. Lúc đó Mộ Dung Ngũ phong bại bởi ngôi quẳng, kỳ thực cũng bởi vì quy tắc này. Quy tắc như vậy, nhập có thể làm sao? Xem ra, Kim Di Cổ Siêu cũng muốn thua ở quy tắc này dưới. Hừ. Một đạo nhẹ nhàng cực điểm tiếng xé gió, Triệu Cao đã lần thứ 2 ra tay, mà Cổ Siêu hầu như bản năng xin hoảnh đao chặn lại, Cổ Siêu bản năng phản ứng cực, mà huy đao tốc độ liền, nhưng liền tính như vậy, cũng khó có thể qua châm này, châm này đâm vào Cổ Siêu trên cánh tay trái mang theo một vệt ánh sáng màu máu. Một chiêu này trọng tài tự nhiên là phán cổ siêu thua, Triệu Cao thắng, Triệu Cao lên vĩnh cố lâu thê tây quả thực tầng thứ 6. Mà cổ siêu cũng lâm vào trong chấm 4, cổ siêu trước đó đụng tới bất cứ đối thủ nào cũng không có ở tốc độ bên trên vượt qua cổ siêu, dù sao cổ siêu tự thân cũng là tốc độ hệ, bản thân lấy tốc độ thành danh. Thế nhưng đụng phải Triệu Cao, vẫn thật không có biện pháp. Đấu tốc độ, cổ siêu phát hiện mình coi như là lầm chiến bên trong lại tăng lên tốc độ, cũng tuyệt đối bất quá Triệu Cao. Triệu Cao tốc độ quá. Cho nên, muốn chân chính đối địch Hay là nếu muốn cái khác biện pháp. Cổ Siêu đại não bắt đầu phi thôi diễn tính toán, xem có nhiều biện pháp có thể đối phó đạt được như vậy tốc độ. Cái thứ nhất phương án, không được. Cái thứ hai phương án, không được. Cái thứ ba phương án, không được. Cái thứ 10 phương án, không được. Thứ 29 cái phương án, không được. Cổ Siêu đại não phi tính toán, phi liền bác bỏ đầy đủ 29 cái phương án, loại phủ quyết được sắp xỉ rồi, thứ 30 cái phương án thời điểm, Cổ Siêu nghĩ tới một cái biện pháp. Tại thập đại dao nguyên ở giữa, có Lan Chi dao nguyên cùng với Tiệt Chi dao nguyên Này, hai đại đao nguyên tác dụng cùng loại, nhưng có chút nhỏ bé không giống. Mà đao thế tầng 4 lên cấp đao thế 5 tầng yêu, thì lại muốn đem thập đại đao nguyên quy nhất, chính mình trước đây đã làm, đem phách chi đao nguyên cùng phách chi đao nguyên quy làm một thể, mà bây giờ, nếu như có thể đem làn chi đao nguyên cùng tiệt chi đao nguyên quy làm một thể, hóa thành chặt lại, dựa vào cổ quái chặt lại lực, hơn nữa chính mình ra tay cũng không chậm, phải làm có thể chặn đạt được triệu cao công kích. Cổ Siêu đang trầm tư thời điểm, cũng là đang không ngừng mà né tránh, triệu cao châm, cổ Siêu tốc độ vậy. Bất quá tổng thể mà nói, vẫn là triệu cao châm, lúc này Triệu Cao Trâm đã đâm trúng cổ Siêu Ba Đòn, mà Triệu Cao đã thăng lên vĩnh, cô lâu thể tây quả thực tầng thứ 8. Trận đấu hoàn toàn là nghiêng về một bên tiên hướng Triệu Cao. Cổ Siêu vẫn ở một bên né tránh, vừa nghĩ tới làm sao có thể đem Lan Chi đao nguyên cùng Tiệt Chi đao nguyên này hai đại đao nguyên quy nhất. Lan Chi đao nguyên, tựa hồ hóa thành lan ngăn cản tư thế. Tả lan ngăn cản, hữu lan ngăn cản, trước lan ngăn cản, hữu lan ngăn cản. Lan ngăn cản, ở chỗ cố dừng ở nơi đó ngăn. Tiệt Chi đao nguyên, tựa hồ hóa thành vô cùng tiệt cắt tư thế. Trước tiệt cắt, hậu tiệt cắt, bên trên tiệt cắt, hạ tiệt cắt các, tựa hồ không phải cố định, loại đối phương động mà động chặn lại. Chờ với nói như vậy minh đi. Lan chi Đa Nguyên, là bản thân là ở chỗ này, đó, ngăn trở đối phương. Thiết chi Đa Nguyên, căn cứ đối phương động mà động, ngăn trở đối phương. Đây chính là hai đại Đa Nguyên khác biệt. Mà lúc này, Cổ Siêu suy nghĩ lấy, một loại là bất động, một loại là tùy theo động phương động mà động, hai người tựa hồ có rất lớn không giống, thế nhưng tỉ mỉ tự hỏi một chút, rồi lại phát hiện có rất lớn tương đồng. Động cùng bất động, bất động cùng động, kỳ thực cũng gần như. Tỷ như trên địa cầu Ngươi nói đồ vật này đặt ở nơi nào bất động, kỳ thực chỉ là trái ngược với địa cầu bất động, nhưng trên thực tế trái ngược với cái khác tính hệ, địa cầu ở ngoài lại đang phi vật chuyển, cho nên động cùng bất động là đối lập. Lan Chi Đao Nguyên cùng Tiệt Chi Đao Nguyên, nếu như xuyên thấu qua hiện tượng xem bản chất, sẽ phát hiện tất cả những thứ này tất cả đều là đối lập. Nếu như tỉ mỉ tự hỏi một chút, sẽ phát hiện hai người này cũng có thể tại đối lập cùng tuyệt đối ở giữa dung hợp, đây là một loại sâu xa thâm thẳm mà đến tự hỏi quan, mà lúc này, tại cổ siêu náo hải thôi diễn ở giữa, Lan Chi Đao Nguyên cùng Tiệt Cắt Chi Đao Thế đã bắt đầu dung hợp. Hai người này dung hợp, hóa sinh xuất ra vô số ngăn trở địch nhập động tác. Nhất động nhất tính, biến hóa trong lúc đó tự có ảo diệu. Chương 499, Đao thế tiến bộ. Cổ Siêu hiện tại tại đồng thời làm ba chuyện. Chuyện làm thứ nhất, né tránh triệu cao công kích. Chuyện thứ hai, bị triệu cao bắn trúng, được rồi, cái này là bị động. Chuyện thứ ba, chấm tư làm sao dung hợp Lan chi đao nguyên cùng Tiệt chi đao nguyên. Hai đại đao nguyên đang không ngừng mà dung hợp lấy. Cổ Siêu dung hợp trong quá trình, não vực tư tưởng báo tác, các loại dòng suy nghĩ tại não hải ở giữa ngao du lấy. Ầm. Động tính nghiêm dương hóa thành một thể. Tựa hô động chính là tĩnh, tính chính là động, âm tức là dương, dương tức là âm, lan ngăn cản tức là thiệt cắt, thiệt cắt tức là lan ngăn cản. Chặn lại một thể. Cổ Siêu cũng là rõ ràng, chính mình đạo thế lại có tiến bộ, đạo thế tầng 4 lên cấp tầng 5 cần thập đại đao nguyên hợp nhất, mà mình bây giờ hoàn thành hai loại hai đại đao nguyên hợp nhất. Mà Cổ Siêu lập tức phục hồi tinh thần lại, chú ý hiện tại thân ở chiến đấu. Lúc này, chiều cao đã đang ở vĩnh cô lâu thê thứ 89 tầng cao, hắn tại mới vừa chiến đấu ở giữa, đâm trúng Cổ Siêu hơn 80 cm. Cổ Siêu bản thân chịu thương đã tương đương trọng. Hiện tại chiến cuộc hoàn toàn thiên hướng về Triệu Cao phát triển. Triệu Cao sắc mặt không có mang vẻ đắc ý, hắn vốn là không cần đắc ý, hắn chỉ có âm nu như thế một cái khí chất. Hắn châm lại đâm tới, tuyệt tốc cực điểm. Cổ Siêu ngự nổi lên Lôi Đế đao phản chặn. Công! Châm sát đao bên bờ, đâm trúng cổ Siêu vai trái, một đạo máu tươi trực tiêu mà ra. Ồ, oh, cổ Siêu không khỏi hơi một nhạn, chính mình mới vừa đã dùng chặn lại dung hợp na nguyên, lại còn không đỡ trụ Triệu Cao châm này, cổ quái, bất quá tỉ mỉ một hồi nghĩ, là chính mình nắm giữ này chặn lại đao nguyên vẫn không có thông đạo, vì vậy sẽ đao phong sát châm trọng, hạ một hồi liền sẽ không. Triệu Cao cũng là hơi nhận ra, hắn cũng là nhìn ra, Cổ Siêu mới vừa một đao kia sát châm trọng, này phải làm là ngẫu nhiên đi, Triệu Cao thầm nghĩ trong lòng, dù sao hắn công kích Cổ Siêu 90 lần, Cổ Siêu ngẫu nhiên ngăn trở một thoáng, chín 1 phần 10 sát suất, đến cũng bình thường. Đương nhiên, một chiêu này mặc dù Cổ Siêu đao phong sát Triệu Cao châm trọng, nhưng lớn lên châm vẫn là đâm trúng Cổ Siêu, vì vậy thắng vẫn là Triệu Cao. Triệu Cao lúc này đã đứng ở Vĩnh Cố Lâu Thê Tây Đoan thứ 90 tầng, cách chỗ cao chỉ kém hậu 10 tầng chỉ cần lại thắng 10 triệu liền có thể đạt được trận chiến này thắng lợi. Mà bây giờ, Cổ Siêu vẫn không hề có một chút có thể phản kích giống như. Xem như vậy xu thế tiếp tục phát triển, Cổ Siêu muốn không thua cũng khó khăn. Triệu Cao không nói gì, Cổ Siêu cũng không nói gì. Tại không hề có một tiếng động hoàn cảnh ở giữa, Triệu Cao ngón tay hơi hơi động, lại làm một đạo tốc cực tuyệt luân lớn lên châm đâm thẳng mà đến, tại như vậy công kích hạ, Cổ Siêu đánh đao chặn lại, cong. Đây là nhỏ bé nhẹ nhàng đến cực điểm âm thanh, thế nhưng có thể xác định chính là Triệu Cao châm rốt cục bị Cổ Siêu chặt lại. Này, Triệu Cao ngạc nhiên Chúng nó sao? Khán giả ngạc nhiên, chúng nó sao? Chẳng trách Triệu Cao cùng khán giả sẽ có như vậy phản ứng, thật là là Triệu Cao trầm, tức lớn, được quả thực khó mà tin nổi, đủ tình huống như thế căn bản không có khả năng có nhân có thể ngăn cản như vậy công kích. Triệu Cao hơi run run, lập tức lại phát động công kích, lại là tốc tuyền luân, nhanh như chớp không gặp tung một châm. Mà cổ siêu lại bỗng nhiên chặn lại, qua một tiếng lại ngăn trở này một châm. Nếu như nói mới vừa lần thứ nhất ngăn trở Triệu Cao châm có thể nói là trùng hợp, thế nhưng lần thứ hai lại ngăn trở Triệu Cao châm, cũng không phải là trùng hợp. Cổ Siêu vẫn đúng là có thể ngăn cản Triệu Cao như vậy tốc tuyệt luân trầm, thực sự là khó có thể tưởng tượng sự tình. Cổ Siêu hắn là thế nào ngăn trở? Triệu Cao lần thứ 2 đâm ra một châm, này cũng là đến cực điểm một châm. Đối mặt với như vậy một châm, Cổ Siêu vẫn như cũ chặn lại rồi. Mà Triệu Cao cũng là tại châm này ở giữa quan sát đến rất nhiều tình báo, tỉ như, Cổ Siêu tốc độ không hề tăng lên, Cổ Siêu tốc độ vẫn như cũ rất, thế nhưng cùng trước đó vẫn uấn. Như vậy tốc độ thuần đấu tốc độ, là tuyệt đối chặn không được Triệu Cao châm. Như vậy chỉ có một khả năng, Triệu Cao cũng là một cái đọc sách rất nhiều người Hắn lập tức nghĩ tới một loại khả năng tính, Lan chi đao nguyên cùng Tiệt chi đao nguyên này hai đại đao nguyên nếu như có thể dung hợp, liền có thể sản sinh một loại mạc danh chặt lại lực lượng. Đơn thuần chặt lại lực lượng tự nhiên không thể nào đối phó được Triệu Cao Trầm. Thế nhưng nếu như phối hợp hơn nữa của Cổ Siêu bản thân sẽ không so với Triệu Cao Trầm bao nhiêu tốc độ, liền có thể đối phó đạt được Triệu Cao Trầm. Triệu Cao lại trong nháy mắt đâm ra vài trâm, mà Cổ Siêu cũng tại trong nháy mắt tiệt cắt chặn, đem mỗi một trâm đều chó cản. Triệu Cao đứng ở Vĩnh Cố lâu thê tây quả thực thứ 90 tầng, xem ra, ngươi xác thực chống đỡ được ta tiên công. Đương nhiên Cổ Siêu gật đầu, ta vốn chính là một cái thích ứng lực rất người, có thể rất thích hợp đủ loại chiến đấu, liền là phong cách của ta. Đáng tiếc, lần này vẫn là ngươi ở vào hạ phong. Triệu Cao thở dài một hơi, ngươi bây giờ trên người chịu thương rất nặng, mặc dù ta mỗi một châm không nặng, thế nhưng trên người của ngươi tổng cộng chúng rồi 87 châm, 87 châm hối hợp lại cùng nhau liền rất nặng. Tại nhận được như vậy thương dưới tình huống, ngươi liền tính dung hợp chặn lại đa nguyên, có thể chặn cho ta công kích, thế nhưng ngươi tuyệt đối chặn không được bao lâu, bởi vì ngươi thường, lâu thủ tất thất. Cổ Siêu gật đầu, đúng, ngươi nói không sai. Thế nhưng con người của ta tính dài tương đương được, ngươi chờ quên." Cổ Siêu cười ha ha thời điểm, cũng là tại Trầm Ngâm cục diện bây giờ, Triệu Cao sát thực chưa hề nói lời nói dối, Cổ Siêu hiện tại thương sát thực rất nặng, Cổ Siêu phòng trường chính mình phải làm, kéo không được 500 triệu. Cho nên đủ ở tình huống như thế, nhất định phải muốn một cái tốc thắng địch biện pháp. Cổ Siêu trầm ngâm một lúc lâu, rốt cục nghĩ ra một cái biện pháp đến. Dụ địch thâm nhập. Đơn giản mà nói, có thể không ngừng mà thủ, bảo vệ Triệu Cao công kích. Mà ở Triệu Cao công kích được có chút tâm phủ khí táo thời điểm, lộ ra một sơ hở để Triệu Cao công kích được. Tại Triệu Cao công kích được thời điểm, lấy thị tân mạnh ôm theo Triệu Cao trầm, Triệu Cao tất nhiên sẽ ngần ra, mà lúc này, Cổ Siêu có thể hám nhưng tiến hành phản kích. Phải biết Triệu Cao song sinh căn cốt, có thể đồng thời tu ảo thuật cùng linh sáo này hai đại hệ, thế nhưng trời sinh cũng có một cái tuyệt đại khuyết điểm, có song sinh căn cốt người, bản thân lực phòng ngự nhất định được, đây là nhất định. Không sai, hay dụ dụ địch thâm nhập này một kế. Cổ Siêu nhìn về phía Triệu Cao, "Triệu Cao, kỳ thực ngươi có phát hiện hay không, ngươi khí chất rất giống một loại người nghiệp." Ồ. Triệu Cao nhìn về phía Cổ Siêu, "Cái gì người nghiệp?" Thay dám Cổ Siêu nói rằng: "Cha cha, ngươi thật sự rất giống Thái giám, nguyên lai ta cũng đã gặp một ít khí chất âm nhu nam, thế nhưng những này nam khí chất âm nhu hơn nữa, cũng không có ngươi âm nhu pháp, ngươi khí chất thật là là thái âm nhu, loại khí chất này thích hợp làm thái giám. Có người trời sinh thích hợp làm tướng quân, tỉ như Lý Mục Lý Hinh, có người trời sinh có lãnh đạo có thể, tỉ như Ngụy Vô Kỵ. Có một số người trời sinh thích hợp làm sát thủ, tỉ như Kinh Kha, có một số người trời sinh thích hợp làm kiếm khách, tỉ như Triệu Thắng. Có một số người trời sinh thích hợp làm chính trị, tỉ như Hoang Hiết." Có một số người trời sinh thích hợp chế định pháp luật, tỉ như Hàn Phi cùng Lý Tư, có một số người trời sinh thích hợp du thuyết những người khác, tỉ như M. Thao toại, ta có người này trời sinh thích hợp làm một cái đạo khách. Mà ngươi, Triệu Cao, ngươi chính là trời sinh thái giám, mệnh định thái giám, ngươi chính là mệnh trời đại thái giám, ngươi xem một chút, ngươi cái kia bóng loáng da rẻ, cái kia vẹn cao tỷ, cái kia ôn nhu môi, cái kia âm trầm ánh mắt, cái kia gầy gò dáng người, cái kia lệnh rất nhiều người đàn ông tâm gã như hoa chỉ, tất cả tất cả đều là như thế như thái giám. Đúng rồi, dung mạo ngứa như vậy đẹp trai ôn nhu Có hay không cái nào Nam Nhi nhìn chúng ngươi, coi ngươi là thành hắn hậu cung. Đúng rồi, không biết Long Dương quân cùng ngươi là sương hồ như thế nào, các ngươi là không phải lẫn nhau tỉ muội các loại a bốn. Đúng rồi, ngươi bây giờ các không có. Cái kia thiết quá trình là kiểu gì, ta vẫn nghe nói có thái giám, nhưng vẫn không có gặp gỡ thái giám, không biết là làm sao thiết. Kỳ thực đi làm thái giám không sai, đối với ngươi mà nói đặc biệt là như vậy, ngươi suy nghĩ một chút, thái giám tại Thâm cung ở giữa, muốn mỹ nữ có vô số mỹ nữ, thái giám bản thân lại vô dục vô cầu, chúng ta đang bị dục vọng ghê nhiêu lúc, ngươi có thể không ngừng mà luyện công. Muôn vạn pháp thuật, vạn đạo đại đạo, ta chỉ hỏi một câu, ngươi làm sao còn không đi làm thái giám? Cổ Siêu thản thản nhiên nói rằng. "Sán Hoa Sen." Cổ Siêu muốn dụ địch thâm nhập, đương nhiên muốn triệu cao trước Tiên Tâm phủ khí táo, hảo thực thi chính mình kế hoạch. Muốn triệu cao như vậy nhân vật Tâm phủ khí táo không phải là chuyện dễ dàng, nhưng chớ quên, Cổ Siêu nhưng là một cái trên địa cầu diễn đàn bên trên luyện qua muôn vạn độc sát tuyệt kỹ người, như vậy độc thiệt câu nói một câu một câu mắng ra đến, mắng người không mang theo chữ thổ tục, đây là trình độ. Hơn nữa mắng người loại đồ vật này, cùng biết nghị luận văn như thế. Nghị luận văn phải bắt được một cái tâm điểm đến nghị luận, cái này gọi là tập trung hỏa lực. Mà máng người, kỳ thực cũng phải bắt cho được một cái tâm điểm đến mạo, điều này cũng gọi tập trung hỏa lực. Cổ Siêu liền tóm lấy Triệu Cao tướng mạo như thái giám, khí chất như thái giám điểm ấy bắt tay. Trong lúc nhất thời, tam giới đại hạ mọi người đều yên lặng. Ni mã, này quá háng hại đi. Tại tam giới đại hạ mọi người đối với Cổ Siêu nguyên lai like quan điểm, không ở ngoài tự cứ như vậy mấy cái, một, thiên thi nhân, thiên cổ thi tiên. Hai, nhiều dạng, bác học cực kỳ. Ba, bố cục lợi hại, thân cơ quỷ tàng. Bốn, hắn má một tớt, võ đạo thiên phú cực cao. Đương nhiên, những này có thể, cái khác tuổi trẻ thiên trên người cũng sẽ có một ít trùng, có một hạng hoặc giả hai hạng các loại. Thế nhưng hiện tại mọi người phát hiện, cổ siêu phải làm còn có một cái đặc điểm, ngũ, mãng người trình độ cực cao, miệng lưỡi cực kỳ đột thiện. Vô số người chỉ cảm thấy một điểm, hình tượng vỡ tan a, như vậy mã người, đúng là hình tượng vị đến. Mà Triệu Cao cũng tức giận đến toàn thân run, không sai, Triệu Cao khí chất dại đến sắc thực thái âm lu, vận động bất động niêm hoa chỉ cái gì, bình thường thời điểm cũng thỉnh thoảng có người nghị luận hắn lớn lên giống thải giám. Thế nhưng đều là lặng lẽ nghị luận, chỉ cần dáng bị Triệu Cao nghe được, Triệu Cao một mực là toàn liệt, đây là Triệu Cao vậy nửa chỗ. Mà lúc này, Triệu Cao lại bị Cổ Siêu mạnh mẽ vạch trần vậy ngược, hơn nữa lệnh Triệu Cao tức giận đến toàn thân run chính là, Cổ Siêu mắng người độc thiệt trình độ, so với Triệu Cao trước đây từng đụng phải mọi người đều cao minh hơn, chửi đến đều muốn hung ác. Triệu Cao xanh cả mặt, hắn nhìn về phía Cổ Siêu, "Cổ Siêu, ta muốn ngươi chết, ta nhất định phải ngươi tử." Triệu Cao đã tâm phù khí táo, hắn đã chúng kế. Chương 500, Cổ Siêu thắng Triệu Cao. Cổ Siêu độc thiệt, để Triệu Cao sắp giận điên lên. Triệu Cao chưa từng có lúc nào như hiện tại như thế, điên cuồng muốn giết một người. Hắn toàn thân đang run rẩy lấy. Cổ Siêu, lên trời xuống đất đều không người nào có thể cứu được ngươi. Triệu Cao tay áo không ngừng mà điên cuồng run run, tại như vậy điên cuồng run run ở giữa, nhanh chóng tuyệt luân châm không ngừng mà đâm ra, những này lớn lên châm vô hình vô ảnh, vô ảnh vô hình, tốc độ nhanh được khủng bố. Đúng phải tình huống như thế, Cổ Siêu cười ha ha, đối với trong tay phục. Rất tốt. Cổ Siêu dống nhiên đánh trả. Từng đao từng đao nhanh chóng chém đi lấy. Cổ Siêu đao, tự nhiên không có Triệu Cao công kích nhanh. Thế nhưng phối hợp với cái kia dung hợp về sau chặn lại Đa Nguyên, mạnh mẽ cứng rắn đem Triệu Cao công kích không ngừng mà che ở bên ngoài, mặc cho là Triệu Cao làm sao công kích, đều không công phá được cổ siêu phòng ngự. Triệu Cao vẫn tại công kích, cổ siêu trước đó bị thương không nhẹ, hiện tại chỉ cần công kích, cổ siêu sơ nguẫn không chịu được nữa. Cổ siêu kế tục phòng ngự lấy, một đao tiếp một đao, bộ dáng rất chăm chú. Cũng là thời điểm gần như muốn cố ý lộ ra sơ hở, cổ siêu nhìn Triệu Cao, cảm giác hiện tại Triệu Cao đã tâm phù khí táo đến cực điểm, cổ siêu lập tức dỗng nhiên lộ ra một sơ hở, đồng thời trên mặt cố ý lộ ra giật mình rằng, rớp Như vậy biểu diễn, liền cổ siêu chính mình cũng muốn ở trong lòng ca ngợi một tiếng, hảo hành động, quả thực chính là ảnh đế trên đời. Mà Triệu Cao hiện tại đã tấn công đến mức tâm phủ khí táo, hắn tại mọi thời khắc náo hải ở giữa đều không ngừng mà hồi tưởng lấy cổ siêu mới vừa nói quá, ngươi tại sao không đi khi thái dám, vẫn tất không có. Hắn lúc này thấy rõ cổ siêu lộ ra một sơ hở, dũng nhiên trực công mà vào, một châm đâm vào cổ siêu sườn phải, đòn đánh này trực xuyên sườn phải mà qua, mà lúc này, Triệu Cao cách cổ siêu cũng tương đương gần, sợ rĩ sẽ cách gần như vậy đến cũng đơn giản cực điểm cái gần đó mới có cơ hội bắn ra càng nhanh hơn công kích. Triệu Cao vừa thấy bắn trúng Cổ Siêu không khỏi lại hỉ, nay biểu thị hắn cách thắng lợi cuối cùng chỉ kém 9 chiêu. Triệu Cao đang định rút về chính mình châm, mà lúc này, đã thấy Cổ Siêu hướng về Triệu Cao liếc xỉ nở nụ cười, mà Cổ Siêu bản thân trường đao trong tay, đã mang theo sắc bén đến cực điểm phong thanh, một đao trực chạm mà tới, một đao kia nhanh chóng tuyệt luân, Triệu Cao đánh không trở về châm, đang định từ bỏ cây này châm mà bản thân tránh ra, thế nhưng lúc này, hắn lại phát hiện phía trước có một cỗ lớn lao hấp lực, làm cho hắn lùi về sau biến chậm rất nhiều, này là xảy ra chuyện gì? Minh Lai cổ siêu vào đao, tại phía trước hóa thành một cái to lớn vòng xoáy mang, một chiêu này có thể đem nhân đi vào trong điền cuồng hấp lấy. Triệu Cao tốc độ giảm bớt, không ngừng phao kịp, châm lại bị khóa lại. Mà cổ siêu một đao đã khi ngực mà tới. Dao. Một đạo thảm liệt huyết quang trực liệt. Tháng rồi, cổ siêu tại bắn trúng Triệu Cao lúc sơ đã biết mình thắng rồi, không sai, Triệu Cao chỉ bị đánh trúng một cái, theo lý mà nói, bình thường nguyên thần cảnh bốn tầng nhân vật coi như là bị đánh trúng một cái, nhiều nhất bị thương nặng sẽ không lập tức đánh mất lực chiến đấu. Thế nhưng Triệu Cao cùng với nó nhân không giống. Song sinh căn cốt nhất định hắn phòng ngự so với những người khác còn thấp hơn bên trên rất nhiều. Triệu Cao đã bỗng nhiên bị đánh trúng, to lớn đao lãng mạnh mẽ đánh đấm hắn ngực. "Rào!" Triệu Cao phun ra một ngụm huyết. Hắn người không khỏi lùi mà xuống. Hắn yếu đối thân thể đã liên lụy hắn. Kỳ thực Triệu Cao đương nhiên biết chính hắn khuyết điểm, thế nhưng hắn luôn luôn cao tốc vô địch, căn bản không có bị địch nhân bắn trúng quá. Thế nhưng hiện tại, Cổ Siêu đã đánh trúng hắn. "Cổ Siêu đao, để ngang Triệu Cao giết hầu bên trên, ngươi thua rồi." Triệu Cao ánh mắt mạnh mẽ nhìn về phía Cổ Siêu, ta thua thì đã có sao? Ngươi dám mắng ta cái kia, ta với ngươi không chết không thôi. Đao đều để ngang ngất hầu trước, theo Vĩnh Cố lâu thề quy tắc cái thứ ba, đương nhiên toán cổ siêu thắng lợi. Cổ siêu hưởng thụ giờ khắc này thắng lợi, muốn vượt qua cùng loại tử đồng phương bất bại triệu cao, không phải là chuyện chuyện dễ dàng. Mà lúc này, tại cổ siêu náo hải ở giữa, vẫn truyền đến một thanh âm, Đao quân hệ thống ký chủ, chúc mừng ngươi đạt được hắc mã 6 chém liên tục, hiện tại chỉ kém cuối cùng một chém. Cổ siêu nghe được không khỏi cười khổ một tiếng, cuối cùng này một trạm, nhưng là khó khăn nhất một trạm, đó là hắc mã bảng xếp hạng thứ nhất trấn thắng. Hắc Mã bảng xếp hạng thứ 3 triệu cao liền làm cho mình khổ cực như vậy mới đánh thắng, đệ nhị chương lương chỉ sợ chính mình liền không hẳn định nổi, mà đệ nhất trấn thắng, càng là thực lực siêu quần, khó có thể chống đối. Hắc Mã thất liên chạm nhiệm vụ, lúc này mới phát chi. N đến khó khăn nhất một bước. Cổ Siêu, thắng, ở chỗ này chúc mừng Cổ Siêu, thành công đính vào top 22 cường. Tại trọng tài Bạch Tiên Tiên nói ra lời này thời điểm, phía dưới cũng là ồn ào một mảnh, trận chiến này sát sát thực thực quá đặc sắc, bất kể là Cổ Siêu vẫn là Triệu Cao, đều biểu hiện ra mạnh hơn xa bọn họ bình thường biểu hiện mà ở như vậy đắc sắc chiến đấu ở giữa, cuối cùng vẫn là Cổ Siêu thắng lợi. Triệu Quốc bên kia, mặc dù không có người nào cùng Triệu Cao giao hảo, thế nhưng Triệu Cao dù sao cũng là Triệu Quốc người, vì vậy đều là một mảnh phiền muộn tiếng. Tần Quán Nhi nhìn Cổ Siêu vượt qua khó dây dưa như vậy Triệu Cao, cũng không khỏi khinh khế thở phào nhẹ nhõm, nhưng không rõ chính mình vì sao phải tụng bên trên một hơi. Mà lúc này tại Tần Quán Nhi bên người, Tần Chỉ Nhược nói rằng, cái này Cổ Siêu, sát thực rất lợi hại, so với trong tưởng tượng muốn lợi hại đến mức nhiều, như vậy nhân vật, ngay cả ta cũng không khỏi không bội phục bên trên vài tiếng. Quán Nhi Ngươi muốn vượt qua hắn, vô cùng khó khăn. Đồng thời, tại Tề Quốc khu bên kia, đều truyền đến một trận một trận nỗ lực lên âm thanh, Tề Quốc khu hiện tại người quá muốn thắng. Tại vòng thứ 2 lúc mới bắt đầu, Tề Quốc đủ có 7 người tiến vào 4 vị trí đầu 14 mạnh, vì vậy Tề Quốc nhân vẫn là khá tự kiêu, thế nhưng đón lấy chiến cuộc liên xếp hợp lý quốc tương đương bất lợi, Liêu Tam trọng thất bại, Nhiếp Hai con ngươi thất bại, Hạ Văn hoàng tử thất bại, thậm chí liền tại Tiềm Long bảng xếp hạng vị thứ nhất Hạ Vũ hoàng tử cũng thất bại, lập tức Tề Quốc bốn liên bại, theo thế lực này tiếp tục đi, khả năng Tề Quốc mọi người, tại vòng thứ 2 thì sẽ bị đảo. Thải cũng còn tốt giờ này khác này, Cổ Siêu xuất hiện, Cổ Siêu mạnh mẽ cứng rắn đánh bại đối thủ khó dây dưa. Như vậy Triệu Cao, dừng lại Tề Quốc 4 liên bại, Tề Quốc người hiện tại mới thở phào nhẹ nhõm, Cổ Siêu này một thắng, đâu chỉ là bình thường thắng lợi, quả thực chính là thế Tề Quốc ngăn cơn sóng dữ, một lúc mới bắt đầu, Cổ Siêu tuệ tinh bình thường quật khởi, đến lạ để Tề Quốc rất nhiều người nhìn hắn không vừa mắt, thế nhưng lần này Cổ Siêu mạnh mẽ cứng rắn thế Tề Quốc làm như vậy một cái chuyện thật tốt, làm cho rất nhiều người đều đối với Cổ Siêu quan cảm đại cải, cải mà chống đỡ Cổ Siêu. Cổ Siêu đối với Triệu Cao trận chiến này Xem như là vòng thứ 2 ở giữa trận chiến thứ 7. Tiếp đó, còn có 15 trận chiến muốn đánh. Vòng thứ 2 trận chiến thứ 8 bắt đầu, này một vòng là Mao tội tham chiến, Mao tội đối thủ là Yến quốc một nhân vật, cũng không coi là nhiều cường. Mao tội dùng tuyệt đối ưu thế ung dung chiến thắng đối thủ, Mao tội tại giao thủ thời điểm kỳ thực một mực chú ý Kình Kha, hắn cho rằng Kình Kha mới là đối thủ chân chính. Vòng thứ 2 trận chiến thứ 9 không có thể quốc người ra tay. Vòng thứ 2 thứ 13 chiến, rốt cục đến phiên Tề quốc người ra tay, lần này là Diệp Đông Vũ. Diệp Đông Lưu đối thủ là Sở Quốc một cái kém một chút một ít nhân vật, Diệp Đông Lưu cũng rượt vào tác hạ học cung kiếm thuật, lấy được trận chiến này thắng lợi. Kể từ đó, vòng thứ 2 thi đấu, thể quốc liền có 3 người thẳng tiến top 20 mạnh, cái này đối với thể quốc mà nói, coi như là bình thường thành tích. Soảng. Trận đấu vẫn tại kéo dài lấy. Như vậy trận đấu, vô số đặc sắc chiến đấu tình cảnh thỉnh thoảng xuất hiện, các loại tuyệt kỹ không ngừng mà xuất hiện. Cương giả, ở chỗ này cũng đã có run như tẩy sấy, nói không chắc lập tức liền cũng ngầm là truyền, hơi yếu một ít nhân vật tức thì bị trực tiếp đánh bại. Trận đấu thật lạ là, là quá đặc sắc. Rốt cục, vòng thứ 2 chiến đấu kết thúc. Vòng thứ 2 chiến đấu sau khi kết thúc, Bạch Tiên Tiên đứng dậy, hôm nay chiến đấu là vô hạn đặc sắc, 44 cái cao thủ trẻ tuổi, thay chúng ta cống hiến 22 chàng đặc sắc chiến đấu. Mà ở này vòng thứ 2 chiến đấu ở giữa, muốn chọn một hạng đặc sắc nhất tỉ thí, các ngươi cho rằng là cái nào mượt hồi? Vòng thứ nhất tỉ thí, đặc sắc nhất không thể nghi ngờ là Ngô Quảng cùng Mộ Dung Ngũ phong chiến đấu, không có tranh luận. Thế nhưng vòng thứ 2 tỉ thí, tuyển cái nào mượt hồi làm như đặc sắc nhất chiến đấu, lại có cực đại tranh luận. Có người chống đỡ Hạo Vũ hoàng tử chiến yến đang trận chiến này, hai vị này một vị là Tề quốc thái tử, một vị là Yến quốc thái tử, hết lần này tới lần khác Tề Yến hai nước là tốc địch, mà bọn họ chiến đấu cũng sát thực đặc sắc, một cái dùng chính là Thiên tử kiếm pháp tán bạn, một cái dùng chính là gió tiêu kiếm pháp, đặc biệt là cuối cùng hai người đấu thời điểm, Yến Đan dùng đến chính là gió vi vu hề dịch thủy hàn như vậy lại chiêu, mà Hạo Vũ hoàng tử dùng chính là Hỏa Long tổ tiêu chấn động. Phong vân loại này lại chiêu, hai đại tuyệt chiêu đối đầu, khi đó chẳng cảnh, hiện tại mọi người còn nhớ rõ. Đương nhiên, cũng có người chống đỡ Triệu Cao cùng cổ siêu trận chiến này triệu cao tốc độ, cổ siêu tốc độ cùng cơ trí, cùng với cổ siêu lâm trận đột phá, cuối cùng dự định, triệu cao yêu diễm hình tượng, quỷ dị ra tay, VV5. Để trận chiến này cũng là vô hạn đặc sắc, làm cho cũng có rất nhiều người cho rằng trận chiến này là vòng thứ 2 ở giữa đặc sắc nhất chiến đấu. Trong lúc nhất thời, Kaiva không lứt, đều tại Kaiva lấy cái nào một hồi càng mạnh hơn. Kaiva vẫn phải là không tới kết quả, Bạch Tiên Tiên cười duyên một tiếng, như vậy đi, 6 cái cuộc ra, một cái cuộc ra thỉnh 20 vị cấp quan trọng nhân vật đến đầu phiếu, tổng cộng 120 phiếu, xem cái nào một trận chiến là đặc sắc nhất chiến đấu. Loại này từ người lại có tương đương ý tứ, có thể tuyển chọn, biểu thị tại quốc gia này rất có thế lực. Như đế quốc, tám đại hoàng kim môn phái trưởng môn nhân tự nhiên là tuyển chọn, vẫn thêm vào một ít nhân vật trong yếu, hợp thành này 20 người tạm thành, như Thái Sơn phái Đông Vương chân nhân loại này liền căn bản không có tư cách xếp vào 20 người hàng ngũ, đến là Lạc Tiên Dương bị tuyển vào 20 người ở giữa. Cứ như vậy, 120 cái nhân bị tuyển chọn đi đối với này làm đầu phiếu. Đầu phiếu bắt đầu. Đầu phiếu kết thúc. Bạch Tiên Tiên đang không ngừng mà tính toán, cuối cùng đưa ra cuối cùng đáp án, lần này Đầu Yến Đan cùng Hạ Vũ hoàng tử trận chiến này đặc sắc nhất số phiếu có 70 phiếu, mà Đầu Cổ Siêu cùng Triệu Cao trận chiến này đặc sắc nhất số phiếu có 50 phiếu. Hai người số phiếu cách biệt hơi có chút khoảng cách, cho nên vòng thứ 2 đặc sắc nhất chiến đấu là Yến Đan cùng Hạ Vũ hoàng tử trận chiến này. Bạch Tiên Tiên tuyên bố kết quả cuối cùng, làm cho chúng ta chúc mừng Yến Đan cùng Hạ Vũ hoàng tử. Chương 501, vòng thứ 3 bắt đầu 22 nhân. Nay một vòng cùng Triệu Cao cuộc chiến không có bình đến vòng thứ 2 đặc sắc nhất một trận chiến, để Cổ Siêu có chút đáng tiếc. Bất quá, Cổ Siêu cũng không tính quá để ý. Cổ Siêu vốn chính là một cái nhìn thoáng được người. Cổ Siêu hiện tại toàn bộ lực chú ý có thể đều tại Trần Thắng trên người, Hắc Mã Thất Liên trạm nhiệm vụ. Cho nên, tại chiến đấu sau khi chấm dứt, Cổ Siêu lại đi tới sở quốc khu vị trí, lại đi tìm Trần Thắng đi tới. Ngược lại Hắc Mã Thất Liên trạm nhiệm vụ có cái hở, phân công một cái biện pháp đánh bại Trần Thắng đều có thể. Sau đó, Cổ Siêu lại thấy được Lô Quảng. Lô Quảng rất điên tĩnh, hắn yên lặng đứng ở đó, không nói một lời. Nhìn thấy Cổ Siêu đến, Lô Quảng yên lặng nở nụ cười. Cổ Siêu nói rằng, "Xin hỏi, Trần Thắng Trần huynh có ở đó không?" Ngươi tìm Trần Đại Ca, hắn tại? Lô Quảng nói rằng, hắn có thể đang luyện công bế quan. Cổ Siêu hỏi, không có ở. Lô Quảng lắc đầu. Như vậy, ta gặp gỡ Trần Thắng Trần huynh không thành vấn đề a? Cổ Siêu hỏi, có vấn đề. Lô Quảng lắc đầu, Trần Đại Ca không gặp ngươi. Tại sao? Cổ Siêu truy hỏi, ngươi ngày hôm qua để van cầu thấy Trần Đại Ca về sau, Trần Đại Ca sau đó tỉ mỉ điều tra ngươi tư liệu, phát hiện ngươi có thần cơ quỷ tặng tên, nhìn lại một chút ngươi nhiều lần suy tích, Trần Đại Ca cho rằng ngươi hành sự khó dò. Trần Đại Ca cuối cùng hạ kết luận Ngươi người này có thể làm bằng hữu, thế nhưng tại chính thức giao thủ trước đó, hay nhất vẫn là không muốn gặp mặt được hảo. Dù sao, ở sau đó chiến đấu ở giữa, còn có thể có thể cùng ngươi gặp mặt. Lô Quảng nói rằng, Trần Đại Ca nói, loại trận chiến này chiến đấu xong, hắn tìm ngươi uống rượu. Lô Quảng kỳ thực tại trận thắng trước mặt từng nói cổ siêu rất nhiều lời hay, cho rằng cổ siêu người này thích hợp làm bằng hữu. Cổ siêu cười khổ, "Được rồi, cái kia không có cách nào." Cổ siêu vốn là muốn hoàn thành hắc mã thất liên trạm nhiệm vụ, kết quả bây giờ nhìn lại, muốn hoàn thành hắc mã thất liên trạm nhiệm vụ phi thường khó khăn. Ai Nhân sinh thật là khiến nhân ưu buồn a4. Sau đó, Cổ Siêu chỉ có phẫn nộ trở lại Tề Quốc Khu. Đoán lấy tự nhiên là Viêm Vương lại tìm Cổ Siêu nói chuyện, hiện tại Tề Quốc Khu lưu lại người, vẻn vẹn chỉ là ba cái thôi. Bất luận cái nào đều là trọng điểm quan tâm đối tượng. Cứ như vậy, một đêm qua khứ, ngày thứ 3. Đi tới. Ngày thứ 3 chủ trì nhưng thay đổi người, lần này là lấy Cẩm Kỷ nghe tên Kỷ Tích Nguyệt Kỷ đại gia chủ trì, Kỷ đại gia khoanh chân mà ngồi, tại nàng trước người có một tấm nhạc cầm, nàng thoang kích thích dây đàn, tiếng đàn thanh du, tựa hồ đang không cấp ở giữa rung động. Kỳ nguyệt tích kỳ đại gia âm thanh réo rắt, dường như ngọc trai rơi trên mâm ngọc, các vị, bây giờ là lục quốc thiên tài chiến kết thúc. Hiện tại vẫn lưu lại chính là 22 mỗi người, trước tiên để cho bọn ta tới giới thiệu một phen này 22 nhân. Này 22 nhân theo thứ tự là Triệu Quốc Lý Mục, Triệu Quốc Triệu Thắng, Triệu Quốc Tần Chỉ Nhược, Triệu Quốc Liêm Thiếu Bạch, Triệu Quốc Triệu Kiếm, Sở Quốc Hoàng Hiết, Sở Quốc Lý Tư, Sở Quốc Lý Viên, Sở Quốc Lô Quảng, Ngụy Quốc Tô Nghị Vô Kỵ, Ngụy Quốc Long Dương Quân, Ngụy Quốc Ngụy Tăng Thái Tử, Ngụy Quốc Trú Hự, Tề Quốc Mao Thoại, Tề quốc Diệp Đông Lưu, Tề quốc Cổ Siêu, Hàn Quốc Hàn Phi, Hàn Quốc Trương Lương, Hàn Quốc Chí Quốc, Tiên quốc Kinh Ha, Tiên quốc Kiến Đan, Tiên quốc Tần Vũ Dương. Nghe nải 22 cái tên, hết thảy khán giả đều chấn động. Hiện tại này 22 cái tên, người nào không phải có thể danh trấn một phương tên. Người nào không phải người trẻ tuổi ở giữa kiệt xuất nhất. Tiếp tiếp, này 22 cái người trẻ tuổi muốn đối đầu. Như vậy tình cảnh, riêng chỉ là suy nghĩ một chút, cũng làm người nhiệt huyết sôi trào. Mà giờ này khác này, Cổ Siêu cũng đừng có cảm xúc, do trên địa cầu xuyên việt mà đến. Cổ Siêu càng là biết những tên này trọng lượng. Trình Chiến Sa Trưởng, được xưng chiến quốc tứ đại danh tướng một trong lý mục. Bành Nguyên quân triệu thắng, Xuân quân Tân Hoàng Hiết. Để Tần Vương thủ tiêu lệnh trục khách pháp gia Lý Tư. Sở Mã quyền thần Lý Viên. Cái thứ nhất khởi nghĩa nông dân Trần Thắng cùng Lô Quảng, hai đánh hàm quốc quan, đánh cho thần quốc đều một lần rửa rụt cổ tín lăng quân ủy vô kỵ. Đạo hổ phù Chu Hợi. Trung Quốc trong lịch sử cái thứ nhất nổi danh cơ lão Long Dương quân. Tự đề cử mình, một lời có thể bù đắp được trăm vạn binh mao toại. Pháp gia thành tựu tối cao giả pháp gia Hàn Phi. Sơ Hàn Tứ Kiệt Trương Lương, xây dựng chỉnh quốc cự thủy lợi cao nhân Trịnh Quốc, thiên cổ đệ nhất sát thủ Kinh Kha, dịch thủy tống biệt Tiên Đan, cùng với thứ đâm tần vương lúc nương tay tần vũ dương. Những tên này, cái nào không phải danh chấn lịch sử, mà bây giờ chính mình thân ở ở giữa, muốn cùng những này nhân động thủ, diễn chỉ là vừa nghĩ, liền cảm giác hào sảng khoái, có thể cùng thiên cổ anh hào giao thủ, này vốn chính là cực độ làm người vui vẻ sự tình. Kỳ Nguyệt Tịch kỳ đại gia âm thanh lần thứ 2 truyền đến, nàng âm thanh dường như tới vào vô tận mọn lửa chiến tranh bên trên một điểm linh tuyển, đón lấy quyết đấu. Vẫn là vĩnh cố lâu theo quy tắc, thua hạ, thắng lưu, liền đơn giản như thế, bất quá có một cái thay đổi, trước đây chiến đấu đều là do chúng ta chính thứ bài, kế tiếp bắt đầu chiến đấu nhưng là giúp thăm, đánh vào cái gì chính là cái gì. Tổng cộng có 22 cái tiệm, số 1 đối với 22 hảo, số 2 đối với 21 hảo, cứ như vậy đối lập. Kỳ thực cho tới bây giờ, mọi người đều rất có thực lực, sắp xếp như thế nào tự đều không có chênh lệch quá lớn. Do lý mục bắt đầu giúp thăm, lý mục đánh vào số 5, đương nhiên, mỗi người đánh vào về sau cũng không hề công bố ra. Cổ Siêu nhìn chính mình đánh vào hảo, số 7, cũng tức là nói, chính mình đối thủ là số 16, cũng không biết ai là số 16. Cổ Siêu đem số 7 tờ giấy thu vào tay áo ở giữa. Chỉ chốc lát sau, trận đấu bắt đầu. Trận chiến đầu tiên, số 1 đối với 22 hảo. Số 1 là Kinh Kha, 22 hảo là Diệp Đông Lưu. Hai người này đụng tới, đến cũng có hứng thú. Kinh Kha là Yến Quốc, Diệp Đông Lưu là Tề Quốc. Yến Quốc cùng Tề Quốc là thế kỷ. Hơn nữa, Kinh Kha luyện chính là khoái kiếm, Diệp Đông Lưu luyện cũng vẫn là khoái kiếm. Hai người này tương phùng đương nhiên rất có thú. Kinh Kha đứng ở tam giới đài bên trên, hắn người lạnh lập, hắn kiếm không sao, hắn toàn thân áo trắng, hắn tựa như cùng một tảng đá, một cái hảo sát thủ, không nên khi sát khí ngút trời, cũng không nên khi kiếm khí ra khỏi vỏ, bình thường liền muốn bình thường, Kinh Kha khí chất rất bình thường. Diệp Đông Lưu đứng ở tam giới đài bên trên, Diệp Đông Lưu bạch thí tung bay, có một cú kinh người kiếm khí. Diệp Đông Lưu nói rằng, kỳ thực, chúng ta phân thắng bại rất nhanh. Đúng, chúng ta kiếm pháp cùng đường, cùng đường kiếm pháp đều là đặc biệt nhanh. Kinh Kha gật đầu, hắn rất ít ngôn. Nhưng đụng tới Diệp Đông Lưu so sánh với đối với hắn khẩu vị, cho nên cũng nói ra một câu, sau đó hai người đồng thời xuất kiếm, thập nhân kiếm, hai người này ra tay đều rất nhanh, Diệp Đông Lưu so với Triệu Cầm muốn chậm, Kình Kha ra tay lại cùng Triệu Cao gần như, này liền làm nhân kinh hãi. Phải biết Triệu Cao là châm đến nhanh như vậy, Kình Kha muốn dùng kiếm đến nhanh như vậy, rồi lại so với châm đến nhanh như vậy càng khó. Vì vậy, tại như vậy tốc độ so sánh lẫn nhau ở giữa, Diệp Đông Lưu rất nhanh sẽ thất bại, bại rất kiên quyết. Mà Diệp Đông Lưu như thế một bại, để Tề Quốc Khu người bên này một chút trầm mặc. Tệ quốc khu hiện tại ở lại người trong sân càng ngày càng ít, chỉ còn lại hai người. Vòng thứ 3 trận chiến thứ 2, là số 2 đối với 21 hảo, số 2 là Lý Tư, 21 hảo là Mao Toại. Xuất thân sợ quốc quý tộc Lý Tư, một thân tay áo lớn phiêu phiêu, bạc mang khăn nhơ cao quần, mặt như con ngọc, được lắm mỹ nam tử. Mà ra thân với tệ quốc người bình thường ra Mao Toại, xem ra có chút xấu, thế nhưng là lại có một loại kỳ lạ hai điều cảm. Lý Tư dùng chính là kiếm, Mao Toại dùng cũng là kiếm. Bất quá, bọn họ kiếm có chút không giống. Lý Tư kiếm, là pháp luật chi kiếm. Hàn kiếm, tràn đầy một loại nghiêm túc cảm, nửa điểm đều bất biến điều, chính như cái kia một cái một cái pháp uy. Ma thoại dùng cũng là kiếm pháp, nhưng là tung chi kiếm, Hàn kiếm pháp, tràn đầy đối với quy tắc phá hoại. Lý Tư, pháp gia mạnh mẽ nhất thời điểm là tại tình thế. Ma thoại, tung hành gia, tung hành gia mạnh mẽ nhất thời điểm là tại thời loạn lạc. Lý Tư muốn đang, Ma thoại muốn tạ. Lý Tư muốn dương, Ma thoại muốn âm. Lý Tư muốn quy củ, Ma thoại muốn loạn. Trận chiến này, cũng thực sự là kinh điển chiến đấu, đánh cho đặc sắc vô cùng. Pháp quy như núi, pháp lệnh như núi. Lý Tư đang không ngừng mà giao thủ ở giữa, rốt cục dùng ra đại tuyệt chiêu. Túng chi kiếm, Hoành tâm ý, ngang dọc thiệt biến của cổ thuật. Mao tội cũng là dùng ra hắn đại tuyệt chiêu, chỉ thấy trong lúc nhất thời hoặc túng hoặc hành kiếm ý, ngang dọc ở trên hư không ở giữa, đây là một loại ngang dọc tinh thần, ngang dọc phong lưu. Con con con con con con con. Này một cái đối kích đặc sắc trình độ, tuyệt đối có thể cùng lúc đó Hạ Vũ hoàng tử chiến yến đang khi đó tuyệt chiêu hỏa lòng lên tiêu làm phong vân đối đầu rõ vi vu hề dịch thủy hàn tương bính. Thế nhưng cái kia một cái đối đầu là yến đang thắng rồi, mà bây giờ này một cái đối đầu Nhưng là ai cũng không có chiếm được tiện nghi, hai người này nguyên thần cảnh năm tầng cao thủ đối đầu, đánh cho không biết nhiều đả sát. Hòa nhau, hòa nhau, vẫn là hòa nhau. Một loạt hòa nhau. Lý Tư Tại Vĩnh Cố lâu thê mặt trên càng lên càng cao. Đồng dạng, Mao Tuệ cũng là tại Vĩnh Cố lâu thê mặt trên càng lên càng cao. Hai người đều đạt tới thứ 99 tầng mặt trên, hạ một chiêu hai tháng liền ai lấy được trận chiến này thắng lợi, Lý Tư đánh với Mao Tuệ, hai người tại một chiêu cuối cùng đều dùng xuất ra cực phổ thông chiêu thức, cuối cùng đối đầu kết quả, nhưng là Lý Tư tại một chiêu cuối cùng thắng nửa chiêu thành công lên tới 100 tầng. Lý Tư sau khi thành công, cũng không khỏi thở hổn hển, hắn lần này cũng là hiểm lại càng nhiều thắng, Mao tội rất mạnh, cơ bản cùng thực lực của hắn nhất trí, thật sự lại muốn đánh một lần hắn cũng không có tự tin thủ thắng. Lý Tư nhìn về phía Mao tội, lợi hại, lần này là ta may mắn thắng rồi. Mao tội khẽ mỉm cười, thắng chính là thắng, trận chiến này là ta thua. Hắn đến là thản nhiên vô cùng, do lấy tam giới đại bên trên nhảy xuống. Ma tệ quốc phương diện, nhưng cảm thấy càng ngày càng không ổn, tệ quốc hiện tại chỉ còn lại cổ siêu một người, cũng là người cuối cùng. Mà cổ siêu thực lực trước đây vẫn tính là cực cường, thế nhưng tại vòng thứ 322 cao thủ giao chiến thời điểm, nhưng là tuyệt đối lọt dẫy thực lực, xem bộ dáng này, Tề Quốc có thể sẽ tại vòng thứ 3 tỷ thí ở giữa hoàn toàn bị đào thải, một người cũng không để lại, cuối cùng không có ai tiến vào 101 cường. Như vậy chiến tích đối với Tề Quốc mà nói, cũng không thể nào hảo. Tề Quốc nhân tâm không khỏi nâng lên. Rất nhiều Tề Quốc nhân đều cảm giác phi thường hủ dũ. Chương 502, cổ siêu đối với trận thắng. Vòng thứ 3 chiến đấu, chính đang quyết liệt tiến hành bên trong. Hiện tại trận đấu Mỗi một chàng đều rất xuất liệt, lưu lại mỗi một cái đều là cao thủ. Điều này cũng khiến người ta không khỏi nghĩ, trước hai vòng đặc sắc nhất chiến đấu tương đương hảo bình chọn, này một vòng đặc sắc nhất chiến đấu chỉ sợ không tốt bình chọn, bởi vì mỗi một trận đều là tương đương đặc sắc. Vòng thứ 3 trận chiến thứ 5, là Lý Mục khinh lấy đối thủ Triệu Kiếm. Vòng thứ 3 trận chiến thứ 6, nhưng là Tần Chỉ Nhược đối với Chu Hợi. Trận chiến này lại sẽ là cỡ nào đặc sắc? Tần Chỉ Nhược đứng ở trên đài, nàng nếu không chú ý, Chu Hợi cũng là đứng ở trên đài, Chu Hợi thân hình cực độ cao to, đến 3m cao. Hắn đứng ở nơi đó dường như một cái người khổng lồ, hắn dùng chính là một thanh to lớn cực kỳ đến một trượng trường trả mã đao, hắn chính là khổng lồ như vậy. Chu Hợi bỗng nhiên vung ra Trảm Mã Đao, thật mãnh liệt một đao, tựa hồ liền không gian đều bị cắt rời. Nhân Sương Đại Ngụy đệ nhất dung sĩ Chu Hợi, quả nhiên là không đơn giản. Như vậy mãnh liệt một đao hạ, tựa hồ Tần Chỉ Nhược sẽ bị chém thành hai nửa. Nhưng Tần Chỉ Nhược động, Tần Chỉ Nhược người nhẹ nhàng, nàng kiếm pháp cũng rất nhẹ nhàng. Trên căn bản, Tần Chỉ Nhược phong cách chiến đấu cùng Chu Hợi hoàn toàn ngược lại. Này hai loại hoàn toàn ngược lại phong cách tầm tầm đụng vào cùng một chỗ. Như vậy chiến đấu, căn bản không có binh khí tương giao thời điểm, tất cả đều lúc đi được quái dị như vậy, quỷ dị. Thế nhưng tại như vậy không có binh khí tương giao dưới tình huống, Chu Hợi nhưng là đầu đầy mồ hôi, Tần Chỉ Nhược đồng dạng đầu đầy mồ hôi, hiện tại hai người này đều còn đứng tại Vĩnh Cố Lâu thê cấp thứ nhất, không có bất luận người nào thua một chiêu, rốt cuộc tại như vậy rằng có ở giữa, Tần Chỉ Nhược thắng rồi chiêu thứ nhất. Chiến đấu vẫn còn tiếp tục xuống, thế nhưng Tần Chỉ Nhược chiếm chút thượng phong. Hiển nhiên, vẫn là Tần Chỉ Nhược càng mạnh hơn một chút. Tiến vào cuối cùng 11 cường chính là tần chỉ nhượng, chu hội bị đá thải. Lập tức, tiếp đó, chiến đấu lại bắt đầu. Nay kế tiếp là vòng tứ ba thứ 7 trận chiến đấu, số 7 chiến số 16. Số 7 là Cổ Siêu, số 16 là Trần Thắng. Cổ Siêu đứng ở tam giới đài bên trên, có chút cười khổ nhìn về phía Trần Thắng, Trần huynh sẽ không trùng hợp như thế đi. Rất đơn giản, cứ như vậy sao? Trần Thắng gật đầu. Cổ Siêu thở ra một hơi, không có cách nào, nếu trùng hợp như thế cũng chỉ có lên, bất quá này kỳ thực đối với Cổ Siêu là một chuyện tốt, hắc mã thất liên chạm nhiệm vụ. Cổ Siêu đều hoàn thành 6 chém liên tục, chỉ kém cuối cùng liên tiếp trạm vậy chính là Trần Thắng, nói không chắc chính mình có cơ hội hoàn thành hắc mã thất liên trạm nhiệm vụ. Cổ Siêu nắm đao, Trần Thắng nắm kiếm. Cổ Siêu bỗng nhiên hét dài một tiếng, vạn tượng đều giật đi, sấm dậy đao. Mà Trần Thắng cũng là bỗng nhiên hét dài một tiếng, vương hầu không chủ loại, đem từng kiếm, hàn kiếm, tràn đầy một loại quỷ dị tổ hợp, nói như vậy đi, Trần Thắng kiếm có một loại cây cỏ khí chất, thế nhưng là lại có một loại thật cao phong ở trên vương khí chất, đem này hai loại khí chất hoàn mỹ tổ hợp ở cùng nhau. Trần Thắng nhìn về phía Cổ Siêu, Giữa chúng ta không thủ, không bán. Đúng." Cổ Siêu gật đầu. "Trần Thắng cười ha ha, ngươi cùng ta huynh đệ ngô quảng là bằng hữu, cho nên, ngươi là bằng hữu của ta, trận chiến này, chúng ta cũng không cần đánh ra chân hỏa, gần như là được. Ai mạnh ai thắng." "Hảo." Cổ Siêu gật đầu. Trần Thắng vừa nói xong, hắn đem tương kiếm đã mang theo gạo thét cực điểm phong thanh trực chém về phía Cổ Siêu, hắn một kiếm này cũng không hề bất kỳ lạ kỳ địa phương, thường thường không có gì lạ chém xuống, thế nhưng như vậy công chính bình thản không có gì lạ chiêu thức, khó nhất ra vẻ. Cổ Siêu cũng không khỏi o vùng nổi lên trường đao trả lại, một đao kiếm nhưng đem Cổ Siêu cả người cho đánh bay, nguyên thần cảnh 5 tầng. Đương nhiên, Trần Thắng gật đầu, nếu như ngay cả nguyên thần cảnh 5 tầng đều không có, ta có thể ngồi không vững hắc mã bảng vị trí thứ nhất, vị thứ hai trường lượng, nhưng là nóng lòng dục động. Trần Thắng nói chuyện, có một loại không phải bình thường đại khí. Chiêu thứ nhất tự nhiên là phán Cổ Siêu rùa, Trần Thắng đứng ở vĩnh cô lâu thế tây quả thực tầng thứ 2. Mà lập tức, Trần Thắng lại là một chiêu kiếm đối sát mà đến. Cổ Siêu đương nhiên biết không thể cứng rắn chống đỡ, Cổ Siêu mới nguyên thần cảnh 3 tầng. Pháp lực trên lệch hai cái đẳng cấp hiện tại cứng rắn chống đỡ liền hai, Cổ Siêu thân hình nhanh chóng tránh đàng gi muốn tránh ra một chiêu này, thế nhưng Trần Thắng Kiếm vẫn thứ đâm lập tức biến thành chém ngang, vẫn là đơn giản đến cực điểm chiêu thức, hết lần này tới lần khác đơn giản như thế đến cực điểm chiêu thức nhưng lấy nhanh đến cực điểm tốc độ trực chạm mà đến, Cổ Siêu lập tức thân hình biến đổi. Nhưng Trần Thắng Kiếm tốc cũng là bỗng nhiên biến đổi, tốc độ kia tuyệt đối không ở Cổ Siêu dưới. Trần Thắng nhìn về phía Cổ Siêu, kỳ thực ta cũng vậy linh xảo hệ. Đang nói câu nói này thời điểm, Trần Thắng Kiếm tầng tầng chém ở Cổ Siêu trên đao, đầy đủ cách biệt hai cái cảnh giới nhỏ pháp lực với một tiếng đem cổ siêu cho bay qua, như vậy công kích, thật không phải bình thường mãnh liệt. Mà cổ siêu lại một lần bị đánh bay quá khứ, mà một chiêu này lại thắng rồi về sau, Trần Thắng đã đứng ở Vĩnh Cố Lâu Thê tầng thứ 3. Trần Thắng lập tức lần thứ 2 phát động công kích, còn lần này công kích kết quả, Trần Thắng lại đang một chiêu này chiếm được tiên nghi, đang ở Vĩnh Cố Lâu Thê tầng thứ 4. Hiện tại Trần Thắng, thương đương quỷ dị. Nói như vậy đi, hắn cũng là linh xảo hệ, hắn kiếm thuật cũng rất hảo. Hắn cơ bản cũng là cổ siêu nội lực tăng mạnh bản, tốc độ hai người đều gần như. Cổ siêu chưa từng có từng đụng phải loại này đối thủ. Vĩnh không đấu lại, trốn chốn không thoát. Đang không ngừng mà đối kích ở giữa, Trần Thắng Đa đứng ở Vĩnh Cố Lâu Thê Tây quả thực thứ 11 tầng, hắn thắng liên tiếp 11 chiều, Cổ Siêu là một điểm tính khí cũng không có, đợi tới chính mình tăng mạnh bản, có thể có cái gì tinh khí. Đương nhiên, cũng còn chưa xong đầy đủ tăng mạnh bản, Cổ Siêu biết, Trần Thắng không có khả năng có chính mình biến dị đầu góc, cho nên mình bây giờ duy nhất ưu thế đó là này đầu góc, có thể hay không nghĩ ra tác dụng gì hiệu biện pháp, chiến thắng đối thủ. Cổ Siêu đang nhanh chóng đang trầm tư. Muốn chiến thắng Trần Thắng Biện pháp duy nhất là tăng lên tới Nguyên Thần cảnh 4 tầng, muốn Lâm Trận đột phá rất khó, nhưng cũng không phải là hoàn toàn không có cách nào. Trớ quên hắc mã thất liên trạm nhiệm vụ, cổ Siêu đã hoàn thành 6 cái, mặc dù chưa hoàn thành cuối cùng một cái, thế nhưng có thể làm cho ra một cái bán thành phẩm đan dược giúp chính mình trùng kích Nguyên Thần cảnh 4 tầng, cộng thêm bên trên chính mình đặc thù Khắc Long, lại so sánh phương pháp, có nhất định độ khả thi lên tới Nguyên Thần cảnh 4 tầng, nói như vậy, là tốt rồi đánh tới rất nhiều. Nhưng vấn đề lại đi ra, muốn hoàn thành những này, muốn tranh chút đến lúc đó. Nếu như đụng tới cái khác đối thủ Cổ Siêu tin tưởng mình có thể tranh thủ đến lúc đó. Thế nhưng đối mặt với chân thắng, thật sự khó có thể tranh thủ đến thời gian nào. Chờ chút, có. Cổ Siêu quyết định thử một lần. Cổ Siêu đại não biến dị sẽ sản sinh một loại kỳ lạ hiệu quả, làm cho ảo thuật tăng cường. Đương nhiên, cổ Siêu bản thân ảo thuật tương đương đáng thường, cho nên cổ Siêu cái này hiệu quả không có tác dụng. Thế nhưng lần này Lục Cốt thiên tài tỉ thí quá mức trọng yếu, cho nên cổ Siêu lúc trước thời điểm cũng biết một chút ảo thuật mục bội. Thần dịch vẫn ở bên trong thi nhập ảo thuật, bình thường như vậy trọng vào ảo thuật uy lực rất thấp, thế nhưng thêm vào cổ siêu ảo thuật tăng cường năng lực, liền không thấp, cổ siêu ở trong lòng thầm nghĩ, trận thắng người này dựa theo lấy trên điệu cầu tư liệu, phải làm là rất có giá tâm tương đương muốn sưng vương người, vì vậy phải làm xuất ra cái kia dã. Tâm ảo thuật mục bội, lại thi triển. Đương nhiên, đơn một cái ý nghĩ cũng không đủ. Cổ siêu còn đang suy nghĩ lấy một ý nghĩ khác, đó chính là trận pháp. Cổ siêu do ma toán từ nơi nào đạt được trận pháp, về sau nhiều phiên nghiên cứu, đến cũng hiểu được một ít trận pháp. Sau đó cổ siêu đem trận pháp phóng lớn, Loại này phong ấn trận pháp uy lực giảm mạnh, so với bình thường tỉ mỉ bố trí trận pháp uy lực nhỏ yếu nhiều lắm, chỉ một trận pháp căn bản giữa không nội nhân. Thế nhưng Cổ Siêu dùng chính là ảo thuật thêm vào trận pháp này, là tốt rồi bên trên rất nhiều. Bằng không thì, Cổ Siêu còn dùng cái thứ ba thủ đoạn. Độc. Cổ Siêu đối với độc chi đạo có chút nghiên cứu, mà độc loại đồ vật này không hẳn nhốt được Trần Thắng, thế nhưng muốn ngăn cản hắn một quãng thời gian phải làm không có vấn đề. Giờ này khắc này, Trần Thắng lại tấn công tới một chiêu kiếm, hắn cũng không nhập tháo, chuẩn xác mà nói, hắn thấy được Cổ Siêu đối với Triệu Cao cuộc chiến miễn phép cảm giác không có gì nhân miệng pháo từng chiếm được cổ Siêu, cho nên Trần Thắng trực tiếp khi động thủ công kích là được. Trần Thắng một kiếm này nhanh chóng tuyệt truyện. Cổ Siêu lại là chặn lại, nhưng bị chấn động. Lại thắng một chiêu. Trần Thắng lúc này mới tại như vậy nghĩ, nhưng phát hiện mình tất cả xung quanh trảng cảnh cũng không thấy, tựa hồ thiên địa là biến. Xung quanh tất cả đều biến mất rồi, đây là cái gì? Trần Thắng là chân đất tự xuất thân, hắn đến cũng miễn cưỡng nghe qua trận pháp cái từ này, thế nhưng xưa nay chưa có tiếp xúc qua. Mà lập tức, Trần Thắng nghe thấy được một cỗ nhàn nhạt hư vị, đây là Thế nhưng đâu không tính quá lợi hại. Trần Thắng lập tức lại cảm thấy đến tại hư huyễn ở giữa, xuất hiện vô số hư huyễn chi cảnh. Đây là cái gì? Trần Thắng tại hư huyễn chi cảnh ở giữa, thấy được chính hắn chờ mong đã lâu, Vương quyền, Sương Vương, VV6. Không đúng, đây là ảo thuật. Trần Thắng lập tức liền phát hiện, chính mình đang thân tại ảo thuật ở giữa. Cái này cổ siêu, vẫn đúng là lạ rất bạo tay. Muốn nhốt lại chính mình, trực tiếp dùng ảo thuật, trận pháp cùng với độc. Đặc biệt là ảo thuật, một cái linh xảo hệ nhân vật lại sẽ dùng mạnh như vậy ảo thuật, thực sự là yêu nghiệt. Đương nhiên Trần Thắng xem qua cổ siêu tụ thường, cổ siêu lực phòng ngự hồi phục lực đều tương đương mạnh, tuyệt đối không phải chịu cao cái loại này song sinh căn cốt. Thế nhưng, những này nhiều nhất vây được chính mình nhất thời, khốn không được chính mình một đời. Trần Thắng ở trong lòng thầm nghĩ lấy. Hơn nữa Trần Thắng cũng ở một bên cảnh giác quân thân, hắn tuyệt đối không muốn ở chỗ này bị cổ siêu ám toán, đương nhiên, cổ siêu nếu như muốn ám toán hắn, nhất định sẽ chịu thiệt. Trần Thắng điểm ấy tự tin vẫn phải có. Trần Thắng tại phòng bị thời điểm cũng một mực bài trừ cổ siêu cho ra ba loại, Trần Thắng phòng trường lấy phải làm dùng Tam Trụ Hương công phu phải làm là có thể đem này ba loại phạt tan. Tam trụ hương hậu liền đi ra ngoài đánh bại Cổ Siêu. Cổ Siêu cũng là tại trầm ngâm, lưu cho chính mình thời gian, phải làm là Tam trụ hương tà hữu, tại này Tam trụ hương trong thời gian trở nên mạnh mẽ đi. Đao quân hệ thống, đi ra cho ta. Cổ Siêu ở trong lòng lớn lên quát một tiếng. Đao quân hệ thống đáp một tiếng, ký chủ, có chuyện gì cần làm phiền đến tôn quý cực ký ta, mau nói đi ra. Không có chuyện gì, chỉ là, Hắc mã thất liên trảm nhiệm vụ này, ta đã hoàn thành 6 chém liên tục, nhưng thứ 7 chém liên tục ta song không thành, dựa theo trước ngươi nói cho bán thành phẩm đan dược cho ta đi. Chương 503, lên cấp nguyên thần cảnh 4 tầng. Ngươi xác định. Đao quân hệ thống âm thanh truyền đến, bán thành phẩm, công lực hiệu dụng giảm phân nữa. Ta xác định. Cổ Siêu gật đầu. Hảo. Chỉ chốc lát sau, bán thành phẩm đan dược đi ra. Nhìn thấy đan dược thời điểm, Cổ Siêu sắc khóc. Cái này bán thành phẩm, cũng quá bán thành phẩm đi. Trực tiếp chính là đan dược đi tới hơn một nửa, lưu lại gần một nửa tạo hình ở nơi nào? Hiển nhiên là đao quân hệ thống trực tiếp tiết thiết. Cổ Siêu cầm lên đan dược này, trong nháy mắt liền nuốt vào yết hầu ở giữa. Trong một sát na Một câu nguyên khí mạnh mẽ do lấy thượng đan điền ở giữa nội tùng, tại dẫn dắt cổ siêu không ngừng mà tăng lên, cổ siêu bản thân là nguyên thần cảnh 3 tầng, mà bây giờ liền hướng về nguyên thần cảnh 4 tầng tăng lên. Thế nhưng không nghi ngờ chút nào, cái này bán thành phẩm đan dược cung cấp dược hiệu quá ít, thiếu xa như vậy tăng lên pháp. Bất quá, cổ siêu bắt được lúc này cảm giác. Sau đó, lợi dụng vừa bắt đầu cái biện pháp kia, đầu tiên là khắc long thể, lại sau đó thông qua khắc long thể so sánh, lại dùng khu vực so sánh phân cấp pháp, phát hiện nặng một điểm nhỏ chất lượng địa phương đến cùng tại nơi nào, cuối cùng các loại biện pháp thi triển hạ xuống. Cổ Siêu mỗi một khắc thần tình đều là cực kỳ chăm chú. Mà kết thúc với, Cổ Siêu tìm được bảy phách ở giữa đệ tứ phách vị trí. Cái kia một phách là tại nhân trước ngực bên trên, công chính vị trí. Đây là công chính hồn phách, cũng là đầu mối hồn phách. Kinh thần truyền đạt, kinh thần giao lưu, linh hồn giao lưu đều phải trải qua nơi này. Cổ Siêu tìm được này trung khu phách về sau, bắt đầu không ngừng mà đem nội lực cùng với nguyên thần đưa vào này phách ở giữa. Chỉ thấy tại cái kia một phách ở giữa, bắt đầu xuất hiện một cái tiểu tuần hoàn. Cái kia tiểu tuần hoàn ở giữa nội lực không ngừng mà lưu chuyển. Tương đương với bống rừng nhiều thêm một cái tiểu đan điền, có này tiểu đan điền tại, võ giả bản thân nội lực một cách tự nhiên tăng lên. Cổ Siêu cũng là trong lòng sáng tỏ, mình đã tăng lên tới nguyên thần cảnh tầng thứ 4. Thành công. Mà lúc này, Cổ Siêu nhìn thời gian, chính mình phen này chỉ dùng một trụ nửa hương thời gian. Đón lấy một trụ nửa hương thời điểm, có phải hay không còn có thể làm cái gì đấy? Cổ Siêu lâm vào trong trầm tư, chủ yếu là hiện tại còn không biết Trần Thắng Tuyệt Kỹ là cái gì. Không đúng. Trần Thắng Tuyệt Kỹ phải làm cũng không nhiều, dù sao hắn tuổi cũng là lớn hơn mình bên trên hai, ba tuổi. Hắn nỗ lực cùng với tốc độ đều không kém chính mình, càng tại phía trên chính mình. Chính mình ngoại trừ thần phong nội hống căn bản không có cái khác đặc kỹ, trận thắng cũng chỉ có nhiều như vậy thời gian, vì vậy hắn tuyệt kỹ phải làm cũng không nhiều, vậy chính là tốc độ các loại. Cho nên, mình bây giờ muốn tăng lên tốc độ, mình bây giờ ra tay tốc độ là không giờ năm cái trong nháy mắt. Nhưng muốn tăng lên tốc độ là chuyện nói hả chuyện dễ dàng. Cổ Siêu ở trong lòng lâm vào trong trầm tư. Ngươi bây giờ muốn tăng lên tốc độ, đương nhiên có thể. Đao Quân hệ thống âm thanh truyền đến. Cổ Siêu không khỏi ngẩn ra, ngươi có thể giúp ta? Đương nhiên Ngươi không muốn vong ngã ta, nhưng là vĩ đại tôn vinh cực kỳ đao quân hệ thống, hơn nữa, vừa mới cắn nuốt Huyễn Chi Đao Quân Hệ Thống. Huyễn Chi Đao Quân Hệ Thống, giống như cùng ra tay tốc độ không có quan hệ đi. Đương nhiên là có quan hệ, Huyễn Chi Đao Quân Hệ Thống có thể tăng lên ngươi Đao Đạo Tiên Phú. Mà một người xuất đao tốc độ, nhưng thật ra là do hai phe diện quyết chiến, một người là Đao Đạo Tiên Phú, một người là Phong Hệ Tiên Phú, ngươi Đao Đạo Tiên Phú tăng lên, đương nhiên có thể tăng cường ngươi ra tay tốc độ. Đao Quân Hệ Thống thở dài một tiếng, ta như vậy thông minh tuyệt đỉnh Đao Quân Hệ Thống. Có ngươi một cái như thế vụng về cực điểm ký chủ. Thực sự là một cái cực độ bi ai sự tình, cũng không biết tại sao người trên giang hồ vẫn vì sao đem ngươi gọi là thần cơ quỷ tạng, thật là khiến nhân bi ai a bốn. Đao quân hệ thống một bộ cảm khái cực điểm bị coi thường dáng vẻ, cổ siêu sớm choi quen đao quân hệ thống như vậy bị coi thường dáng vẻ, Đê cô. Nờ dê cho rằng kỳ. Đương nhiên, hiện tại một trụ nửa hương thời điểm, ngươi dù thế nào thiên phú cao, cũng không cách nào tăng lên ra tay tốc độ, thời gian quá ngắn. Nhưng lại thiên, huyền chi đao quân hệ thống nơi này có huyền thật thạch. Loại này huyền thật thạch là một tính thứ tiêu hao phẩm có thể tại nhất định mức độ bên trong hóa huyễn vị làm thật, hóa thật vị làm huyễn. Nếu như muốn bắt đầu dùng, này viên thật thạch có thể sử dụng đi, cho ngươi vốn là một trụ nửa thời gian đã biến thành đầy đủ 15 ngày. Đương nhiên, ngươi muốn trả giá hai cái cái giá phải trả. Số 1, huyễn thật thạch biến mất. Cái này cái giá phải trả tự nhiên là đồng ý. Thứ hai, lấy bại tần chỉ nhược một lần, hơn nữa muốn từng tầng tầng mạnh mẽ nhục nhã tần chỉ nhược một lần, kiếm quân thế hệ này mạnh nhất chuyên nhân, ta đã sớm muốn nhục nhã nàng. Nếu như đến thời điểm ngươi nhục nhã không thể để cho ta thỏa mãn. Ta có thể tự mình thôn phệ đi ngươi 1 phần 3 đạo đạo tiên phú. Nếu như nói trước một cái điều kiện không có cái gì, nhưng điều kiện thứ hai liền rất độc ác, muốn mạnh mẽ nhục nhã tần chỉ nhượng, còn muốn đạo quân hệ thống thỏa mãn. Cổ Siêu hơi chìm xuống tư, đã muốn định biện pháp. Được, cứ như vậy làm đi. Đi, huyễn thật thạch hiện tại bắt đầu sử dụng, ngươi thời gian là 15 ngày, tại 15 ở bên trong trở nên mạnh mẽ đi. Sau một chốc, Cổ Siêu cũng cảm giác mình ý thức tiến vào một cái không gian ở giữa, ở cái này không gian ở giữa chỉ có một mảnh bãi cỏ, trừ thứ này ra tất cả đều không có. Cổ Siêu bắt đầu luyện đao tay cầm tại trên đao, sau đó huy chém ra đao. Một đao, hai đao, tam đao. Luyện đao quá trình cũng không kinh hải, khô khan cực kỳ. Chính là muốn khi cao thủ, liền muốn chịu đựng loại này khô khan. Cổ Siêu từng đao từng đao vung lên, đồng thời cảm giác đao tốc là sắc sắc thực thực tại tăng nhanh lấy. Kỳ thực, bình thường dưới tình huống, Cổ Siêu coi như là luyện 15 ngày đao, có thể tăng lên đao tốc cũng là cực kỳ bé nhỏ. Thế nhưng, Cổ Siêu hiện tại nhưng là cắn nuốt huyền chi đao quân hệ thống, có tương đương cường đao đạo thiên phú căn bản không có phát huy ra tương đương với bây giờ là đem thân thể bên trong vốn là tiềm tàng tiềm lực khai quật ra, như vậy liền so với trước đó muốn dễ dàng bên trên rất nhiều, 10 thời gian năm ngày là đủ. Cổ Siêu tại cảm giác đau càng ngày càng nhanh cảm thụ, nguyên lai đao pháp đã sớm truy phong, còn lần này, Cổ Siêu cảm giác được, chính mình đao cũng không phải là tại truy phong, mà bắt đầu đuổi âm, đuổi theo âm thanh mà đi. Nếu như đao tốc có nói thoại như thế nhanh, vậy có rất mạnh, kỳ tự hiện tại, Cổ Siêu đao tốc đã tại do lấy lượng biến hướng về biến chất bắt đầu chuyển hóa. 15 ngày hậu, Cổ Siêu do lấy thật huyền thạch sản sinh thật huyền không gian đi ra, mà lúc này Cổ Siêu đối với mình dao tốc tương đương phàm mãn, tại này 15 ở trong đó, cổ Siêu dao tốc lại tới nữa rồi một cái tương đối lớn tăng lên. Cổ Siêu mở mắt ra, nhìn về phía hiện tại chiến trường. Phía trước có một cái trận pháp, trận pháp ở giữa có ảo thuật cùng với đầu. Trần Thắng còn bị vây ở trận pháp này ở giữa. Ầm. Những này trận pháp bỗng nhiên bị đánh tan, Trần Thắng dường như khốn long thăng thiên, lập tức bay thẳng mà lên, nhảy đến trên tầng mây. Lại do trên tầng mây gào thét mà xuống, từng tầng một cước đạp xuống tại vĩnh cô lâu thê tây bừng lên, hắn hai mắt sắc bén cực điểm nhìn về phía cổ Siêu, những này tiểu hoa dạng rất đẹp. Thế nhưng muốn bằng những này đẹp đẽ tiểu hoa chiêu liền vượt qua ta, cũng không thể nào. Thật sao? Cổ Siêu nhìn về phía Trần Thắng, kỳ thực những này tiểu hoa dạng tiểu hoa chiêu rất hữu dụng. Thật sao? Trần Thắng lần thứ 2 một chiêu kiếm chém ra, hắn đem tương kiếm, một chiêu kiếm lăng không, không phải đem không phải tương, cũng đem cùng tương. Cổ Siêu trở tay một đòn. Trường đao về chạm, một đao kia ở giữa chạm vào Cổ Siêu hiện tại tầng 4 nhiều đao thế. Cái kia tầng 4 nhiều đao thế ngưng dày cực kỳ, cùng Cổ Siêu bản thân nguyên thần cảnh 4 tầng nội lực kết hợp lại, tựa như cùng một cái kiên cố cực kỳ đập nước, lao không thể tồi. Trần Thắng một chiêu kiếm mặc dù chém ở cái này kiên cố đập lớn mặt trên, nhưng không công phá được cái này lập lớn. Đòn đánh này trở lại. Trần Thắng bỗng nhiên cả kinh, ồ, như thế thời gian ngắn ngủi liền lên cấp Nguyên Thần cảnh 4 tầng, ngươi Lâm trận đột phá ngoạn đến mức rất đẹp đẽ, ta làm mở mắt. Hắn không thể không kiếp sợ, phải do lấy Nguyên Thần cảnh 3 tầng tăng lên tới Nguyên Thần cảnh 4 tầng. Là tương đương chuyện khó khăn, thế nhưng cổ siêu mạnh mẽ cứng rắn tại ngắn như vậy thời gian hoàn thành. Kỳ thực cổ siêu lần này tăng lên có 3 cái nhân tố, 1, hắc mã thất liên trảm nhiệm vụ cung cấp đáng năng dược, 2, cổ siêu độc môn phát minh nhanh chóng hướng về đánh pháp. Cổ Siêu phát minh cái biện pháp này so với trên giang hồ hiện tại đã biết bất luận biện pháp gì đều tốt dùng đến quá nhiều quá nhiều, nhưng đáng tiếc chính là cái biện pháp này không thể mở rộng, chỉ có Cổ Siêu một người có thể dùng. 3. Cổ Siêu dung hợp Huyễn Chi đao quân hệ thống sản sinh dư ấm. Này đầy đủ 3 cái nhân tố kết hợp lại mới hợp thành điểm ấy. Kỳ thực phải làm còn có cái thứ 4, đó chính là số mệnh. Cổ Siêu vận may là vô cùng tốt. Cổ Siêu cũng nghiên cứu qua cùng loại điển tịch, phát hiện mình loại này xem như là nhất thời nhân vật chính, có thể ở một cái đoạn thời gian nhanh chóng tăng lên. Qua cái này đoạn thời gian bình thường là thời đại thiếu niên, sau đó tăng lên liền không có nhanh như vậy, sau đó vận may cũng không có tốt như vậy. Rất nhiều người đều từng làm nhất thời chủ nhân giác, như Lý Mục, Ngụy Vô Kỵ những này, nhận không có chỗ nào mà không phải là nhất thời chủ nhân giác, Trần Thắng phải làm cũng là nhất thời chủ nhân giác, thế nhưng Trần Thắng chân chính nhất thời cũng không bắt đầu, theo trên địa cầu lịch sử toán, hắn phải đợi tần thủy hoàng doanh chính tuổi rất lớn thời điểm hắn. Hết. Mệnh mới đến, đơn giản mà nói, Trần Thắng mạnh nhất số mệnh tại mấy chục năm hậu, đến thời điểm hắn có một quãng thời gian đúng là thiên hạ vô địch, ai chống đỡ dễ hay. Trần Thắng một câu nói kia, nói Cổ Siêu Lâm trận đột phá, lên cấp Nguyên Thần cảnh 4 tầng, đến làm cho bên cạnh rất nhiều người đều là trong lòng kinh ng. Nguyên Thần cảnh 3 tầng cùng Nguyên Thần cảnh 4 tầng muốn đột phá khó khăn cực điểm, Cổ Siêu lại Lâm trận đột phá, quá làm người kinh hãi. Đương nhiên, loại này khiếp sợ mỗi một tràng cũng có thể dùng. Dù sao, ở lại giữa trường tất cả đều là thiên tài ở giữa thiên tài, toàn bộ đều là nhất thời chủ nhân giác. Trận đấu tại Tam Giới Đài bên trên bắt đầu. Trần Thắng đem tương kiếm nhanh chóng huy đến, một kiếm này nhanh như sao băng, hắn ra tay tốc độ phải làm là không giờ 5 cái trong nháy mắt, không đúng. Hắn tăng lên, Trần Thắng ra tay tốc độ lại không phải không giờ 5 cái trong nháy mắt, mà là không giờ 47 cái trong nháy mắt, sắp rồi không giờ lại 3 cái trong nháy mắt cũng nhanh hơn rất nhiều, cao thủ tranh chấp, một phần một hảo chiến lệch đều là cực đại, Cổ Siêu, ta chân thực tốc độ không phải không giờ 5 cái trong nháy mắt, mà là không giờ 47 cái trong nháy mắt. Trong nháy mắt. Trần Thắng lời nói ở giữa, có vô tận tự kiêu, tại hiện tại từng ra tay người ở giữa, chỉ có hai người so với hắn nhanh, một là Kinh Kha, hai là Triệu Cao, hơn nữa Triệu Cao nhanh còn có phụ tác dụng lực sát thương tiểu, cho nên thuần bằng tốc độ, Trần Thắng gần như chỉ ở Kinh kha dưới một người, vượt quá cái khác của mọi người. Chương 504: Thất bại trấn thắng. Trấn thắng kiếm trừ uy hướng về Cổ Siêu. Cổ Siêu đao cũng tại đồng thời uy chạm mà ra. Một chiêu này, hai người đều không đỡ, không có trốn. Trấn thắng cho rằng, chính mình kiếm chỉ cần càng nhanh hơn gai đến Cổ Siêu, một đao kia đương nhiên không cần trốn hoặc giả trận, hay nhất phòng thủ chính là tiến công. Mà Trấn thắng đối với mình hiện tại kiếm tốc tương đương có tự tin. Cổ Siêu cũng đồng dạng đối với mình mới tu luyện ra đao tốc tương đương có tự tin, tại Thật Huyền Thạch Thật Huyền Không Gian ở giữa, này 15 ngày khô khan cực điểm huấn luyện không ngừng mà rút đao thu đao, cũng là vì hiện vào đúng lúc này, thỏa thích thả ra uy lực đến. Đem tương kiếm cùng lôi đế đao đều tại tuyệt tốc tiếp cận lấy. Kiếm cùng đao tốc độ đều sắp được cái người. Lưỡi kiếm phong mang, cùng lưỡi dao sắc sát, lẫn nhau làm nổi bật lấy. Ánh kiếm như nước, ánh đao như luyện, kiếm nhanh, đao khoái, kiếm cùng đao, tại chỉ trong gang tấc hầu hướng về từng người mục tiêu chạy đi. Kiếm mục tiêu là Cổ Siêu huyết hầu, đao mục tiêu là Trần Thang huyết hầu, giờ khắc này đao kiếm hảo quang tựa hồ mang theo này từng đợt ôn nhu gió nhẹ, nhỏ vụ mưa. Cổ Siêu hai mắt cùng Trần Thắng hai mắt đều không chớp một cái, sau đó Trần Thắng ánh kiếm đột nhiên một chiếc đi ngăn trở Cổ Siêu đao, Trần Thắng vừa nãy bằng kinh nghiệm phát hiện mình không bằng Cổ Siêu nhanh. Làm cho hắn ánh kiếm phản kích hoành trận, Trần Thắng ánh mắt ở giữa mang theo kinh ngạc, hắn phát hiện Cổ Siêu đao so với trước càng nhanh hơn. Trần Thắng cùng Cổ Siêu giao thủ, vẫn còn tiếp tục ở giữa. Nếu như nói nguyên lai like Trần Thắng là nội lực tăng mạnh bản của Siêu, nơi trốn áp chế của Siêu, đẹp đẽ tiểu thuyết. Như vậy hiện tại Cổ Siêu phối hợp với cực cường đao thế, là được tốc độ tăng mạnh bản Trần Thắng, nơi trốn áp chế Trần Thắng. Giao thủ vẫn còn tiếp tục ở giữa. Công, đao phá kinh hồng, kiếm lên kinh mây, vẫn là đao thoáng chiếm một ít ưu thế. Cổ Siêu hiện tại đã đứng ở Vĩnh Cố cầu thang đông đoàn thứ 50 tầng, mà Trần Thắng thì lại đứng ở Vĩnh Cố cầu thang tây đoàn thứ 30 tầng. Trận chiến này giao thủ đến bây giờ, Cổ Siêu mạnh mẽ cứng rắn lực đè lên nguyên thần cảnh 5 tầng Trần Thắng, đây vốn là làm người khiếp sợ sự tình, thế nhưng trên thực tế nhìn trận chiến đấu này người sẽ phát hiện, Cổ Siêu là bằng bản lĩnh thật sự mạnh mẽ áp chế, Cổ Siêu quả thật có lấy mạnh như vậy. Mà Cổ Siêu cũng tại thầm nghĩ trong lòng, trước đó bất luận cái nào một trận chiến đều là chính mình trước tiên yếu đi hạ phòng, bị đối phương tại vĩnh cô trên thang lầu vượt qua, mà kết thúc với đến phiên chính mình chiếm thượng phong một này. Cổ Siêu rất hưởng thụ hiện tại chiếm thượng phong cảm giác, lực ép trấn thắng cảm giác rất tốt. Trấn thắng đứng ở thứ 30 tầng, khí tức thở động, hắn tại vừa nãy cùng Cổ Siêu đối đầu đầy đủ hơn 70 chiêu, mỗi một chiêu đều tiêu hao tương đương tinh lực, kết quả vẫn là thua nhiều thằng ít. Không có cách nào, chỉ có ra tuyệt chiêu. Trấn thắng hét dài một tiếng, "Cổ Siêu, hôm nay liền gọi ngươi tiếp một ta một chiêu này vương hầu tướng tướng, yên tính có dũng khí tử." Trấn thắng đem tương kiếm phóng thích đến cực hạ chỉ thấy trong lúc nhất thời có một cỗ triệt đệ lệnh lịch, triệt đệ phản tinh thần, phản áo nghĩa tại hắn kiếm chiêu ở giữa xuất hiện, mặc kệ ngươi là vương, vẫn là hầu, vẫn là tướng, vẫn là tường, đều cho ta nghịch, cho ta phản, hắn một chiêu này kỳ thực đối với quý tộc, hoàng tộc, vương giả, hoàng giả, hầu giả, đem giả, tướng giả đều có tương đối lớn lực sát thương, một chiêu này là độ công kích tuyệt chiêu, hắn nhìn thấy cổ siêu dùng lối đế. Đao mơ hồ có một cỗ đế chi thô bạo, tự nhiên là cho rằng cổ siêu cũng là thuộc về loại khí chất này người, vì vậy hung hãn, dùng ra hắn đại tuyệt chiêu, hắn một chiêu này ra Rất nhiều người đụng tới đều muốn ăn thiệt thòi. Đáng tiếc, hắn đụng tới chính là Cổ Siêu. Cổ Siêu công kích, dường như tự do phong. Cổ Siêu người, dường như tự do phong. Cổ Siêu đao, cũng dường như tự do phong. Vương, hầu, tướng, tương, đế, hoàng, liên quan gì đến ta? Ta chi tự do, quản ngươi nghịch, quản ngươi phản. Cho ta phá. Trong một sát na, Cổ Siêu ánh đao dùng tuyệt đối tự do phong thái, đánh tan Trần Thắng đại tuyệt chiêu, này cũng là Trần Thăng cái cuối cùng tuyệt chiêu. Mà ở phía sau chiến đấu ở giữa, Cổ Siêu cùng Trần Thắng vẫn tại giao thủ lấy, Cổ Siêu cùng Trần Thắng đều cùng thi triển bình sinh bản lĩnh. Theo giao thủ tiến hành, đã đạt tới hơn 100 chiêu, mà lúc này Cổ Siêu đã đứng ở vĩnh cô cầu thang đông quạt thực thứ 99 tầng, mà Trần Thắng thì lại tại vĩnh cô cầu thang tây quạt thực thứ 50 tầng. Cổ Siêu nhân bay thẳng mà đi, sau đó do lấy phía trên bầu trời trực chạm mà xuống, một đạo to lớn đao khí trực đánh về Trần Thắng, một chiêu này cũng không hề bất kỳ hoa xảo, lấy vô tận đao thế, nội lực dung hợp thành một đao, Trần Thắng đống nhiên chặn lại, bình thường dưới tình huống hắn muốn chặn một chiêu này đến cũng khó. Chỉ là trước đó hơn 100 chiêu tiêu hao hắn quá nhiều nội lực, khiến là cổ siêu này, một đạo to lớn dao khí cuối cùng vẫn lưu lại dư thế, chém phá Trần Thắng vai phải. Si mi điệp. Một chiêu này tự nhiên là phán cổ siêu thắng, cổ siêu rốt cục đứng thẳng đến vĩnh cô cầu thang đồng quả thực tầng thứ 100 bên trên, nhìn Tây Đoan thứ 50 tầng Trần Thắng, loại này chiến thắng siêu cấp lịch sử danh nhân cảm giác thật không phải bình thường hảo. Cổ siêu thở phào một hơi, là ta thắng rồi, Trần huynh. Trần Thắng cũng là một núi bay, đúng là ngươi thắng rồi, ngươi vẫn là kỹ cao một bậc. Trận chiến này phán cổ siêu thắng. Cổ Siêu cũng thành công sát nhập vào 11 vị trí đầu cường. Mà cổ Siêu lần này thành công, đến lạ để rất nhiều thế quốc người thở phào nhẹ nhõm. Thế quốc nếu như không có một người rớt vào 11 cường, này thế quốc mặt mũi hướng về nơi nào các? Mà nếu như có một người sát nhập vào 11 vị trí đầu mạnh, miễn cường trên căn bản xem như là bảo vệ bộ mặt. Đương nhiên, nếu như có thể tiến vào 6 vị trí đầu cường thì càng thêm bảo vệ bộ mặt, nhưng đáng tiếc, muốn đi vào 6 vị trí đầu cường sát suất thật là là quá thấp quá thấp, thấp đến mức khó mà tin nổi. Cái khác thư hữu đang xem. Vòng thứ 3 chiến đấu vẫn còn tiếp tục tiến hành. Còn có đủ loại kiểu dáng đạt sắc lộ ra chiến đấu, trong chuyện này nói thí dụ như khuôn mặt đẹp dị thường Long Dương Quân cùng xây dựng Trịnh Quốc cư âm nhu thủy hệ thủy kỵ nam tử Trịnh Quốc giao thủ, cũng tương đương đạt sắc, đương nhiên, cuối cùng vẫn là Long Dương Quân hứng kỹ cao một bậc, đạt được thắng lợi. Một hồi một hồi giao chiến, một lần một lần tỉ thí. Người thắng lưu, người thua đi. Rốt cục, theo không ngừng mãi chiến đấu, vòng thứ 3 chiến đấu cũng đang thức kết thúc, kỳ nguyệt tích kỳ đại gia lấy lanh lảnh âm thanh nói rằng, vòng thứ 3 thập một trận chiến đấu rốt cục hoàn thành, mà này thập một trận chiến đấu, lưu lại người theo thứ tự là Lý Mục, Ngụy Vô Kỵ, Triệu Thắng. Hoàng Hiết, Kinh Kha, Trần Chỉ Nhượng, Long Dương Quân, Cổ Siêu, Lý Viên, Tiễn Đan, Lý Tử, Hàn Phi này 11 người, đầu tiên, chúc mừng này 11 người, các ngươi chiếm được những này chiến đấu thắng. Lợi, thực sự là thật đáng mừng. Dưới đài là một mảnh như lôi tiếng gỗ tay. Thứ hai, chúng ta muốn cảm tạ mặt khác thập một vị cao thủ, Triệu Quốc Liêm Thiếu Bạch, Triệu Quốc Triệu Kiếm, Sở Quốc Trần Thắng, Sở Quốc Lô Quảng, Ngụy Quốc Chu Hợi, Ngụy Quốc Ngụy Tăng Thái Tử, Tề Quốc Diệp Đông Lưu, Tề Quốc Mao Thoại, Tiên Quốc Trần Vũ Dương, Hàn Quốc Trương Lương, Hàn Quốc Trình Quốc. Bọn họ biểu hiện cũng tương đương đặc sắc, bọn họ vì chúng ta mang đến 11 tràng đặc sắc chiến đấu. Đệ Tam, đón lấy muốn bình chọn chính là vòng thứ 3 đặc sắc nhất tỉ thí, nếu như nói bên trên một vòng đặc sắc nhất tỉ thí khen ngợi truyện, này một vòng chính là triệt để khó bình chọn, này thập một trận chiến đấu, bất kỳ một hồi đều là đặc sắc tuyệt luân, 11 tràng, cái nào một hồi không tính hải. Cho nên, trận này không tốt bình chọn. Kỳ Nguyệt Tích nói rằng, vẫn là cùng một hồi trước như thế, thỉnh 6 cái quốc gia sứ giả, một cái quốc gia phái ra 20 cá nhân, tổng cộng 120 người, tiến hành bỏ phiếu. Bỏ phiếu chính là 11 trận chiến, đấu. bất luận cái nào một hồi đều có bình chọn tư liệu. Vẫn như cũ cùng một hồi trước như thế, 6 cái quốc gia, đầy đủ 120 người lên trường. Nay 120 cái bắt đầu bỏ phiếu. Sau một chốc, kỳ nguyệt tích bắt đầu thống kê bỏ phiếu kết quả, này nhất thống kê bỏ phiếu kết quả, nhưng không khỏi lấy làm kinh hãi. Nay 120 phiếu ở giữa, có tới 35 phiếu tìm đến phía cổ siêu đối với trần thắng trận chiến ấy, mà cái khác 10 trận chiến, tổng cộng tài trí đến 85 phiếu. Tên thứ 2 cao nhất phiếu mới là 15 phiếu, cứ như vậy, vòng thứ 3 đặc sắc nhất chiến đấu một cách tự nhiên chính là cổ siêu đối với Trần Thắng trận chiến ấy. Như vậy kết quả, đến là Đệ Kỳ Nguyệt Tích kỳ đại gia hơi ngẩn ra, nàng che môi đỏ, hỏi một bên một vị sợ quốc hoàng kim môn phái Vu đạo tông tông chủ Bành Liên. Sở quốc có Vu đạo sùng bái, năm xưa viễn cổ có 10 vị bành tính người vì làm bành tính ta vu, mà bành Liên đó là bành tính thập vu hậu nhân. Vu đạo tông người lực phòng ngự mạnh, thân thể năng lực mạnh, vừa xa quá tưởng tượng. Kỳ Nguyệt Tích hỏi, vì sao bành tông chủ sẽ chọn cổ siêu cùng Trần Thắng trận chiến này vì làm vòng thứ 3 đặc sắc nhất đánh một trận. Theo lý mà nói, Bọn họ trận chiến này phải làm là các loại tuyệt kỹ xuất hiện được ít nhất một trận chiến. Rất đơn giản. Văn Liên Đông Thanh có một loại khiếp người ý thế, bởi vì cổ siêu tại trận chiến này biểu hiện, sắc thực tương đương đả sát. Hắn một lúc mới bắt đầu, thực lực là không bằng Trần Thắng, thế nhưng lại tương đương nhanh nghĩ ra biện pháp, lợi dụng trận pháp, ảo thuật, cùng với độc đến tạm thời tính nhốt lại Trần Thắng. Trận pháp loại đồ vật này rất ít nhân học được, cổ siêu biết. Ảo thuật cái này theo lý không phải song sinh căn cốt cổ siêu không thể nào biết, thế nhưng hắn dùng ra. Này rất thú vị. Đương nhiên, thú vị nhất chính là đón lấy cổ siêu biểu hiện. Hiện tại Tam trụ hương thời điểm, hoàn thành hai hạng đột phá, một hạng là nội lực đột phá, mạnh mẽ cứng rắn do nguyên thần cảnh 3 tầng đột phá đến nguyên thần cảnh 4 tầng. Mọi người đều biết, muốn do nguyên thần cảnh 3 tầng đột phá đến nguyên thần cảnh 4 tầng, đây là cỡ nào khó khăn, thế nhưng Cổ Siêu làm được. Không những như vậy, hắn đạo tốc vẫn tăng lên rất nhiều, mạnh mẽ cứng rắn do không giờ trong nháy mắt tăng lên tới không giờ 4, năm cái trong nháy mắt, tốc độ càng nhanh, càng khó lây tăng lên, này căn bản là thưởng thức, thế nhưng Cổ Siêu làm được đánh vỡ thưởng thức. Những này là ta bội phục nhất, cũng thú vị nhất. Đó là bạn tông đội thành như vậy dưới tình huống, cũng chưa chắc. Làm được đến. Đệ Tam, Cổ Siêu cuối cùng biểu hiện, hắn tại thực lực chiếm thượng phong về sau, ổn đánh ổn chắc, cơ bản chưa cho Trần Thắng bất cứ cơ hội nào, kỳ thực Trần Thắng cũng rất cường, nhưng đáng tiếc, Cổ Siêu đấu pháp quá ổn, làm cho Trần Thắng trở mình vô lực. Vũ đạo tông tông chủ bành liên thở dài một tiếng, như vậy một trận chiến, hoàn toàn là Cổ Siêu cá nhân biểu hiện tú. Mà cái khác chiến đấu, mặc dù rất nhiều tuyệt chiêu, thế nhưng không có như vậy lầm trận đột phá, lầm trận tăng lên, cho nên ta lựa chọn trận chiến này khi vòng thứ 3 đặc sắc nhất một trận chiến. Trương 505, đặc sắc nhất chiến đấu để danh. Vũ đạo tông tông chủ Bành Liên, hiển nhiên tương đương thượng tức của Cổ Siêu, đế quốc Cổ Siêu, cái tên này ta nhớ kỹ, Cổ Siêu tiểu hữu, nếu như có thời gian có thể đến ta Vũ đạo tông tới làm khách. Ta cái này khi tông chủ cực kỳ hoan nghênh. Bành Liên tương đương xem trọng Cổ Siêu, cho nên hiện tại trước tiên tung một phần giao tình. Nhân đều là thế lão, người trẻ tuổi đều là sẽ từ từ thuận vị. Cổ Siêu như vậy có tiềm độ người trẻ tuổi, trước tiên kéo hảo giao tình. Sau đó đều sẽ có cần phải thời điểm. Cổ Liên ý nghĩ chỉ đơn giản như vậy. Mà Kỳ Nguyệt Tích lại hỏi mấy cái đầu cổ siêu đối với trận thắng cuộc chiến tông chủ môn chủ trưởng môn các loại, kết quả đạt được đáp án cơ bản nhất trí, đều là nhìn thấy cổ siêu lâm trận đột phá, mới đầu này một phiếu. Kỳ thực cái khác 10 trận chiến không phải là không đặc sắc, nhưng cái khác 10 trận chiến cũng quá nhiều tuyệt chiêu xuất hiện, trong lúc nhất thời hoảng bỏ ra nhân nhãn. Mà cổ siêu đối với trận thắng trận chiến này xuất hiện một lần lâm trận đột phá, so sánh với nhau mát sáng rất nhiều, mới nhiều người như vậy tuyển trận chiến này đặc sắc nhất. Kỳ Nguyệt Tích nở nụ cười một tiếng, vốn là cho rằng vòng thứ 311 trận chiến, tuyển cái nào một trận chiến khi đặc sắc nhất một trận chiến tương đương có chọn, liền tính cuối cùng thành công tuyển ra cái nào một trận chiến khi đặc sắc nhất một trận chiến, chỉ sợ số phiếu cũng gần như. Nhưng trên thực tế chứng minh, nguyên lai like ta sai rồi. Chúc mừng Cổ Siêu cùng Trần Thắng hai người, tại vòng thứ 31 trận chiến đấu ở giữa, bị bình chọn là nhất đặc sắc chiến đấu. Trần Thắng nghe được câu này hộc, cười khổ một tiếng, thua trận chiến này, lại bị bầu thành đặc sắc nhất chiến đấu, thực sự là lúng túng. Mà ở một bên, Lô Quảng Nghiên tính nói rằng, Trần Đại Ca, chúng ta thật thích hợp làm huynh đệ, vòng thứ nhất đặc sắc nhất chiến đấu là ta cùng Mộ Dung Ngũ phong trận chiến ấy mà vòng thứ 3 đặc sắc nhất chiến đấu, nhưng là đại ca ngươi cùng Cổ Siêu cổ siêu cuộc chiến. Trân Thắng nghe được Lô Quảng an tĩnh như vậy nói, cũng không khỏi cười khổ một tiếng, bất quá cũng cảm giác mình sát thực cùng Lô Quảng thật là có duyên, một đời làm người, hai huynh đệ. Cổ Siêu nghe được chính mình trận chiến này bị bầu thành đặc sắc nhất chiến đấu, cũng không khỏi thật dài thở ra một hơi. Loại này một vòng đặc sắc nhất chiến đấu, cũng không hề bất kỳ khen thưởng, nhưng là một loại lớn lao vinh quang, là mỗi cái mọi người muốn tranh. Vòng thứ nhất thời điểm, Cổ Siêu không hi vọng, không cần phải nhắc tới, cái khác thư hữu đang xem. Vòng thứ 2 thời điểm, Cổ siêu đối với triệu cao trận chiến ấy, vốn là vô cùng có khả năng để danh là nhất đặc sắc chiến đấu, kết quả bị hạ Vũ hoàng tử chiến yến đang trận chiến này lực đè ép một bậc, lấy tiền lớn vài kém 20 phiếu là hậu, cùng với bỏ lỡ cơ hội. Vòng thứ 3 thời điểm, rốt cục, cổ siêu đối với trận thắng cuộc chiến, trận chiến này lấy 20 phiếu siêu trước, đạt được đặc sắc nhất cuộc chiến tên tôi rồi. Lần này, cuối cùng đem cái này vinh quang chiếm lấy tay. Tiếp đó, tự nhiên là phát một viên huy hiệu. Huy hiệu mặt trên, viết 6 cuộc thiên tài tỷ tỷ cuối cùng chiến, vòng thứ 3 chiến đấu đặc sắc nhất một trận chiến cái này huy hiệu, thuần vinh quang. Thế nhưng có cái này huy hiệu, nhưng là tương đương có mặt mũi, bất luận đối với Cổ Siêu hay là đối với Thái Sơn đều là như thế. Thái Sơn phái thành lập đầy đủ 2000 năm, tham gia 6 cuộc tỉ thí cũng mấy trăm năm, thế nhưng chưa từng có từng chiếm được cái này huy hiệu. Cho nên tại Cổ Siêu đạt được cái này huy hiệu về sau, Đông Vương chân nhân rơi lệ đầy mặt, hắn thật sự là quá kích động. Đông Vương chân nhân hiện tại chỉ muốn đến một câu nói, ta bần đạo an nhiên món ăn 300 năm, cũng có hôm nay. Vong thứ 3 tỉ thí, rốt cục tìm tới dấu chấm tròn. Mà Cổ Siêu cũng hoàn thành hắc mã thất liên trạm nhiệm vụ. Cho nên ngày đó hoàn thành tỉ thí hổ cũng không có đi nơi đi, liền an tâm ở chỗ này tính toán, chuẩn bị ngày mai chiến đấu. Rốt cục, ngày thứ 4 đến vị. Cái này cũng là vòng thứ 4 chiến đấu, chủ trì người vẫn là Kỳ Nguyệt Tích Kỳ Đại Gia. Kỳ Đại Gia hôm nay thay đổi một thân nam trang, nhưng càng ngày càng có vẻ nữ tử này kiểu kiểu khả ái, da thịt trắng như tuyết, cực kỳ phong lưu, luận dung mạo khí chất, Kỳ Đại Gia chỉ sợ tuyệt đối sẽ không tại Bạch Nhật Nhạc Nhạc dưới. Kỳ Nguyệt Tích tay cầm lấy một thanh trắng như tuyết cây quạt, đem cây quạt dựng ra, hôm nay, đó là ngày thứ 4 cũng là vòng thứ 4 tỉ thí. Hiện tại này tỷ thí càng ngày càng tiếp cận điểm cuối, trận chiến này tổng cộng chỉ có 11 cái người tham gia, mà lưu lại sẽ có 6 người, cũng tức là 6 vị trí đầu cường. Mà bởi 11 người quan hệ, cho nên trận chiến này có một cái chỗ trống danh nghịch. Đó lấy chúng ta sẽ thả ra thập một cái mã số, theo thứ tự là vừa đến số 11. Số 1 cùng số 10 giao thủ, số 2 cùng cửu hào giao thủ, như vậy như vậy. Mà đánh vào thứ 11 hào nhân vật, thất bại, có thể trực tiếp tiến vào vòng tiếp theo. Nghe được nói như thế, đứng ở trên đài 11 người, đều đối với thất bại danh nghịch có chút cảm giác. Thất bại Tiêu Chiến một hồi, trực tiếp tiến vào vòng tiếp theo, đến là không sai. Thế nhưng, thất bại, Tiêu Chiến một hồi, ít cùng một cái cường lực đối thủ giao thủ, há cũng không phải là không đẹp. Cho nên, đây rốt cuộc là thất bại hảo vẫn là không rơi không được, trong lúc nhất thời giãy giụa. Lập tức, 11 cái nhân bắt đầu đánh xếp hạng chiến, sau đó, lần này đối chiến danh sách cũng rất nhanh đi ra. Lý Mục, Ngụy Vô Kỵ, Triệu Thắng, Hoàng Hiết, Kinh Kha, Tần Chỉ Nhượng, Long Dương Vân, Cố Siêu, Lý Viên, Lý Tử, Hàn Phi này 11 người đối chiến là như vậy. Trận chiến đầu tiên, Lý Tử đối với Hàn Phi Trận chiến thứ 2, Hoàng Hiết đối với Voi Li Viên. Trận chiến thứ 3, Long Dương quân đối với Ngụy Vô Kỵ. Trận chiến thứ 4, Triệu Thắng đối với Kinh Kha. Trận chiến thứ 5, Cổ Siêu đối với Tần Trị Nhược. Trận chiến thứ 6, không đúng, thứ 11 hảo, Luân Không dãy số, Lý Mục. Lý Mục đạt được Luân Không, Lý Mục cũng có chút không đáng kể, hắn thực lực bản thân liền là 6 cấp thiên tài người số 1, hắn đã sớm là nguyên thần cảnh 7 tầng nội lực, hiện tại đều sắp đột phá đến nguyên thần cảnh 8 tầng, những người khác căn bản không phải là đối thủ của hắn, Luân Không Luân Không thật sự không cần để ý. Mà trận chiến đầu tiên lập tức bắt đầu. Kỳ thực lần này đánh pháp đến tương đương quỷ dị, Lý Tư đối với Hàn Phi, hai người này đều là pháp gia nhân vật, vẫn là sư huynh đệ, hai người này cùng sư cậu Khanh. Mà ở kiếp trước trên địa cầu lịch sử ở giữa, vẫn xảy ra một đoạn cố sự. Tần Vương doanh chính nghe nói Hàn Phi danh tiếng, cho nên đem Hàn Phi gọi vào Tân Quốc, đẻn đẽ tiểu thuyết. Kết quả khi đó Hàn Phi thực lực tài năng tại Lý Tư bên trên, cho nên khi lúc là cao quý tần quốc tệ tướng Lý Tư, dùng tâm độc thủ đoạn, đem đồng môn sư huynh đệ Hàn Phi cho sinh sôi hạ chết. Cổ Siêu phát hiện kiếp trước địa cầu lịch sử cùng đời này nhân vật đều là đối được. Cho nên Hàn Phi người này có thể vì hữu, mà Lý Tư người này làm bằng hữu, hắn không có chu. Hiện gì hại chết người cũng không biết. Hàn Phi đối với Lý Tư cuộc chiến, là pháp gia quyết đấu, hai người dùng đều là pháp luật kiếm pháp, lấy pháp vì làm vũ khí, lấy luật vì làm minh, đồng môn cùng sư đồng nguyên triêu tức, nội lực đối đầu. Mà kết quả cuối cùng, nhưng là không quen môn tử, có chút nói lắp Hàn Phi chiến thượng phòng, đạt được thắng lợi. Dù sao, Hàn Phi bản thân thực, sát sát thực thực muốn so với Lý Tư cường một ít. Mà ở trận chiến này tuyên bố Hàn Phi thắng thời điểm, Chỉ thấy Lý Tư hai mắt ở giữa tránh qua một đạo cực mật mờ sát khí, không toàn lực chú ý vẫn đúng là không thể phát hiện. Lý Tư mặt ngoài thua tương đương thản nhiên, thế nhưng kỳ thực hắn lòng dạ cũng không lớn, hắn lại thầm nghĩ trong lòng, bây giờ pháp gia hai đại cao thủ trẻ tuổi chính là Lý Tư chính hắn cùng Hàn Phi hai người, nếu có thể đem Hàn Phi giết đi, hắn liền có thể thành công trở thành pháp gia người số 1. Sau đó cũng không người nào có thể cùng hắn tranh pháp. Pháp cần chính là duy nhất, không cần tranh, mà hắn Lý Tư khi duy nhất một cái pháp là được. Trận chiến thứ hai, Hoàng huyết đối với Livian. Trận chiến này chính là đánh vào Thế nhưng biết cái này sao một vòng, chỉ có thể nói, vận mệnh vô thường. Trên địa cầu lịch sử ở giữa, Hoàng Hiết là bị Lý Viên ám tử. Đương nhiên, hiện tại Hoàng Hiết bất kể là thân phận vẫn là địa vị, đều tại Lý Viên bên trên một ít. Hoàng Hiết nhìn về phía Lý Viên, "Lý huynh, tỉnh." Hắn đối với Lý Viên đến là rất khách khí, bởi vì hắn yêu thích Lý Viện viện, hắn nhìn thấy Lý Viện viện đệ nhất khắc liền động lòng rồi. Lý Viên cũng là biết Hoàng Hiết dạ tâm, hắn chú ý đạt được cái loại ánh mắt này, hắn khá là khó chịu cái loại ánh mắt này, có thể nói, hắn chân chính chặn đánh bạn người. Hoàng Huyết tuyệt đối tại cổ siêu cái này gọi hắn tử muội không người bên trên. Ma Hoàng Huyết cùng Lý Viên trận chiến này, cũng đã có đặc sắc lộ ra. Chỉ làm sao? Hoàng Huyết là nguyên thần cảnh 6 tầng, mà Lý Viên chỉ là nguyên thần cảnh 5 tầng. Cho nên Lý Viên mặc dù dùng rất nhiều nỗ lực rất nhiều tuyệt kỹ, nhưng vẫn là thua ở Hoàng Huyết trong tay. Hoàng Huyết vẫn là tương đương khách khí, Lý huynh xin đứng lên. Hoàng Huyết nâng dậy Lý Viên tại điểm, vẫn đang nắm hướng về dưới đài, hắn lần này không có xuống tay ác độc đối phó Lý Viên, dù sao dưới cái nhìn của hắn, Lý Viên là tương lai ánh vợ, cũng không dễ đắc tội. Đa Tạ Xuân thân công tử Lý Viên đứng dậy, chắp tay chào, trên mặt mang thiếu, thế nhưng khi hắn nhìn thấy Hoàng Hiết Chính đang liếc Lý Viên viện, cái loại này tham lam khát vọng ánh mắt, không khỏi tức giận trong lòng. Hắn nhất định phải đối phó Xuân Thân công tử Hoàng Hiết, nhất định phải hắn tử. Vòng thứ tư trận chiến thứ 3, là Ngụy Vô Kỵ đối với Long Dương Quân, hai vị này cũng coi như là rất nhiều ngọn nguồn hạng người, hai người này tại tiếp trước lịch sử ở giữa, vận đấu đến đấu đi. Ngụy Vô Kỵ tài năng rõ ràng so với Long Dương Quân cao, nhưng làm sao Long Dương Quân nhưng là có nam nhân, Long Dương Quân người đàn ông chính là Ngụy Vương. Cuối cùng Ngụy Vương cùng Long Dương Quân liên thủ âm chết rồi Ngụy Vô Kỵ. Còn lần này, là Ngụy Vô Kỵ đối với Long Dương Quân. Long Dương Quân Hoa Tư pháp phối đứng ở tam giới trên này, Vô Kỵ công tử, không nghĩ tới này vòng thứ tư là ngươi cùng ta gặp lại. Ngụy Vô Kỵ đứng ở trên đài, cũng cảm thấy được tê cả da đầu, hắn không nghĩ nhất cùng cái này biến thái ở chung một chỗ cùng đại thị thị, bị Long Dương Quân dùng cái loại này gần như xích lụa o lòa ánh mắt nhìn, chuyện kia quả thật là sắc lang nhìn thấy mỹ nữ ánh mắt, Vô Kỵ công tử cũng dọa không được a4. Ngụy Vô Kỵ trầm giọng, trực tiếp đấu vọt đi. Vô Kỵ công tử thật vô tình a4. Long Dương Quân yêu mị kêu một tiếng, kỳ thực, Long Dương Quân vẫn là đệ yêu vô kỵ công tử, hắn hướng về vô kỵ công tử cầu yêu đầy đủ 99 thứ, kết quả bị cự tuyệt 99 thứ, hơn nữa vô kỵ công tử tại rất nhiều thứ từ chối về sau, đối với Long Dương Quân cũng không nể mặt mũi, cho nên Long Dương Quân mới nhân yêu thành hận. Hiện tại Long Dương Quân chặn đánh ngã, cũng nghị vô kỵ, chiến đấu lập tức bắt đầu. Ngụy Vô Kỵ phong cách chiến đấu, phóng đãng cực kỳ. Long Dương Quân phong cách chiến đấu, nhưng dường như một cái tiểu nương tử tại theo hoa. Hai người giao thủ, tại giao thủ 10 chiêu về sau liền rõ ràng nhìn ra được Ngụy Vô Kỵ chiếm thượng phong. Cổ Siêu ở một bên cũng nhìn ra say sưa ngon lành, những này lịch sử danh nhân đại va chạm vốn là tương đương đặc sắc, không thể không bội phục một fan chính mình, tối hôm qua còn chuẩn bị một phen rượu ngon, hôm nay có thể sung sướng quan chiến. Chương 506, Cổ Siêu cùng Tần Chỉ Nhượng. Vòng thứ tư trận chiến thứ 3, cuối cùng vẫn là Ngụy Vô Kỵ lấy tương đương ưu thế thủ thắng. Mà vòng thứ tư trận chiến thứ 4 bắt đầu. Trận chiến này hai đại cao thủ, một người là Triệu Thắng, một người là Kinh Kha, đều là nguyên thần cảnh 6 tầng nhân vật. Có thể nói Trận chiến này mới là cho đến bây giờ đặc sắc nhất trận đấu. Triệu Thắng lười biếng nhìn về phía Kinh Kha, "Ai, thật không muốn cùng ngươi chiến đấu, cùng ngươi giao thủ rất phiền phức." Kinh Kha khuôn mặt thần sắc không thay đổi chút nào, "Ngươi trực tiếp chịu thua liền không phiền bãi. Trực tiếp chịu thua cũng không được ga 4. Triệu Thắng lắc đầu, "Quên đi, đấu vào đi." Triệu Thắng đối với Kinh Kha của chiến, do một lúc mới bắt đầu liền có vẻ tương đương đặc sắc. Hai người này đều luyện chính là kiếm thuật, nhưng là tuyệt nhiên không giống kiếm thuật. Kinh Kha kiếm là nhanh, một chiêu kiếm một chiêu kiếm mạnh mẽ đến từng điểm. Mà Triệu Thắng nhưng là thiên tài kiếm pháp phong cách Hắn rất ít xuất kiếm, nhưng mỗi một kiếm đều tràn đầy thiên tài bình thường linh cảm, thiên tài bình thường linh khí, mỗi một xuất kiếm đều là đặc sắc tuyệt luân. Vốn là trước đó Triệu Thắng bất luận cái nào một trận chiến đấu, đều là ung dung mấy kiếm thủ thắng, thế nhưng hiện tại đối mặt lấy kinh kha như vậy nhân vật, hắn cũng không có cách nào đơn giản mấy chiêu thủ thắng, cho nên lúc này Triệu Thắng cũng là hỏa lực đầy đủ mở. Các loại ký tự rượu tưởng tuyệt kỹ liên tục đánh ra, hắn thiên tài kiếm pháp, này tràn ngập linh quang lóe lên kiếm pháp, làm người không khỏi vỗ bàn tán dương, hắn đang ra tay thời điểm, phía dưới không biết bao nhiêu người bắt đầu uống rượu, nhìn như vậy kiếm pháp Không uống rượu thật sự xin lỗi chính mình. Đương nhiên, Kinha kiếm pháp cũng có chỗ độc đáo. Hàn Nguyên Lai cùng kẻ địch giao thủ vẹn vẹn chỉ biểu diễn nhanh, thế nhưng lần này, hắn cũng cho thấy hắn một cái cường đại địa phương. Hàn tựa hồ có thể dễ dàng tìm ra nhược điểm của đối phương. Sau đó tốc tuyệt công hướng về nhược điểm của đối phương. Cong, lại là một lần đẹp đẽ đối kích. Quá đặc sắc rồi. Quá nóng máu. Có không ít nhân đang nhìn hai người này giao thủ thời điểm, phát hiện khẽ mắt phác hồ, Nguyên Lai là vẫn quan sát hai người này giao thủ, làm cho con mắt đều không chớp một cái. Mà cao tần như vậy suốt chiến đấu không ngừng mà ánh vào khóe mắt, muốn bắt giữ này động tác của hai người, làm cho rất nhiều người khóe mắt đau đớn. Triệu Thắng cùng Kinh Kha thực lực, đúng là lực lượng ngang nhau. Bất quá tại cuối cùng, Triệu Thắng lây dường như thiên ngoại phi tiên, tràn đầy vô thượng linh khí một chiêu kiếm giật đến thời điểm, Kinh Kha cũng chỉ có tại một kiếm này dưới ăn một cái trầm thiệt tỏi. Thu này then chốt một chiêu. Mà này một thua cũng làm cho Triệu Thắng đứng ở vĩnh cô cầu thang 100 tầng, mà Kinh Kha chỉ là đứng ở vĩnh cô cầu thang 98 tầng, hai người tương giao 698 chiêu, trong đó 500 chiêu là hòa nhau. 100 chiêu là triệu thắng, thắng 98 chiêu là kinh kha thắng. Tràn ngập linh khí cùng tài năng thiên tài siêu cấp, triệu thắng. Vĩnh Viễn có thể dễ dàng tìm tới đối thủ nhược điểm vô tình sát thủ, kinh kha. Trận chiến này xong xuôi về sau, cũng không có thiếu nhân tại dư vị lấy trận chiến này. Cho nên quá đầy đủ một nén hương thời gian, vòng thứ tư trận chiến thứ năm mới bắt đầu. Cổ Siêu đối với tần chỉ nhược, trận chiến này cũng thật là cơ duyên xảo hợp. Cổ Siêu là đao quân hệ thống ký chủ, cũng có thể là là hiện tại đao quân hệ thống mạnh nhất ký chủ. Dù sao đạo quân hệ thống tổng cộng 16 phân, Cổ Siêu một người cắn nuốt đầy đủ 3 bà phân. Đương nhiên, tất cả những thứ này cũng không định, dù sao bên ngoài còn có 13 phân, ai cũng nói không ra sẽ có hay không có cảnh mạnh hơn đạo quân hệ thống. Tần Chỉ Nhược là kiếm quân mạnh nhất chuyên nhân. Đây là số mệnh trùng hợp. Phong, gợi lên Cổ Siêu siếm ý màu xanh lam, gợi lên Cổ Siêu tóc dài. Phong, cũng là gợi lên Tần Chỉ Nhược thanh ti cùng Bạch Di Li. Đạo tại sao? Kiếm cũng tại sao? Cổ Siêu vốn là muốn lập tức đấu võ, nhưng lập tức liền nghĩ đến một cái vấn đề. Tại đối phó trận thắng, Lâm Trận tăng lên thời điểm. Cổ Siêu lúc đó muốn lợi dụng Thật Huyễn Thạch tăng lên, cho nên đồng ý giao quân hệ thống hai cái điều kiện. Điều kiện thứ nhất là Thật Huyễn Thạch biến mất, điều kiện thứ hai nhưng là muốn tại ngày gần đây, chuẩn xác mà nói trong vòng 1 tháng, muốn từng tần mạnh mẽ nhục nhã tần chỉ nhược một lần. Nếu như không nặng trọng nhục nhã tần chỉ nhược một lần, này giao quân hệ thống liền muốn thôn vệ Cổ Siêu 1 phần 3 đạo đạo thiên phú. Đây cũng không phải là nói giỡn, giao quân hệ thống cũng không thích nói giỡn. Cũng là thời điểm giải quyết cái vấn đề này. Nhưng làm sao giải quyết đây? Cổ Siêu ở trong lòng trầm tư. Náo Hải ở giữa mạc danh xuất hiện một cái linh cảm. Vì vậy, Cổ Siêu hỏi dạo quân hệ thống, tần chỉ nhược cái này kiếm quân chuyên nhân là đệ tử cửa Phật, các nàng phổ độ kiếm tông, lấy Phật đạo vì làm đã niệm. Muốn tầng tầng nhục nhã các nàng kỳ thực rất đơn giản, như vậy đi, ta nếu như có thể gọi tần chỉ nhược trước mặt nhiều người như vậy, sướng một nhánh điệu hát dân gian, ăn một bữa thịt chó cái lẩu, uống mấy bình rượu, có tính hay không tầng tầng nhục nhã nàng. Một cái luôn luôn Phật môn thanh tu nữ tử, khi ngay ở nhiều người như vậy sướng điệu hát dân gian, nhưng là rất phù nhiệm, bình thường cũng chỉ có thanh lâu chỉ em làm như vậy. Đàng hoàng nữ tử là rất ít làm như vậy. Mà đệ tử cửa Phật cấm rượu cấm thịt, càng cấm thịt chó. Phật môn cấm bên trong chi cấm đó là thịt chó. Đao Quân hệ thống vừa nghe lập tức hưng phấn, không sai, ngươi nếu như có thể làm được này ba điểm, ba giờ, liền coi như là hoàn thành ta nhiệm vụ này, ta liền không nuốt ăn ngươi 3 phần 10 Đao đạo thiên phú. Ha ha ha ha, điệp điệp điệp điệp. Đao Quân hệ thống nghe được có thể làm cho tần chỉ nhục cái này kiếm quân truyền nhân chịu nhục biện pháp, không khỏi điệp điệp cười quá dị, có vẻ cực kỳ vui sướng. Cổ siêu rất bất đắc dĩ, cái này Đao Quân hệ thống có đôi khi thật sự rất thần kinh. Cổ Siêu cùng đao quân hệ thống giao lưu sau khi xong, nhìn về phía Tần Chỉ Nhược, "Tần Cô Nương, ngươi là kiếm, ta là đao, đao kiếm mỗi một lần tư vụng, đều là muốn đánh ra đốm lửa đến." "Được rồi, không phải hái tình đốm lửa, là chiến đấu đốm lửa." Cổ Siêu tùy theo miệng đùa giỡn Tần Chỉ Nhược một câu. Tần Chỉ Nhược cũng nửa điểm không nao, nàng lúc này đứng ở đó, đi tụội hồ chắp tay tại tiên giới đám mây, nàng âm thanh tiên âm nhỏ miểu, miểu, "Đao kiếm tương phùng vốn là như vậy, nhưng cũng có chút bất đắc dĩ." Nàng lời nói nhưng không có một chút nào bất đắc dĩ dáng vẻ, nàng lúc này đang hứng thú giật giảo nhìn về phía Cổ Siêu. Đối với cổ siêu nhân vật này, nàng vẫn là tương đương hiếu kỳ. Cổ siêu nhún vai, cười nói: "Ngươi xem đi, gần nhất chiến đấu có phải hay không hơn nhiều." Tân Chỉ nhượng đầu hơi phía diện, làm ra một bộ chính đang lắng nghe cổ siêu nói chuyện dáng vẻ. Nàng nghiêng đầu lắng nghe tư thế tương đương đẹp, làm cho cổ siêu đều không khỏi tại thầm nghĩ trong lòng, nhìn nhân gia đây mới gọi là chuyên nghiệp, nàng những này hoàn mỹ tiên khí tiểu động như nếu như truyền lưu đến trên địa cầu, không trở thành siêu cấp quốc tế siêu sao cũng không thể. Cổ siêu tiếp tục nói: "Ngươi suy nghĩ một chút, một lúc mới bắt đầu, chúng ta sáu cái quốc gia, tại các quốc gia cử hành chiến đấu." Đào thải được chỉ còn lại một quốc gia 50 người. 6 quốc tổng cộng 300 người. Mà này 6 cái quốc gia 300 người thì lại đang không ngừng mà đào thải lại đào thải, lưu lại người càng ngày càng ít, tranh đấu được nhiều như vậy, một vòng một vòng tranh đấu hạ xuống, có thể hay không đánh cho hơi một chút. Tân Chỉ nhượng hơi một nhạng, "Ồ, này y cổ huynh nói như vậy khi làm sao? Nếu không, chúng ta đến luận Phật đi, vừa vặn tần cô nương là Phật giáo xuất thân." Cổ Siêu nói rằng, "Thẳng thắn ai luận Phật thất bại, ai liền trận này thất bại đi." Cổ Siêu một câu nói kia ra, giữa trường không ít người đều chấn động một cái. Mọi người đều biết, Phật môn người có thể nói, này từng cái từng cái có thể ngôn tiễn biện, có thể làm cho đạo môn nhân xấu hổ đến tự sát. Phật môn còn có một môn thần thông gọi Ba hoa trúc chỏẻ, thần thông này có thể nói lấy nói qua để vô số thiên hoa do thiên không ở giữa rơi xuống, Phật môn miệng pháo thuật vô địch ra bốn. Ma Phổ Độ kiếm tông cũng là Phật môn một nhánh. Phổ Độ kiếm tông miệng pháo thuật tương tự vô địch. Thậm chí, tại Triệu Quốc kế nhiệm thái tử phế lập điển chữ mặt trên, Phổ Độ kiếm tông miệng pháo thuật đều vài lập đại công. Hắn miệng pháo thuật, nhưng là được xưng chọn tiên hạ chi minh chủ, cái này khẩu hiệu rất hư rất lớn. Theo Lý Mã nói lửa gạt không tới nhân, thế nhưng hết lần này tới lần khác Phật môn Miệng Pháo thuật lợi hại, cho nên còn có thể lựa đến không ít người. Phật môn nhân hỏa cái khác người luận cái khác, những người khác đều mặc cảm, phục rồi này miệng pháo thuật. Mà nếu như Phật môn người muốn cùng những người khác luận vật, những người khác sẽ quỷ. Nhớ tới có một vị danh nhân đã từng thở dài, Phật môn miệng pháo thuật có thể chống đỡ 300 năm binh. Đủ thấy đối với Phật môn miệng pháo thuật tôn sùng. Mà bây giờ, cổ siêu lại chủ động tìm tần chỉ nhược luận vật, đây không phải là đang tìm cái chết sao? Mọi người chưa biết, mặc dù tần chỉ nhược cái này cô nàng nh nh nh nh dài đến tương đương đẻ đẻ, nhân cũng tiên khí cực kỳ, thế nhưng nàng Phật môn miệng pháo thuật tu luyện đẳng cấp cũng không thấp, cổ siêu muốn tự động tại cửa ải này chịu thua cũng không cần như thế rõ ràng đi. Tại mọi người cho rằng tần chỉ nhược sẽ ung dung vui vẻ đáp ứng thời điểm, tần chỉ nhược trả lời, muốn cùng cổ huynh luận vật, đến là một việc nhã sự, chỉ là nhã sự cần nhã vật làm bạn, nhã lúc tiến hành, nhã địa bắt đầu. Lúc này, lúc, địa, vật không đúng, ở đây luận vật, cũng cũng chẳng có bao nhiêu ý tứ. Tần chỉ nhược phen này đối đáp, để không ít người đều là kinh ngạc không biết Tần Chỉ Nhược làm gì khiêm nhường như vậy, này đều không đáp ứng. Nhưng lại không biết Tần Chỉ Nhược cũng là có khổ tự biết, Tần Đoàn Nhi cùng Cổ Siêu luận phạt 10 ngày, Cổ Siêu đưa ra 10 cái vấn đề, đánh cho Tần Đoàn Nhi Phật tâm đều loạn, cuối cùng trở về Phổ Độ Kiếm Tông đi hỏi Phổ Độ Kiếm Tông tông chủ này 10 cái vấn đề, kết quả tông chủ đê. Đề. kêu trả lời không được, để Tần Đoàn Nhi đi khổ tu Phổ Độ Kiếm Tông chí cao chân kinh sắc không chân kinh, kể từ đó, mới tính là để Tần Đoàn Nhi đem Phật tâm ổn định. Vì vậy, Phổ Độ Kiếm Tông tông chủ lập tức liền hạ lệnh quá rất nhiều Phổ Độ Kiếm Tông đệ tử. Muốn cùng những người khác luận Phật đi, thế nhưng tuyệt đối không nên cùng Tế Quốc Cổ Siêu luận Phật, kia đối với Phật tâm đã kích khả năng là có tính chất hủy diệt. Trong đó Thần Chỉ Nhược cũng hiếu kỳ đi hỏi tông chủ tại sao lại tuyên bố như vậy mệnh lệnh, mà tông chủ cũng chỉ là tụng cổ siêu 10 ngày luận Phật ở giữa một cái vấn đề, chạy bằng khí kỳ động cùng động lòng vấn đề, thần chỉ nhược kịp thời cho rằng là động lòng, bởi vì đây là Phật môn tiêu chuẩn đáp án, thế nhưng cái này tiêu chuẩn đáp án lại bị cổ siêu dùng duy vật chủ nghĩa mạnh mẽ đánh một phen mặt. Tại này về sau, thần chỉ nhược cũng rõ ràng không thể tìm cổ siêu luận Phật. Cho nên Khi cổ Siêu muốn tìm tần chỉ nhược luận phạt thời điểm, tần chỉ nhược là không chút do dự cự tuyệt. Cổ Siêu cũng khác nhau trong lòng cười thầm, tần chỉ nhược quả nhiên không dám cùng mình luận vật, tất cả đều tại nằm trong dự liệu. Vì vậy cổ Siêu nói rằng, vậy không bằng lại đổi một cái phương thức quyết thắng bại đi, ngược lại không tranh đấu, gần nhất tranh đấu đánh cho hơn nhiều, phiền. Ồ, cổ huynh nói nghe một chút. Tần chỉ nhược mỉm cười nói. Chương 507, sướng tiểu khốc uống rượu ăn thịt chó. Cổ Siêu cùng tần chỉ nhược cổ chiến, hấp dẫn rất nhiều người chú ý. Nay kỳ thực rất đơn giản, chuyện gì làm nhiều rồi cũng sẽ phiền. Mà cổ Siêu đường ra ý mới trận này đừng đánh, làm cho tất cả mọi người không khỏi sáng mắt lên, nhìn Cổ Siêu cùng Tần Chỉ Nhược đến cùng sẽ làm sao so với. Cổ Siêu nói rằng, Tần Cô Nương xuất thân Phật môn phổ độ kiều tông, nói vậy tinh thông Phật môn điển tịch. Tần Chỉ Nhược gật đầu, Chỉ Nhược chỉ là sơ thông một, hai, đến không dám nói tinh thông. Lời nói ở giữa mặc dù khiêm tốn, thế nhưng vẫn là tương đương tự tin. Cổ Siêu nói rằng, ta cũng không cùng Tần Cô Nương là phận, liền so với chúng ta ai nắm giữ Phật giáo điển tịch nhiều, ai có thể đọc thuộc lòng Phật giáo điển tịch nhiều đi. Việc này để Tần Chỉ Nhược nhận ra, so với cái này Tần Chỉ Nhược không thể không bất ngờ, Chiến Quốc Đại Lục Phật giáo cũng không phải là phát hơn đạn, chỉ có tứ kinh, tức là Kim Cương kinh, Đại bàn Niết Bàn kinh pháp Hoa kinh, Địa tạng Bồ Tát bản nguyện kinh, Viên Giác kinh, Lăng Già kinh này 6 kinh, mà Tần Chỉ Nhược đem này 6 kinh toàn bộ lường được rõ rõ ràng ràng, Cổ Siêu lại muốn cùng mình so với cái này, Tần Chỉ Nhược cũng không khỏi một chút bất ngờ. Bất quá nghĩ lại, thật sự muốn đấu, Tần Chỉ Nhược thực lực cùng Diệp Đông Lưu, trấn thắng bọn người ở tại cái nào cũng được trong lúc đó, đều là nguyên thần cảnh 5 tầng. Mà trước đó nguyên thần cảnh 5 tầng trấn thắng thua ở Cổ Siêu trong tay, điều này làm cho Tần Chỉ dược trong lòng thình lình cả kinh, trấn thắng thực lực có thể không kém nàng, vì vậy nàng đúng đúng phó cổ siêu, cũng chẳng có bao nhiêu năm trận. Vì vậy cổ siêu đưa ra so với cái này, nàng đến là có chút động lòng rồi. Trong lòng nàng đến cũng nghĩ thông suốt rồi, theo bình thường dưới tình huống, nàng phải làm là thắng, thắng tự nhiên là vô cùng tốt. Nếu như xuất hiện không phải bình thường tình huống, như vậy nàng liền có thể có thể thất bại. Mà thua cũng không phải là không có kết quả. Một bộ kinh thư muốn do cái khác đại lục truyền tới là rất khó, nếu như cổ siêu có càng nhiều kinh thư, nàng thua thì đã có sao. Đương nhiên Bình thường dưới tình huống, Cổ Siêu không có khả năng có Phật đạo kinh thư, chỉ là Cổ Siêu người này xưa nay là một cái làm người nhìn không thấu nhân vật, nói không chắc sẽ sáng tạo kỳ tích. Tân Chỉ Nhược ở trong lòng suy nghĩ đã định, cái này đến là có thể nhiều lần. Chờ một chút. Cổ Siêu giương tay một cái. Tân Chỉ Nhược tựa như cười mà không phải cười, cổ huynh không thể so cái này sao? Không phải là không so với, chỉ là lấy một cái càng thú vị hơn phương thức đến so với. Cổ Siêu nói rằng, con người của ta luôn luôn đều yêu thích đánh cược. Cảm giác không cá cược bên trên một phen giống như không có cái gì kính vị. Không bằng như vậy, Chúng ta so sánh với một phen, nếu như Tần Cô Nương thắng, liền đạt được trận chiến này thắng lợi, ta lại đi Tần Cô Nương đi phổ độ kiếm tông chủ trước hay 3 năm làm sao? Nếu như Tần Cô Nương thua, Tần Cô Nương trận chiến này thua, như vậy Tần Cô Nương sướng chi điệu hát dân gian tới nghe một chút, theo ta tại Tam giới đài bên trên ăn một bữa thịt chó cái lẩu, lại uống mấy bình tiểu tửu, như vậy làm sao? Cổ Siêu nếu như vậy ngữ, nói đến mức Tần Chỉ Nhược không khỏi mặn ra. Này, này, này, này toán yêu cầu gì? Tần Chỉ Nhược hiện tại giở khóc giở cười. Bất quá Tần Chỉ Nhược nghĩ lại, Nếu như thắng lợi còn có thể để Cổ Siêu đi phổ độ kiếm tông trụ bên trên hai, 3 năm. Đây là phổ độ kiếm tông luôn luôn mục đích, kể từ đó đến là vô cùng tốt. Vì vậy Tần Chỉ Nhược giả ra trầm ngâm một phen dáng vẻ, cuối cùngật cùng đầu, có thể. Ha ha, mua định rời tay. Cổ Siêu nở nụ cười một tiếng. Sau đó, Kỳ Nguyện Tích lấy ra hai đống thật dày giấy trắng, từng người cho 10 cái bút lông, thập phương nghiên mực, bắt đầu từng người âm thầm ghi nhớ kinh thư. Cuối cùng sao kinh thư số lượng nhiều người vì làm thắng. Tần Chỉ Nhược sao bản thứ nhất kinh thư tự nhiên là kim cương kinh. Này một bộ kinh thư đến cũng bác đại tinh âm, lúc này Cổ Siêu hỏi, có thể hỏi ông thành, Tần cô nương tại sao chép một bộ nào kinh thư sao? Kỷ Nguyệt Tích nhìn về phía Tần Chỉ Nhược, Tần Chỉ Nhược gật đầu, Kỷ Nguyệt Tích rồi mới nói, hiện tại Tần cô nương tại sao chính là Kim Cương Kinh. Cũng tốt, ta liền sao Kim Cương Kinh đi. Cổ Siêu xoát xoát xoát hạ bút, cũng tại viết Kim Cương Kinh. Cổ Siêu tiếp trước trên địa cầu đến cũng tùy ý vượt qua một lần Kim Cương Kinh, đương nhiên, tiếp trước mặc cho Cổ Siêu trí nhớ cỡ nào biến thái, cũng không thể nào tùy tiện phiên một lần liền nhớ tới trụ Kim Cương Kinh khi nội dung bên trong chỉ nhớ rõ trong đó nội danh lời nói, chỉ là đời này đại náo trải qua gì biến, quả thực cùng hình người loại nhỏ cộng phụ tự gần như, những này miểu quá nội dung toàn bộ nhớ tới rõ rõ ràng ràng, này xem đem kim cương kinh sao xong. Lập tức, Tân Chỉ nhượng lại bắt đầu chép lại đại bản niết bản kinh, nàng xoát xoát sao chép lên. Cổ Siêu lúc này hỏi, có thể hỏi âm thanh tần cô nương tại sao cái gì kinh sao? Tân Chỉ nhượng không khỏi nhíu nh mày, có thể, ta tại sao đại bản niết bản kinh? Tốt lắm, ta cũng là sao đại bản niết bản kinh. Cổ Siêu dương giọng, bắt đầu sao chép nổi lên đại bản niết bản kinh. Quá chút thời gian, Tân Chỉ nhược lại bắt đầu chép lại Pháp Hoa Kinh, nàng vừa mới bắt đầu sao chép, Cổ Siêu lúc này lại hỏi: "Xin hỏi Tần cô nương hiện tại, tại sao chép cái gì kinh thư?" Tân Chỉ nhược nhíu nhíu liễu mi, nàng bây giờ tự nhiên là rõ ràng, Cổ Siêu hiện tại rõ ràng chính là muốn cho nàng áp lực, thế nhưng nàng cũng không có thể yếu thế, vì vậy nói rằng: "Ta chính đang sao chép chính là Pháp Hoa Kinh." "Pháp Hoa Kinh sao? Được, ta cùng sao chép Pháp Hoa Kinh đi." Cổ Siêu lại bắt đầu sao chép. Tân Chỉ nhược sau đó bắt đầu sao chép điệu tạng Bồ Tát bản nguyện kinh, mà Cổ Siêu cũng bắt đầu sao chép điệu tạng Bồ Tát bản nguyện kinh. Tần Chỉ Nhược bắt đầu sao chép viên Giác Kinh, Cổ Siêu cũng bắt đầu sao chép viên Giác Kinh. Tần Chỉ Nhược bắt đầu sao chép Phật Môn 6 Kinh một trong Lăng Già Kinh, này cũng là tại chiến quốc trên đại lục cuối cùng một khi, Phổ Độ Kiếm Tông cũng chỉ có này 6 kinh, nếu như hiện tại Cổ Siêu đều còn có, có thể sao chép đi ra, này Tần Chỉ Nhược liền thắng không được, kết quả lần này, Cổ Siêu vẫn là cùng trước đó như thế, hỏi Tần Chỉ Nhược tại sao cái gì kinh, đạt được hồi đáp là Lăng Già Kinh về sau, Cổ Siêu cũng thản, thản nhiên nói rằng, chính mình bắt đầu sao Lăng Già Kinh. Cứ như vậy, Tần Chỉ Nhược sao xong Phật Môn 6 Kinh, Tần Chỉ Nhược đẩy một cái trước mắt tán tư. Ta đã sao xong ta có khả năng nhớ kỹ Phật môn 6 kinh, cái này cũng là ta khả năng tối đa. Hiện tại liền xem cổ huynh sao chép Phật môn 6 kinh đối với cùng không đúng, nếu như cổ huynh Phật môn 6 kinh là đúng, như vậy cổ huynh cùng ta ít nhất là hòa nhau. Cái này kiểm tra, tự nhiên là do Kỳ Nguyệt Tích Kỳ Đại gia bắt đầu chủ trì. Kỳ Nguyệt Tích kiểm tra tần chỉ dược Phật môn 6 kinh, lại đối chiếu lấy cổ siêu sao chép Phật môn 6 kinh, về sau gật đầu, "Tần cô nương, cổ siêu sao chép Phật môn 6 kinh, cùng ngươi giống nhau như lúc, cũng không một chữ sai lầm." Này, Tần Chỉ Nhược trong lòng kinh hảng. Phổ Độ Kiếm Tông lòng người đầu kinh hoàng. Cổ Siêu làm sao có khả năng sẽ Phật môn sáu kinh? Phật môn tình cỡ có chút trích lời lộ ra đến không dạ, thế nhưng kinh thư toàn văn rõ rị ra ngoài, nhưng là tuyệt đối không thể nào. Tế Quốc bên trong Thái Sơn phái người cũng có chút không rõ. Bọn họ cũng là biết Cổ Siêu, Cổ Siêu bình thường tại Thái Sơn phái xưa nay không nói chuyện Phật, cũng xưa nay không nhìn kinh Phật. Chuẩn xác mà nói, tại Thái Sơn phái từ trên xuống dưới, căn bản không có một quyển kinh Phật. Nhưng hiện tại, Cổ Siêu nhưng mạnh mẽ cứng rắn ở chỗ này sao kinh Phật, lập tức đem Phổ Độ Kiếm Tông 6 đại Phật kinh đầy đủ sao chép đi ra. Này, nhưng nghĩ lại, Cổ Siêu bình thường xưa nay không nhìn tơ nhưng sẽ viết tơ. Xưa nay không học số học nhưng sẽ cực cao sâu toán học. Cổ Siêu loại chuyện này cũng làm nhiều rồi, cho nên cũng là không cảm thấy kinh ngạc. Mà một chúng người vây quanh cũng lại thầm nghị trong lòng, Cổ Siêu lại còn thật sự sao sáu đại Phật kinh, thực sự là làm cho người vô cùng kinh ngạc. Tam giới đại bên trên, thậm chí nhược nói rằng, Cổ huynh quả nhiên cao minh, không biết Cổ huynh do nơi nào đạt được ta phổ độ kiếm tông sáu đại Phật kinh. Có một số người sinh ra đã biết, ta chính là sinh ra đã biết người. Cổ Siêu to mồm phét lác nói rằng Nhân thị có muốn chút tự tin, mặc khác, này 6 đại Phật kinh, có thể không phải là các ngươi phổ độ kiếm tông có thể độc nhất, tại chiến quốc đại lục ở ngoài đại lục có thể là có không ít. Tân Chỉ nhược gật đầu, cũng đúng, hiện tại đây là 6 đại Phật kinh, chỉ có thể chứng minh cổ huynh ngươi và ta hòa nhau rồi, hiện tại liền xem cổ huynh có thể hay không sao chép ra thứ 7 đại Phật kinh, nếu như có thể, Chỉ nhược cũng chỉ có chịu thua. Cổ Siêu gật đầu, được, ta liền sao cho ngươi xem. Cổ Siêu lập tức bắt đầu sao lấy kinh Phật, lần này là sao lục tổ đại kinh, lục tổ đàn kinh là 6 tổ hội có thể đại sư kinh thư. Lúc Đại sư Chí Bảo Lâm, Thiếu Châu vi thứ sử cùng quan liêu, vào núi Thỉnh Sư, xuất phát từ trong thành Đại Phạm tự giảng đường, vì làm chúng mở duyên Tuyết Pháp. Sư thăng số ghế, thứ sử quan liêu hơn 30 nhân, nho tông học sĩ hơn 20 nhân, tăng ni đạo tộc hơn 1000 nhân, đồng thời làm lễ, nguyện nghe pháp môn. Đại sư cáo chúng biết, thiện tri thức, Bồ đề tự tính, vốn là thanh tịnh, nhưng dùng này tâm, trực thành Phật. Thiện tri thức, mà lại nghe huệ có thể đi tùy vào pháp sự ý. Cổ Siêu bắt đầu sao lấy kinh thư, mà tần thị nhược không khỏi trừng lớn đôi mắt đẹp, nàng đã sớm nghe qua sáu tổ tuệ năng kinh thư, cũng là biết trong truyền thuyết có một quyển lục tổ đan kinh, thế nhưng này vẫn bị mặt khác một khối đại lục sáu tổ tông cho nắm giữ lấy, canh b. Em ở truyền không tới nơi này, mà bây giờ Cổ Siêu viết tựa hồ chính là trong truyền thuyết này chân quý cực kỳ lục tổ đan kinh. Điều này làm cho tần thị nhược làm sao không động lòng, nàng đôi mắt đẹp không chớp một cái, hiện tại thua cũng là cam tâm tình nguyện. Cổ Siêu kế tục sao chép lấy này kinh thư, thiện tri thức, mặc nghe ta nói không, liền tức lấy không. Đệ nhất mặc lấy không, như rống ruột tinh toa, tức lấy không khí không, thiện tri thức, thế giới hư không, có thể hàm vạn vật sát như. Nhật nguyệt tinh tú, sơn hà đại địa, muôn nước khe nước, cây cỏ rừng cây, cái ác người lương thiện, ác pháp thiện pháp, thiên đường địa ngục, tất cả biển rộng, tu di chư núi, tổng thể trên không trung, thế nhân tính không, cũng phục như thế. Nay đã sao đến lục tổ đan kinh tiết thứ hai, này một tiết đã có rất nhiều vừa sâu xa vừa khó hiểu đạo lý, Tần Chỉ Nhược vốn chính là người trong văn môn, lập tức như mê như say say mê đến trong đó đi. Một lúc lâu về sau, cổ siêu kinh thư rốt cuộc sao xong, mà Tần Chỉ Nhược nhìn chằm chằm vào bản kinh thư này, Yên lặng nhớ kỹ bản kinh thư này, nàng lúc này cũng là tâm duyệt thần phục, cổ huynh sao chép cuốn này lục tổ đàn kinh, xác thực kinh điển tuyệt luân, chỉ nhu thua. Những người khác thua đến cũng thua không cam lòng không tầm, nhưng thần chỉ nhược nhưng thua tương đương với sướng, so sánh với lục tổ đàn kinh như vậy trọng yếu kinh thư, nàng chỉ là thua bên trên một hồi lại tính được là chuyện gì. Chương 508, đắc sắc nhất cùng nhẹ nhàng nhất. Cổ Siêu trận này, thắng được phong thanh mây nhạn, dễ dàng, không có một chút nào khói lửa tức, ung dung thẳng tiến sáu vị đầu cường. Cổ Siêu vừa chắp tay, "Này, thần cô nương, vừa bắt đầu nói hứa hẹn" cũng là thời điểm thực hiện đi. Vốn là cổ siêu đến cũng có thể đem này hứa hẹn thảm một cửa đi, dù sao tìm chỗ khoan dung mà đổ lượng. Nhưng làm sao, Đao Quân hệ thống hiện tại nhưng bắt đầu hưng phấn nhất định phải như vậy, cổ siêu không muốn chính mình Đao Đạo Tiên Phú mạnh mẽ cứng rắn bị thôn phệ 1 phần 3, cũng chỉ có như vậy. Nghe được nói như thế, Tần Chỉ nhẹ gật đầu. Nàng đứng ở nơi đó, bắt đầu uống điệu hát dân gian. Cung âm vừa cảm giác mới yên tĩnh tiếp, gà gáy vạn sự không hữu hiết. Tranh danh lợi, năm nào là chuyện. Chi chít nghĩ bài bình, hỗn loạn phong lữ mật, náo được mùa rồi tranh huyết. Bùi Công Lục giá đường. Đào lệnh Bạch Liên Sa. Yêu thu đến những này, cùng lộ hái hoa cúc, mang sương phanh tự giải, nấu rượu thiêu hừng diệp. Nhân sinh hữu hà bôi, mấy cái đăng cao tiết. Dặn ta ngoan đồng phong viên, liền Bắc Hải tham ta đến, đạo đồng ly say rồi vậy. Người bình thường sướng điệu hát dân gian, sướng được tấc kém. Mà Tần chỉ nhượng âm thanh réo rắt, hết lần này tới lần khác này từ khúc ở giữa, mang theo một loại cực độ nhàn nhã tiêu diêu thần tiên mùi vị. Sướng lấy này tiểu từ khúc Tần chỉ nhượng, trái lại có một loại tao nhã. Nguyên lai Tần chỉ nhượng thiếu niên thời điểm đi qua mặt khác một khối đại lục. Này từ khúc đó là do lấy này một khối đại lục học được. Này từ khúc làn điệu cực đẹp, từ ngữ cực mỹ. Tân Chỉ Nhược lập tức liền nhớ lấy. Tân Chỉ Nhược chưa lự thắng trước tiên lợi bại, đã sớm nghĩ tới nếu như thất bại làm sao bại. Em hai, như tiên âm tại nhĩ. Cổ Siêu gõ nhịp mà than, sắc thực sướng được tương đương em hai. Sau đó, Cổ Siêu lấy một oa thịt chó cái lẩu tỉnh Tân Chỉ Nhược ăn, vẫn xứng mấy bình thường. Đệ tử cửa Phật không ăn thịt chó. Tân Chỉ Nhược xưa nay càng là đầy đủ thức ăn chay. Thế nhưng hiện tại thua đồ ước, cho dù là bình thường không ăn thịt chó. Hôm nay cũng chỉ có ăn bên trên ăn một lần. Thịt chó cái lẩu chính đang bở bài, cô cục hương khí bước người. Hiện tại liền xem tần chỉ nhược phàm giới. Đã thấy tần chỉ nhược cũng dung cầm đũa lên, gắp lên cắn một ngụm, hơi nhăn lại mùi, đây chính là thịt chó mùi vị sao? Cổ Siêu cũng mang một ngụm, đúng, vẫn là tốt nhất hắc câu thịt, thịt chó lăn ba lan, thần tiên giêu ba giêu. Làm sao, phá giới cảm giác làm sao? Phá giới? Phá cái gì giới? Tần Chỉ Nhược khẽ mỉm cười, tiến khí giật giảo, tâm như định, Phật liền tại, giới cùng không, giới đều không quan trọng. Tâm bất định, Phật liền đi. Rối thì đã có sao." Tân Chỉ Nhược cái này tiên tử, mang theo nhàn nhạt mỉm cười nói, nàng nhẹ nhàng vặn ra vỏ rượu, nho nhỏ uống một hớp, vỗ chập trùng độ ngực mềm, nhìn về phía Cổ Siêu, kỳ thực nói đến, lần này còn muốn cảm tạ cổ huynh. Ồ, oh. Cổ Siêu không khỏi một nhạc. Chỉ Nhược đang ở Phật môn, vẫn chỉ là xuất thế, chỉ là phải cứu được thế gian và người, vãn được thế gian và khổ, khi muốn vào đời. Trước tiên vào đời lại xuất thế lần nữa." Tân Chỉ Nhược nói rằng, chỉ Nhược hôm nay đến là mở ra là giới, biết thế nhân chịu lạc chi triền quấn lạc nỗi khổ. Lần này Đao Quân hệ thống muốn tần trì nhượng mất mặt, vì vậy vì nải ba cọc điều kiện. Cổ siêu vốn là cũng là không đáng kể. Ngược lại ớn lại nải ba cái điều kiện đi. Bất quá cổ siêu cũng mơ hồ có chút kích thích, dù sao nam nhân sao, đều có một cái thói quen, thích xem tiên tử loạn lạc. Nhưng lại tiên tần trì nhượng Phật tâm kiên định, thủ đoạn cao minh, sướng cái điệu hát dân gian trái lại mơ hồ sướng xuất ra một cỗ tiêu diêu thần tiên ý vị. Mà ăn thịt chó, uống rượu, cũng đều uống được tương đương có tiên tử mùi vị, làm cho hắn trên người tiên khí mùi vị, chẳng những không có chút nào yếu bớt, trái lại có tương đương tăng cường. Như vậy trình độ Như vậy thực lực, khiến người ta không phục cũng không được. Cổ Siêu cũng cực kỳ thưởng thức. Hát xong khúc, mượn xong kỹu, an xong tiếng chó. Trận chiến này, có thể xem chính thức chung kết. Trận chiến này, Cổ Siêu thắng thắng được đẻ đẽ. Tân Chỉ Nhược thua cũng thua đẻ đẽ. Song Vương biểu hiện đều tương đương đặc sắc. Vòng thứ tư trận chiến thứ 5, Cổ Siêu thắng. Mà vòng thứ tư, tổng cộng chỉ có 11 cá nhân, trận chiến thứ 5 xong hậu cũng chỉ còn lại Lý Mục một người, hắn là tự động tiến vào vòng thứ 5 tỷ thí. Sở dĩ như vậy vừa đến, còn lại đến người, theo thứ tự là Lý Mục, Cổ Siêu, Hoàng Hiết, Cản thắng, Ngụy Vô Kỵ, Hàn Phi sáu người này, mà kinh kha thực lực vốn là so với cổ siêu cùng Hàn Phi cường, thế nhưng là bị đạo tại, chỉ có thể nói vận mệnh vô thượng, sắp xếp đánh với đối với hắn cũng không phải là có bao nhiêu lợi. Kỳ nguyện tích kỳ đại gia đứng ra, thế đó, muốn làm đó là bình chọn vòng thứ tư tử thí đặc sắc nhất một trận chiến, này một vòng tổng cộng chỉ có ngũ cuộc tử thí, lần này đặc sắc nhất tử thí đến không cần bỏ phiếu, trực tiếp đã chọn, chính là Triệu Thắng đối với Kinh Kha trận chiến ấy. Tại trận chiến này ở giữa, Triệu Thắng để mọi người triệt để hiểu rõ cái gì gọi là thiên tài bình thường tiên pháp. Tại hắn chiến đấu ở giữa, tùy thời có mới linh cảm nô ra, như vậy tỉ thí, tương đương đả sát. Ma Kinh Kha phong cách chiến đấu, càng lạ là làm người mổ nhạ, Kinh Kha kiếm tốc rất nhanh, hơn nữa hắn còn có động tích đối thủ nhược điểm năng lực, có thể dễ dàng nhìn thấy đối thủ nhược điểm. Hai người này một trận chiến, lấy triệu tháng to. Ánh ưu thế tháng hoạch, trận chiến này đả sát tuyệt luân. Kỳ nguyện tích ngữ khí lênh lênh, nhưng tương đương cảm hóa nhân, kỳ thực, trận chiến này vẫn đối với Kinh Kha không phải quá có lợi. Chuẩn xác mà nói, lôi đài chiến đấu với Kinh Kha cũng không tính là có bao nhiêu lợi, Kinh Kha là sát thủ. Sát thủ tại càng to lớn hơn không, gian, tại kẻ địch không biết dưới tình huống, càng dễ dàng hơn phát huy. Kinh Kha có thể đánh đến mức này, xem như là tương đương gây vẫm. Hiện tại, làm cho chúng ta đem tiếng vỗ tay hiến cho Kinh Kha, hiến cho Triệu Thắng, chúc mừng bọn họ cho chúng ta dâng lên đặc sắc như vậy một trận chiến. Mà vòng thứ tư, đến là có một cái thêm vào bình chọn. Đây là có một ít khán giả mãnh liệt yêu cầu, bình chọn chính là khai chiến tới nay đến nay nhẹ nhàng nhất một trận chiến. Kỳ Nguyệt Tích cổ điện chứng núng hình trên khuôn mặt, mang theo nhàn nhạt nụ cười, nơi này, muốn chúc mừng Cổ Siêu cùng Tần Chỉ Nhược. Hai người bọn họ trận này tỉ thí, đúng là ung dung thú vị. So với viết chính tà kinh phật, hơn nữa cuối cùng không tưởng được chính là, cổ siêu tại kinh phật hiểu rõ cường độ mà trên, lại vượt qua Phật môn xuất thân tần chỉ nhược, còn biết cái khác đại lục lục tổ đàn kinh, thực sự là thật đáng mừng, thật đáng mừng. Kỳ Nguyệt Tích hơi cười, hơn nữa trận chiến này còn không vẻn vẻn như vậy, làm cho chúng ta thấy được tần chỉ nhược tần tiên tử giọng hát, ta Kỳ Nguyệt Tích luôn luôn lấy cầm kỹ nghe tên, nhưng giọng hát cũng không tồi. Bất quá tần tiên tử giọng hát chỉ sợ so với nguyệt tiết cũng còn tốt. Cũng may tần tiên tử phần lớn thời gian muốn dùng đến luyện kiếm. Martin tiên tử tại ăn thịt chó cái lẩu, uống rượu thời điểm, càng làm cho chúng ta thấy được tiên tử cảm động vẻ. Kỳ Nguyệt Tích nói rằng, mà ở Kỳ Nguyệt Tích giới thiệu thời điểm, lúc này đột nhiên có người bay tới, bay đến Diệp Hồng Bảo trước người, cũng có người bay đến Châu Diễn trước người, đồng thời cũng có người bay đến các quốc gia hoàng kim cấp môn phái tông chủ trước người, đều tại thông báo lấy một cái tin. Mà tin tức kia sau khi nói xong, hầu như mọi người đều là sắc mặt đại biến. Này, Cổ Siêu lúc này ngồi ở Tam Giới Đài bên trên, cũng là có chút hơi quá dị, đến cùng đã xảy ra chuyện gì, để nhiều người như vậy sắc mặt đại biến? cũng thật lạ quá dị, cổ siêu triển khai nhĩ lực đi nghe, thế nhưng truyền lời người đều là dùng tụ khí thanh âm, truyền âm nhập mật biện pháp, làm cho cổ siêu đều nghe không được một chút tin tức, nhưng xem những này nhân sắc mặt biến hóa, rõ ràng cho thấy lớn đến mức không thể to lớn hơn nữa tin tức, sau một chốc, đệ nhất người chủ trì diệp hồng bảo đứng lên, "Các vị, hôm nay phải ở chỗ này tuyên bố một cái không biết tốt hay xấu tin tức." Nghe được nói như thế, mọi người đều lập tức hỏi là tin tức gì. Diệp Hồng Bảo hít sâu một hơi, sáu đoàn tại tổng thể quân đoàn trưởng dẫn dắt đi, 12 cái quân đoàn cơ bản không còn lại nhân mã. Đầy đủ tiến đi tổ chi viêm hoàng đại chiến đi tới, có người nói tổ chi viêm hoàng đại lục bên kia chiến sự căng thẳng, không thể không lập tức chạy đi. Này, nghe được tin tức kia về sau, lập tức toàn bộ hoành động. Đây cũng là siêu cấp đại sự kiện. Đầu tiên, trước tiên xác định một phen. Ở cái thế giới này, đã biết địa phương có bao nhiêu khối đại lục. Chiến quốc đại lục là một khối, Tam quốc đại lục là một khối, Đường đại lục là một khối, Tống kim đại lục là một khối, Minh ngải lục lại là một khối, này năm khối quang minh đại lục đều là quy tổ chi viêm hoàng đại lục quan hạt. Tổ Chi Viêm Hoàng Đại Lục lực lượng chẳng kém hơn mạnh, cũng vượt qua này năm khối đại lục. Sáu đoàn người đầu tiên nhận chức quân đoàn trưởng, vốn chính là Tổ Chi Viêm Hoàng Đại Lục phái lại đây người tạo dựng lên. Mà đối lập, còn có Nguyên Đại Lục, Thanh Đại Lục, Ngũ Hồ Đại Lục này mấy khối đại lục, bọn họ là đối địch Hắc Ám Đại Lục. Này mấy khối Hắc Ám Đại Lục đều là quy bọn họ Tổ Chi Cửu Lê Đại Lục quần hạt. Này Tổ Chi Cửu Lê Đại Lục lực lượng chẳng thứ, cũng viễn cao hơn này ba khối đại lục. Quang Minh Đại Lục cùng Hắc Ám Đại Lục đều đang không ngừng mà đối kháng. Đương nhiên Đối kháng được kịch liệt nhất vẫn là tổ chi Viêm Hoàng Đại Lục cùng tổ chi Cựu Lê Đại Lục đối kháng, này hai khối tổ đại lục chiến đấu chi kịch liệt, xa xa vượt qua tưởng tượng, căn bản không phải cái khác đại lục có khả năng cùng. Có thể nói, nếu như phương nào tổ đại lục thất bại, phương nào cơ bản cũng là thất bại. Cho nên, đối với tổ đại lục trợ giúp liền tương đương trong yếu. Nguyên lai chiến quốc đại lục lợi hại tiền mối, tỉ như trước đây quỷ cốc tự tiền mối, nô khởi tiền mối những này nhân, liền đi quá tổ đại lục đi tham chiến, đối kháng đối phương tổ chi Cựu Lê Đại Lục cao thủ, này căn bản là tất nhiên. Mà nếu như Tổ đại lục bên kia căng thẳng, đem chân chính mạnh nhất cao thủ phải tới, cũng là bình thường. Nhưng hiển nhiên, lần này Tổ trị viêm hoàng đại lục thật sự là quá căng thẳng, nếu không phải như vậy, tuyệt đối không thể nào 6 đoàn tại tổng thể quân đoàn trưởng dẫn dắt đi, đầy đủ tuyến đi chống đỡ Tổ trị viêm hoàng đại lục. Nhưng tin tức kia, hiển nhiên đối với 6 quốc tương đương bất lợi. 6 quốc, các quốc gia lực lượng đều rất mạnh. Thế nhưng chân chính đứng đầu nhất cao thủ, nhưng tại 6 đoàn ở giữa, có 6 đoàn đại, 6 quốc đè lên lần quốc đánh, căn bản không phải vấn đề gì, tần quốc căn bản không lật nổi cái gì sóng lớn đến. Đó là nếu như có một ngày, sáu đoàn đi đây. Trước đó sáu đoàn đã tồn tại rất lâu, tồn tại được khiến người ta đều không đi cân nhắc sáu đoàn vạn nhất đi vấn đề, thế nhưng hiện tại, sáu đoàn nhưng là chân chính đi. Có người nói ngoại trừ một ít dư bộ, cái khác đi được sạch sẽ. Chương 509, kinh thiên biến cố lớn, chiến ý thiêu đốt. Sáu đoàn như vậy đi, đối với sáu cái quốc gia mà nói, tuyệt đối không phải tin tức tốt gì. Sáu đoàn xuất hiện, Tân Quốc mới bị áp chế xuống. Thế nhưng hiện tại, sáu đoàn vô vô cái mông đi vào, nói cách khác, hiện tại sáu quốc muốn chính diện đối mặt với Tân Quốc. Sáu cái quốc gia nếu như thực lực hoàn toàn lẫn nhau, tuyệt đối không ở tần quốc dưới, nhưng trên thực tế, sáu cái quốc gia tuyệt đối không có khả năng có như vậy hoàn mỹ hợp tác. Cho nên, đối mặt với tần quốc, đến là một lần khó khăn cực điểm của diện. Tương lai của diện, tựa hồ đối với sáu quốc tương đương bất lợi. Sáu cái quốc gia có thể hay không tại tần quốc công kích hạ từng cái phá diện. Đây là rất nhiều nhập đều lo lắng một điểm, trong lúc nhất thời, sáu quốc yêu mới tỷ thí đều có vẻ không thế nào trọng yếu. Vô số nhập đều tại tính toán, trận chiến này sẽ sản sinh cái dạng gì ảnh hưởng. Thật là khiến nhập tính toán không rõ. Đặc biệt là Triều Quốc, Sở Quốc, Hàn Quốc, Ngụy Quốc này bốn cái muốn cùng Tần Quốc trực tiếp giáp giới quốc gia, càng là áp lực lại chút. So sánh với nhau, Tề Quốc cùng Yên Quốc này hai quốc gia không cùng Tần Quốc trực tiếp giáp giới, đến là áp lực nhẹ rất nhiều. Tựa hồ vô hạn áp lực do yếu tố mà đến, trực ép vào tâm. Làm sao bây giờ? Cổ Siêu cũng lâm vào trầm tư. Vẫn cho là lần này, có 6 đoàn tại Tần Quốc chính là bị đè lên đánh phần. Kết quả lần này, 6 đoàn đột nhiên muốn đi tổ chi viêm Hoàng Đại Lục, mà tiếp theo đó là tần đối với 6 quốc chính chiến, chẳng lẽ đây chính là cái gọi là lịch sử quy tắc? Nhưng liền tính như vậy, vậy thì như thế nào? Cổ Siêu trong lòng dâng lên vô hạn nhiệt huyết, dứt chính, ngươi muốn chiến, ta liền chiến, xem rốt cục ngươi là thống trị chiến quốc đại lục, hay là ta đánh giết ngươi. Cổ Siêu trong lòng dâng lên vạn trượng hào hùng. Dòng nước xiết bên trong đãng, phương hiện ra nam nhi bản sắc, lĩnh kiên ngôi cao, mới là anh hùng bình sĩ. Vì vậy, đối mặt với loại này ác liệt tình huống, Cổ Siêu không sợ hãi, không sợ, không sợ, không nhiễu, không ngủng, tay cầm chu đao. Ha ha ha ha, ha ha ha ha. Một đạo tiếng cười lớn bỗng nhiên vang lên, chúng nhập nhìn sang chỉ thấy cười to giả chính là Lý Mục, chỉ thấy Lý Mục tiêu tất về sau trầm giọng, như vậy sao? Đến Vô Vạn, liền làm cho ta nhìn Tây Tần Bắc khởi, mạnh như thế nào, làm cho ta nhìn Tần Quốc đến cùng có bao nhiêu nhập kiệt địa linh. Nói rất đúng, Tây Tần tiểu nhi, nhưng đừng rộ kiêu ngạo. Nói chuyện chính là Ngụy Vô Kỵ, Ngụy Vô Kỵ cười lạnh một tiếng, ta vốn là muốn lĩnh hội một phen đại Tần đế quốc lợi hại, cũng đã sớm muốn Dương Mã Hàm quốc quan bước vào Tần Kinh. Hàm quốc quan được xưng chiến quốc đại lục đệ nhất cửa hải lớn, sáu quốc cùng Tần Quốc vài độ ở đây tranh tài. Bình thường có thể đánh đến hàm cốc quan nói rõ 6 quốc bên này chiếm thượng phong. Hiển nhiên, Ngụy Vô Kỵ cũng là tâm lạ chiến ý sục sôi, tại cổ siêu chí nhớ của kiếp trước ở giữa, chiến quốc Tam đại công tử, nhưng là lấy Vô Kỵ công tử Ngụy Vô Kỵ là lợi hại nhất, tài hoa kinh nhập, hắn bây giờ cũng là nhất hảo khí. Triệu Thắng Lười Biếng nói rằng, "Ai, thật phiền toái, vốn là muốn lười biếng ngủ ngủ nướng là được, bất quá 6 đoàn như vậy đi, muốn đối phó Tần quốc nhập, ta muốn ngủ nướng thời gian giảm bớt." Triệu Thắng một bộ rất u buồn rất phiền muộn dáng vẻ. Tại cổ siêu kiếp trước trên địa cầu lịch sử ở giữa, Triệu Thắng cũng là một cái tương đương co tài hoa nhân vật, bất quá là chết sớm thôi. Mà đời này Triệu Thắng võ công chắc chắn sẽ không dễ dàng chết sớm, hắn tất nhiên sẽ thả ra hắn kinh nghiệm phong mang. Đến là Tam đại công tử ở giữa mặt khắc một vị truân thân quân hoàn huyết, hắn đến không có quá nhiều hào khí, chỉ là cầu hồn đứng bình một tiếng, Tam đại công tử ở giữa, hắn tài năng là nhất tưởng tượng, cuối cùng thậm chí bị Lý Viên đấu ngã, cũng Kinh Kha tay cầm lấy chu kiếm, ta đến cũng sớm muốn nhập Tần quốc một chuyến, nhìn Tần quốc bên trong nhập, có mấy nhập khi đạt được nào đó đâm giết. Kinh Kha luôn luôn tự xưng nào đó Tại Yên Quốc rất nhiều nhập đều là như vậy tự xưng pháp, đương nhiên, tiến quốc quý tộc là xem thường với dùng cam tự xưng, đây là hương nhập xưng pháp. Hàn Phi, mao loại loại nhập, tất cả đều là hào hùng đại trí. Tuổi trẻ nhập không sợ cường quyền. Khi nghe đến sáu đoàn đi về sau, mấy người trẻ tuổi nhập cũng không có một chút nào sợ sệt, ngược lại là tràn đầy chiến đấu dục vọng, đều muốn cùng Đại Tần Đế quốc giắc một cái cao thấp. Nghe được mấy người trẻ tuổi nhập hào hùng đại trí, vừa nay sắp bị Đại Tần Đế quốc uy phong dọa đến thế hệ trước, cũng đều không khỏi trong lòng dâng lên hào hùng. Bọn họ thế hệ trước Bản thân tất cả đều là thực lực tuyệt trác nhập vật, nơi nào sẽ dễ dàng trị vua. Hơn nữa, bọn họ tin tưởng hiện tại này đồng lứa tuổi trẻ nhập, này đồng lứa tuổi trẻ nhập, nhưng là được xưng sáu quốc tối kinh hoa một đời, nhìn những này nhập danh sách, người nào không phải uy danh trực chấn động chín tầng yêu nhập vật. Có đám này nhiệt huyết đầy hứa hẹn tuổi trẻ nhờ, thật tại, đó là đối kháng đại tần đế quốc, lại có gì khó? Ha ha ha ha. Diệp Phong bao trầm giọng nói rằng, bởi tổ chi viêm hoàng đại lục sự tình tương đương cấp, cho nên, sáu đoàn tại lúc rời đi cũng tương đương xin lỗi. Dù sao lần này sáu đoàn nói cẩn thận triệu các ngươi tiến vào sáu đoàn huấn luyện, mà sáu đoàn chính thức sẽ lưu lại 16 quốc bí cảnh, này một kỳ xếp hạng 90 vị trí đầu nhân vật, đều có thể tiến vào nơi đây đi tăng lên chính mình thực lực. Hy vọng các ngươi có thể rất tốt đối kháng đại tần đế quốc." Hữu Tình nói rõ một tiếng, "Cái này 6 quốc bí cảnh, lần này 6 quốc yêu mới tỉ thí xếp hạng càng cao nhân vật, thực lực càng mạnh nhân vật, có thể đạt được chỗ tốt càng nhiều." Nghe được Diệp Hồng Bảo nói như thế, lần này 6 quốc yêu mới chiến bầu không khí cũng không khỏi một đùng. Không sai, mặc kệ thế cục làm sao biến hóa, Trước tiên đem trước mắt 6 quốc yêu mới chiến trò đánh xong lại nói. Lúc này 6 quốc yêu mới chiến đã tiến hành xong 4 vị trí đầu luân, bắt đầu nghỉ ngơi. Chiều nay từng người tản đi, thế nhưng chiều nay từng người tiếng nghị luận không ngừng, hiển nhiên đều là nghị luận 6 đoàn rời khỏi sự tỉnh. Từng người cái nhìn bất nhất, mà đệ ngũ yêu thời điểm đi tới. Kỳ Nguyệt Tích đứng ở trên đài cao, các vị, mặc dù có hôm qua yêu phòng bà, thế nhưng 6 quốc yêu mới chiến vẫn kế tục tiến hành. Hiện tại tiến hành chính là vòng thứ 5 tỷ thí, còn lần này tổng cộng có 6 nhập tham gia tỷ thí, cuối cùng 6 cường theo thứ tự là Lý Mục, Ngụy Vô Kỳ, Hoàng Hiết, Triệu Thắng, Hàn Phi, Cổ Siêu. Con lần này, bọn họ sáo nhập từng người đối thủ, vẫn là giúp tham. Giúp tham sao? Quy củ cũ. Lập tức lại bắt đầu giúp tham. Giúp tham kết quả là, Lý Mục đối với Hàn Phi, Ngụy Vô Kỵ đối với Triệu Thắng, Hoàng Hiết đối với Cổ Siêu. Cổ Siêu vừa nhìn cái này đánh với kết quả, không khỏi một nhạc. Chính mình đối thủ là Chuân Tân Quân Hoàng Hiết sao? Thú vị, thật là có thu hào a, rốt cục có thể đối với trận Chuân Tân Quân. Đương nhiên, liên tính đối thủ là Chuân Quân quân, Cổ Siêu cũng sẽ không bỏ qua. Cổ Siêu vốn là vĩnh không nói bại, tại kiếp trước trên địa cầu nhưng là chiến quốc tứ đại công tử, còn có một cái tề quốc mạnh tướng quân, thế nhưng ở cái thế giới này không có mạnh tướng quân. Cổ Siêu nhưng lại không biết, trong mơ hồ, thế giới này lịch sử kỳ thực có chút vì thay đổi, tỉ như, cổ Siêu bản nhập số mệnh liền mơ hồ có kế thừa mạnh tướng quân số mệnh ở bên trong, yêu cơ vật bài, số mệnh cân bằng, nếu là thật sự xuất hiện mạnh tướng quân loại số mệnh này lịch thiên nhập. Vật, cổ Siêu chỉ sợ cũng không xảy ra đâu. Mà ở cổ Siêu trầm ngâm thời khắc, chiến đấu đã bắt đầu. Vòng thứ 5 trận chiến đầu tiên. Chính là lý mục đối với Hàn Phi. Lý mục kiếm có vô cùng bá đạo, hắn là sa trường của chiến. Hàn Phi kiếm là pháp luật chi kiếm, nghiêm cẩn mà chăm chú. Nhưng đáng tiếc, tại thịnh thế thời điểm pháp luật còn có chút dụng, tại thời loạn lạc thời điểm pháp luật đó là hoàn toàn bị đánh tan nát. Thương cột bên trong ra chính quyền. Lý mục bản tay chính là binh, binh giả sát khí nặng nhất, binh chủ sát phạt. Binh gia mạnh nhất truyền vào Lý mục, muốn đối phó pháp gia mạnh nhất truyền vào Hàn Phi, nhưng vừa vặn thích hợp, Lý mục song khắc Hàn Phi. Cho nên trận chiến này cũng chưa từng xuất hiện quá nhiều bất ngờ, Lý mục liền đạt được thắng lợi. Dù sao hai người trên lệch cũng quá lớn, Lý Mục là nguyên thần cảnh 7 tầng cao, mà Hàn Phi chỉ là nguyên thần cảnh 5 tầng. Vòng thứ 5 trận chiến thứ 2, nhưng là Ngụy Vô Kỵ đối với Triệu Thắng. Ngụy Vô Kỵ không phải là đơn giản nhân vật, nhưng Triệu Thắng làm sao thường đơn giản. Ngụy Vô Kỵ nói rằng, rốt cục đến phiên chúng ta bạch trước quyết đấu. Triệu Thắng gật đầu, "Là oa", nói một tiếng, "Này một trận chiến đấu nếu như ta thắng, ngươi muội có thể hay không gả cho ta?" Nguyên Lai, like, Triệu Thắng sớm trước đã thấy Ngụy Vô Kỵ muội muội Ngụy Nhu, đã sớm nhìn chúng Ngụy Nhu, đối với Ngụy Nhu dính chặt lấy. Thế nhưng Ngụy Nhu luôn luôn đều nghe cả Ca, ca Ngụy Vô Kỵ. Mà Ngụy Vô Kỵ cũng biết Triệu Thắng là một cái rất có tài hoa tuổi trẻ nhập, hết lần này tới lần khác hắn tính Ố Vung xem Triệu Thắng này, lười biếng tính Ố Vung không vừa mắt, cho nên vẫn không có đồng ý, cho nên mới xuất hiện Triệu Thắng như vậy cầu hôn pháp. Ngụy Vô Kỵ cười lạnh một tiếng, ngươi nếu là có thể thắng đạt được ta, ta liền đem muội muội ta gả cho ngươi thì lại làm sao? Ngụy Vô Kỵ kiếm bỗng nhiên ra khỏi vỏ, hắn luyện kiếm pháp gọi Long Hổ kiếm pháp. Long vị làm thiên chi vương, hổ vị làm địa chi vương. Hắn này một bộ kiếm pháp, mặc dù không có xưng vương, nhưng là chân thực vương giả kiếm pháp. Tuân nữa cùng Bình Thường Vương không giống. Bình Thường Vương, cao cao tại thượng, rời xa dễ cỏ, vẻn vẹn chỉ là yêu bên trên chi long. Ma Ngụy Vô Kỵ không chỉ là trời bên trên chi long, vẫn là mặt đất hổ, cùng dễ cỏ cách đến mức rất gần, hắn có thể chiêu Hiền Đại Sĩ, hắn có thể môn khách 3000, hắn có thể thân cận chúng giả. Hắn là vô địch. Ma Triệu Thắng kiếm pháp, căn bản không có kiếm pháp. Triệu Thắng kiếm pháp đều là ứng đối đối phương chiêu thức mà đánh ra chiêu thức. Hắn kiếm vô chiêu. Kỳ thực, Triệu Thắng Đâu pháp cùng Cổ Siêu có chút giống, đương nhiên, cũng có thực chất không giống. Cổ Siêu không có cố định đấu pháp, là nhằm vào đối phương đấu pháp, lại căn cứ cường đại tính toán lực, thôi diễn ra đối ứng đấu pháp, cần khủng bố tính toán lực. Mà Triệu Thắng không có cố định đấu pháp, là nhằm vào đối phương đấu pháp, náo hải ở giữa linh quang lóe lên, thi triển ra đối ứng với nhau đấu pháp, hắn đấu pháp cần cực cường linh cảm. Hai hai nhập chiến đấu, nhanh nhanh liệt liệt tiến hành. Cuối cùng, vẫn là Ngụy Vô Kỵ hơi thắng rồi một bậc, khi hắn đứng ở Vĩnh Cô cầu thang đông đoàn 100 tầng thời điểm, Triệu Thắng mới đứng ở Vĩnh Cô cầu thang tây quạ thực thứ 90 tầng. Triệu Thắng bất đắc dĩ thở dài một hơi, ai Xem ra ta còn muốn tiếp tục cố gắng theo đuổi ngươi muội, thực sự là khổ não óa tại sao không thể ta đặt bên trong ngủ nướng, mỹ nhập tự động đến trong lòng ngực của ta đến, nhập sinh thật là làm cho nhập hú bận. Trận này kết thúc, cũng biểu thị cuộc kế tiếp đến. Cổ Siêu hít sâu một hơi, rốt cục muốn đến phiên chính mình sao? Đối thủ, Trung thân quân Hoàng Hiết, một cái đối thủ cường đại. Chương 510, Cổ Siêu đối với Hoàng Hiết. Cổ Siêu nhẹ nhàng nhảy một cái, lên tam giới đại đi tới. Hoàng Hiết cũng là nhẹ nhàng nhảy một cái, đến tam giới đại. Lần này, Cổ Siêu như trước phân tại Vĩnh Cô Lâu thê đông đoàn, mà Hoàng Hiết tại tây đoàn. Cổ Siêu giương tay một cái, "Xuân Thân công tử, tỉnh." Cổ Siêu mặc dù biết Chiến Quốc Tam Đại công tử lấy Hoàng Hiết cái này Xuân Thân công tử cư ở hạt chót, thế nhưng có thể xếp tại Chiến Quốc Tam Đại công tử bảng bên trên, cũng đã là tương đương, có mặt mũi sự tình, Hoàng Hiết tuyệt đối không thể coi thường. Hoàng Hiết cũng là giương tay một cái, "Cổ huynh, tỉnh." Hoàng Hiết cũng là không dám có chút coi thường Cổ Siêu, Cổ Siêu thực lực bây giờ cố nhiên không bằng Hoàng Hiết. Thế nhưng Cổ Siêu tiềm lực to lớn, hơn nữa chớ quên Cổ Siêu bố cục năng lực, nhưng là được gọi là thần cơ quỷ tàng, nhắc lên Cổ Siêu Rất nhiều người đều không khỏi muốn dương lên đại mộ chỉ khen ngợi một tiếng. Hoàng Huyết kỳ thực cũng thế. Cổ Siêu cùng Hoàng Huyết đối với khách khí về sau, Hoàng Huyết tay vừa kéo, theo tại trên chuôi kiếm. Ở trên thế giới này, ký tự kiếm so đao lưu hành nhiều lắm. Kiếm chính là bách binh chi quân. Vì vậy các quý tộc đều là sử dụng kiếm. Tại lẫn nhau chào hỏi về sau, chiến đấu bắt đầu. Cổ Siêu hét dài một tiếng, vạn tượng gọi tới đi, lôi đệ đao. Xuân thân quân cũng là hét dài một tiếng, viễn cổ vu thế đi, sở vũ kiếm. Rất hiển nhiên Xuân thân công tử đó là đại danh đỉnh đỉnh sở quốc hoàng kim cấp môn phái Vu đạo tông người, hắn kiếm cũng là Vu đạo kiếm. Vu đạo, đây là một cái rất là đặc biệt môn phái, xưng là đại danh đỉnh đỉnh cũng không có đáng, môn phái này tu luyện thân thể làm chủ, môn phái này người bản thân thân thể lực lượng tương đương cường đại. Mà lập tức, Xuân thân quân hoàng hiết bước chân một dự, đặt tới cổ siêu phủ cận, dống nhiên vu kiếm, hắn một chiêu kiếm dưới, liền có cắt rời sơn mạch lực lượng, thật là là lợi hại đến cực điểm. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Cổ siêu lôi đế đao cũng dống nhiên chém ra. Dao kiếm tại cực nhỏ hẹp không gian tầng tầng đụng vào cùng một chỗ. Ma này va chạm đánh kết quả, tự nhiên là Cổ Siêu cảm giác được một cỗ to lớn cực kỳ lực lượng, hướng về chính mình mạnh mẽ va chạm mà đến, cỗ lực lượng này khủng lồ đến cực điểm, Cổ Siêu gần như là trong nháy mắt bị đánh bay đi ra ngoài, một chiêu này hiển nhiên đã thua, bất quá Hoàng Hiệt không phải là cái gì dịch trêu chọc nhân vật, hắn một chiêu thắng rồi về sau, nhưng nhảy đến giữa không trung, hướng về Cổ Siêu dõ nhiên vung ra một chiêu kiếm, một kiếm này từ trên cao đi xuống, tựa hồ muốn cắt rời tất cả. Hào Hung uy hiếp thật một chiêu kiếm. Cổ Siêu lúc này khí huyết sôi trào. Nếu như cứng rắn hơn nữa tiếp Hoàng Huyết một kiếm này, tất nhiên sẽ bị tầng tầng đánh về phía mặt đất, lúc này Cổ Siêu làm sao giáng tiếp, lập tức thân thể tốc độ phát huy đến cực hạn, bỗng nhiên một cái lướng ngang, tẩu lập tức lướt ngang mở, mà Hoàng Huyết một chiêu kiếm trên đường thu kiếm, cả người nhưng lại huy chém về phía Cổ Siêu, Cổ Siêu thân hình nhưng bỗng nhiên lại một cái lướng ngang, rời khỏi nơi đây, tránh được Hoàng Huyết hạ một chiêu kiếm. Hoàng Huyết bỗng nhiên trở về Vĩnh Cố lâu thê phía tây. Mà vừa nãy, Cổ Siêu cùng Hoàng Huyết cái kia động tác mau lẹ giáo thủ, đến là để Cổ Siêu cùng Hoàng Huyết hai người đều đối với đối phương có bước đầu hiểu rõ. Tỷ như, Cổ Siêu liền viết Hoàng Huyết người này thực lực phi thường mạnh, hắn chẳng những có nguyên thần cảnh 6 tầng nội lực, hơn nữa hắn thân thể lực lượng quá mạnh mẽ, thuần nói tới lực lượng, Hoàng Huyết người này căn bản là mang tính áp đảo lực lượng, vượt xa chính mình nguyên thần cảnh 4 tầng nội lực. Đương nhiên, Hoàng Huyết cũng có một cái nhược điểm, kỳ thực cũng không gọi nhược điểm, hắn tốc độ cũng không tính quá nhanh, mà cổ siêu tốc độ tại toàn bộ lục cốt thiên tài tỷ thí ở giữa, kỳ thực cũng là không bằng Lý Mục, Kinh Kha, cùng với Triệu Thắng Ba người, so với những người khác đều phải nhanh, cho nên chuẩn xác mà nói, Hoàng Huyết tốc độ vẫn theo không kịp chính mình, điều này làm cho chính mình có vòng quanh tiền vốn. Hoàng Hiết đương nhiên cũng nhận được tương đồng kết quả, cho nên hắn hiện tại liền đang trầm tư, muốn chính diện chiến thắng Cổ Siêu cũng không khó, liền Cổ Siêu loại nhanh trong kia tuyệt luân tốc độ quả thật có chút đáng ghét, muốn đối phó người này liền phải nghĩ biện pháp pháp chế hắn tốc độ. Hoàng Hiết ở trong lòng âm thầm nghĩ. Lúc này, Hoàng Hiết đứng ở Vĩnh Cổ lâu thê phía tây tầng thứ 2, hắn chấn một phần đạn, nhân lần thứ 2 giết hướng về Cổ Siêu, sắp tới tương lai đến Cổ Siêu bên người thời điểm kiếm lấy tốc độ cực nhanh chém tới. Đối mặt với Hoàng Hiết công kích, Cổ Siêu đương nhiên là trợ hiện, trận căn bản là trận không đến. Đón thêm lấy, Hoàng Hiết lại công Cổ Siêu lại lóe lên. Trên căn bản, hiện tại chiến đấu hoàn toàn nghiêng về một bên. Cổ Siêu cùng Hoàng Hiết lực lượng cách biệt quá xa, làm cho Cổ Siêu chỉ có né tránh phần. Mặc dù hiện tại tình cảnh hoàn toàn rơi vào hạ phong, thế nhưng Cổ Siêu một chút cũng không có ủ rũ, hai mắt chăm chú nhìn Hoàng Hiết động tác, nghĩ phá địch biện pháp. Nhìn nhìn, Cổ Siêu phát hiện một việc. Hoàng Hiết động tác rất quái lạ. Chuyện này làm sao nói rõ đây? Hoàng Hiết mỗi một kiếm, mỗi một cái động tác đều là lạ kỳ tiêu chuẩn. Tỷ như Liêu, Trạm, Tiết cắt, Huy, Trạm, Ô Long, Tức, phách những động tác này là lạ kỳ tiêu chuẩn. Hắn kiếm pháp căn bản là Thiên truy bách luyện đi ra, hắn kiếm chiêu căn bản là hoàn mỹ, hoàn toàn có thể xem là giáo tại tiêu thức. Như vậy tiêu thức, kỳ thực rất mạnh. Dù sao, không có cái hở, không có khuyết điểm. Cổ Siêu nhìn như vậy công kích, cũng âm thầm sinh ra mấy phần bội phục đến. Chiến quốc Tam đại công tử, Ngụy Vô Kỷ luyện Long hổ kiếm pháp, trên trời chi long, trên đất chí hổ, long hổ hợp nhất, thiên địa xưng vương. Triệu thắng thì lại hoàn toàn dựa vào vượt quá người bình thường quá nhiều linh quang linh cảm đi cơ sinh đẹp nhất thiên tài nhất kiếm pháp, mà hoàn huyết nhưng lại ổn đánh ổn chặt. Mỗi một thức đều ổn được khó có thể tin tưởng được. Như vậy nhân vật, xem ra không bằng Ngụy Vô Kỵ cùng Triệu Thắng, nhưng trên thực tế cũng tương đương đáng sợ. Đang không ngừng mà né tránh Hoàng Huyết công kích thời điểm, Cổ Siêu cũng mơ hồ như có ngộ ra. Phách một thức này, là do bên trên đi xuống chằm đánh. Liêu tất cả những thứ này, nhưng là từ dưới lên trên phản công. Có thể nói, Phách một thức này cùng Liêu một thức này, vậy thì thật là tốt hoàn toàn ngược lại chiêu thức. Thế nhưng, Cổ Siêu đang không ngừng mà quan sát Hoàng Huyết chiêu thức thời điểm, lại phát hiện này hai thức kỳ thực rất cùng loại, nếu như đem này đối với đến, như vậy Phách chính là Liêu. Liêu chính là phách. Đây thật ra là một loại đang không gian cùng phản không gian đối với ngã, cũng. Đương nhiên, bởi nhân ngũ quan thưởng thức những ngày hạn chế, khiến người ta muốn lý giải nắm giữ trong đó cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Cổ Siêu lúc này quan Hoàng Huyết kiếm pháp, đột nhiên có cảm giác, kiếm pháp cùng đao pháp, kỳ thực đều là một ít cơ sở động tác, cơ sở kiếm nguyên cơ sở đao nguyên tạo thành, kiếm nguyên cùng đao nguyên có tương đồng địa phương, cũng có bất đồng địa phương. Nhưng cơ bản vẫn tương đối tương tự. Cổ Siêu nhìn Hoàng Huyết động tác, mình cũng thử không ngừng mà bổ ra đao, không ngừng mà liêu xuất đao. Một lúc mới bắt đầu cảm giác phách cùng Liêu hoàn toàn khác nhau, hoàn toàn ngược lại, thế nhưng dần dần cũng cảm giác được, Liêu tức là phách, phách tức là Liêu. Ngược lại tức là tương đồng, tương đồng tức là ngược lại. Rốt cục thành. Cổ Siêu thở ra một hơi dài. Đao thế tầng 4 muốn liên cấp, liền muốn thập đại đao nguyên, hoàn toàn dung hợp làm một, lĩnh ngộ cái kia sâu xa thâm thẳm ở giữa một. Mà bây giờ, Cổ Siêu đã đem phách chạm Liêu tam đại đao nguyên quý nhất, mà Lan ngăn cản cùng tiệt cắt hai đại đao nguyên cũng đã quý nhất, chính đang tiến lên tại rất nhiều đao nguyên quý nhất trên đường. Sau đó, Cổ Siêu kế tục quan sát hoàng huyết động tác. Hoàng Hiết kiếm kỹ là cổ siêu gặp gỡ tiêu chuẩn nhất, tuyệt không người thứ hai có như vậy tiêu chuẩn. Chính vì như thế, cổ siêu mới chịu quan sát hắn động tác. Lần này, Hoàng Hiết chính đang truy kích cổ siêu, Hoàng Hiết tại đuổi thời điểm dùng đến tương đối nhiều chính là triền quấn cùng khỏa. Triền quấn là muốn quấn quít lấy không tha. Khỏa là phải đem cổ siêu đao cho bao lấy. Hoàng Hiết muốn đuổi cổ siêu, cho nên dùng tới này hai đại kiếm nguyên. Nhưng cổ siêu tốc độ rất nhanh, không phải bình thường nhanh, đơn dùng này hai đại kiếm nguyên cũng vô dụng. Trước đó liền từng nói, Hoàng Hiết là cơ sở công mạnh nhất người. Hiện tại cơ sở mặt trên trình độ tuyệt đối vẫn tại lý mục bên trên. Đương nhiên, điều này cũng đổi lấy hắn căn bản không có luyện bất kỳ tuyệt chiêu đặc kỹ. Thấy rõ như vậy, Hoàng Hiệt kiếm xoay một cái, nhưng thi triển ra một phen mới kiếm chiêu, những này kiếm chiêu, tựa như truyền quấn không phải truyền quấn, tựa như khóa không phải khóa, chính là đem truyền quấn chi kiếm nguyên cùng khóa chi kiếm nguyên hoàn toàn dung hợp đến cùng một chỗ, hóa mới thành kiếm chiêu. Tại kiếm thế mặt trên, thân là chiến quốc tam đại công tử một trong Hoàng Hiệt, nhưng là một điểm không kém. Cổ Siêu nhìn đối phương kiếm chiêu, như có ngộ ra. Hoàng Hiệt kiếm chiêu, quá sách giao khoa. Tìm khắp cả đại lục chiến quốc đại lục cũng chỉ sợ không tìm được cái thứ hai. Cổ Siêu hiện tại đao đạo tiên phú đầy đủ mở, đang không ngừng mà hấp thu lấy trong đó đặc sắc chỗ. Triển cuốn, đao cuốn quýt lấy đối phương mà đi, cuốn lấy là tốt rồi. Khỏa, đao bao bọc đối phương mà đi, còn có một cái khỏa động tác, so với triển cuốn càng khó hoàn thành. Hai người này động tác đều có đuổi theo đối phương mà đi mùi vị. Hai người này động tác, đồng nguyên. Hai người này động tác, đao đều muốn đuổi, muốn chuyện, muốn hòa hợp. Nhìn hoang hiết cái kia cơ bản hoàn mỹ động tác, Cổ Siêu cũng lâm vào trong trầm tư. Cổ Siêu Dao cũng ở trên hư không ở giữa hoàn ra, đang thí nghiệm lấy trong này động tác. Triển cuốn cùng khỏa, hai người này động tác khắp nơi gần như tại Cổ Siêu Nao Hải ở giữa chuyển động, tại cổ siêu trong tay chuyển động. Dần dần, hai người này động tác tựa hồ cũng đang dần dần hợp lại làm một. Sau đó, cổ siêu xoay tay một cái, thi triển ra một đao. Một đao kia, đầu tiên là tuyệt tốc mà đi, về sau ở trên hư không ở giữa hỏa quá viên hồ chuyển động, cổ siêu cũng là biết rõ, chính mình lại hoàn thành hai đại đao nguyên dung hợp. Hiện tại, thập đại đao nguyên, mình đã đem phách, khảm, liêu tam đại đao nguyên hòa hợp một. Đem La ngăn cản cùng tiệt cắt hai đại đao nguyên dung hợp làm một, đem truyền cuốn cùng khỏa này hai đại đao nguyên dung hợp làm một, có thể nói, chính mình thập đại đao nguyên dung hợp làm một đường xá, tiến hành được tương đương thuận lợi. Khi Cổ Siêu thuận lợi cực điểm học tập lấy những này đao nguyên thời điểm, nhưng phát hiện mình đã lâm vào tuyệt đối truyền cuốn cùng khỏa kiếm thế ở giữa. Lúc này, Hoang huyết kiếm pháp đã triệt để đem Cổ Siêu truyền cuốn cuốn ở trong đó. Hắn một kiếm này, mang theo tuyệt đối tiêu chuẩn cơ sở làm động, tuyệt đối đại lực, hướng về Cổ Siêu mạnh mẽ va chạm mà đến. Một kiếm này hung hiểm đến cực điểm. Cổ Siêu cũng không dám nữa có nửa phần chậm đãi. Tự thân lôi đế đao cũng mở rộng đến cực điểm, một đao hoành chặn lấy đao chặn hướng về kiếm thế sắc bén nhất địa phương, thế nhưng hoàng huyết lực lượng lại há lại là cổ siêu có thể so với, một kiếm này hoành chặn chỉ để cổ siêu bị xoay ngược lại quét qua, ầm ầm quét bay, cổ siêu chỉ thấy chính mình thân hình bị một kiếm này mạnh mẽ va chạm mà xuống, cổ siêu đương nhiên không muốn như vậy bị va chạm xuống, thế nhưng lúc này hoàng huyết triển quấn, bao lấy cổ siêu, không ngừng mà dùng sức vung kiếm, làm cho cổ siêu không ngừng mà hướng về mặt đất rơi đi. Trong chốc mắt này, nguy hiểm đến cực điểm. Chương 511, đại tệ đế quốc đệ nhất cao thủ trẻ tuổi. Hoàng Huyết một kiếm này, như nội tướng Long Vương. Đối mặt với như vậy một chiêu kiếm, Cổ Siêu tận lực đi trận, mặc dù ngăn trở một kiếm này, nhưng một kiếm này ở bên trong bên trong chú lực lượng khổng lồ, nhưng đem Cổ Siêu tầng tầng suy đến trên mặt đất đi, hai chân đã rơi xuống đất. Theo, đệ vĩnh cố lâu thế quy tắc cái thứ hai, tự nhiên là Cổ Siêu thua. Trận chiến này, Cổ Siêu thua, Hoàng Huyết thắng. Đương nhiên, Hoàng Huyết mặc dù thắng rồi, thế nhưng là phát không dám coi thường Cổ Siêu. Hắn tại thời điểm chiến đấu, cũng là phát hiện Cổ Siêu làm chút kỳ quái động tác. Theo Hoàng Hiết đối với cơ sở động tác cái kia sâu sắc được độc nhất vô nhị hiểu rõ, hắn tự nhiên là rõ ràng Cổ Siêu chính đang dung hợp đa nguyên. Hoàng Hiết lập tức liền tỉnh ngộ lại đây, Cổ Siêu là tại nương chính mình cái kia hoàn mỹ cơ sở động tác dung hợp đa nguyên, một lúc mới bắt đầu, Hoàng Hiết cho rằng đây là đừng hỏng, muốn nhanh như vậy dung hợp đa nguyên, đây là khó khăn như thế nào sự tình. Nhưng, ở sau đó chiến đấu ở giữa, Hoàng Hiết liền rõ ràng, Cổ Siêu vẫn đúng là thành công. Hơn nữa, Hoàng Hiết chú ý tới, Cổ Siêu phải làm là dung hợp triển chi dao nguyên cùng khỏa chi dao nguyên hai người này truy kích quấn quanh dao nguyên. Huân nữa còn dung hợp thành công Phách Chi Dao Nguyên cùng Liêu Chi Dao Nguyên hai người này tiến công tính nhưng tiến công động tác hoàn toàn ngược lại Dao Nguyên. Tối lệnh Hoàng Hiết khiếp sợ chính là, cổ siêu lại dung hợp thành công. Này, cái này gọi là nhân làm sao chịu nổi. Như vậy Thiên Phú, như vậy Ngộ Tính, Hoàng Hiết chân chính bị giọa đến. Người hắn quen biết ở giữa, có như vậy Thiên Phú người chỉ có một cái, chính là cái kia Bình Nguyên Quân Triệu Thắng, nhưng hiện tại xem ra, lại đi ra một cái như vậy Thiên Phú cao đến không gì sánh được nhân vật. Cho nên, Hoàng Hiết trận chiến này mặc dù thắng, nhưng cũng không thể không tán thưởng một tiếng. Cổ Siêu đánh cho không phải bình thường đến đẽ. Mà ở này tam giới đại quan chiến nhân vật, không phải là cái gì người mù. Những nhân vật này ở giữa có rất nhiều hoàng kim cấp môn phái một phái tôn sư, một tông chủ nhân. Bọn họ nhãn lực tự nhiên là cực kỳ cao minh, tuyệt đối sẽ không tại hoàn huyết dưới. Cho nên, những này nhân cũng nhìn thấy, cổ Siêu trận chiến này mặc dù thua, thế nhưng tại thua trong quá trình, những mượn sinh sôi mượn hoàng huyết tiêu chuẩn hoàn mỹ cơ sở động tác, mạnh mẽ cứng rắn hoàn thành hai lần đạo nguyên dung hợp, người này thiên phú mạnh, khiến người kinh dị, không biết bao nhiêu người trong lòng hiện lên cùng một cái ý niệm trong đầu lại xuất ra một cái triệu thắng. Triệu thắng 4 là đều lượn ngủ, lúc này đều ngồi dậy, có nhiều hứng thú nhìn về phía Cổ Siêu. Có thể nói, Lục Quốc Thiên tài chiến đấu đến đây chầm rực, thua sinh đẹp nhất, không thể nghi ngờ là Cổ Siêu như thế một hồi, thua đều có thể thua sinh đẹp như vậy, nhân tại A4. Vòng thứ 5, tổng cộng vậy chính là 6 người tham gia, ba trận chiến đấu thôi. Cổ Siêu này một trận chiến đấu đánh xong, cũng là chân chính xong việc, chuyện. Kỳ Nguyệt Tích đứng dậy, ở đây, chúng ta muốn cảm tạ một fan vòng thứ 5 chiến đấu lý mục, Hoàng Hiết, Triệu Thắng, Ngụy Vô Kỵ, Hàn Phi, Cổ Siêu 6 người cảm tạ bọn họ cho chúng ta cống hiến suất ra một hồi một hồi đặc sắc chiến đấu. Mà vòng tứ năm đặc sắc nhất chiến đấu tương đương khen ngợi tuyển, tự nhiên là Triệu Thắng đối với Ngụy Vô Kỵ trận chiến này, trận chiến này là chiến quốc tam đại công tử ở giữa hai vị chiến đấu, bọn họ tại chiến đấu ở giữa đều phát huy ra thiên tài tài năng, trận chiến này là chiến đến đặc sắc tuyệt đỉnh chiến đấu. Vô số tiếng vỗ tay dâng lên cho Ngụy Vô Kỵ cùng Triệu Thắng, bọn họ trận chiến này rát thực rất đặc sắc. Mà Kỷ Nguyệt Tích lại nói, vốn là trước đó chiến đấu, bọn ta đều là một ngày một vòng chiến đấu, thế nhưng hôm nay chiến đấu bị diễn quá thiếu, mới tiến hành 3 chặng, cho nên đang nghỉ ngơi sau một canh giờ nữa, đại gia đi ha ha bữa trưa, trực tiếp bắt đầu vòng thứ 6 chiến đấu. Đó lấy chiến đấu buổi diễn rất ít, đến cùng ai có thể đoạt được lần này, Lục Quốc thiên tài tỷ thí người số 1, làm cho chúng ta mỏi mắt mong chờ đi. Tiếp đó, mọi người bắt đầu ăn xong rồi bữa trưa. Tại ăn cơm trưa thời điểm, Viêm Vương cũng tìm được Cổ Siêu, người đánh cho không sai, lần này xông vào 6 vị trí đầu vị, nếu không có ngươi, ta đại đế quốc có thể nói là bộ mặt khó giữ được. Hơn nữa muốn chúc mừng ngươi một chuyện." Viêm Vương nói rằng. "Chuyện gì?" Cổ Siêu trực tiếp hỏi. Ngươi bây giờ chen vào 6 vị trí đầu, mà Ma Thoại, Diệp Đông Lưu cùng với Hạ Vũ hoàng tử ba người, hay nhất thành tích cũng chỉ là xâm nhập top 22 tên, không có những người khác xâm nhập 11 vị trí đầu tên, cho nên lần này ngươi là xếp hạng cao nhất. Hiện tại Tề Quốc khu rất nhiều người đang thương lượng lấy, nguyên lai like, tại Đại Tề Đế Quốc công nhận tuổi trẻ đệ nhất cao thủ là Hạ Vũ hoàng tử, Ma Thoại cùng Diệp Đông Lưu hai người có tương đương cạnh tranh lực, còn có Ma Môn Điển Tam thái tử, cũng có tương đương cạnh tranh lực. Mà bây giờ, nhưng đều cho rằng Đại Tề Đế Quốc đệ nhất cao thủ trẻ tuổi là ngươi, mà Hạ Vũ hoàng tử, Ma Thoại Diệp W cùng với Điền Tam Thái tử bốn người cũng chỉ là có cấp giật đại đế quốc đệ nhất. Cao thủ trẻ tuổi tư cách, nhưng thực lực bây giờ không bằng ngươi. Cha cha, đại đế quốc đệ nhất cao thủ trẻ tuổi, thật lớn tên tuổi. Cổ Siêu có chút không để ý lắm, cũng có chút cảm khái nói rằng, Cổ Siêu không khỏi nghĩ tới rất nhiều năm tháng, nhớ tới một lúc mới bắt đầu, mình mới xuyên việt đến thế giới này, chỉ là chỉ là luyện khí kỳ 3 tầng nội lực, khi đó thực lực chi kém, khó có thể tưởng tượng. Lúc đó thật vất vả mới thông qua một nhân hạng, sau đó tại đệ tử ngoại môn ở giữa Băng Bắc, vì vọt vào Thái Sơn phái đệ tử nội môn, Hao hết không biết bao nhiêu tâm tư, thật vất vả tiến vào nội môn ở giữa, lại đang đệ tử nội môn ở giữa bính, cuối cùng cùng Trác Duệ quyết chiến, lúc đó nhớ tới Trác Duệ ra tay thời điểm, khí thế bức người, nhưng ngạnh bị chính mình đánh hãm rơi. Lại sau đó, nhưng là cùng Tiềm Long bảng xếp hạng thứ nhất Bách Lệ Ba Vạn Sĩ Sửu chiến đấu, lúc đó hoàn toàn không phải đối thủ, cũng còn tốt Vạn Sĩ Sửu cổ động phát tác, chỉ hoán chút thời gian, lần thứ 2 tăng lên, mới rốt cục chiến thắng Vạn Sĩ Sửu. Tiếp đó, là Đông Hải Lực Lãm, kinh thành Lực Lãm, Thánh Nữ Tông Lang Bạt, hơn nữa lục cốt tiên tài tỷ thí tôi luyện, cổ siêu một đường tăng lên một đường quen ngàng, mà tới bây giờ rốt cục đứng ở đại tệ đế quốc đệ nhất cao thủ trẻ tuổi vị trí diện. Dọc theo đường đi, muốn vọt tới vị trí này, thật không dễ dàng a4. Cổ siêu tràn đầy cảm khái. Đương nhiên, vọt tới vị trí này, cũng thực sự là rất nhiều mặt mũi, sau đó bất luận đến chỗ, bất luận là người nào, đều phải muốn đánh giá cao chính mình rất nhiều nhãn, một cái quốc gia đệ nhất cao thủ trẻ tuổi, như vậy to như vậy danh tiếng, ai dám coi thường. Viêm Vương cười ha ha, ngươi cùng Tinh Nguyệt việc kết hôn, ta đồng ý, bất quá, Tinh Nguyệt không thể làm tiểu, muốn mình thê. Viêm Vương thần sắc nghiêm nghị nói rằng: Nguyên lai thời điểm, Cổ Siêu tự nhiên cũng là một cái hạt giống tốt, thế nhưng bởi Cổ Siêu trước đó ôn hỏa hơi nước từng có hú nước, cho nên Viêm Vương cũng sẽ không dễ dàng đồng ý này chuyện hôn sự. Công chúa cấp xuất gia nữ, xưa nay đều là khi chính thế, muốn cái khác nữ tử làm thiết thất, điểm ấy cũng là Cổ Siêu cùng Viêm Vương vẫn không thể đồng ý địa phương. Thế nhưng, hiện tại Cổ Siêu nhưng là đại Tề Đế quốc tuổi trẻ đệ nhất cao thủ, theo lấy Cổ Siêu hiện tại tiềm lực tiếp tục trưởng thành, sau đó Cổ Siêu tất nhiên sẽ trở thành đại Tề Đế quốc bá chủ một trong, lại quá mấy chục năm, Cổ Siêu địa vị Chỉ sợ tuyệt đối không ở Viêm Vương hiện tại dưới, thậm chí có thể là tương lai đại tề đế quốc đệ nhất cao thủ. Tinh Nguyệt công chúa cái này, trưởng công chúa thân phận tự nhiên là tôn quý, thế nhưng gả cho tương lai cực khả năng đại tề đế quốc đệ nhất cao thủ khi bình thế, cũng không tính lục rơi xuống thân phận, thế giới này, võ giả vi tôn a. Viêm Vương lại nói đùa hai tiếng, hắn hiện tại đối đãi cổ siêu thái độ tương đương bình thản, hoàn toàn không có một tia kiêu căng, cái này cũng là cổ siêu rượi vào bản thân nỗ lực tranh đến. Viêm Vương cuối cùng vỗ vỗ cổ siêu vai, "Tiểu tử, sớm một chút đến cầu thân, không để cho ta ra đàn nhi đợi quá lâu." dứt lời, Viêm Vương liền rời đi. Mà chỉ chốc lát sau, Đông Vương chân nhân cùng Tá Trạm hai người đi tới. Đông Vương chân nhân cười ha ha, Cổ Siêu, làm tốt lắm. Hắn không khỏi tán một tiếng. Tá Trạm cũng là cười ha ha, ngươi bây giờ, nhưng là thật không được, hiện tại Tề Quốc mỗi cái môn phái người, đều tại lan truyền ngươi trở thành đại Tề Đế quốc đệ nhất cao thủ trẻ tuổi. Ha ha ha ha, liền Hạo Vũ hoàng tử, Diệp Đông Lưu, bao loại những nhân vật này, đều bị ngươi ngạnh đè ép một đầu, lợi hại. Tá Trạm hiện tại không thể không bội phục, hắn nguyên lai like đến là biết Cổ Siêu lợi hại. Thế nhưng là không nghĩ tới Cổ Siêu sẽ lợi hại như vậy. Tá Trạm dựng đứng mũi chỉ, nguyên lai cho rằng Thái Sơn phái này 500 năm qua, kiệt xuất nhất nhân vật, đó là Lạc Thiên Dương. Thế nhưng hiện tại Lạc Thiên Dương tính là gì? Hắn tại thiếu niên thời đại tuyệt đối không bằng ngươi. Đông Vương chân nhân cũng là mỉm cười, thế nhưng nghe được tá trạm như vậy khích lệ, cũng không khỏi nhắc nhở một tiếng, Cổ Siêu, ngươi cũng phải cẩn trọng một ít, Lạc Thiên Dương tại còn trẻ thời điểm thì không bằng ngươi, thế nhưng, hắn bây giờ, nhưng là tuyệt đối nguyên anh cảnh, so với ta thực lực mạnh hơn rất nhiều. Hắn bây giờ mạnh hơn ngươi càng nhiều. Hơn nữa, Diệp Đông Lưu Mao Thoại cùng với Hạ Vũ hoàng tử, Điền Tam thái tử những nhân vật này, không, có một người là nhân vật đơn giản, bọn họ thực lực kinh người đến cực điểm. Hiện tại ngươi cũng chỉ là tạm thời tính dẫn trước như vậy một điểm nhỏ, cũng không hề dẫn trước bao nhiêu, ngươi bây giờ đối đầu bọn họ, cũng nhiều nhất chỉ có 6 phần phần thắng thôi, bọn họ dù sao đều là nguyên tệ, thân cảnh năm tầng nhân vật. Đông Vương chân nhân nói này đến cũng là lời nói thật, cổ siêu hiện tại cũng chỉ là nguyên thần cảnh 4 tầng nhân vật, thuần luận nội lực đến là so với mấy cái này nhân muốn thấp hơn một bậc, Đông Vương chân nhân nói rằng, ngươi cần ký lao, thắng không, kiêu bại không nổi mới có càng to lớn hơn tương lai. Vâng, đệ tử ghi nhớ. Cổ Siêu sưng âm thanh nói rằng, Cổ Siêu cũng là biết, Đông Vương chân nhân cái này cũng là tốt với chính mình. Hơn nữa sát thực thắng không thể tiêu, bại không thể nổi, tương lai nhân sinh con đường vẫn rất dài. Mà Cổ Siêu ở nơi này ăn cơm thời điểm, cũng là phát hiện Tề Quốc nhân ánh mắt nhìn sang, tại nhìn đến thời điểm nghị luận sôi nổi, ánh mắt ở giữa mang theo bội phục, ánh mắt ngưỡng mộ, hiển nhiên đều đang bàn luận Cổ Siêu cái này mới ra lô đại Tề Đế quốc đệ nhất cao thủ trẻ tuổi, Cổ Siêu bình tĩnh tự nhiên, bữa trưa cơm ăn hảo hưởng hảo. Buổi chiều nhưng vẫn là có hai trận cực kỳ đặc sắc chiến đấu, đương nhiên muốn hảo hảo nhìn một cái. Quá chút thời gian, rốt cục đạt tới lúc xế chiều. Đông đảo mọi người trở lại tam giới đại bên cạnh, hiện tại còn lại đến chiến đấu càng ngày càng ít, thế nhưng cũng càng ngày càng đặc sắc, không thể không xem A4. Kỳ Nguyệt Tích đứng ở trên đài cao, đó lấy chính là vòng thứ 6 tỉ thí, này một vòng tổng cộng có 3 người, theo thứ tự là Lý Mục, Hoàng Hiết cùng với Ngụy Vô Kỵ. Mà ngày hôm nay trận chiến này cũng là rút thăm tính chất, xem do cái nào đối với cái nào. Này một vòng có 1 người luôn không? Chương 513, cuối cùng xếp hạng vòng thứ 6, bắt đầu. Mà vòng thứ 6 luân không người là Ngụy Vô Kỵ, cũng tức là nói, trận chiến này là do Lý Mục đối với Hoàng Hiết. Hoàng Hiết trước khi lên đại trại qua Ngụy Vô Kỵ bên người thời gian, đối với Ngụy Vô Kỵ nói, "Vô Kỵ công tử, trận chiến này ta nhất định không phải Lý Mục đối thủ, thế nhưng ta sẽ tận lực bức ra hắn càng mạnh hơn thực lực. Hạ một trận chiến, ngươi muốn nỗ lực lên." Hoàng Hiết nói như vậy cũng là có lý do, Chiến Quốc Tam Đại công tử, trên đời bảy quốc. Hoàng Hiết, Triệu Thắng, cùng với Ngụy Vô Kỵ xưa nay cũng đều có vắng lại. Nhưng lúc bất luận Chiến Quốc Tam Đại công tử ở giữa người nào đều cũng bị Lý Mục mạnh mẽ tướng dẫn hoành ép một đầu. Muốn nói Tam đại công tử bị Lý Mục hoành ép một con không có biện pháp, đó cũng là không thể nào. Hoàng Hiết cũng là biết mình thực lực Tam đại công tử ở giữa cơ mà vị, dựa dẫm chỉ là hoàn mỹ tiêu chuẩn động tác, muốn chiến thắng Lý Mục rất khó, vì vậy muốn thế Ngụy Vô Kỵ đánh một cái tiến vòng, tận lực bức ra Lý Mục thực lực, tiêu hao Lý Mục nội lực. Hoàng Hiết nhảy một cái đến trên này đi, Hoàng Hiết cái này xuân thân công tử, sắc mặt có chút phất hoàng, nhưng dài đến cũng khá là anh tuấn. Lý Mục nhưng là quốc tự hình khuôn mặt, khắp toàn thân từ trên xuống dưới mang theo nồng hậu chiến ý. Hắn tướng mạo cũng không ấn tuấn, lông mày rậm mắt to. Hoàng Hiết nhìn về phía Lý Mục, "Lý huynh, tỉnh." "Hoàng huynh, tỉnh." Lý Mục cũng là nuốt thi lễ. Sau đó, giao thủ ở trong chớp mắt bắt đầu. Hoàng Hiết trước tiên hướng về Lý Mục tấn công tới, vẫn là hắn cái kia tiêu chuẩn đến cực điểm cơ sở động tác, một chiêu kiếm chém thẳng vào. Mà Lý Mục đánh trả, là một chiêu kiếm phản liêu, Lý Mục kiếm tên là Sa Trường kiếm, có một loại nghiêm nghị mà tốc sát mùi vị. Phách gió bên trên đi xuống, liêu từ dưới lên trên. Hai kiếm ở trên hư không ở giữa mạnh mẽ đụng vào cùng một chỗ, con một tiếng nổ vang mang theo to lớn hỏa tinh. Lý Mục một bước chưa động, hắn thân thể dường như núi sông, mà Hoàng Hiết lại bị Lý Mục cái kia một cú lực lượng cho chấn động đến mức bay ngược vài bước, hiển nhiên, nguyên thần cảnh 6 tầng nội lực cộng thêm bên trên vu đạo tông lực lượng thân thể kết hợp lại cùng nhau Hoàng Hiết, bám vào kiếm bên trên lực lượng cũng không có Lý Mục tương đại. Hoàng Hiết kiếm giương lên, nhất thức do tạ đến hữu phản tước, mà Lý Mục đối với đó nhưng là do hữu đến tạ tước, có một tiếng, Hoàng Hiết lần thứ 2 bị đánh bay đi. Đón lấy chiến đấu, căn bản là như vậy. Hoàng Hiết dùng cơ sở động tác như liêu, phách. Trảm. Huy Vong, trận loại cơ sở động tác, vô dụng bất kỳ tuyệt chiêu, mà đối ứng với nhau, Lý Mục dùng cũng là những cơ sở này động tác, cũng không hề dùng bất kỳ tuyệt chiêu. Thuần luyện cơ sở động tác, Hoàng Hiết hiển nhiên càng thêm hoàn mỹ. Thế nhưng Lý Mục cơ sở động tác mỗi một chiêu mỗi một thức đều mang theo một cỗ xa trường quyết chiến sát khí, tựa hồ tùy thời tùy khắc muốn cùng địch đều vong. Loại khí thế này mạnh mẽ cứng rắn đè lại được Hoàng Hiết tương đương khó chịu. Trận chiến này Hoàng Hiết cũng không hề bức ra Lý Mục bao nhiêu lực lượng, liền bị Lý Mục đánh bại. Vòng thứ 6 kết thúc, vòng thứ 6 tổng cộng cũng là tiến hành một trận chiến đấu. Cho nên này một vòng đắc sắc nhất chiến đấu tự nhiên là Lý Mục đối với Hoàng Hiết trận chiến này. Mà lập tức ngay sau đó là thứ 7 luân chiến đấu, cái này cũng là toàn bộ lục quốc thiên tài tỉ thí cuối cùng một hồi. Lý Mục đứng ở giữa trường, hắn đối thủ là Vô Kỵ công tử Ngụy Vô Kỵ. Hai người các thi cái lễ, sau đó Ngụy Vô Kỵ trước tiên phát động công kích, Ngụy Vô Kỵ cũng là biết Lý Mục không dễ trọng, cho nên vừa bắt đầu liền dùng ra tuyệt chiêu Long Hổ kiếm pháp. Tại hắn kiếm trên có long lực hổ lực, có long tôn sư hổ tôn sư, tràn đầy long hổ tinh thần, ý cảnh, hắn lần này đem hắn kiếm pháp phát huy đến cực hạn. Đây coi như là siêu trình độ phát huy. Thế nhưng, Lý Mục lại có vẻ càng mạnh hơn, Lý Mục cũng thi triển ra một bộ xa trường kiếm pháp, hắn này một bộ xa trường kiếm pháp, tụ hợp vạn ngàn chi binh, như mây chi tướng, hổ đến đồ hổ, long đến tẩy long, có binh nơi tay, thiên hạ đều có thể đi, vạn vật không chặn. Binh giả cực hạn, vô thiên vô địa vô quân. Binh có thể phạt tiên, binh có thể công địa, binh có thể diệt quân, binh cũng có thể đồ long. Ẩm. Ngụy Vô Kỵ tại Long Hổ kiếm pháp mặc dù lợi hại, Ngụy Vô Kỵ bản thân mặc dù lợi hại, thế nhưng đụng phải Lý Mục, nhưng cũng bất đắc dĩ cực kỳ, cuối cùng cũng chỉ có thua trận trận chiến này, thứ bảy Luân vẫn là lý mục thắng lợi, cuối cùng lấy được lục quốc thiên tại tỉ thí người số 1 người, thình lình chính là lý mục. Lý mục cũng thông qua cuối cùng 2 trận chiến chứng minh, hắn sát thực thực lực vượt lên tại Tam đại công tử bên trên, bất kể là Xuân quân thân còn là Tần Lang quân, đụng tới hắn đều muốn đảng hoàng trị vua, không có cái khác biện pháp. Mà lúc này, vẫn vẫn không nhúc nhích thân người chủ trì, vị kia sáng chế gia Ngũ Đức Trung bắt đầu nói lao tiền bối châu diễn châu diễn châu thề đồ đứng dậy, nhận được các vị không khí, để cho ta tới khi này cái người chủ trì Trước đó lão phu cùng căn bản không có chủ trì cái gì, hiện tại liền tuyên bố một phen lần này lục cốt thiên tài tỷ thí cuối cùng kết quả. Người số 1, Lý Mục. Tên thứ 2, Ngụy Vô Kỵ. Tên thứ 3, Hoàng Hiết. Tên thứ 4, Triệu Thắng. Tên thứ 5, Cổ Siêu. Tên thứ 6, Hàn Phi. Tên thứ 7, Kinh Kha. Tên thứ 8, Lý Tư. Tên thứ 9, Tần Chỉ Nhượng. Tên thứ 10, Lý Viễn, thứ 11 tên, Long Dương Quân. Thứ 12 tên, Trần Thắng. Châu diễn một cái tên một cái tên báo lấy, không ngừng mà sau này báo lấy mà từng cái từng cái tên không ngừng mà xuất hiện. Trong truyện này, Mao Tuệ đạt được một cái thứ 15 tên, Diệp Đông Lưu đạt được một cái thứ 21 tên, Ma Hạo Văn hoàng tử đạt được một cái thứ 23 tên, Nhiếp Hai con người đạt được một cái thứ 27 tên, Hạo Văn hoàng tử đạt được thứ 30 tên, Liêu Tam Trọng đạt được thứ 35 tên, Điền Tất Kinh đạt được thứ 42 tên. Về phần cái khác quốc gia người, cũng đều đạt được từng người xếp hạng. Hắc Mã bảng mặt trên châu lương, nô quảng, mộ dung ngũ phong, vành thú đám người, tất cả đều là bảng trên có tên. Triệu Quốc Triệu Tăng, Triệu Kiếm, Liêm Thiếu Bạch, Sở Quốc Lý Viện Viện, Tiên Quốc Trần Vũ Dương, Nhạc Kỷ, Hàn Quốc Trịnh Quốc, Ngụy Quốc Ngụy Tăng Thái Tử, những nhân vật này, tất cả đều là mỗi người có xếp hạng, xếp hạng vẫn đều còn có thể. Mà lúc đến nỗi kim, trận này tiến hành lâu như thế, mêng mông quần quật lục quốc thiên tài lại bị, cũng rốt cục tiến hành được sắp xỉ rồi, lần này đại bị xong, rất nhiều khán giả đều tại thầm nghị trong lòng, lần này đánh cho thật đặc sắc, một nhóm này căn bản là gần nhất những này năng đặc sắc nhất một nhóm, vô số thiên tài ở trong đó. Đương nhiên, bản thân tham chiến những này các cao thủ trẻ tuổi, cũng cảm thấy đáng giá. Nhắm mắt làm liệu là rất khó làm ra hảo xa, còn lần này cùng những môn phái khác, cái cơ hở. Thế quốc gia cao thủ giao lưu một phen, tất cả mọi người rất có thu hoạch. Lúc này, Lý Mục phát ra tiếng, hắn một phát âm thanh, tất cả mọi người lập tức yên tĩnh lại. Đây chính là lục quốc đệ nhất cao thủ trẻ tuổi ấy thế, khiến người ta không tự chủ được kính trọng lên người này. Lý Mục cất giọng nói, lần này lục quốc thiên tài đại bị, đến lúc này song xuôi. Mà bây giờ chúng ta cũng đã biết, lục quốc quân đoàn bản bộ đi tới tổ chi viêm hoàng đại lục, tham gia đối kháng tổ chi cựu lên đại lục đấu tranh ở giữa đi. Cho nên tại chúng ta chiến quốc trên đại lục, hiện tại chúng ta muốn chính thức đối mặt với Tần quốc quý hiếp. Tần quốc, được xưng là chiến quốc đại lục đệ nhất cường quốc, có vô số đặc sắc nhân vật, tỉ như bây giờ Tần Vương Dị Nhân, chính là một vị chắc kiệt cực điểm cao thủ, còn có Tần quốc đệ nhất cao thủ trẻ tuổi Bạch Khởi, nắm giữ thương gia thần thông lã bất vi các loại, đều là khó gặp cao. Thủ tông sư, hơn nữa Tần quốc quân đoàn hiện hay truy danh, bất quá, chúng ta liền như vậy sợ sao? Tần quốc, không sai, trước đây Tần quốc sát thực rất mạnh, thế nhưng chúng ta nhất định không thể chịu thua, chịu thua, chúng ta lục quốc liền muốn bị hủy quốc hủy tất cả mọi người là cao thủ trẻ tuổi, sau khi trở lại sẽ là các quốc gia tương lai nổ cốt. Đại gia tương lai đang nỗ lực, nhất định phải trở nên mạnh mẽ, trở nên mạnh mẽ, cùng chống chọi với Tân Quốc. Cuối cùng sẽ có một ngày, chúng ta muốn san bằng Tân Quốc. Lý Mục mang theo một cỗ xa trường điểm binh hào khí, hắn nói đến mức rất nhiều người nhiệt huyết sôi trào, không ít cao thủ trẻ tuổi đều đi theo lấy hô to, trở nên mạnh mẽ, trở nên mạnh mẽ, cùng chống chọi với Tân Quốc. Cuối cùng sẽ có một ngày, chúng ta muốn san bằng Tân Quốc. Lý Mục trầm giọng, hôm nay, chúng ta liền ở chỗ này, kết làm tam giới quan chi thể. Thế Nôn Lục Quốc liên thủ san bằng Tân Quốc. Lý Mục đưa tay ra, Ma Huệ vô kỷ lập tức đem chính mình tay liên lui đi, tiếp theo Triệu Thắng, Hoàng Hiết, Kinh Kha mấy người cũng lấy tay đáp đi tới, Cổ Siêu cũng là đem chính mình tay liên lui đi, cuối cùng tiếp cận 300 cái cao thủ trẻ tuổi đều đem chính mình tay đáp đi tới. Tam rơi quan chi thể, đạt thành. Kỳ thực cái này thế Nôn đạt thành, đối với Lục Quốc tương đương người có lợi. Dù sao Lục Quốc tương lai chính là mấy người trẻ tuổi nhân, chỉ cần mấy người trẻ tuổi nhân chịu liên thủ, cũng có cực đại khả năng san bằng Tân Quốc. Giờ này khắc này, Cổ Siêu cũng không khỏi nhiệt huyết sục sôi. Cổ Siêu cảm giác mình chân chân chính chính dung nhập rồi thế giới này ở giữa. Cổ Siêu cũng rõ ràng, chính mình hiện nay chuyện cần làm, đó là san bằng bạo tận. Tân Quốc Hàm Dương, ta cuối cùng sẽ có một ngày sẽ đi. Tân thái tử doanh chính, hắn đầu ta cuối cùng sẽ có một ngày sẽ chém xuống đến. Mà thấy rõ nhiệt huyết như vậy phí ngang tràng cảnh, không biết bao nhiêu trưởng bối các tiền bối đều không khỏi vỗ tay khen hay, bọn họ làm sao không biết cái này tam giới quan chi thể tầm quan trọng. Vốn là lục quốc quân đoàn rời đi, để bọn hắn hơi có chút thất vọng, thế nhưng hiện tại rồi lại không khỏi đối với Giang Bang Tần Quốc sinh ra hy vọng rất lớn. Những này nhân tài là lục quốc tương lai lục quốc ngày mai. Mà 138 xem thư cũng đang nhanh chóng viết Giang Hồ báo tuần. Đây là Giang Hồ báo tuần lục quốc thiên tài tỉ thí bản mặt bản, tỉ mỉ viết lần này xếp hạng cùng với mỗi cái thiên tài giới thiệu. Đương nhiên, 138 xem thư còn ra lục quốc đặc ra bản, mỗi một cái quốc ra đặc biệt giới thiệu một nhân vật, tỉ như Triệu Quốc là ký lý mục cái này đại biểu tính nhân vật, Ngụy Quốc là ký Ngụy vô kỵ cái này nhân vật huyền thoại. Mà Tề Quốc nhân vật đại biểu chính là Cổ Siêu, tại Giang Hồ báo tuần mặt trên. Sắc sát thực thực viết cổ siêu đại tề đế quốc đệ nhất cao thủ trẻ tuổi tên tuổi rồi, cổ siêu, sắp danh chấn đế quốc. Mà lúc này, Diệp Hồng Bào đứng dậy, lần này, xếp hạng tại 90 vị trí đầu nhân vật, có thể đi vào lục quốc quân đoàn lưu lại lục quốc bí cảnh, ở nơi nào các ngươi có thể tiến hành nhất định tăng lên, này cũng là lục quốc quân đoàn nhưng ngươi bọn người làm cuối cùng một ít chuyện một trong. Còn về có thể không ở bên trong đạt được càng nhiều chỗ tốt, liền nhìn các ngươi bản lĩnh. Diệp Hồng Bào tay nhẹ nhàng rung lên, chỉ thấy cái kia to lớn cực kỳ tam giới đại mạch trên, lại mơ hồ xuất hiện một cái nửa trong suốt cửa lớn. Cái kia cửa lớn là bình hành trên mặt đất, tựa hồ bên trong có động thiên khắc từng cái giống như, Diệp Hồng bảo dương tay một cái, nơi này chính là Lục Quốc Bí Cảnh. Chương 514, Lục Quốc Bí Cảnh tinh thần quan điểm. Lấy Lý Mục vì làm bắt đầu, tổng cộng 90 cá nhân đứng ở Lục Quốc Bí Cảnh ở ngoài. Nay 90 cá nhân, có không ít là 90 vị trí đầu tên, cũng có tổn hại những người này, tỉ như chết ở cổ siêu thủ hạ âm thành hoàng tử, tỉ như chết ở cổ siêu thủ hạ huyền chi đạo quân hệ thống ký chủ Vương Việt như vậy mấy người, cho nên cũng có chút dự bị tới người. Đương nhiên, những người này đều cực cường. 90 người nhìn về phía Diệp Hung Bảo. Diệp Hung Bảo nói rằng, nơi này chính là Lục Quốc Bí Cảnh, tại Lục Quốc Bí Cảnh ở giữa sẽ có ley tinh thần lực, mà ở trong đó, các ngươi cá nhân nghị chí lực càng là cường đại, liền có thể chống đỡ được càng lâu, đối ứng với nhau, các ngươi có thể đạt được chỗ tốt liền càng nhiều. Cho nên, Lục Quốc Bí Cảnh là kiểm tra các ngươi nghị chí lực. Nếu muốn đạt được càng to lớn hơn thành công, cường kiên nghị chí là ắt không thể thiếu. Đây chính là trong đó quy tắc, chỉ cái này một cái, được rồi, các ngươi hiện tại có thể tiến vào bên trong. Lập tức, đầy đủ 90 người Trước sau tiến vào lục quốc bí cảnh ở giữa, mới vào bí cảnh này, chỉ phát hiện bí cảnh này là một cái hoang vũ cực điểm vị trí, bí cảnh này cũng không tính quá to lớn. Mà lúc này, diệp hồng bào âm thanh xuyên tấu qua xa xa không gian truyền đến, các ngươi có thể ở chỗ này quanh chân ngồi xuống, chờ một lúc liền có tinh thần báo tác kéo tới, những tinh thần này báo tác là với các ngươi nghị chí lực cực đại thử thách, nếu là không chống đỡ nổi, liền ra bên ngoài nhảy một cái, nhảy ra cái này lục quốc bí cảnh liền được, nếu như không chống đỡ nổi còn cường ngạnh hơn chống đỡ, hậu quả liền có thể có thể tương đương nghiêm trọng. Diệp Hồng Bảo nhắc nhở mọi người khả năng hậu quả, mà 90 người cũng bắt đầu khoanh chân mà ngồi. Cổ Siêu khoanh chân về sau, cũng không khỏi đánh giá chung quanh lấy. Mà qua chút thời gian, chỉ thấy ở xung quanh xuất hiện ảo thuật, tại ảo thuật ở giữa có Trư Thiên và Cảnh. Ở đây 90 cái người trẻ tuổi, đều là người trẻ tuổi ở giữa kết suất, đến không phải dễ dàng sẽ bị ảo thuật đánh bại. Lập tức ảo thuật cửa hải này liền quá. Thế nhưng ảo thuật chi quân hầu, nhưng xuất hiện vô số quan điểm, những điểm sáng này ở trên hư không ở giữa nhúc nhích, vừa mới xuất hiện, liền có vô cùng bí mật. Những điểm sáng này tại chưa nhảy lên thời điểm Tựa hồ không có bất kỳ uy hiếp, 90 cái nhân tò mò nhìn những điểm sáng này, mơ hồ cũng có chút ngạc nhiên. Mà lập tức, có một điểm sáng đánh tới 90 cái nhân ở giữa Ngụy Kê Minh bên cạnh, Ngụy Kê Minh cũng là 90 người ở giữa một trong. Hắn bị cái kia quang điểm nhẹ nhàng va chạm, liền lập tức kêu lên một tiếng. Những người khác lập tức nhìn về phía Ngụy Kê Minh, thế nào? Ngụy Kê Minh hít sâu một hơi, những điểm sáng này tạm ôn, đụng vào trên người của ta thời điểm, tựa hồ ta náo hải cũng bị không nhẹ không nặng va chạm một thoáng, làm cho ta tinh thần có chút khó chịu. Hắn âm mới lạ, Một mặt khác Lý Viện Viện cũng bị quan điểm va chạm một thoáng, nàng lập tức kêu lên một tiếng, mà nàng như thế một gọi, lý viện cùng hoàng huyết hai nam nhân lập tức đều là mi vờ nhíu. Lý viện nói rằng, làm sao, rất khó chịu. Lý viện viện nhẹ vỗ về cái trán, có chút khó chịu. Điểm sáng này tựa hồ đang va chạm ta tinh thần. Lại có nhân bị điểm sáng này đụng vào, cũng giống như vậy cảm giác. Ngụy Vô Kỵ trầm giọng nói rằng, những điểm sáng này, phải làm chính là tinh thần quan điểm. Tinh thần quan điểm có thể trực tiếp va chạm nhân tinh thần, tiến hành tinh thần đối đầu. Một người thân thể phòng ngự cùng với nội lực phòng ngự Sắc thực có thể yếu bất loại tinh thần này quan điểm, nhưng yếu bất cực nhỏ, cùng ta tại sách cổ ở giữa thấy nhất trí. Hơn nữa, ta vừa nãy đã chú ý tới, những tinh thần này quan điểm đang không ngừng mà biến nhiều nữa. Nghe được Ngụy Vô Kỵ nói như thế, mọi người nhìn tới, phát hiện những tinh thần này quan điểm cũng xác xác thực thực đang biến nhiều, mặc dù biến nhiều tốc độ cũng không phải là quá nhanh. Cũng tức là nói, nếu như mỗi một cái tinh thần quan điểm va chạm nhân cho nhân tinh thần rung động là cố định, theo tinh thần quan điểm số lượng biến nhiều. Như vậy đón lấy va chạm cường độ phải làm sẽ càng ngày càng to lớn cuối cùng khiến người ta không chịu nổi loại tinh thần này rung động, cuối cùng rời khỏi lục quốc bí cảnh. Mà càng sớm rời khỏi lục quốc bí cảnh người tại lục quốc bí cảnh ở giữa đạt được chỗ tốt, tự nhiên là càng ngày càng thiếu. Lập tức đã có người muốn tránh ra tinh thần quang điểm công kích. Kỳ thực như vậy cách làm đến cũng đúng, dù sao chỉ cần không bị tinh thần quang điểm cho đánh tới, liền có thể càng muộn rời khỏi nơi này. Thế nhưng trên thực tế, như vậy làm cũng không có bao lớn tác dụng. Bởi vì cái này lục quốc bí cảnh chỉ là một cái cực tiểu cánh đồng hoang vu, mà ở cánh đồng hoang vu bốn phía không ngừng mà tuôn ra hiện càng nhiều tinh thần quang điểm. Cho nên tránh là tránh không quá mở, chỉ có chống đỡ được. Lúc này, Tần Vũ Dương dõng nhiên xuất kiếm, Tần Vũ Dương kiếm có một loại dũng khí mùi vị, hàn kiếm rất đẹp. Tần Vũ Dương không hổ là yến cốt xếp hạng thứ 3 hảo thủ, hắn một chiêu kiếm đánh ra huy chém về phía một cái tinh thần quang điểm, nguyên lai like Tần Vũ Dương còn muốn nhìn có thể hay không đem tinh thần quang điểm cho chém ra, thế nhưng hắn một chiêu kiếm chém ở tinh thần quang điểm mà trên, tinh thần ở kia quang điểm nhưng một chút phản ứng cũng không có, căn bản không thèm để ý hắn này cực độ đẹp đẽ một chiêu kiếm. Cùng thời khắc đó, một mặt khác đại sở quốc đế nô quảng cũng xuất kiếm, hắn kiếm tương đương yên tĩnh nhưng vẫn là đối với tinh thần này quan điểm không có nửa điểm tác dụng. Xem ra tinh thần này quan điểm, vô pháp công kích. Tinh thần quan điểm xông thẳng hướng về mọi người mà đi, mà lúc này Đại Hàn Đế Cốc Chương Lương tay hơi động, lấy ra một vật, hắn này một vật là một quyển sách, Thạch Chi Thư. Nguyên lai Chương Lương trước đây từng đụng phải một cái kỳ nhân gọi Hoàng Thạch Công, cái này Hoàng Thạch Công truyền thụ Chương Lương tiên thư cuốn một cái, đồng thời còn truyền Chương Lương vài món pháp bảo, này vài món pháp bảo ở giữa liền có một kiện vì làm Thạch Chi Thư, cái kia Thạch Chi Thư có tương đương cường đại lực phòng ngự, rất khó đánh vỡ. Hắn pháp bảo này một khi tế lên, Chỉ thấy một đạo nhàn nhạt thạch ánh sáng tại hắn quanh người hiện lên, mà tinh thần quang điểm cũng tiếp cận Trường Lương, nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, tinh thần quang điểm cùng Trường Lương pháp. Bảo tiếp xúc, căn bản vô pháp pháp bạo xông vào nơi đây. Tinh thần này quang điểm, quá mức quỷ dị. Né tránh vô dụng, thiên công vô dụng, pháp bạo phòng ngự vô dụng, chỉ có chống đỡ được. Lập tức rất nhiều người cũng bắt đầu ngồi xếp bằng xuống, gắng gượng chống đỡ tinh thần quang điểm. Cổ Siêu cũng là ngồi ở chỗ đó, gắng gượng chống đỡ tinh thần quang điểm. Cổ Siêu hiện tại cũng có chút chờ mong cùng thận trọng, một cái tinh thần quang điểm lão đạo đến Cổ Siêu quanh người. Phim một tiếng đụng phải cổ siêu trên người, cổ siêu căn bản không có cảm giác được bất kỳ dị dạng, không có bao nhiêu phản ứng, xem ra tinh thần này quang điểm lực trùng kích so với trong tưởng tượng nhỏ yếu, cổ siêu phóng tầm mắt nhìn sang, những thực lực kia kém như lý bệnh viện, viện. ngụy kê minh như vậy nguyên thần cảnh 2 tầng, 3 tầng tả hữu nhân vật, tự nhiên là cực kỳ khó. Trịu. Phát hiện đó là Lý Mục, ngụy vô kỵ lợi hại như vậy nhân vật, sắc mặt cũng là thoáng thay đổi một ít, phải làm không bằng chính mình ứng dụng. Ồ, làm sao sẽ? Mình tại sao ứng phó được nhẹ nhàng như vậy, mà những người khác ứng phó được mệt như vậy? Chờ chút. Tinh thần phương diện, chính mình nhưng là lão vực lần thứ nhất biển đến dị, tinh thần lực mạnh, có thể vượt xa quá cái khác bất kỳ người trẻ tuổi thậm chí lớn tuổi đồng nữa. Mà bây giờ cái này quang điểm gọi tinh thần quang điểm, đối với tinh thần trực tiếp tạo thành ảnh hưởng, thế nhưng đối với mình, chỉ sợ không có ảnh hưởng gì. Cũng tức là nói, chính mình có thể ở cái này lục quốc bí cảnh ở giữa chống đỡ bên trên rất lâu, thu được rất nhiều chỗ tốt. Cổ Siêu nghĩ đến nãy điểm về sau, không khỏi vui vẻ, dù sao chỗ tốt loại đồ vật này ại không nhiêu ích. Tiếp đó, lại có tinh thần quang điểm trùng kích tại Cổ Siêu trên người. Thế nhưng tinh thần kia lực trùng kích cũng rất mạnh, Cổ Siêu bình tĩnh cực điểm ngồi, nhàn nhã cực kỳ. Đương nhiên, xem những người khác đó là một bộ có chút khó chịu bị chấn động dáng vẻ, Cổ Siêu đến cũng không tiện xuất ra tiểu đến, không muốn có vẻ quá quái dị. Tinh thần quang điểm càng ngày càng nhiều, đã có người chống đỡ không đi xuống, lão đà lão đảo dáng vẻ, tỉ như lúc này, Tề Quốc xuất thân, Tiệp Long bảng xếp hạng thứ 10 Diệp Tẩy Vũ, sắc mặt liền có chút tái nhợt. Cổ Siêu quanh người cũng có không ít tinh thần quang điểm, va chạm lấy Cổ Siêu, Cổ Siêu cũng tự tại cực kỳ, căn bản không để ý lắm. Chính đang lúc này Cổ Siêu phát hiện mình náo hải ở giữa, tinh thần kia chi hải tự hồ xuất hiện một cái vòng xoáy, vòng xoáy kia có một trận một trận hấp lực truyền đến, làm cho tự thân lỗ chân lông cũng như cùng từng cái từng cái vòng xoáy đầu gió. Cổ Siêu thử thả ra một cái, lại phát hiện không khỏi một cái tinh thần quang điểm bị hút vào thân thể ở giữa, trực tiếp tìm đến phía tinh thần chi hải cái kia vòng xoáy ở giữa, ồ, chính mình thân thể lại đang hút thu lấy tinh thần này quang điểm, này là xảy ra chuyện gì? Cổ Siêu không khỏi trong lòng mẩm ra. Đao Quân hệ thống, giúp ta quản chế ta một chút tinh thần chi hải, đến cùng xảy ra chuyện gì? Cổ Siêu trực tiếp nói rằng Không thành vấn đề. Đao Quân Hệ Thống gật đầu, Đao Quân Hệ Thống cùng Tinh Thần Chi Hải đều tại cổ siêu đại não hải ở giữa, Đao Quân Hệ Thống chiếm đông nửa bộ, Tinh Thần Chi Hải chiếm tây nửa bộ, dường như hai cường đối lập. Mà cho tới nay, Đao Quân Hệ Thống đối với Tinh Thần Chi Hải đều tương đương có hứng thú. Tinh Thần Chi Hải thật là là quá thú vị quá thú vị, Đao Quân Hệ Thống cũng tiếp tục một chút trước đây nhận tri thức, biết cổ siêu phải làm là duy nhất một cái phát sinh loại này đại não biến dị người, Đao Quân Hệ Thống đối với Tinh Thần Chi Hải cũng nghiên cứu một quãng thời gian. Dao Quân hệ thống đối với tinh thần chi hải hiện tại biến hóa quản chế sau một khoảng thời gian, rồi mới nói, "Ký chủ a, ngươi tinh thần chi hải bây giờ là trải qua lần thứ nhất tiến hóa. Thế nhưng phải làm sẽ có lần thứ 2 tiến hóa. Cho nên, ngươi tinh thần chi hải hiện tại phải làm là tại tiến hóa." "Tiến hóa?" Cổ Siêu không khỏi mở ra. Đại não lần thứ nhất tiến hóa, liền để Cổ Siêu được lợi rất nhiều, cơ bản không sợ ảo thuật, hơn nữa có tuyệt cường trí nhớ, tuyệt cường năng lực tính toán, tuyệt cường năng lực phân tích. Có thể nói, Cổ Siêu có thể tại cường thủ tập hợp người trẻ tuổi ở giữa hôn đến nước này cũng cùng Đao Quân Hệ Thống cùng Đại Não lần thứ nhất tiến hóa có tương đương quan hệ. Đại Não lần thứ nhất tiến hóa liền như thế tuyệt vời, nếu như bắt đầu lần thứ 2 tiến hóa, nào sẽ sản sinh hiệu quả như thế nào, lại sẽ là kinh người đến mức nào. Cổ Siêu hỏi, vậy bây giờ có thể hay không lý hóa một phen tiến hóa chỉ tiêu? Cổ Siêu là một cái đối số rựợi vào tương đương mẫn cả người, vì vậy hiện tại muốn lượng hóa chỉ tiêu, này đến không có vấn đề. Đao Quân Hệ Thống nói rằng, căn cứ ngươi cho ta số liệu tiến hóa pháp, ta bây giờ đã nắm giữ ngươi số liệu tính toán. Mà bây giờ Đại Não lần thứ nhất tiến hóa vượt ra khỏi 100% không giờ lẻ một tạ hữu lượng, nếu như đạt tới 100%, ngươi liền có thể mở ra Đại Não lần thứ hai tiến hóa. Chương 515, Đại Não tiến hóa. Một cái tinh thần quang điểm có thể làm cho Đại Não tiến hóa 0.01%, xem ra rất ít, nhưng dù sao có thể tiến hóa. Cổ Siêu cũng không có hai lời, bắt đầu hấp thu nổi lên những tinh thần này quang điểm. Mà lúc này, tại cánh đồng hoang vu hư nông ở giữa tinh thần quang điểm rất nhiều, hấp thu mấy cái kỳ thực cũng không đánh cái gì cần. Cổ Siêu từ từ phục phục hấp thu lên. Lại nói lúc này 90 người tại cánh đồng hoang vu kia ở giữa. Đầu tiên, dự bị tiến vào Tràng Lý viện viện không thể chịu đựng được như vậy tinh thần quang điểm công kích, trước tiên bị knock out đi. Sau đó, Ngụy Kê Minh cái này đặng cấp người cũng không chịu nổi tinh thần quang điểm công kích, tương tự nhảy ra lục quốc bí cảnh. Lúc này, không ít người trong lòng cũng nổi lên lòng hiếu thắng, muốn nhìn một chút đến cùng người nào ý chí càng kiên định, có thể tại tinh thần quang điểm công kích hạ gánh vác. Một nhóm người cũng bắt đầu so sánh, mà nhân cũng cái này tiếp theo cái kia rời khỏi nơi này, tinh thần kia quang điểm công kích, đúng là quá lợi hại, công hướng về biết dùng người cực kỳ khó chịu. Đại náo không ngừng mà rung động lật, nếu như đạt tới cực hạn không nữa rời khỏi, chỉ sợ sẽ trở thành một cái kẻ ngu si ngu ngốc. Tại Lục Quốc Bí cảnh người càng ngày càng ít. Rốt cục, tại Tiềm Long bảng xếp hạng thứ 10 Diệp Tẩy Vũ, nàng sắc mặt trắng bệch, nàng đột nhiên phun một đụ máu, nàng cũng không dám lại dừng lại, chỉ thấy nàng thân hình biến đổi, cũng đã lấy tốc độ cực nhanh rời khỏi Lục Quốc Bí cảnh, nàng cũng không dám lại dừng lại. Mà lúc này, Thần Quán Nhi mặc dù đang không ngừng mà ghi nhớ sắc không tính vật, nhưng lại đã không chống đỡ nổi, nhanh chóng rời khỏi nơi đây. Mộ Dung Ngũ phong cười một tiếng dài, rất mạnh rất mạnh, thế nhưng ta sẽ không thua. Mộ Dung Ngũ Phong lúc này cũng cảm giác được tuyệt cường áp lực, hắn lớn lên hống một tiếng, hắn phong huyết phong ma toàn bộ bị bức bách đi ra, hắn cả người đã lâm vào cực độ điên cuồng trạng thái, mà hắn loại trạng thái này đối với chống đối tinh thần quang điểm cũng có khá lớn tác dụng. Mang lô quảng cái này Mộ Dung Ngũ Phong lão đối thủ, yên tĩnh đến cực điểm người trẻ tuổi, lúc này cũng là yên tĩnh khoanh chân mà ngồi, hắn cũng không muốn bây giờ rời đi, hắn không muốn bại bởi Mộ Dung Ngũ Phong, bất quá hắn rốt cục trước tiên không chống đỡ được, so với Mộ Dung Ngũ Phong sớm chút rời khỏi lục quốc bí cảnh. Tại lục Quốc Thiên tài tỷ thí ở giữa làng nô Quảng hơi thắng rồi một điểm nhỏ, mà ở chống đối tinh thần quang điểm tuyệt điểm, nhưng là Mộ Dung Ngũ Phong hơi thắng rồi như vậy một điểm nhỏ. Mộ Dung Ngũ Phong lúc này cũng bị tinh thần quang điểm nổ đến do phong huyết phong ma trạng thái khôi phục như cũ, bất quá nhìn thấy nô Quảng so với hắn sớm một bước xuất ra này Lục Quốc bí cảnh, cũng không khỏi cười ha ha, nhưng mang theo vài phần đắc ý e dè. Ý khỏi Lục Quốc bí cảnh ở giữa. Lúc này, tại Hắc Mã bảng bên trên triệu cao, cũng là nhìn chằm chằm Trương Lương. Triệu Cao vẫn thị Trương Lương làm đối thủ, dù sao Triệu Cao xếp hạng Hắc Mã bảng đệ tam. Mà Trương Lương xếp hạng hắc mã bảng đệ nhị. Đương nhiên, Triệu Cao hiện tại còn nhiều một đại địch của Cổ Siêu. Hắn nhìn về phía Cổ Siêu lại phát hiện Cổ Siêu rất gan nhàn rất tự tại dáng vẻ, mà Triệu Cao hiện tại đã tương đương khó chịu, cho nên hắn chỉ có thể cùng Trương Lương đi so sánh, hắn không muốn so với Trương Lương sớm hơn rời khỏi nơi đây, hắn một mực cùng Trương Lương so với, thế nhưng cuối cùng hắn vẫn là trước tiên không chống đỡ được tinh thần quang điểm áp lực, trước tiên rời khỏi nơi đây. Đại Tề quốc nhân vật vẫn ở lại lục quốc bí cảnh, hiện tại tổng cộng vậy chính là 4 cái, theo thứ tự là Cổ Siêu, Hạ Vũ hoàng tử, Diệp Đông Lưu cùng với Mao Toại. Hạ Vũ hoàng tử, Diệp Đông Lưu cùng với Mao tội ba người, hiện tại đương nhiên nghe được khắp mọi mặt đối với Cổ Siêu đánh giá là đại tệ đế quốc đệ nhất cao thủ trẻ tuổi. Ma Hạ Vũ hoàng tử, Diệp Đông Lưu, Mao tội ba người, người nào không phải hạng người tầm cao khí ngạo, làm sao có khả năng sẽ chịu phục Cổ Siêu, cho nên lúc này cũng đều quyết định chú ý, nhất định phải tại Lục Quốc bí cảnh ở giữa ngốc được lâu nhất, nhất định không thể thua ở chỗ này. Thế nhưng theo Lưu lại người càng ngày càng ít, Hạ Vũ hoàng tử, Diệp Đông Lưu khởi hành góc đường văn tự cùng với Mao tội ba người cũng càng ngày càng có chịu, ba người bọn họ đều không muốn trước tiên chịu thua. Bất quá hô, nhưng là Hạ Vũ hoàng tử trước tiên không chống đỡ nổi, Hạ Vũ ho. Hoàng tử xuất rời đi trước lục quốc bí cảnh, đến không phải nói Hạ Vũ hoàng tử tại bốn người ở giữa yếu nhất, mà là bởi vì Hạ Vũ hoàng tử tại đối với Yến đang trận chiến ấy ở giữa bị thương không nhẹ, hiện tại thương thế cũng chưa hề hoàn toàn khôi phục, cho nên mới trước tiên không chống đỡ nổi. Còn lại đến chính là Diệp Đông Lưu, Mao Toại cùng với Cổ Siêu ba người. Cổ Siêu vẫn như cũ rất bình tĩnh, Diệp Đông Lưu cùng Mao Toại hai người trên trán đều xuất hiện tinh tế dày đặc mồ hôi hột. Diệp Đông Lưu rốt cục không chống đỡ nổi, nhanh chóng thoát đi lục quốc bí cảnh. Mà Mao tội cũng không có nhiều chống đỡ một lúc, hắn cũng tương đương khó chịu, nhanh chóng thoát đi lục quốc bí cảnh. Mã Hạ Vũ hoàng tử, Diệp Đông Lưu cùng với Mao tội ba người trước sau rời khỏi lục quốc bí cảnh, lại phát hiện Cổ Siêu vẫn vững vàng ngồi ở lục quốc bí cảnh ở giữa, thần sắc bất biến, đều không khỏi tại thầm nghĩ trong lòng, xem ra lần này hàng đấu, rồi lại bại bởi Cổ Siêu một cái. Thế nhưng bọn họ cũng sẽ không cam lòng như vậy đàng hoàng chịu thua, cuối cùng sẽ có một ngày bọn họ sẽ thắng trở về. Mà lúc này, ở lại lục quốc bí cảnh khi nhân vật bên trong, càng ngày càng ít, cũng là còn lại 12 cái thôi. Theo thứ tự là Lý Mục, Hoàn Hiết, Triệu Thắng, Ngụy Vô Kỵ, Tình Kha, Cổ Diêu, Hàn Phi, Lý Tược, Tần Chỉ Nhượng, Long Dương Quân, Lý Viên, Tiễn Đan 12 người thôi. Tại này 12 người ở giữa, Tiễn Đan đầu tiên không chống đỡ nổi, rời khỏi lục quốc bí cảnh, đón lấy chỉ còn lại 11 người. Lập tức, Lý Viên cũng không chống đỡ nổi. Lý Viên rời khỏi lục quốc bí cảnh thời điểm nhìn thoáng qua Hoàn Hiết, tại hắn khóe mắt nơi sâu xa nhất có ẩn sâu sát khí, hắn không cam lòng bại bởi Hoàn Hiết. Đương nhiên, hiện tại người người đều bị áp lực cực lớn, cũng không có mấy cái chú ý tới Lý Viên khóe mắt ẩn sâu sát khí ngoại trừ giờ khắc này vẫn như cũ rất nhàn cổ siêu, cổ siêu đúng là ung dung vô cùng, bây giờ còn đang không ngừng mà hấp thu lấy tinh thần quang điểm, tự tại an nhàn. Bây giờ còn lại mười người, lập tức Long Dương Quân cũng không chống đỡ nổi, rời khỏi này lục quốc bí cảnh. Hắn không chống đỡ nổi sau khi rời đi, cổ siêu lớn lên thở phào nhẹ nhõm, nguyên nhân không gì khác, tại vừa nãy thời điểm Long Dương Quân an vị tại cổ siêu bên người, mà hết lần này tới lần khác, Long Dương Quân trên người có một cỗ nhàn nhạt son phấn khí, theo lý loại này son phấn khí cũng không có nghe, thế nhưng nghĩ tới đây là một nam nhân dùng như vậy son phấn, lại vừa nhìn Long Dương Quân trang phục Cổ Siêu liền cảm giác đánh đái lòng khó chịu, Long Dương Quân thật hắn là người. Khó chịu, cũng còn tốt hắn rời khỏi, to lớn nhất áp lực giải trừ, lần này tử liễn còn lại 9 người. 9 người ở giữa, Lý Tư vẫn tại cùng Hàn Phi tại so với, hai người bọn họ là pháp gia đệ tử kiệt xuất, đều lẫn nhau không muốn bại bởi đối thủ. Kết quả lần này, lại là Lý Tư trước tiên không chống đỡ nổi, trước tiên rời khỏi nơi đây. Lý như thế một cái không chống đỡ nổi, hắn tại lúc rời đi đối với Hàn Phi sát tâm càng tăng lên, dù sao hắn bây giờ bất luận phương nào diện đều bị vị này Hàn Phi sư đệ cho ngăn chặn. Lí Đỡ từ trước đến giờ đều không phải bộ bộ người, vì vậy sát khí thông trầm, lúc này còn dư hạ 8 người. Tân Chỉ Nhược bên kia, Tân Chỉ Nhược mặc dù không ngừng mà ghi nhớ Phật môn tâm kinh, thế nhưng tinh thần kia quang điểm đúng là quá lợi hại, Tân Chỉ Nhược cũng không chịu nổi, nàng mủi chân đạp xuống rời khỏi nơi đây. Tân Chỉ Nhược lúc này cũng ở trong lòng thầm hận hận đạo đấy, nàng lần trước sao chép kinh Phật, bại bội Cổ Siêu. Không nghĩ tới lần này so với tại Lục Quốc bí cảnh ở giữa kiên trì thời điểm, lại bại bội Cổ Siêu. Cổ Siêu cái này đao quân truyền nhân rất mạnh, Tân Chỉ Nhược đông dung cảm giác được tuyệt đại áp lực, lúc này còn dư hạ 7 người. Mà chỉ chốc lát sau, Hàn Phi cũng không chống đỡ nổi, rời khỏi nơi đây, bất quá Hàn Phi có thể chống đỡ đến bây giờ, đã là phi thường ghê gớm. Nay xem, liên con lại Lý Mục, Hoàn Hiết, Triệu Thắng, Ngụy Vô Kỵ, Kinh Kha cùng Cổ Siêu sáu người, phía trước năm người đều có ít nhất nguyên thần cảnh 6 tầng nội lực, mà Cổ Siêu bản thân thì lại chỉ có nguyên thần cảnh 4 tầng nội lực, đùa tình huống như thế, theo Lý Mả nói đón lấy muốn đào thải phải làm là Cổ Siêu đi, tất cả mọi người như vậy cho rằng. Sáu người tiếp tục tại Lục Quốc bí cảnh ở giữa ngồi xếp bằng, Cổ Siêu vẫn vẫn kiên trì, không hề rời đi Lục Quốc bí cảnh. Rốt cục, có người đứng lên, Cổ Siêu rốt cục không kiên trì được, muốn rời khỏi lục quốc bí cảnh sao? Ồ, không đúng, không phải Cổ Siêu, đó là Ngụy Vô Kỵ. Ngụy Vô Kỵ thực lực kỳ thực tương đương mạnh, thế nhưng tại vừa một trận chiến ở giữa cùng Lý Mộc giáo thủ, bị thương không nhẹ, vì vậy trước tiên không chống đỡ nổi, còn dư hạ năm người. Cổ Siêu vẫn đang hùng hổ lấy, chỉ chốc lát sau, lại có một người đứng dậy, người nọ là Hoàng Hiết. Hoàng Hiết đến là không có có chịu thương thế gì, thế nhưng nội lực tiêu hao nghiêm trọng, cùng Lý Mộc một trận chiến tinh thần cũng tổn hao nghiêm trọng không có khôi phục như cũ, cho nên lúc này rời khỏi lục quốc bí cảnh. Lúc này còn dư hạ 4 người, Cổ Siêu vẫn đang chống đỡ. Lại qua chút thời gian, đứng lên chính là Triệu Thắng. Triệu Thắng luôn luôn lười biếng, vốn là không có nhiều kiên định ý chí. Hắn thực sự không kiên trì được, cho nên lười biếng nói rằng, "Thôi, ta trước hết đi ra ngoài." Hào hào ngủ thượng một giấc lại nói. Thật là có Triệu Thắng phong cách lời nói, dứt lời về sau, Triệu Thắng cũng rời khỏi nơi đây, hiện tại còn dư hạ 3 người, Cổ Siêu vẫn đang kiên trì, chuyện này quả thật chính là tuyệt đại kỳ tích, lúc đến nơi kim, Cổ Siêu lại còn có thể kiên trì, quả thực là chuyện bất khả tư nghị. Mà còn lại 3 người, Lý Mộc Kinh Kha, Cổ Siêu, đến cùng ai trước tiên không kiên trì được. Thời gian vẫn đang không ngừng mà quá khứ lấy. Lại có một người đứng lên, nhưng là Bạch Trí lạnh lùng sát thủ Kinh Kha, Kinh Kha đứng dậy, không nói một lời rời khỏi nơi đây. Kể từ đó, Lục Quốc Bí cảnh ở giữa chỉ còn lại hai người, theo thứ tự là Cổ Siêu cùng Lý Mục, chuyện này quả thật là kỳ tích khó mà tin nổi, Cổ Siêu lại chống đỡ đến cuối cùng hai người một trong. Mà kể từ đó, còn lại đến hai người chỉ có Lý Mục cùng Cổ Siêu. Lý Mục ngồi ở Lục Quốc Bí cảnh ở giữa, hắn nhìn về phía Cổ Siêu, ta thật không nghĩ tới Tại lục quốc bí cảnh ở giữa chống đỡ được lâu nhất người sẽ là ngươi và ta hai người. Ồ, tại sao nghĩ như vậy? Cổ Siêu hỏi. Bởi vì bình thường phi thường người thông minh, trí tuệ cực cao người, cá nhân ý chí lực sẽ không quá cường. Mà ngươi hết lần này tới lần khác là một cái phi thường người thông minh, cho nên ta không nghĩ tới ngươi có thể chống đỡ đến bây giờ, nằm ngoài sự dự liệu của ta. Lý Mục nói rằng, đã như vậy, liền để cho bọn ta tới so một lần, ai có thể ở trong này chống đỡ được càng lâu đi. Hảo. Cổ Siêu cũng là trịnh trọng gật đầu. Đó lấy chính là lý mục cùng Cổ Siêu tại sao với ai khác càng có thể kiên trì. Chương 516, ý chí lực tối kiên định dạ. Lý mục cùng Cổ Siêu hai người ngồi ở cánh đồng hoang vu bên trên. Hai bên, tất cả đều là lẻ loẻo tinh thần quan điểm. Hai người này tỷ thí, cơ bản mọi người đều cho rằng Lý Mục sẽ ung dung thắng lợi, dù sao Lý Mục là lục quốc thiên tài số 1, cùng Bạch Khởi cũng xứng đương đại hai đại nhân vật thiên tài, hắn bây giờ nội lực cũng đầy đủ là nguyên thần cảnh bảy tầng. Theo lý mà nói những người khác đều thắng hắn không được, Cổ Siêu cũng không được. Lý Mục cùng Cổ Siêu tại ngồi đối diện lấy Hiện tại quỹ dị nhất chính là, Lý Mục cái trán đều có mồ hôi hột, cổ siêu nhưng vẫn là rất dễ dàng dáng vẻ. Chẳng lẽ Lý Mục đều cảm giác áp lực rất lớn, cổ siêu vẫn một bộ không đáng kể dáng vẻ sao? Cái kia cổ siêu cũng quá lợi hại một điểm a. Này, rất nhiều người đều ở trong lòng âm thầm trầm tư trầm ngâm. Quá chút thời gian, Lý Mục cái trán mồ hôi hột càng ngày càng to lớn, mà cổ siêu vẫn như cũ tất cả chưa biến. Lý Mục nhìn về phía cổ siêu, không nghĩ tới người đến là hảo thủ đoạn. Lý Mục cùng cổ siêu đối lập vẫn tại kéo dài, mà ở một bên, những tinh thần kia quang điểm càng ngày càng nhiều. Lúc này tinh thần quang điểm càng ngày càng dày đặc, lại mất đi cái khác mục tiêu, hiện tại hết thảy không ngừng mà va chạm lấy Lý Mục cùng Cổ Siêu hai người, như vậy liên tục va chạm, đơn giản là như quang điểm phong vũ. Lại qua chút thời gian, rốt cục, Lý Mục đứng dậy, trận chiến này là ngươi thắng rồi, không nghi tới ngươi ý chí lực như vậy kiên định, trước đây đến là ta xem thường. Lý Mục nói xong câu này hoàn chỉnh, nhân cũng rốt cuộc lập không được. Nhắm ngoại giới nhảy tới, kể từ đó, tại cánh đồng hoang vu này bên trên liền còn lại Cổ Siêu một người. Cuối cùng người thắng vâng. Cổ Siêu. Trước đây mặc cho là không ai từng nghĩ tới, cuối cùng người thắng sẽ là Cổ Siêu. Hắn tại chịu đựng tinh thần quang điểm công kích phương diện, không chỉ vượt qua kinh kha cùng Triệu Thắng đám này nguyên thần cảnh 6 tầng nhân vật, lại còn vượt qua nguyên thần cảnh 7 tầng Lý Mục, chuyện này quả thật làm cho người không thể nào tưởng tượng được, cảm giác không thể tưởng tượng nổi, rất nhiều người cũng như cùng ở tại trong động. Không biết bao nhiêu tiếng nghị luận vang lên, không thể nghi ngờ hỏi, lần này Cổ Siêu cũng sáng một cái khá lớn kỳ tích, rất nhiều người đều đang bàn luận lấy, Cổ Siêu không đơn giản a, lần này năng lực ép Lý Mục một đầu, sát sát thực thực quá lợi hại. Hơn nữa Xem Cổ Siêu hiện tại tại Lục Quốc bí cảnh Cánh Đồng Hoang Vu ở giữa biểu hiện, tựa hồ hắn lúc này sống ở chốc kia, vô số tinh thần quang điểm ảnh kích lấy hắn, hắn nhưng vẫn tương đương ung dung dáng vẻ. Như vậy biểu hiện, không khỏi nhân không khỏi trong lòng thuyết phục, lúc này, đột nhiên có người nói rằng, Cổ Siêu, Cổ Siêu hắn tựa hồ đang hấp thu tinh thần quang điểm. Cái gì? Không thể nào đâu. Phải làm không thể nào như vậy. Nghe được như vậy tiếng thê, toàn bộ quan sát hướng về Cổ Siêu, như thế nhìn qua sát mới đột nhiên phát hiện, thứ này lại có thể là thật sự. Cổ Siêu vẫn đúng là một mức hấp thu lấy những tinh thần quang điểm, mặc dù hấp thu tốc độ rất chậm, nhưng sát thực như vậy. Này, từ xưa đến nay chưa từng có nghe nói qua có người có thể hấp thu tinh thần quang điểm, hiện tại cũng coi như là mở mang tầm mắt. Đúng vậy, Cổ Siêu lại có thể hấp thu tinh thần quang điểm, vậy cũng là lạ một việc chuyện lạ. Ta xem như là rõ ràng, vì sao Cổ Siêu có thể ở bên trong lốc được lâu nhất, nguyên lai like hắn có lần này bản lĩnh. Có người bỗng nhiên tỉnh ngộ, bởi vì tất cả mọi người cho rằng tuần binh ý chí lực, không có ai bính từng chiếm được lý mục. Lý mục thực lực vừa mạnh Hơn nữa lâu tại sa trường ở giữa, cái kia sa trường trinh phạt nhất rèn luyện nhân, đùa tình huống như thế, Lý Mộc không thể nào có thể so với những người khác ý chí được kém. Mà lúc này, Cổ Siêu vẫn ngồi ở cánh đồng hoang vu ở giữa, tiếp tục hấp thu lấy tinh thần kia quan điểm. Một cái tinh thần quan điểm, có thể tăng lên 0.01% tiến hóa độ. Như vậy, 100 cái tinh thần quan điểm, liền có thể tăng lên 1% tiến hóa độ. 1 vạn cái tinh thần quan điểm, liền có thể để đại não lần thứ 2 tiến hóa. Cũng không biết đại não lần thứ 2 tiến hóa, có thể sản sinh thần thông như thế nào. Giờ này khắc này, Cổ Siêu cũng là tràn đầy chờ mong. Thế nhưng hiển nhiên, Cổ Siêu lần này nghĩ đến quá lạc quan, khi Cổ Siêu hấp thu đến 3000 cái tinh thần quang điểm, cũng tức là nói đến lên tới 30% tiến hóa về sau, toàn thân các nơi liền vô pháp hấp thu nữa tinh thần quang điểm, này là xảy ra chuyện gì? Cổ Siêu vẫn hyển tưởng lấy trực tiếp đại não lần thứ 2 tiến hóa, sinh sản càng thêm huyền diệu năng lực. Cổ Siêu thoáng một phân tích, đến cũng biết vì sao không hấp thu được. Tại đại não tiến hóa thời điểm, cần tinh thần lực chất cùng lượng đều có tương đương yêu cầu. Khi đại não tiến hóa đến 30% về sau, cần chất tiến thêm một bước tăng lên trên mà bây giờ, những tinh thần kia quang điểm tại chất mặt trên trên lệch một bậc, đã vô pháp làm cho đại não kế tục tiến hóa, cũng tức là nói, hấp thu nữa loại tinh thần này quang điểm, cũng cơ bản không có tác dụng gì. Đáng tiếc, Cổ Siêu hít một tiếng, vốn còn muốn lần thứ 2 não vực tiến hóa. Lần này tiến hóa hoàn thành, chưa thành công, thế nhưng Cổ Siêu cũng phát hiện mình đại não có một ít biến hóa, loại biến hóa này phải làm gọi vi lượng tin tức thu thập. Biết bối tốn đi, kỳ thực chính là căn cứ đã có vi lượng tin tức thu thập, tiến hành một loạt phức tạp tính toán, quan sát đến một ít chính mình căn bản chưa từng thấy qua, đây chính là vi lượng tin tức thu thập. Đương nhiên, Cổ Siêu hiện tại vi lượng tin tức thu thập cũng không coi là nhiều hoàn chỉnh, nếu như đạt tới lần thứ 2 náo vực tiến hóa, liền có thể tiến hành càng hoàn chỉnh vi lượng tin tức thu thập, đến thời điểm nhìn thấy một quyển công pháp một bộ phận, liền có thể suy đoán ra trình bản công pháp, nhìn thấy một người thi triển mấy chiêu, liền có thể suy đoán ra hắn đón lấy cơ bản hết thể khả năng biến hóa, đem kẻ địch tất cả đoán từ chuẩn, đây chính là náo vực lần thứ 2 tiến hóa cường đại. Cổ Siêu hiện tại vẫn sâu xa thăm thẳm cảm nhận được náo vực lần thứ 3 biến hóa. Nếu như nói náo vực lần thứ nhất tiến hóa là cường hóa tự thân ký ức cùng gắng gượng chống đỡ ảo thuật. Não vực lần thứ 2 tiến hóa là vi lượng tin tức thu thập. Như vậy, não vực lần thứ 3 tiến hóa nhưng là thần như thế tiến cảnh, có thể thông qua hiện tại sự vật tính toán tương lai, cuối cùng toán định tương lai. Đây chính là não vực tiến hóa đường, kỳ thực cổ siêu não vực tiến hóa, đi lên cùng thế giới này võ đạo hoàn toàn con đường khác. Nhưng một khi thành công, cũng là không như bình thường. Đương nhiên, đối với làm sao não vực tiến hóa, cổ siêu vẫn là một đoàn hồ đồ, lần này cũng là cơ duyên xảo hợp, tài năng não vực tiến hóa. Cổ siêu nhìn liếc xung quanh, Muốn dùng vi lượng tin tức thu thập, thế nhưng phát hiện mình mới tiến hóa 3 phần 10, hiện tại vẫn cơ bản không dùng đến. Cho nên tùy ý quét mắt một chút liền rời đi nơi đây, Cổ Siêu cũng là cái cuối cùng rời khỏi lục quốc bí cảnh nhân vật. Cổ Siêu rời khỏi lục quốc bí cảnh về sau, phát hiện ngoại giới đã đứng đầy người, đối với cái cuối cùng đi ra Cổ Siêu, những này nhân cũng chỉ có sùng bái phần. Ma Diệp Hồng bao trầm giọng nói rằng, "Rất tốt, các ngươi 90 người rời khỏi lục quốc bí cảnh chính tự, cũng đã rõ ràng. Hiện tại các ngươi một người tướng lĩnh một phần thuộc về các ngươi lễ vật, cùng trước đó nói như thế." Càng nguồn rời khỏi lục quốc bí cảnh, nhân vật đạt được lễ vật càng tốt, lễ vật kém cỏi nhất chính là lý viện viện, mà lễ vật tốt nhất là cổ giêu. Diệp Hồng Bao bắt đầu phát ra lễ vật, một người một phần, không có ngoại lệ. Mà lý viện viện trước tiên mở ra bản thân nàng lễ vật, nàng lễ vật đến cũng tương đương trọng, lý viện viện không phải nguyên thần cảnh 2 tầng sao? Mà nàng lễ vật nhưng là có thể làm cho nàng tăng lên một tầng nội lực lên cấp nguyên thần cảnh 3 tầng đang dự, lễ vật này cũng không kinh, dù sao nguyên thần cảnh muốn tăng lên nội lực là một cái tương đương chuyện khó khăn, lý viện viện nhưng là một bước lên trời, làm được như vậy Mà Lý Viện viện này một phần lễ vật, để rất nhiều người đều tại thầm nghĩ trong lòng, thực sự là một phần không sai lễ vật. Sếp hạng thứ 91 nhân vật kia, hiện tại hối hận cực kỳ, tại sao? Tại sao? Chỉ kém một tên mà tôi, nếu như đi tới một tên, hắn là có thể đạt được phần lễ vật này, này thật là lả là quá là đáng tiếc. Mà sếp hạng ở phía trước 89 nhân vật cũng đều không khỏi âm thầm lắc đầu, Lý Viện viện lễ vật cũng như này, chúng ta lễ vật chỉ sợ càng tốt hơn. Kết quả là, từng cái từng cái mở ra chính mình đoạt được hồi quà, mà thấy rõ chính mình đoạt được lễ vật về sau, Truyền đến một tiếng một tiếng kinh ngạc căm thanh, hiển nhiên, đối với những lễ vật này tất cả mọi người là tương đối hài lòng, những lễ vật này cũng làm cho đại gia thực lực tăng lên không ít. Tỷ Như Ngô quả đạt được chính là một bộ cấp 6 kiếm pháp. Đối với Ngô quả như vậy không môn không phải người mà nói, vũ khí cấp 6 là chân quý đến mức nào, hắn đương nhiên thỏa mãn cực điểm. Cổ Siêu cũng lấy được một phần lễ vật, Cổ Siêu lễ vật phải làm là hay nhất. Cổ Siêu mở ra này một phần lễ vật. Này lễ vật tổng cộng chia làm 4 phần. Trong chuyện này phần thứ nhất là một quả đan dược, viên đan dược này không phải bình thường, gọi là Thiên Lực Thần Thông Đan. Cổ Siêu cũng nghiêm túc, trực tiếp đem này một viên đan dược nuốt vào trong bụng. Nhất thời, Cổ Siêu chỉ cảm thấy một cỗ tuyệt đại lực lượng xông vào chính mình thượng đan điền ở giữa. Theo lý mà nói hư vô đồ vật không có lực lượng, thế nhưng hiện tại nhưng rõ ràng hiện ra hiện ra cảm giác được lực lượng, loại cảm giác này phi thường kỳ quái, này cỗ cực đại lực xông vào cổ Siêu thượng đan điền về sau, theo thượng đan điền con đường đang tìm lấy, rất nhanh tìm được người rồi đái biển huyện phụ cận, sau đó ở phía trên đằng một thoáng chui vào một cái hồn phách ở giữa đi, cái. Này hồn phách rõ ràng chính là bảy phách ở giữa lực phách, mà lúc này Cái cổ này hư vô đại lực không ngừng mà trùng kích, qua một quãng thời gian, ầm ầm một tiếng, cái này phách bị tạo ra. Cái này lực phách bị tạo ra về sau, chỉ cảm thấy lập tức tạo thành một cái tuần hoàn, cái kia tuần hoàn ở giữa có quần quần không ngừng nội lực cùng tinh thần lực tại chuyển lấy, mà đồng thời, Cổ Siêu cảm giác được lực lượng của chính mình đang không ngừng mà tăng cường lấy, đây là thân thể lực lượng của bản thân tại tăng cường. Cổ Siêu rõ ràng, mình bây giờ đã tấn thăng đến nguyên thần cảnh 5 tầng lực phách cảnh, tại cảnh giới này lực lượng sẽ mức độ lớn tăng lên. Đúng nhiên tăng lên tới nguyên thần cảnh 5 tầng cảm giác, nhưng là thật là khá Kỳ thực cổ siêu cái này thiên lực thần thông đan so với Lý Viện viện viện đan dược kia đắc giá được quá nhiều quá nhiều. Dù sao, muốn do nguyên thần cảnh 5 tầng tăng lên tới nguyên thần cảnh 6 tầng, so với do nguyên thần cảnh 2 tầng tăng lên tới nguyên thần cảnh 3 tầng, này lại khó hơn rất nhiều. Mà cổ siêu bản thân đối với bốn cái lễ vật cái thứ nhất thiên lực thần thông đan tương đương và mãn, đây mới là cái thứ nhất lễ vật, liền đem tự thân thực lực tăng lên tới nguyên thần cảnh 5 tầng. Mà mặt sau ba cái lễ vật lại sẽ mang đến cái dạng gì kinh người biến hóa đây? Cổ siêu hiện tại tương đương chờ mong, tay hướng về cái thứ hai hộp mà đi. Chương 517 Lễ vật. Cổ Siêu đối với hạng thứ nhất lễ vật phi thường hài lòng, đón lấy xem đệ nhị hạng lễ vật. Nay đệ nhị hạng lễ vật mở ra thôi khắc, chỉ thấy ở trong đó bày đặt chính là một cái đao nhỏ hình thức. Cái kia đao nhỏ tuy nhỏ, nhưng chân thực cực điểm. Ở một bên, đến vân bám vào cây đao nhỏ này nói rõ: "Nguyên lai, like, cây đao nhỏ này gọi là dung hợp đao nhỏ, có thể xúc tiến đao nguyên dung hợp." Cổ Siêu theo mặt trên nói rõ, đem máu tươi nhỏ ở trôi này dung hợp đao nhỏ mặt trên, chỉ thấy trong một sát na, Cổ Siêu thấy được rất nhiều sự vật chi vũ. Lúc này Cổ Siêu mới tính là chân chính có rõ ràng Thập Đại Đao Nguyên. Thập Đại Đao Nguyên, kỹ thuật có thể chia làm tứ đại loại. 1. Công kích loại. Tỷ như, Phách chi đao nguyên do bên trên đi xuống, Khảm chi đao nguyên các loại phương hướng hạm, Liêu chi đao nguyên là đao từ dưới lên trên mà động, Thứ chi đao nguyên một đao đâm thẳng mà đi, Mạt chi đao nguyên nhưng là một đao bình thước, đây là trực tiếp công kích loại đao nguyên. 2. Phòng ngự loại đao nguyên, Lan chi đao nguyên, Thiết chi đao nguyên, đây là phòng ngự loại đao nguyên. 3. Truy kích loại đao nguyên, Tỷ như Triển chi đao nguyên, Khỏa chi đao nguyên. 4. Đối phó quần công như ám khí đa nguyên, khiêu chi đa nguyên, lập tức đem vô số ám khí đánh dính rơi. Thập đại đa nguyên, tức là chưa làm vì làm tứ đại loại. Mà bây giờ, tại dung hợp đao nguyên dưới sự giúp đỡ, Cổ Siêu phát hiện, cái kia thứ chi đao nguyên cùng mạn chi đa nguyên, một người là thẳng tắp hướng về trước đâm tới, một người là một đao thường thường luột bỏ, đều là tiến công tính chiêu thức. Cổ Siêu bản thân đã đem phách chi đa nguyên, khảm chi đao nguyên cùng liêu chi đa nguyên ba người này hợp nhất, lúc này ở dung hợp đao nhỏ tác dụng hạ, cảm giác cái kia thứ chi đao nguyên cùng thứ chi đa nguyên, cũng là công kích đao nguyên ở giữa một loại Mặc cho cái kia công kích làm biến văn hóa, đều là công kích, đây cũng là bọn họ cộng đồng đạt thủ. Đang suy tư trong lúc đó, này Ngũ Đại Đao Nguyên cũng đã hoàn thành dung hợp, ngũ hóa thành một. Lúc này Cổ Siêu một đao chém ra, vừa như mạn, lại như đâm, lại như liều, lại như khảm, lại như phách, ẩn chứa năm loại ảo diệu. Cổ Siêu hiện tại đã đem thập đại đao nguyên quy vị tứ đại loại, chỉ cần đem công kích, phòng ngự, truy kích, bốn công này tứ đại loại đao nguyên hợp nhất, liền có thể hoàn thành 10 hợp nhất, lên cấp đao thế tầng năm, đến lúc đó, một đao ra tay, mới thật sự là huyền diệu khó giải thích, vô pháp phòng trừ vô pháp tính toán, lợi hại phi thường, vượt xa quá lúc này. Đây chính là đệ nhị hạng lễ vật. Cổ Siêu đến xem cái kia hạng thứ 3 lễ vật, này hạng thứ 3 lễ vật, nhưng là một quyển mỏng manh thư tịch. Thần Phong Cự Biến. Đây là một môn khinh công. Mà Cổ Siêu hiện tại cần chính là một môn khinh công. Cổ Siêu trước đó luyện khinh công, vẫn là Thái Sơn phái cổ phong khinh công, môn khinh công kia trước đây dùng còn dễ dùng, thế nhưng gần nhất Cổ Siêu đã mơ hồ cảm giác được, môn khinh công này nhưng là có chút chiến lệnh, không quá thích hợp bản thân, mà bây giờ, đúng lúc là buồn ngủ đụng phải gối, làm đến vừa vặn Cổ Siêu mừng rỡ cực điểm nhận lấy Thần Phong Cự Biến, bắt đầu tập luyện lên, một tập luyện liền cảm giác mình khinh công so với trước đây phải nhanh hơn một ít, có một loại khinh giật feeling cảm giác. Đương nhiên, Cổ Siêu cũng là rõ ràng chính mình muốn chân chính phát huy gian này Thần Phong Cự Biến uy lực, còn cần ngày sau nhiều lần tập luyện, mà không phải là dựa vào giờ khắc này. Sau đó, Cổ Siêu bắt đầu nhìn đệ tứ hạng lễ vật. Đệ tứ hạng lễ vật cũng là một quyển mỏng manh thư. Hóa Phong Tiêu Ảnh Đao Pháp 6 chữ viết tại thư tịch mặt trên, Cổ Siêu lúc đầu vẫn không để ý lắm, chỉ là mở ra nhìn lên về sau, Cổ Siêu liền lập tức biến sắc. Đồng thời lập tức giả ra không để ý lắm dáng vẻ, đem quyển sách này cho cất giấu được, để tránh khỏi cái khắc nhập phát hiện. Cổ Siêu sở dĩ như vậy khẩn trương, chỉ có một cái nguyên nhân. Cái môn này đao pháp là vũ khí cấp 7. Cấp 7. Tại lục quốc ở giữa, một cái bạch ngân cấp môn phái sẽ có một bộ vũ khí cấp 5. Một cái hoàng kim cấp môn phái sẽ có một bộ vũ khí cấp 6. Về phần vũ khí cấp 7, cái kia quá khó tìm, chỉ ít tại tệ quốc không có vũ khí cấp 7. Có người nói tại cường đại hơn một chút quốc gia, tỉ như Tân quốc, tỉ như Ngụy quốc, tỉ như Sở quốc Tỷ như Triệu Quốc này, bốn cái quốc gia có vũ khí cấp 7, nhưng trong đó vũ khí cấp 7 cũng là có thể đến được trên đầu ngón tay, cơ bản liền một loại dáng vẻ, nhiều nhất tần quốc có bao nhiêu vài loại. Vũ khí cấp 7, đó là có thể chấn động dịu một cái đại lục vũ khí. Tần quốc sợ dị uy chấn đại lục, cũng có một cái nguyên nhân là bởi vì bọn hắn vũ khí cấp 7 nhiều nhất. Đương nhiên, Tề quốc mặc dù không có vũ khí cấp 7, thế nhưng Tề quốc tiên tử kiếm pháp tàn bản nhưng tiếp cận vũ khí cấp 7, một khi có thể lại bổ hoàn chỉnh một ít, đó chính là thỏa thỏa vũ khí cấp 7. Năm đó cơ xương dùng để đối phó thiên ma bám thân tổn vương Dệ ùng kiếm pháp, há có đơn giản. Với Hàn Cung Yến hai người này nhược quốc, thì lại triệt để không có vũ khí cấp 7, chỉ có vũ khí cấp 6. Cổ Siêu cũng tuyệt đối không ngờ rằng, lục quốc quân đoàn cho người số 1 khen thưởng sẽ như vậy trọng, rõ ràng là thưởng xuất ra vũ khí cấp 7. Giờ này khắc này, Cổ Siêu tâm tình cũng là ầm ầm ầm ầm ầm trực nhảy không ngừng, quá khoa trương, làm sao liền vũ khí cấp 7 cũng đưa ra, việc này nếu để cho cái khác nhập biết, nhất định có người sẽ muốn giết chính mình bảo bảo, này tân bạn là chắc chắn sự. Vũ khí cấp 7 mê hoặc, có thể làm cho yếu kém chút quốc gia đều điên cuồng. Lần này Lục Quốc quân đoàn làm sao liền vũ khí cấp 7 đều đưa ra? Theo Lý Không Nên kia, cổ siêu thoáng chìm xuống từ, phía sau vừa nghĩ, kỳ thực cho đi ra đến cũng đúng, Lục Quốc quân đoàn đã toàn quân đoàn rời khỏi chiến quốc đại lục, chạy về phía Tổ Chi Viêm hoàng đại lục, theo Lý mà nói Lục Quốc quân đoàn phải cho chư nhập huấn luyện vân vân đều biến mất không còn tăm hơi, cố còn lần này lễ vật, kỳ thực cũng có chút bồi thưởng tính chất, đưa ra nhiều như vậy, đến cũng bình thường, có thể lý giải. Mà cái gọi là vũ khí cấp 7 so với vũ khí cấp 6 lại muốn mạnh hơn rất nhiều. Vũ khí cấp 7 đặc biệt là người sử dụng có thể tự thân dung nhập rồi nguyên tố ở giữa, Như vậy giải thích đi, dùng vũ khí cấp 6, ngươi nhập vẫn còn ở nơi này, vẫn dễ dàng bị xúc phạt tới. Mà nếu như dùng vũ khí cấp 7, nếu như là phong hệ, liền nhập dung nhập rồi phong nguyên tố ở giữa, như vậy không dễ bị xúc phạt tới. Vũ khí cấp 7 mạnh mẽ, so với vũ khí cấp 6 lại mạnh hơn rất nhiều. Cổ Siêu Tâm Tư hiện tại còn khó có thể bị phục. Kết quả là, Cổ Siêu lần này tổng cộng đạt được 4 cái lợi vật, một người là làm cho mình nội lực tăng lên tới nguyên thần cảnh 5 tầng, thứ nhì là làm cho mình đạo thế tiến thêm một bước, đệ tam nhưng là một bộ tương đương hữu dụng thần phong chín liền kinh công đệ tử, nhưng là càng thêm hữu dụng vũ khí cấp 7, này bốn dạng lễ vật dùng giá trị liên thành đều khó mà hình dung. Có thể nói, Cổ Siêu hiện tại cũng coi như là quá độ một bước. Mà lúc này, cái khắc nhập cũng nhận được từng người lễ vật, đều tương đối hài lòng với tự thân lễ vật. Cổ Siêu nhìn Lý Mục một chút, Lý Mục cũng là cùng Cổ Siêu làm như thế động tác, một bộ thản thản nhiên dáng vẻ. Lý Mục cùng Cổ Siêu nhìn nhau một chút, đều phát hiện đối phương phải làm là đạt được một bộ vũ khí cấp 7, bất quá Lý Mục cũng im lặng, đại gia cộng đồng bảo thủ lấy bí mật này. Lý Mục La Sa trưởng nguyên soái hình nhân vật tự nhiên cũng biết vũ khí cấp 7 sử lộ ra ngoài không được, hiện tại lộ ra ngoài sẽ chờ để nhập cấp giật, vẫn là loại sau đó thực lực cường đại lại lộ ra ngoài, đến thời điểm nhập vào được. Vào lúc này, không ngừng mà có người đột phá, không ngừng mà có người tăng lên. Lần này Lục Quốc Thiên Tài đại bị tiến hành tới đây, đại gia tại kinh nghiệm chiến đấu, tầm mắt mặt trên đều tăng lên rất nhiều, trên thực lực cũng tăng lên rất nhiều, mọi người đều cảm giác được lợi này nông. Ma Diệp Hồng bào đứng dậy, các vị, bây giờ Lục Quốc Thiên Tài đại bị so với đã kết thúc, vậy Lục Quốc quân đoàn rời khỏi đi vào tổ chi viêm hoàng đại lục nguyên nhân. Các vị cũng đem trở về đến từng người quốc gia, tại từng người quốc gia ở rữa trở nên mạnh mẽ, đối với này, ta lần thứ 2 xin lỗi bên trên một phen. Đồng thời, lục quốc quân đoàn còn có một chút không có triệt ngạn tịnh nhân vật, sau đó những này nhân vật, toàn bộ do ta quản hạt, ta sẽ phối hợp các vị, đối phó tần quốc, nếu như có muốn tìm ta địa phương, không cần khác. Hắc khí. Hắn nói như thế, cũng đang tức tuyên cáo trận này lễ mề lục quốc tiên tài tử thí, chính thức xong xuôi. Không ít nhập không khỏi có mấy phần tổn thức, xác thực, lần này lục quốc tiên tài tử thí, tiến hành quá lâu. Cổ Siêu cũng có mấy phần tổn thức càng khái. Nhớ tới cái này, Lục Cốt Thiên Tài tỉ thí một lúc mới bắt đầu, cổ siêu thực lực vẫn rất yếu, mới tiến vào tiểm lăng bảng mấy chục tên dáng vẻ, sau đó một đường như vậy giết tới, cuối cùng đạt được Lục Cốt Thiên Tài bảng tên thứ 5, cái bài danh này đủ để tự kiêu. Bất quá, thiên hạ đều bị tán diễn hội, cũng là thời điểm rời khỏi. Lý Mộc Trầm giọng nói rằng, "Các vị, chúng ta cũng gần như muốn từng người rời đi, chúng ta hôm nay tam giới quan chi thể, vĩnh viễn hữu hiệu, cuối cùng sẽ có một ngày, chúng ta sẽ đạp phá Hàm Dương." Đạp phá Hàm Dương! Đạp phá Hàm Dương! Từng cái từng cái đều cao giọng la hét lấy. Ánh tà dương đỏ quạt như máu bình thường chiếu ở rất nhiều tuổi trẻ nhập cái kia tràn đầy đấu chí trên mặt. Tiếp tiếp, những này nhập cũng đều từng người tản đi. Tề quốc bên này, Viêm Vương quay về Tề quốc tới tham gia lần này tỉ thí rất nhiều nhập nói rằng, lần này các ngươi đều không vội về chính mình môn phái, đi trước chúng ta Tề quốc kinh thành, lần này biểu hiện của mọi người không sai, vậy hạ sẽ đối với các vị tiến hành nhất định phong thưởng. Nghe được Viêm Vương như vậy nói chuyện, rất nhiều nhập cũng đều đi theo ở Viêm Vương phía sau, hướng về kinh thành phương hướng xuất phát. Lần này xuất phát được cũng không nhanh, rất nhiều tuổi trẻ nhập tụ tập cùng một chỗ cũng thỉnh thoảng thảo luận lấy một ít võ học đạo lý, đều cảm giác tại như vậy thảo luận ở giữa được ích lợi không nhỏ. Mà đồng thời, do Bạch Hiểu xanh y nuấn đi ra giang hồ báo tuần, so với Viêm Vương Cổ Siêu nghề này nhập, mới đến Tế Quốc. Tại giang hồ báo tuần mặt trên, dày đặc sắp thái giới giới thiệu Tế Quốc hiện tại các cao thủ trẻ tuổi, trong đó, giới thiệu được nhiều nhất chính là Cổ Siêu vừa vào, giới thiệu lấy Cổ Siêu vừa vào tại lục quốc thiên tài tỉ thí, xếp hợp lý quốc tương đương bất lợi, không có ai giết vào 11 vị trí đầu cường thời điểm, Cổ Siêu ngăn cơn sóng dữ, vừa vào một đao, hoành đao lập tức không chỉ sát nhập vào 11 vị trí đầu mạnh vẫn sắp nhập vào 6 vị trí đầu mạnh, xếp hạng đệ tứ, cái này đối với Tề quốc mà nói là tuyệt hảo thành tích, tại những này văn chương ở giữa, giới thiệu cổ siêu trường thành, cổ siêu đao pháp đặc điểm, cổ siêu các loại tình báo. Đương nhiên, tại giang hồ báo tuần mặt trên, còn có đỏ tươi đại tự, đại Tề đế quốc đệ nhất cao thủ trẻ tuổi. Có thể tưởng tượng, những này giang hồ báo tuần thật sự truyền đến Tề quốc bên trong, có thể khiến cho sóng to gió lớn, đất rung núi chuyển. Một thạch đánh tan ngàn tầng sóng. Chương 518, quan lại đầy kinh hoa. Cổ siêu loại một chuyến hơn 40 nhân, tại Viêm Vương mang cảnh thiên rõ về Tề quốc xuất phát. Tam giới quan vốn là tại Trình Tề biên cảnh bên trên, vì vậy vô dụng thời gian nào, liền thông qua biên cảnh. Thông qua biên cảnh thời điểm, những này bảo vệ biên cảnh quân sĩ bọn người đều xảo lấy muốn gặp gặp cổ siêu, xem phụ cái này thế Tề quốc dương ai nhân vật. Phía sau tiến vào Tề quốc bên trong, có đôi khi cũng sẽ dừng lại nghỉ ngơi, vui chơi giải trí cái gì. Này giữa đường tiểu điểm ở giữa, thường thường sẽ đụng phải mấy người đang bàn luận, nghị luận nội dung cơ bản cũng là hai cái, một người là Lục quốc quân đoàn rời đi, cái này đối với Lục quốc dân chúng mà nói, đây tuyệt đối là có tính chấn động tin tức. Rất nhiều dân chúng có chút hoảng sợ, dù sao chuyện này ý nghĩa là muốn trực tiếp đối mặt với tần quốc chiến tranh, rất nhiều người đều tại thở dài lấy, phòng trường lại muốn khai chiến. Đương nhiên, Tề quốc dân chúng đến cũng không phải là quá hoảng sợ, này đến không phải Tề quốc dân chúng khá là gan to cái gì, mà là bởi vì Tề quốc cùng tần quốc căn bản không tiếp nương. Tần quốc cái này chiến quốc trên đại lục tối hung quốc gia, giáp rồi bốn cái quốc gia theo thứ tự là Hàn, Triệu, Ngụy, Sở. Mã Tề cùng Yên cũng không cùng chi giáp giới, cho nên dù sao, tần quốc giáp lực cũng là trẻ nhất truyền tới Tề cùng Yên, rất nhiều người đều nghĩ đến ngược lại còn có Triệu, Ngụy, Sở, Hàn Bốn, cái quốc gia che ở phía trước, sợ được cái gì tới. Hơn nữa Triệu quốc cũng không kém, Triệu quốc quân lực được xương có thể cứng rắn chống đỡ Tân quốc, nghĩ đến này rất nhiều tề quốc người tương đương thả, tâm. Ma nghị luận được đề nghị nhiều đề tài, nhưng là lần này Lục quốc thiên tài đại bị, rất nhiều người đều đang bàn luận lấy, nói do lấy Giang Hồ báo tuần mật trên nhìn thấy, hiện tại đại tề quốc đệ nhất cao thủ trẻ tuổi, là một người tên là Cổ Siêu nhân vật. Cái kia Cổ Siêu, có người nói tương đương chi lợi hại, một đường qua cửa ải sống tướng, cùng với nó ngũ quốc cao thủ giao chiến đó là Hạo Vũ hoàng tử, Diệp Đông Lưu cùng với Mao tội này ba đại cao thủ đều bị Cổ Siêu mạnh mẽ cứng rắn để ép một ít danh tiếng, mỗi cái tiểu lâu trong trà lâu đều đang bàn luận lấy Cổ Siêu nhân vật này, vô số người đang kinh thán lấy, Cổ Siêu như thế một cái bạch ngân cấp muôn phái xuất thân người, lại hội thành đại đế đế quốc trẻ tuổi người mạnh nhất, TH. "Cơ sự là ngoài dự đoán mọi người." Nói như vậy, đại đế đế quốc trẻ tuổi người mạnh nhất đều là hoàng kim cấp muôn phái người, Cổ Siêu xem như là phá vỡ mấy trăm năm ghi chép. Cứ như vậy, một đường về phía trước, rốt cục nuốn đến kinh thành. Viêm Vương, Cổ Siêu Hạ Vũ hoàng tử đám người tiến vào kinh thành ở giữa. Cổ Siêu tại tiến vào kinh thành về sau, mạnh mẽ bị chấn động một cái. Kinh thành ở giữa, nhân viên kia đã sớm hóa thành dòng lũ, vô số người đều đang đánh giá lấy vào thành mọi người. Càng nhiều nhân đang kêu lên, người nào là Cổ Siêu? Cái kia xuyên áo lam phục. Dung mạo rất đẹp trai không? Đúng vậy, sát thực dung mạo rất xoái. Một đám quý tộc thiếu nữ, quan viên gia thiếu nữ đều đang sôi nổi nghị luận, những quý tộc này thiếu nữ trước đây vẫn căn bản không chú ý Cổ Siêu. Thế nhưng, cổ siêu cái này đại tệ đế quốc đệ nhất cao thủ trẻ tuổi tên tuổi truyền sau khi ra ngoài, các nàng liền không thể không chú ý cổ siêu. Đại tệ đế quốc đệ nhất cao thủ trẻ tuổi, cái này tên tuổi nhưng là tương đương trọng, có thể được đến cái này tên tuổi, chỉ cần không vấn lạc, tương lai nhất định sẽ trở thành đại tệ đế quốc xếp hạng năm vị trí đầu tuyệt thế tông sư, sau đó địa vị, chỉ sợ sẽ không tại hôm nay viêm vương dưới, thậm chí khả năng tại hôm nay viêm vương bên trên. Những quý tộc này các tiểu nữ, bình thường tại khuê phòng ở giữa, nằm mơ làm được nhiều nhất đó là anh tuấn mà lại nam tử trẻ tuổi lợi hại. Mà Cổ Siêu hiện tại hoàn toàn phù hợp các nàng yêu cầu. Nghe nói Cổ Siêu muốn đến kinh thành đến, vô số quý tộc thiếu nữ hợp thành một cái to lớn đoàn đội, tập thể đến xem Cổ Siêu. Cổ Siêu thật anh tuấn a, cái kia mặt mày thực sự là quá đẹp đẽ. Một cái quý tộc thiếu nữ phát ra mê gái trai, nếu như ta có thể gả cho Cổ Siêu là tốt rồi. Một cái khác quý tộc thiếu nữ phát ra mê gái trai, cái này quý tộc thiếu nữ vẫn dài đến khá là đẹp đẽ. Nghe nói Cổ Siêu tại Thái Sơn thời điểm đính thân, đính thân là một người tên là Dịch Thủy Vũ nữ tử. Nữ tử kia thực sự là may mắn. Một cái khác dáng người thon dài quý tộc thiếu nữ có chút cảm khái nói rằng, vẫn nghe nói Cổ Siêu cùng Tinh Nguyệt công chúa cũng có chút quan hệ. Một cái hoàng ý có vẻ tiểu tiểu khả ai quý tộc thiếu nữ nói rằng, cái này Cổ Siêu đến không phải phong lưu người, lúc đến nỗi kim cũng chỉ có hai cái chuyện xấu đối tượng. Nay nói nhưng là lời nói thật, ở cái thế giới này võ giả, thực vụ càng cao, địa vị càng cao, đối lập mà nói, tam thế tứ thiếp các loại liền càng ngày càng nhiều, có chút cường đại võ giả còn có mấy chục cái hộ cung, như Cổ Siêu như vậy chỉ có hai cái chuyện xấu đối tượng, đến là ít đòi tự điểm. Cổ Siêu như vậy nhân vật, coi như là làm tiểu thuyết cũng mượn vọng. Một cái thanh tú hoàng thất thiếu nữ nói rằng, một vị này cũng là tại hoàng thất ở giữa phong công chúa, vị phong vị làm thanh hạ công chúa, nhưng đáng tiếc thân phận của nàng làm cho nàng không có cách nào như vậy. Cổ Siêu, ta gọi Sở Tích Ngọc, là Sở gia tam tiểu thư, ta yêu thích ngươi. Một cái đẹp đẽ ở giữa mang theo vài phần mê hoặc lục im hổ xanh lục tương quần thiếu nữ đang gọi lấy, vị này gọi Sở Tích Ngọc thiếu nữ hiển nhiên là hành động phái, trực tiếp khi bắt đầu theo đuổi lấy Cổ Siêu, lúc này Cổ Siêu tại những quý tộc này các tiểu thư người ở bên trong khí cao, khó có thể tưởng tượng. Kỳ thực sở dĩ sẽ tạo thành loại kết quả này, cũng là có nguyên nhân. Nguyên lai đại tế đế quốc tứ đại cao điền tam thái tử Ma Môn xuất thân, mà không đi nói. Mao đại tướng mạo khí xấu, tổ hợp lại cùng nhau rồi lại cực hài hòa, nhìn ra quán cực nhỏ. Hạ Vũ hoàng tử hậu cung quá nhiều, hiện tại liền có đầy đủ 55 cái hậu cung, không có cái nào muốn lại đi bỏ thêm vào cái này không lỗ số lượng. Diệp Đông Lưu quá lạnh, lạnh đến mức như một khối băng, vĩnh viễn không có tình người, theo đổi Diệp Đông Lưu quý tộc tiểu nữ đến cũng có một chút, thế nhưng vẫn không có được phản ứng chút nào. Hơn nữa cổ siêu lần này chiến tích Vừa xa quá mặt trên ba người, cho nên mới phải làm cho Cổ Siêu hiện tại nhân khí cao, khó có thể tưởng tượng. Cổ Siêu hiện tại cũng không khỏi chực nhãn, đây là tình huống nào? Này này này, nhiều như vậy quý tộc thiếu nữ tại đối với mình kêu gào, lập tức có đặt mình trong tại khống hoa ở giữa cảm giác, những quý tộc này thiếu nữ phần lớn đều là cực đẹp đẽ, dù sao đều là ưu tú chủng loại. Như thế nào? Quan lại đầy kinh hoa cảm giác không sai đi. Ở một bên Hạo Văn hoàng tử cười nói, chúc mừng Cổ huynh được nhiều như vậy quý tộc thiếu nữ yêu thích, Cổ huynh sau đó được chỉ nhất định phải bả mất, những quý tộc này các thiếu nữ, cái đỉnh, cái gá lớn như cho các nàng biết ngươi được chỉ, các nàng sẽ buổi tối đi dạ tập, đột kích ban đêm, ngươi cũng là khả năng. Tại Tiêm Long bảng bên trên xếp hạng thứ 13, nhân sưng linh tiểu tiên xinh linh vô hiệu cũng cười nói, những quý tộc này thiếu nữ ở giữa, có một cái phấn hồng quân đoàn là nhất vướng tay chân, phấn hồng quân đoàn dẫn đầu chính là Sở Gia Sở Tích Ngọc, điền ra điền đền con gái điền Tích Mặc, cùng với U Vương con gái điền thành Mai Ba người này dẫn đầu, ba vị này có thể đều là nữ trung hảo kiệt, dáng yêu dáng hận, muốn nói dung mạo dáng người ba vị này đều là tương lục đứng đầu, như Sở Tích. Ngọc cái kia một đôi chân dài, Thế nhưng các nàng nhưng tương đương khó chơi, vừa vui hoan ở mọi phương diện khiêu chiến người đàn ông. Hiện tại phấn hồng quân đoàn ba vị nữ thủ lĩnh Sở Tích Ngọc nhìn chúng ngươi, ngươi chỉ sợ hiểu được đau đầu. Ồ, oh, điển tích mà cùng. Điền Thanh Mai hai người cũng tại, ha ha, cổ hình, hoa đào tùng ở giữa không tốt ngốc ga 4. Thật sự là không hăng hái. Điền Tất Kinh thầm mắng chính mình cùng cha khác mẹ muội muội điển tích mặc một tiếng, điền đơn cùng cổ siêu có tự oán, đây là rất rõ ràng sự tình, nhưng lại không biết muội muội đến tập hợp cái cái gì náo nhiệt, thật sự là cho điền đơn quý phụ mất mặt. Kỳ thực tại lần này đi tam giới quan trước đó Điền Thất Kinh đã nghi tới, cổ siêu như vậy thực lực đi tam giới quan, nhất định là tự rước lấy nục, sẽ bị đả kích đến mức rất thảm, hắn thực lực có yếu, nếu quả thật để cổ siêu động phải hắn điền Thất Kinh, nhất định sẽ làm cho cổ siêu thảm hại hơn. Kết quả, lần này làm sao tới lấy, cổ siêu thực lực cũng không tính quá mạnh mẽ đi, thế nhưng tại Lục Quốc thiên tài tỷ tỷ ở giữa, không ngừng mà trở nên mạnh mẽ. Trở nên mạnh mẽ, bây giờ trở về đến kinh thành thời điểm, thật sự là quan lại đầy kinh hoa, điều này làm cho Điền Thất Kinh lại phẫn vừa đố kỵ vừa hận. Điền Thất Kinh ở trong lòng lấy não Điền Tích Mặc, nhưng cũng không dám chính diện mà Hắn cũng là biết điển tích mặc tại phụ thân trong lòng địa vị rất trọng yếu. Hắn chỉ là không rõ rõ ràng Điền Đơn Quý phủ cùng Cổ Siêu kết thù, muội muội nhưng làm sao như thế không hăng hái muốn đến đó đến, điền thất kinh nhưng là sai rồi, Cổ Siêu hiện tại nhưng là đại Tề Đế quốc tuổi trẻ đệ nhất cao thủ, chỉ cần Cổ Siêu bình thường trưởng thành, cái kia tương lai nhất định là đại Tề Đế quốc mạnh nhất mấy người một trong. Điền Đơn là người nào, hắn là một cái thông minh đến cực điểm chính khách, như hắn vậy nhân vật, tự nhiên là biết trên thế giới này không có vĩnh viễn kẻ địch, cho nên hắn cũng nghĩ thông suốt rồi, nếu như có thể cùng Cổ Siêu kéo hảo quan hệ tật lực cùng cổ siêu kéo hảo quan hệ. Mà không nghi ngờ chút nào, Điền Tích Mặc cũng là Điền Đơn thả ra một con cờ, nếu là Điền Tích Mặc có thể cùng cổ siêu giao hảo, thậm chí trở thành cổ siêu thê tử một trong, cái này đối với Điền Đơn tương lai cũng là vô cùng tốt. Thế giới này, Quan Minh ở dưới mặt luôn có vô số âm u tính toán. Mà cổ siêu sợ Dĩ sẽ làm Điền Đơn thái độ mức độ lớn chuyển biến, nói trắng ra là cũng là cổ siêu thực lực càng ngày càng mạnh, để Điền Đơn do kết thủ chuyển hướng giao hảo phương hướng chuyển biến. Cái kia U Vương con gái Điền Thanh Mai, đến là không có có người sai khiến chính mình đến. Nàng cũng muốn nhìn một chút cảm nhận ở giữa đại anh hùng, ngăn cơn sóng dữ của Cổ Siêu, đối với cùng mình cùng tuổi điển thanh đàn có thể cùng Cổ Siêu quan hệ giỏi như vậy, nàng cũng ước ao vô cùng. Mà ở trong đám người, Lạc Phi cũng với Cổ Siêu bây giờ quan lại đầy kinh hoa, đó là ước ao đấu kỵ hận, Lạc Phi hiện tại chính thức cảm giác được, hắn cùng Cổ Siêu chênh lệch với nhau sẽ càng ngày càng to lớn, lớn đến không có cách nào tưởng tượng mức độ. Mà đồng thời, tại trong đám người còn có một người vạn sĩ xỉu, vạn sĩ xỉu cũng không có tư cách đi tam giới quan, hắn quãng thời gian này ở kinh thành ở giữa tu hành, đánh bóng tài nghệ. Hắn là sớm nhất cùng Cổ Siêu giao thủ tiềm long bá người, hắn nghĩ tới lần thứ nhất giao thủ lúc, Cổ Siêu thực lực còn không bằng hắn, mà bây giờ, Cổ Siêu đã là đại tệ đế quốc đệ nhất cao thủ trẻ tuổi, nhìn thấy bây giờ vô số người tới đón tiếp Cổ Siêu chẳng cảnh, hắn cũng không khỏi tồn tức cảm cái cực. Kỳ. Đương nhiên, những người khác môn phái càng khái, Cổ Siêu đều không có quá để ở trong lòng. Cổ Siêu nhìn về phía này nguy nga kinh thành, hôm nay, ta đã trở về. Đứng ở kinh thành này người trẻ tuổi đỉnh cao nhất, lần này trở về, hay là muốn đánh tề u đế vị hoàng đế này mặt. Chương 519. U buồn tê u đễ, quan cái mãn kinh hoa. Viêm Vương chắp tay cười nói, các ngươi lần này đến kinh thành, đến hoàng cung, bệ hạ phải làm còn có thể cho các ngươi phong thưởng. Tại trước khi đi, bệ hạ đã nói qua, lần này tề quốc rất nhiều nhân đứng đầu, phải nhận được khác biệt bà bối, giống nhau là 10000 trung phẩm nguyên khí thạch. Trung phẩm nguyên khí thạch, cái này đối với võ giả tương đương đáng, hơn nữa ở trên thị trường diện truyền lưu nguyên khí thạch cực nhỏ, cơ bản mới đi ra thì sẽ bị mỗi cái quý tộc, hoàng kim cấp môn phái chi hết, đó là bạch ngân cấp môn phái cũng là cực nhỏ. 10000 trung phẩm nguyên khí thạch, này càng là rất nhiều số lượng. Có 10000 viên trung phẩm nguyên khí thạch, có thể khiến người ta nội lực nhanh chóng tăng lên. Không nghi ngờ chút nào, đây là một hạng vô cùng tốt khen thưởng. Mà đệ nhị hạng, so với hạng thứ nhất càng thêm trân quý, đệ nhị hạng khen thưởng là một cái tu di nhẫn. Viêm Vương nói rằng, nghe được Viêm Vương nói như thế, người ở chỗ này rất nhiều đều là hơi kinh hãi hô, ở cái thế giới này, không gian loại pháp bảo là cực độ ít ỏi hiếm thấy, loại pháp bảo này, một cái quốc gia cũng chỉ sợ khó có thể tìm được 10 cái. Đế quốc chính thức cho hạng thứ nhất khen thưởng là 10000 khối trung phẩm nguyên khí thạch, này đã đủ làm người dân mình. Mà đệ nhị hạng khen thưởng Rõ ràng là tu di nhẫn, này càng là khiến lòng người kinh. Lần này đại tế đế quốc hoàng thất vẫn thật là hào phóng, đêm nay đều phần thưởng đi ra. Ký thực, sự tình thật tình nhưng là như vậy. Hiện nay hoàng đế tế ú đế, hắn cảm giác mình nhi tử Hạ Vũ hoàng tử, nhất định có thể được đến đại tế đế quốc đệ nhất cao thủ trẻ tuổi tên gọi, tại lục quốc thiên tài tỷ thí ở giữa biểu hiện hay nhất. Cho nên, hắn thẳng thắn hào phóng một ít, ngược lại những phần thưởng này đầy đủ rơi xuống con mình trên đầu, nhiều cho chút khen thưởng phải như thế nào, muốn cái gì khẩn, hắn là làm như vậy dự định. Kết quả Sự thực ngoài tể ú đế ngoài ý liệu, những phần thưởng này muốn rơi xuống cổ siêu trên đầu đến. Hạ Vũ hoàng tử cũng cảm giác được một cỗ nhàn nhạt yêu thương, hắn vốn là đều tại phụ hoàng trước mặt từng nói mình nhất định muốn chiếm được đệ nhất, kết quả chính mình không có được số 1, đây thực sự là làm người lúng túng. Rốt cục, một chuyến hơn 40 nhân, tại Viêm Vương dẫn dắt đi, đạt tới hoàng cung trước đó. Một thái giám đi ra, thái giám này thân hình to lớn, khí chất âm nhu đến cực điểm, hình như nữ tử, mặt trắng không dầu, cảm bóng loáng cực điểm, thái giám này tựa hồ có vô cùng lợi hại, thần thông, hắn thực lực mạnh, tương đương kinh người. Viêm Vương lời đầu tiên một thi lễ, cao công công. Thái gián kia đáp lễ lại, nguyên lai là Viêm Vương. Thái gián kia hai mắt như có vô cùng uy nghiêm bình thường nhìn về phía Viêm Vương phía sau hơn 40 nhân, hắn ánh mắt từng cái tránh qua, đây chính là đi theo Viêm Vương đi tam giới quan trình chiến tuổi trẻ binh sĩ, được, được, quả nhiên không hổ là đại tề đế quốc trẻ tuổi mạnh nhất một nhóm người. Hắn ánh mắt nhìn về phía Cổ Siêu, người chính là hiện tại đại tề đế quốc trẻ tuổi mạnh nhất cao thủ Cổ Siêu đi, tinh khí nội liễm, quả thật không tệ. Thái gián này là ai? Có như vậy uy thế, liền Viêm Vương đều như vậy khách khí, chẳng lẽ Cổ Siêu ở trong lòng trầm ngâm, có người nói tại Tề Quốc Hoàng cung ở giữa, có một nhóm trực thuộc ở TUD thế lực, nhóm người này được gọi là bóng dáng thái giám, phụ trách bảo vệ TUD an toàn, có người nói những này bóng dáng thái giám lợi hại cực kỳ, đặc biệt là bóng dáng thái giám thủ lĩnh, chỉ sợ có thể cùng một cái hoàng kim cấp môn phái thủ lĩnh so với phân cấp thấp. Lúc đó tại thư tịch mặt trên, vẫn chỉ là truyền sản, bây giờ nhìn lại, một nhóm này bóng dáng thái giám xác thực tồn tại, cái này cao công công chỉ sợ là bóng dáng thái giám thủ lĩnh, dù sao phần này khí trước, phần này khí độ là lạm không được giả. Cao công công tán sau khi xong, dương lên âm thanh lấy hắn có chút âm nhu âm thanh nói rằng, "Phụng Thiên thừa vận, bọn ngươi 48 nhân, vì nước chính chiến, hôm nay có thể bách độ thiếp ba khởi hành văn tự tiến vào hoàng cung ở giữa, bái kiến tiên nhân." Hắn sau khi nói xong, về phía trước mà đi, tại phía trước dẫn đường, mà Viêm Vương cùng 48 nhân cũng đều đi theo ở một vị này cao công công phía sau, tiến vào hoàng cung ở giữa. Cổ Siêu đã tới kinh thành rất nhiều lần, thế nhưng tiến vào hoàng cung xác thực là lần đầu tiên. Nay hoàng cung, đúng là tạo được xa hoa. Hoàng cung ở giữa, là một tòa một tòa cung điện. Những cung điện này, mặt đất đều là lấy cẩm thạch phô thành. Cái kia một cái một cái cây cột đều là bản long trụ, trên cây cột long nhạo tử muốn cách trụ mà bay, trông rất sống động. Cung điện ở giữa mỗi một dạng trang hoàng, đều xa hoa, chân quý cực điểm. Nơi nào trần phóng chính là Nam Hải Đại Trân Châu, tại Đông Hải căn bản không có, cần do sở quốc phía nam phần cuối Nam Hải mà đến, sản lượng quý hiếm, đắt giá cực điểm. Cái kia thảm nhưng là yến quốc thảm, Tiên quốc lấy tuyết mây thảm nổi danh, cái kia thảm mùa đông đắp ở bên trên ấm áp cực kỳ, mùa hè đắp ở bên trên lạnh lẽo cực kỳ, có thể nói là đông hạ đều cực độ thoải mái chén tiêu tử, nhưng là Hàn Quốc sản xuất đồ sứ, Hàn Quốc có 3 loại cực nổi danh, đồ sứ, mỹ nhân, cùng với lễ nghi quý tộc. Tại cung điện ở giữa các bước, trải qua một ít sân, chỉ thấy sân ở giữa, bố trí cũng cực độ hoàn mỹ, những ngày sân, lấy chính là sở quốc giang nam phong cách, sân tầng tầng động tiến vào, kéo leo rất khác biệt, cấp độ rất nhiều, một thụ một thế giới, một hoa một sân. Cổ siêu tại tiến vào hoàng cung thời điểm cũng đang không ngừng mà đánh giá, không phải không thừa nhận này hoàng cung các loại tạo hình phương tiện, đúng là cổ siêu tại đời này gặp gỡ sang trọng nhất vị trí, so với kiếp trước cấp 6 sao khách sạn cũng là hào không kém, vượt qua rất nhiều. Còn cấp 7 sao khách sạn cổ siêu kiếp trước cũng không có đi qua, cho nên cũng không thể nào so sánh với. Rốt cục, như vậy một đường đi tới, rốt cục đạt tới một đại điện trước. Đại điện kia, tạo được sâm nghiêm mà xa hoa. Tại đại điện phía trên hành phi mặt trên, viết Đông Đế điện ba chữ to, Đông Đế điện, đó chính là Tề quốc quốc quân xử lý chính sự đại điện, kỳ thực cái này Đông Đế, đến là có một ít dã tâm ở bên trong. Năm đó bảy quốc tranh hùng, với bắt đầu cũng không phải là tần quốc số 1, tần quốc là dần dần leo thành số 1, tần quốc vị trí phương Tây được xưng Tây đế. Mà lúc đó Tề quốc quốc lực cũng khá cường đại, Tề quốc lúc ấy có một đời quốc quân cũng có chút dạ tâm, vì vậy đem đại điện này đổi thành Đông Đế điện, ý tứ là muốn Tề quốc cùng Tây Đế tần quốc tranh chấp trống lại. Thế nhưng sự thực là tàn khốc, không nghi ngờ chút nào, Tề quốc bại thật thê thảm, hiện tại quốc lực so với tần quốc kém xa lắm, coi như là so với Triệu, Ngụy, Sở này ba cái quốc gia, cũng có nhất định chênh lệch. Nhân nói Tề quốc có tam tuyệt, Tề quốc thanh lâu nhiều, Tề quốc nho sinh nhiều, Tề quốc nói xuông lý luận nhiều. Dứt bỏ tạm nghiệm, cũng rốt cục tiến vào Đông Đế điện ở giữa. Cái kia Đông Đế điện cũng tạo được khá lạ xa hoa. Sau đó, tại Đông Đế cung phần cuối, có một tấm to lớn cực kỳ long ỷ, đó là Ngũ Trảo Thôn Thiên Chi Kim Long long ỷ, uy thế mười phần. Chỉ là ngồi ở long ỷ bên trên cái kia sắc mặt trắng bệ, ánh mắt vẫn đục nam tử trung niên, sắp thực không có uy thế nào, đại đại phá hỏng nơi này ý cảnh, không nghi ngờ chút nào, có thể ngồi ở mặt trên sắc mặt trắng bệ, ánh mắt vẫn đục nam tử trung niên, tự nhiên là Tề Vũ đế. Có người nói Tề Vũ đế tiểu sắc quá độ, cổ Siêu không biết tại nội tâm đoán thầm quá mấy lần, cũng còn tốt thế giới này võ giả khắp nơi Đó là kỹ thuật quá độ có nội lực hộ thân không dễ dàng tự. Bằng không thì nếu như đặt ở một cái không có nội lực thế giới, lấy thể u đế như vậy mà pháp, sớm muộn sẽ chết tại nửa nhân trên bụng. Viêm Vương vừa chắp tay, tham kiến bệ hạ. Tại Viêm Vương phía sau 40 tám nhân, cũng không phải là cái gì kẻ ngu rốt, tự nhiên là lập tức thí lễ, cùng kêu lên nói rằng, tham kiến và thuế, vạn tuế vạn tuế vạn và tuổi. Tế U Đế giương tay một cái, hắn âm thanh cũng có chút vận độ không rõ, chư vị không cần đa lễ, lần đi tam giới quan vị ta đại đế quốc làm vẻ vang, đến là cực khổ rồi. Tế U Đế lại chuyển hướng Viêm Vương. Viêm Vương, gần nhất lục quốc quân đoàn đều đi tới, ngươi cùng U Vương nhưng tại tam giới quan chậm chậm chưa về, cái kia lục quốc quân đoàn vừa đi, chúng ta liền muốn chính diện chống đỡ Tân Quốc, này có thể như thế nào cho phải? Hắn một câu nói kia hỏi đến mức rất không có trình độ, phía dưới một ít người trẻ tuổi tỷ như Cổ Siêu nghe xong, đều suýt chút nữa thì vô cùng kinh ngạc được liền con ngươi đều trừng hạ xuống. Nói dần đi, liền tính lục quốc quân đoàn rời đi, ngươi rầu gì cũng là vua của một nước có được hay không, có mấy lời có thể ở phía sau lén lút vẫn an không tốt, không muốn có vẻ như thế không có trình độ có được hay không? Cổ Siêu trước đây trên địa cầu thời điểm, học tập lịch sử, biết một ít trong lịch sử hoàng đế tương đương ngu ngốc, nổi danh nhất vẫn là Tân Hướng vị hoàng đế kia, đang phát sinh đại nạn đói thời điểm, đại thần đăng báo nói dân chúng không có ăn. Kết quả vị hoàng đế này quá tuyệt, nói ra một câu nói, không có cơm ăn, tại sao không ăn thịt đầy. Tại trong lịch sử, các hướng các đại hoàng đế còn có các loại cổ quái kỳ lạ vô nghĩa sự tình, thế nhưng xưa nay cũng chưa từng thấy tận mắt, mà bây giờ, cổ Siêu cuối cùng là kiến thức, nguyên lai hoàng đế còn có thể không có trình độ đến mức này, đúng là mở mắt, không phục cũng không được A4. Cổ Siêu trong lòng cười thầm lấy Viêm Vương trầm giọng nói rằng: "Bệ hạ, đến không cần quá lo lắng. Một cái, kỳ thực Lục Quốc quân đoàn những năm gần đây đã tại tăng mạnh chúng ta khởi hành góc đường văn tự Lục Quốc lực lượng, hiện tại Lục Quốc lực lượng nếu như có thể hoàn toàn thống hợp lại, chỉ sợ vẫn tại Tần Quốc bên trên, tuyền không tại Tần Quốc dưới. Thứ hai, chân chính cùng Tần Quốc giao nhượng chính là Triệu Quốc, Ngụy Quốc, Hàn Quốc, Sở Quốc. Mà ta Tề Quốc cũng không cùng Tần Quốc chân chính giáp giới, có bọn họ bốn quốc thiên nhiên bình chướng, chúng ta Tề Quốc kỳ thực không cần quá lo lắng." Nghe được Viêm Vương nói như thế, Tề U Đế mới yên tâm đến, hắn thật dài thở phào nhẹ nhõm. Đúng vậy, ngược lại còn có bốn cái quốc gia tại khi trùng đối, hắn còn có thể kế tục ăn chơi trẻ chén, quản nhiều như vậy làm gì?" Tế U Đế gật đầu, không sai, Viêm Vương nói rất có đạo lý, Điền Đơn cũng là nói như vậy. Tế U Đế tiếp theo nhìn về phía 48 cái người trẻ tuổi, "Bọn ngươi 48 nhân, vì ta Đại Tế Đế quốc làm vẻ vang, ta Đại Tế Đế quốc đến không thể bạc đãi các ngươi 48 nhân, bọn ngươi người người có thưởng." Tế U Đế lúc nói chuyện, lông mày nhưng không khỏi vừa nhíu. Việc này, nhưng muốn do Lục Quốc Thiên Tài tỷ tỷ trước đó nói tới. Vào lúc kia Tư Đế nhưng là tin tưởng, chính mình nhi tử Hạ Vũ hoàng tử là đại Tề đế quốc người trẻ tuổi ở giữa người số 1, cho nên hắn lúc đó công khai từng nói, phải cho người số 1 rất nặng khen thưởng, vậy chính là cái kia 10000 khối trúng phẩm nguyên khí thạch, cùng với quý hiếm cực điểm bảo vật tu di nhẫn. Kết quả, hiện tại làm hắn khó chịu chính là, đại Tề tuổi trẻ đệ nhất cao thủ không là con của hắn Hạ Vũ, mà là Cổ Siêu. Chương 520, Tư Đế đấu Cổ Siêu. Tư Đế cũng không phải là hơn một cái hào phóng người. Hắn có tiền, hắn có khủng lồ nội khố cho một mình hắn dùng. Vài năm trước đây, thời điểm đã xảy ra địa Long Phiên Sinh đại sự kiện, lần kia gần trăm vạn người lưu luyến không nơi nương tựa. Đùa tình huống như thế, theo Lý Tề Vũ Đế muốn xuất gia nội khố ở giữa một bộ Phật tiền, hữu tế nạn nhân, thu mua lòng người. Thế nhưng Tề Vũ Đế thiên hùng, hắn không nỡ bỏ những lại tiền. Hắn tiền, bình thường cơ bản chỉ hoa tại chính mình nhi nữ trên người, cùng với chính mình hậu cung trên người, những người khác muốn do hắn nơi nào được tiền, quá khó khăn quá khó khăn. Như vậy một cái tiểu khí người, nếu là đem đồ tốt cho nhi tử Hạ Vũ cam lòng, cho những người khác liền không nỡ bỏ. Chớ đừng nói chi là Cổ Siêu vẫn là một cái hắn tương đương xem khó chịu nhân vật. Trước đây thời điểm, Âm Thành hoàng tử cáo quá Cổ Siêu một hình, nói Cổ Siêu hại chết hắn cháu gái thành tinh công chúa, hắn lúc đó liền đối với Cổ Siêu ấn tượng phi thường kém, lúc đó liền làm Cổ Siêu không thể tiến vào Long Chỉ, theo lý mà nói Cổ Siêu phải làm tiến vào Long Chỉ. Mà tiếp theo, Âm Thành hoàng tử chết ở Cổ Siêu trong tay, điều này làm hắn giận tím mặt, muốn lùng bắt đối phó Cổ Siêu. Chỉ là lúc đó Âm Thành hoàng tử cùng Cổ Siêu ký rồi giấy xính tử, sau cái quốc gia người đều thấy được, hắn cái này khi phụ thân cũng không có thể nói cái gì. Lại sau đó Cổ Siêu đoạt hạ Vũ Hoàng tử đại tể số 1, điều này làm hắn càng là tức giận. Tế U đế cái này cựu ngũ chí tôn, đối với Cổ Siêu là căm ghét đến cực điểm. Có thể nói đi, nếu là Cổ Siêu là một cái không thân phận không địa vị, sau lưng chỉ có một cái Bạch Ngân cấp môn phái khi chỗ dựa nhân vật, Tế U đế hiện tại chỉ sợ lập tức muốn nắm Cổ Siêu, giết chết Cổ Siêu. Thế nhưng, hiện tại có thể không giống ngày xưa à, Cổ Siêu hiện tại đội một cái thân phận gì, đại tể đế quốc đệ nhất cao thủ trẻ tuổi thế tội rồi, không người nào dám khinh mạn A4. Cổ Siêu chỉ cần không vất lạc, trong tương lai nhất định là đại tể đế quốc bá chủ. Võ giả mạnh một quốc gia số 1, không kém với một quốc gia quốc gia quân. Cổ Siêu hiện tại chỗ dựa, không phải thái sư phái, mà là hắn đại tề đế quốc đệ nhất cao thủ trẻ tuổi tên tuổi, cùng với hắn đáng sợ kia mã to lớn tiềm lực. Như vậy tên tuổi, như vậy tiềm lực, làm cho Tề U Đế cái này cửu ngũ chí tôn cũng không dám kinh động, dù sao hiện tại Cổ Siêu tại Tề quốc bên trong cũng có không ít người mạnh, tỉ như Viêm Vương cùng U Vương, nếu như đánh, Cổ Siêu bất tử, quá mấy chục năm, Cổ Siêu tiềm lực tiếp tục phát triển, đó là có thể diệt quốc người, khi đó liền thật trọc đại họa. Cho nên, Tề U Đế hiện tại cũng không có thể động Cổ Siêu. Đương nhiên, những câu nói này đều là tại hắn đến trước đó, Điền Đơn nói cho hắn nghe. Điền Đơn hiện tại cũng muốn bán cổ siêu một cái hảo. Nhưng liền tính như vậy, muốn để Tu Đế đảng hoàng đem cái kia hai hạng khen thưởng giao cho cổ siêu, này rồi lại hoàn toàn không thể nào. Tế U Đế muốn hối nặng, thế nhưng hắn chính là đường đường cựu ngũ chí tôn, hối nặng chuyện như vậy quá mất mặt. Hảo vào lúc này có một cái phi tử cho Tế U Đế xuất ra một cái chú ý, để Tế U Đế có dự định. Tế U Đế nhìn về phía cổ siêu, không sai, ngươi chính là tại tam giới quan ở giữa dương ta quốc ủy được gọi là đại tệ đế quốc đệ nhất cao thủ trẻ tuổi cổ siêu a, chính là vi thần. Cổ siêu chắp tay nói rằng, tựa hồ là một mực cung kính dáng vẻ, trong lòng nhưng là cười lạnh. Tê U đế dương giọng, quả nhiên là là một nhân tài, không sai, không sai. Khi các ngươi ở những nải nhân trước khi lên đường, chớp liền từng nói phải cho đại tệ đế quốc đệ nhất cao thủ trẻ tuổi hai hạng khen thưởng, theo lẽ gian nên khi này hai hạng khen thưởng đều bắc nộp cho ngươi, chỉ là, chớp nhưng tỉ mỉ một suy nghĩ, cái kia tam giới quan của chiến, chớp dù sao cũng có đích thân tới hiện trường, nhìn thấy các vị anh tư. Không bằng như vậy, Rất nhiều đại tệ đế quốc người trẻ tuổi ở chỗ này có thể lại so với một lần, này hai hạng khen thưởng, nhưng là thưởng cho văn võ song toàn người, nếu có nhân có thể tại chấm trước mắt, đạt được vũ bị số 1, văn so với đệ nhất khởi hành tiểu Fú, như vậy này thưởng liền tượng cho vị nào? Cổ siêu ngươi tại, tam giới quan đạt được số 1, hiện tại lại muốn đạt được số 1, cũng không khó đi. Tù đế những câu nói này nói ra, nhưng có chút vô sỉ, hắn đường đường cửu ngũ chí tôn, như vậy nói chuyện, cơ bản đã gần đến xuất nhị phần nhị, hoàn toàn đại thất thiên tử thân phận. Thế nhưng quen thuộc Tù đế người, cũng đều biết đây mới là đương kim tiên tử thái độ bình thường. Viêm Vương đợi một đám đại thần, cũng không khỏi che mặt thở dài, thật mất mặt ta bốn. Bất quá, hoàng đế Khôn Khéo quốc gia vốn là cực nhỏ. Nghe nói Triệu Quốc quốc lực cực cường, nhưng Triệu Quốc quốc quân chi ngu ngốc, tuyệt đối không ở Tề U đế dưới. Ngụy Quốc quốc quân cũng ngu ngốc, không chỉ ngu ngốc vẫn cùng Long Dương quân làm cơ. So sánh với nhau, Tề Quốc Tề đế U chí ít không có làm cơ, vẻn vẹn chỉ là ngu ngốc tiểu khí, đến không tính quá nghiêm trọng sự. Có đôi khi thực sự là ước ao Tần Quốc, có người nói Tần Quốc đã liền với 10 đời quốc quân, một đời so với một đời Khôn Khéo Tú Đế kỳ thực là nghĩ như vậy, nghe nói Cổ Siêu tại Tam giới quan thời điểm lấy được Đệ Ngũ thứ tự, cũng là bởi vì các loại cơ duyên xảo hợp. Hắn cho là mình Nhi Tử Hạo Vũ hoàng tử không có đạt được càng tốt hơn thứ hạng là đối thủ tuyển được không tốt, vừa bắt đầu liển chọn được cực cường nghiến đan, mà Cổ Siêu thì lại vận may quá tốt. Nếu như đổi một đội đối thủ, chính mình Nhi Tử Hạo Vũ hoàng tử cũng có thể vọt tới Đệ Ngũ, đơn giản mà nói, Tề Vũ Đế cho rằng chính mình Nhi Tử Hạo Vũ so với Cổ Siêu mạnh hơn, vũ bị, Cổ Siêu muốn thua trận. Mà văn so với thì lại đương nhiên là của mình Hạo Văn hoàng tử đệ nhất. Tú Đế mỗi ngày leo sống ở nữ nhân trên bụng, tự nhiên không biết Cổ Siêu có thiên cổ thì tiền tiền gọi. Bất luận văn luận võ so với, cũng không thể là Cổ Siêu được đệ nhất. Tú Đế đã muốn được, kể từ đó, cái kia hai hạng khen thưởng liền có thể giao cho chính mình hai con trai trong tay, không cần cho Cổ Siêu tên khốn kiếp này. Hắn nghĩ đến quả thực là quá hoàn mỹ, cho mình nghĩ cái phi tự hoa dương phu nhân cũng quá thông tuệ. Cổ Siêu nghe được Tú Đế nói như thế, cũng ở trong lòng một trận hừ lạnh. Cổ Siêu đương nhiên rõ ràng, Tú Đế sớm nhìn chính mình không vừa mắt. Thế nhưng, hắn càng nhìn chính mình không vừa mắt chính mình liền càng phải mạnh mẽ đánh về mặt đến. TU đế không để cho mình tiến vào Long trì, chính mình liền hết lần này tới lần khác không tiến vào Long trì cũng so với tiến vào Long trì những này người tu hơn nhanh. TU đế muốn cho Hạ Vũ được số 1, chính mình hết lần này tới lần khác liền muốn được số 1, đoạt hạ Vũ vị trí. TU đế muốn cho Hạ Vũ, Hạ Văn đạt được cái kia hai hạng khen thưởng, chính mình liền hết lần này tới lần khác muốn đem cái kia hai hạng khen thưởng cho đoạt. TU đế, mặc dù ngu ngốc vô năng, nhưng đây cũng là vua của một nước, cựu ngũ chí tôn. Hắn hơi động, núi động, hắn lay động, Hạ Vũ Hắn biến đổi, phong vân biến. Nhân vật như vậy một câu nói, có thể làm cho một cái Bạch Ngân cấp môn phái run rẩy. Mà Cổ Siêu hiện tại chuyện cần làm, đó là mạnh mẽ đánh tề u đế mặt, đánh cho hắn mặt đau đến. "Mụi, đừng tưởng rằng ngươi là Cửu Ngũ Chí Tôn, ta cũng không dám đánh ngươi mặt. Nên đánh mặt, như thế vẫy mặt, còn muốn đánh cho ngươi đau đớn. Sau đó cũng có thể đi ra ngoài thổi thổi lợi hại thổi thổi thủy, nói liền đại tề đế quốc hoàng đế mặt, ta đều đánh qua, cái loại cảm giác này, quả thực là hảo ở lại, sướng sở." Ha ha ha ha. Cổ Siêu đến cũng nghĩ tới đánh tề u đế mặt hậu quả. Mình bây giờ cùng Viêm Vương Ú Vương giao hảo, cộng thêm bên trên đại tể đế quốc đệ nhất cao thủ trẻ tuổi cái này, tên tuổi sát sắc, sắc thực thực quá có phân lượng, chỉ sợ Tể Ú Đế trong lúc nhất thời cũng không dám nắm mình tại sao dạng, có như vậy tư bản, mới có tư cách đánh Tể Ú Đế mặt. Cổ Siêu lập tức thở dài một tiếng, "Đế vương tôn sư, nhất luôn cửu định." Vậy hạ chính là Đế vương tôn sư, lại dịch ngôn dịch tử, thật sự là gọi vi thần thất vọng. Một câu nói kia nói đến mức Tể Ú Đế mặt mũi hỏ đỏ, Tể Ú Đế vội ho một tiếng, "Chấm như vậy, cũng là vì trẻ tuổi phát triển." Cổ Siêu ngây tại tam giới quan thắng một lần, hiện tại lại muốn thắng một lần, lại có làm sao, như vậy làm sao, nếu là ngươi tại chấm trước mặt lại thắng một lần, chấm lại đổ ngươi 1000 khối trung phẩm nguyên khí thạch. Cổ Siêu trong lòng cười thầm, vừa nãy cố ý nói câu nói kia, chính là vì kích Tế U Đế. Hiện tại hắn quả nhiên là bỏ thêm lợi thế, rất tốt, tất cả như chính mình sở liệu. Cổ Siêu thở dài một tiếng, vậy hạ nếu nhất định phải như vậy, tiểu thần cũng chỉ có vâng theo. Tế U Đế gặp Cổ Siêu cuối cùng đồng ý, cũng không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Sau đó, Tế U Đế nói rằng, rất tốt, vậy bây giờ liền bắt đầu vũ bị, người ở chỗ này người trẻ tuổi chỉ cần tuổi không vượt quá 30 tuổi, đều có thể khiêu chiến Cổ Siêu. Cổ Siêu cũng là chuyển một tất cái ghế ngồi xuống, đem lôi đế đao hướng về phía người một thống, nói rất đúng, hiện tại vị nào muốn khiêu chiến ta, cứ việc bên trên đi. Cổ Siêu đối thủ chân chính vậy chính là Hạ Vũ hoàng tử, Diệp Đông Lưu, cùng với Mao tội ba người thôi, Cổ Siêu cũng muốn nhìn một chút ba người này thực lực cùng mình bây giờ so với làm sao. Bất quá, trong lúc nhất thời đến là không có ai đi khiêu chiến, toàn trường yên tĩnh lại. Hạ Vũ hoàng tử ngượng ngùng động, Hạ Vũ hoàng tử nhưng là một cái nhân vật cực kỳ lợi hại, nhìn thấy phụ hoàng một loạt mất mặt biểu hiện cũng cảm giác cực kỳ mất mặt. Hắn dù thế nào thần kinh đại cái, cũng căn bản không tốt đứng ra thật sự khiêu chiến Cổ Siêu, dù sao Tề Vũ Đế có thể không biết xấu hổ hắn còn muốn mặt. Đương nhiên, Hạ Vũ hoàng tử cũng không cho là mình yếu hơn Cổ Siêu, hắn có lòng tin chiến thắng Cổ Siêu. Diệp Đông Lưu lênh khốc đứng ở nơi đó, Diệp Đông Lưu là một cái tương đương đạm bạc nhân vật, hắn bình thường có thể khiêu chiến Cổ Siêu. Thế nhưng nếu như hiện tại khiêu chiến Cổ Siêu, chẳng phải là bị người nói ham muốn những phần thưởng kia tài vụ, việc này là Diệp Đông Lưu không vỉ. Mao tội vốn là cùng Cổ Siêu giao hảo, tư giao không sai, hiện tại càng không thể ra tay xếp hạng đệ tứ nhiếp hai con ngươi, đã có tâm khiêu chiến của Cổ Siêu, bất quá nghĩ lại, thực lực mạnh hơn hắn bên trên rất nhiều trận thắng đều thua ở Cổ Siêu thủ hạng, nhiếp hai con ngươi cùng Trần Thắng từng giao thủ bị Trần Thắng sóng cả, cho nên hắn cũng không ra tay. Hạ Văn hoàng tử hiện nay thực lực là nguyên thần cảnh bốn cảnh, tự nghĩ không phải Cổ Siêu đối thủ, hắn đương nhiên cũng không khiêu chiến. Điên Tất Kinh đến là thế nào xem Cổ Siêu làm sao không vừa mắt, nhưng lại biết Cổ Siêu thực lực chân chính so với hắn mạnh hơn, đến cũng không dám lỗ mãng. Rất nhiều người đều nhìn về Mộ Dung Ngũ Phong, Mộ Dung Ngũ Phong người này thực lực cường, hơn nữa người điên phong điên điên phải làm có thể đi tìm một chút cổ siêu nội tình, liền nhìn hắn. Mộ Dung Ngũ Phong thấy những này nhân nhìn sang, không khỏi cười ha ha, xem ta làm gì, ta cùng Cổ Siêu lúc trước từng giao thủ, ta thua, cho nên hiện tại không dẫn đấu, ta bây giờ không phải là đối thủ của hắn. Bất quá sau đó ta sẽ càng mạnh hơn. Mộ Dung Ngũ Phong cùng Cổ Siêu ngầm hạ từng giao thủ sự không cho người ngoài biết, hiện tại rất nhiều người mới biết được, nguyên lai like còn có việc này. Trong lúc nhất thời, ở đây hơn 40 cái người trẻ tuổi, nhân các loại nguyên nhân, không một người tiến lên ra tay. Cổ Siêu hành dao lập tức, mà không một đối thủ Khí thế bất phàm. Chương 521, Hoành đao ở đây ai là đối thủ? Cổ Siêu hoành đao ở nơi nào? Trong lúc nhất thời nhưng không ngợi ra tay. Đương nhiên, không ra tay nguyên nhân đủ loại kiệu dáng. Trong lúc nhất thời, Tề U Đế có chút xuống đài không được đến, hắn có thể căn bản không dự định đem này hai hạng khen thưởng cho Cổ Siêu, thế nhưng hiện tại lại không có ai tiến lên khiêu chiến Cổ Siêu, điều này làm cho hắn có chút tức đến nộ phổi. Tề U Đế nhìn về phía chính mình nhi tử Hạ Vũ hoàng tử. Hạ Vũ hoàng tử thở dài một hơi, nếu như phụ hoàng thật sự xuống đài không được, hắn cũng chỉ có muốn kiên trì bên trên. Thế nhưng ngạnh ra đầu bên trên cũng rất mất mặt, hắn dự định đi tới về sau, tùy ý giao thủ mấy chiêu dương thất bại chính là, thật muốn đánh hắn thật sự hậu không nổi cái kia da mặt. Tù Đế lại nắm mắt thấy hướng về điện thất kinh, hắn đối với điển đơn đứa con trai này vẫn là khá coi trọng, thế nhưng điện thất kinh cũng có tự biết tên, hắn bây giờ căn bản không phải cổ siêu đối thủ. Chính đang lúc này, một đạo âm ưng như sông ngầm dưới lòng đất âm thanh đột nhiên vang lên, "Không bằng, do ta đến xuất thủ làm sao?" Mọi người không khỏi đều hướng về người nói chuyện nhìn lại, lại phát hiện tại cung điện phía sau, đi ra một cái đại hồng bảo tử nam tử trẻ tuổi. Cái kia đại hồng bảo tử nam tử trẻ tuổi tay nhẹ nhàng đung đưa, tại hắn trong tay đung đưa một cây châm, lại đi ra một cái dùng châm. Cổ Siêu mới thấy qua triệu cao cái này dùng châm, đột nhiên buột lên một câu, lại làm một cái thái giám chết bẩm. Một câu nói kia mới nói ra, toàn bộ điện bên trong thái giám thần sắc đều không khỏi biến đổi, trở nên tương đương khó coi. Mà những người khác, như Điền Đơn, Viêm Vương, cùng với cái khác cao thủ trẻ tuổi, cái bụng đều sắp muốn cười nổ. Nói thật sự, thái giám lộng quyền với cung đình ở giữa, bất nam bất nữ, bất âm bất dương căn bản không, có mấy người nhìn ra quán thái giám Cổ Siêu một câu nói kia bọn họ ở bề ngoài không tốt trống đỡ, kỳ thực bên trong trống đỡ cực kỳ. Cái này đại hồng bào tử nam tử trẻ tuổi nhìn về phía Cổ Siêu, rất tốt ngươi sẽ vì lời của ngươi nói hối hận. Ngươi là vị nào? Hãy xưng tên ra, nào đó dưới đao không chạm hạ người vô danh. Cổ Siêu nếu hành đao lập tức ở đây, giáng chiến tất cả tuổi trẻ tuấn kiệt, vì vậy đến cũng không đáng kể nhún nhún vai rất lớn tức giận hỏi, hơn nữa nào đó dưới đao không chạm hạ người vô danh, câu này quá trắc bước, Cổ Siêu rất yêu thích câu nói này. Đại hồng bào tử nam tử trẻ tuổi dống nhiên một hừ, thực sự là uy phong thật to. Quả nhiên không hổ là đại Tề đế quốc tuổi trẻ đệ nhất cao thủ. Thế nhưng, muốn chân chính ngồi vững này đệ nhất cao thủ tên tuổi còn muốn qua chúng ta cửa ải này, chúng ta họ Cao Thiên Ưu. Cao Ưu. Danh tự này vẫn đúng là khó nghe. Thế nhưng cái này Cao Ưu nhưng là một cái đại người có lai lịch vật, hắn tổng cộng có 3 cái thân phận. Số 1, hắn là đại Tề quốc nội danh nhất đại thái giám thủ Điêu Viêm Tôn. Tại Tề hoàn cung lúc, có một hoạn quan tên là Thụ Điêu. Hắn vì biểu hiện xếp hợp lý hoàn cung trung tâm mà tự mình diễn, Tề hoàn cung cũng bởi vậy sự mà không nghe quản trọng gì ngôn, thân tín dịch rằng, Thụ Điêu. Hoàn công bị nguy lúc tụ điêu làm loạn, hoàn công ống tay áo ngông mặt khí tuyệt mà chết. Về sau hoàn công năm vị công tử vì làm kế vị mà minh tranh ám đấu, không người thế hoàn công nhặt xác. Mà hoàn công chết rồi, thu tính nhân vị tỷ hiểm, đổi thành họ Cao. Cho nên, hắn cái này khi thái giám nhưng khi được có truyền thống, có gia truyền nguồn nguồn. Cái thứ 2 thân phận, nhưng là cao công công đệ tử. Cao công công là bóng dáng thái giám đứng đầu, một thân thực lực chỉ sợ sắp có thể cùng vi vương, điền đơn loại chống đỡ được. Hắn thân truyền đệ tử tự nhiên là cực không đơn giản. Cái thứ 3 thân phận, đến không tính thân phận mà là nói Cao Diêu thực lực. Tại Đại Tề Đế quốc vẫn có tứ đại cao thủ thuyết pháp, này tứ đại cao thủ chính là Hạo Vũ hoàng tử, Diệp Đông Lưu, Ma Thoại cùng với Ma Muôn Điền Tam thái tử. Nhưng mà thực tế, ở bên trong người giải phải làm nói Ngũ đại cao thủ, này đại Ngũ đại cao thủ đó là Cao Diêu. Mà Cao Diêu sở dĩ không nổi danh, một cái là bởi vì hắn là thái giám, thái giám bình thường đều sẽ không có quá to lớn danh tiếng, để tránh khỏi bị người chỉ trỉ chọ chọ. Thứ hai là bởi vì hắn là bóng dáng thái giám bên trong một thành viên, bóng dáng thái giám tác dụng đó là thủ vệ hoàng cung lại càng không cái gì đại danh âm thanh, cho nên hắn một điểm không nổi danh. Thế nhưng kinh thành thực quyền nhân vật đại thế biết hắn. Cao Ưu trước đó cũng là thèm khát phần thượng kia, hơn nữa hắn luôn luôn đều theo Tề U Đế ý tứ đến, Tề U Đế muốn đánh cổ siêu mật, hắn liền đứng ra đánh cổ siêu mật. Đương nhiên, hiện tại Cao Ưu nhưng là xem cổ siêu khó chịu cực kỳ, dù sao tên thái giám nào bị mắng một tiếng thái giám chết bẩm, cũng sẽ không làm sao nhanh dù. Cao Ưu đứng ở cổ siêu trước người, người đang tìm cái chết, cổ siêu liền để chúng ta đến lượng bên trên một lượng ngươi cái này đại Tề Đế quốc đệ nhất cao thủ trẻ tuổi mạnh như thế nào? Cao Diêu có chút khinh thường nói, hắn cũng không nhận ra Cổ Siêu thật là đối thủ của hắn. Cao Diêu nghe nói Cổ Siêu tại Tam Giới Đài bên trên mạnh nhất chiến tích cũng chỉ là chiến thắng Nguyên Thần cảnh 5 tầng trấn thắng, căn bản không có chiến thắng Nguyên Thần cảnh 6 tầng nhân vật. Mà Cao Diêu bản thân là Nguyên Thần cảnh 5 tầng, hắn đối với mình có tương đương tự tin, hắn cho rằng Cổ Siêu khó có thể thắng hắn. Cổ Siêu gật đầu, rất tốt, ngươi gọi Cao Diêu đúng không? Ta làm như đại tệ đế quốc đệ nhất cao thủ trẻ tuổi, đương nhiên phải có chút đại tệ đế quốc đệ nhất cao thủ trẻ tuổi phái đoàn, không thể yếu đi uy phong. Như vậy đi. Ngươi nếu là có thể tại ta thủ hạ đi tới 20 triệu, liền coi như ta thua. 20 triệu? Cổ Siêu là tại phát điên rồi phải không? Phải biết Cao Ưu nhưng là đại tề đế quốc gần chi người thứ 5. Hắn nguyên lai tên tuổi, nhưng là cùng Hạo Vũ hoàng tử, Diệp Đông Lưu cùng với Mao Thoại, Điền Tam thái tử bốn người nổi danh. Hiện tại, Cổ Siêu lại muốn 20 triệu nội chiến thắng Cao Ưu, vậy cơ hội là không thể nào. Tại vừa nãy, vẫn có rất nhiều người cho rằng Cổ Siêu sẽ thắng Cao Ưu, thế nhưng nghe được 20 triệu ước hẹn, cũng không khỏi bỗng nhiên chấn động, cảm giác Cổ Siêu thực sự là quá ngu ngốc. Xem ra Cổ Siêu không biết Cao Ưu là thân phận gì địa vị, hắn trận chiến này ngu rồi. Mà Cao Ưu nghe được Cổ Siêu như vậy nói chuyện, hắn giận tím mặt, "Rất tốt, ngươi lại như vậy chi cuồng, ta hôm nay liền muốn ngươi không muốn như vậy chi cuồng." Cao Ưu giận tím mặt về sau, hắn tay khẽ rung, một châm đâm thẳng hướng về Cổ Siêu. Chân này, thật nhanh. Nhanh đến mức quả thực là vô pháp mô ngữ. Cái này Cao Ưu chấm pháp nhanh chóng, chỉ sợ không ở Triệu Cao dưới. Không đúng, so với Triệu Cao còn muốn thoáng nhanh hơn một ít. Cổ Siêu cũng như chớp giật trực tiếp ra tay, hơn nữa tại một đao kia ở giữa dùng chặn lại dung hợp đao thế. Thế nhưng, cái kia một châm quá nhanh, vừa vặn phá tan rồi cổ siêu phòng ngự, một châm đâm thẳng tại cổ siêu trên người, một đạo tinh tế linh tinh huyết quang tại đánh châm hậu bốc lên. Cao Ưu một chấm đắc thủ, cười lạnh một tiếng, ta còn tưởng rằng đại Tế Đế quốc đệ nhất cao thủ trẻ tuổi mạnh bao nhiêu, nguyên lai like cũng chỉ là như vậy trình độ thôi, chiêu tứ nhất liền bị ta bắt trúng, vẫn vọng tưởng tại 20 chiêu bên trong chiến thắng ta, không biết tự lượng sức mình đến cực điểm. Cổ siêu thở dài một hơi, Thật Thái Giám chính là so với Giả Thái Giám mạnh hơn chút, triệu cao dù sao vẫn không có trở thành sự thật Thái Giám. So với tốc độ đúng là ngươi cái này thật thái giám càng nhanh hơn như vậy một điểm nhỏ. Thế nhưng ta nói 20 chiêu bên trong tháng ngươi, liền 20 chiêu bên trong tháng ngươi, không phải là nói giỡn. Cao Ưu nghe được về sau, trong lòng tức giận càng tăng lên. Chỉ thấy Cao Ưu châm tật thứ đâm hướng về cổ siêu, hắn châm nhanh như thiểm điện, liên tiếp đâm ra nhiều châm, nhưng liền bóng dáng cũng không sợ được. Mà cổ siêu lúc này, cũng là cơ bản mặc kệ Cao Ưu thế tiến công, cổ siêu bản thân đùi phải sau này một đá, lấy một loại sắp tới tốc độ khủng khiếp trực hướng về Cao Ưu lập tới, cái tốc độ này nhanh đến cực điểm. Cao Ưu cũng là tốc độ lưu nhân vật Hắn trong nháy mắt cũng thi triển tốc độ, Cao Yêu khinh công tương đương nhanh, đạt tới 4 thành 8 tốc độ âm thanh. Loại người như hắn đấu pháp chính là kinh điện diệu lưu, lấy tốc độ tránh khỏi đối thủ, lại lấy châm nhanh chóng thứ đâm động, thứ đâm hướng về đối thủ, châm thương tổn tiểu, thế nhưng nhiều sẽ đâm tới, sẽ tích tiểu thành đa. Cao Yêu bình thường cùng Diệp Đông Lưu, Mao Thoại, Hạ Vũ Hoàng tử đánh qua, đã biết mình thực lực không ở mấy người này dưới, mà bây giờ hắn tin tưởng, hắn bây giờ có thể dùng này một bộ chiến pháp chiến thắng Cố Siêu, đại thế đế quốc trẻ tuổi đệ nhất cao thủ, đồ vô dụng. Hắn xem thường cực kỳ Cổ Siêu đi vào nhanh, Cao Ưu lùi lửng nhanh, tựa hồ hai người tốc độ gần như, chính đang lúc này, Cổ Siêu tốc độ thình lình một kiểu, lần này tử thật nhanh, gần như là khó mà tin nổi nhanh. Ở trên hư không ở giữa, đột nhiên xuất hiện hai cái cổ Siêu. Cổ Siêu chỉ có một cái, đương nhiên sẽ không tồn tại hai cái. Hảo thuật, không đúng, không phải ảo thuật, Cổ Siêu sẽ không dùng ảo thuật, hơn nữa đây cũng không phải là ảo thuật phải làm có phản ứng. Như vậy, chẳng lẽ nói là thuần bằng tốc độ âm thanh, xả đi ra phân thân. Khi một người tốc độ đạt tới không giờ ngủ thành tốc độ âm thanh lúc, Như vậy hắn đang chạy vội thời điểm, bởi tốc độ quá nhanh, làm cho người ta thị giác tạo thành tàn ảnh, cùng lúc xuất hiện hai người hình ảnh. Như hiện tại Cao Yêu nhìn thấy hai cái cổ siêu, trước một người là thật sự, hậu một người là cao tốc vứt ra phân thân cảnh giả. Cao Yêu đương nhiên cả kinh. Làm sao có khả năng nhanh như vậy? Khinh công loại đồ vật này, bình thường tiến bộ đến dễ dàng, thế nhưng gặp hạng có phá. Không giờ ở 29 phần 10 tốc độ âm thanh đột phá đến 0 giờ 3 phần 10 tốc độ âm thanh, đây là một cái đại hạng, đột phá cái này đại hạng về sau, liền có thể bằng tốc độ vứt ra tàn ảnh mà không giờ 49 phần 10 tốc độ âm thanh đột phá đến không giờ ngũ thành tốc độ âm thanh, này cũng là một cái đại hạm, đột phá đến cái này đại hạm về sau, có thể thuần bằng tốc độ vứt ra một cái phân thân đến. Cao yêu rõ ràng mình coi như đến 0.49 tốc độ âm thanh, cũng muốn bị kẹt ở cái này đại hạm trước rất lâu, thế nhưng hiện tại cổ siêu nhưng mạnh mẽ cứng rắn vứt ra một cái phân thân đến, nói cách khác, cổ siêu tốc độ đã đạt tới không giờ ngũ thành, đương nhiên đột phá này cái đại hạm, này làm sao có khả năng? Kỳ thực, cổ siêu sẽ có như vậy tiến bộ, một cái là bởi vì mình hiện tại phong hệ tiên phú, mạnh đến nỗi thái quá thứ hai sau, nhưng là bởi vì tại Lục Quốc Thiên Tài tỉ thí về sau, chiếm được bốn hạng lễ vật, trong đó một hạng là một bộ Thần Phong Cự Biến Phi Công. Cổ Siêu nguyên lai dùng chính là Cuồng Phong Khinh Công hoàn toàn theo không kịp thời đại yêu cầu, mà bây giờ đổi thành Thần Phong Cự Biến, Thần Phong Cự Biến thực sự so với Cuồng Phong Khinh Công mạnh đến nỗi quá nhiều, Cổ Siêu đang luyện được tinh thục về sau, dựa vào chính mình cường đại phong hệ thiên phú, mạnh mẽ đứng rắn đột phá cửa ải, bản thân khinh công đạt tới không giờ năm cái tốc độ âm thanh. Cũng là bởi vì như vậy, tài năng ở đây vứt ra kinh thế như vậy hãi tốc độ. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh Cổ Siêu hiện tại khinh công sánh vai yêu còn nhanh hơn, cổ Siêu cùng Cao Yêu trong lúc đó khoảng cách tự nhiên là rút ngắn rất nhiều, càng ngày càng ngắn. Chương 522, chiến thắng. Cao Yêu cũng lập tức phát hiện không được bình thường. Hắn cái này chơi diều lưu đấu pháp, muốn căn cứ vào chính mình khinh công so với nhanh tay. Mà Cao Yêu không 0.48 thành tốc độ âm thanh khinh công, thật lạ là, là nhanh được kinh người. Cho nên, hắn luôn luôn đều cho là mình nhất định càng nhanh hơn. Thế nhưng hiện tại, cổ Siêu tốc độ so với hắn nhanh. Làm sao bây giờ? Tại hắn vẫn không nghĩ tới biện pháp thời điểm, cổ Siêu đã gào thét mà tới. Đồng thời Lôi Đế đao đột nhiên do lấy hư không ở giữa chực trảm mà xuống, một đao kia ở trên hư không ở giữa chém xuống thời gian, mang theo vô cùng náo diệu, xảo đến cực điểm, diệu đến cực điểm, ẩn hợp thiên địa đại đạo đạo lý. Cao Yêu lúc này cũng hiện ra phạm tuyệt một mặt, hắn đột nhiên gai xuất ra châm, hai cái lớn lên châm bắn thẳng đến mà hướng về cổ siêu Lôi Đế đao. Công, đao cùng châm tầng tầng đụng vào một chỗ. Mà như thế va chạm, Cao Yêu chỉ cảm thấy một cỗ to lớn cực kỳ lực lượng vào tới, cái kia Lôi Đế đao gần như là ở trong chớp mắt phá tan tự hắn châm chi phòng ngự, trực tiếp một đao chém xuống. Nhanh như thiểm điện một đao mang theo một đạo cực đại huyết lãng, một đao trong lúc đó Cao Ưu đã bị thương không nhẹ, Cổ Siêu làm sao sẽ mạnh như vậy? Phải biết Cổ Siêu thực lực bây giờ đã là Nguyên Thần cảnh 5 tầng, luận nội lực cùng Cao Ưu tại sàn sàn với nhau. Thế nhưng Cổ Siêu đao thế càng mạnh hơn, đao này thế bám vào trên đao diện có thể tăng cường đao uy lực, đây là một trong số đó. Thứ hai càng đơn giản hơn, đao loại đồ vật này có thể ẩn chứa nội lực sắc thực so với châm phải mạnh hơn rất nhiều, chí diện đối kích châm nhất định không bằng đao, cho nên mới phải tạo thành Cổ Siêu tầng tầng vừa bộ liền phá tan rồi Cao Ưu phòng ngự, làm cho Cao Ưu thụ thường sự Đây là chiêu thứ hai, tiếp chiêu thứ ba đi. Cổ Siêu lại là một đao bổ ngang mà đi. Cao Diêu đương nhiên loé lên. Những cổ Siêu một đao kia, nhưng dường như cẩu vòng quán nhật bình thường, trực đánh mà đến. Hiển nhiên, một chiêu này cũng không phải là dễ dàng có thể trợ hiện được đi. Cao Diêu cũng là bị bức phải không có cách nào, đương nhiên hơi động, chỉ thấy ở trong trước mắt, chỉ ít mấy chục cái lớn lên châm đâm thẳng mà ra, này mấy chục cái lớn lên châm trong đó có một phần là thứ đâm hướng về cổ Siêu, một bộ nhân đi chống đối cổ Siêu châm. Nếu như cổ Siêu đi chặn thứ đâm hướng về chính hắn châm, một cách tự nhiên Cao Ưu nguy cơ đón giải, mà Cao Ưu một chiêu này cũng có thành tựu, chiêu này kêu là Bạch Hoa Hỗ Loạn, tổng cộng có 100 cái châm tể lưu bán ra. Hắn không tin Cổ Siêu thật sự không tránh không né, nhưng hiển nhiên, hắn sai rồi. Cổ Siêu thật sự chính là không tránh không né, tùy ý Cao Ưu mười cái châm đâm chúng đã thân, mà Cổ Siêu trường đao, nhưng phá vỡ hư không, trực tiếp tầng tầng một đao chém tới, một đao kia lại chém ở Cao Ưu tả lạc mặt trên, làm cho tả lạc tới một cái đại phun máu, một đao kia thật là không nhẹ. Mà không nghi ngờ chút nào, Cổ Siêu một đao kia so với Cao Ưu 10 châm tạo thành thương tổn còn nặng hơn. Cao Ưu là thường càng thêm thương. Cổ Siêu cười lạnh một tiếng, đây mới là chiêu thứ 3. Cổ Siêu trường đao, mang theo cực kỳ uy lực, trực chạm mà xuống. Một đao kia, tàn nhân tuyệt luân. Cổ Siêu căn bản không cho Cao Ưu giảm sóc nghỉ ngơi cơ hội. Cao Ưu vừa nãy đem tuyệt chiêu Bạch Hoa hỗn loạn cho dùng, xem Cổ Siêu một đao kia đao chạm bầu trời, cũng không khỏi tế lên hắn pháp bảo là thiệt tán, hắn này La Thiên Tán có thể phòng ngự công kích. Ầm ầm. Cổ Siêu ba đạo cực điểm một đao tầng tầng chém ở La Thiên trên rủ, cái kia La Thiên Tán xuất hiện to lớn cực kỳ biến hình. Thế nhưng vẫn là chặn lại rồi Cổ Siêu một đao kia công kích, điều này làm cho Cao Yêu thở phào nhẹ nhõm, cũng còn tốt không, có công phá, nhưng nơi nào đoán đến Cổ Siêu vọt đao tầng tầng một đòn, đòn đánh này lại chém ở La Thiên Chiến Nhân rủ, cái kia La Thiên tán chặn lại rồi Cổ Siêu đao đã tương đương cực hạn, vọt đao lại công càng thêm công hạng, nhưng vẫn chống được. Cổ Siêu lùi phải bỗng nhiên một luân, tại Cổ Siêu này một giữa hai chân nhưng là dế. Nờ dế tới thần phong nộ hống, thần phong nộ hống là một cái tương đương sắc bén tuyệt chiêu, dùng tới trên đùi tầng tầng đánh tại La Thiên Chiến Nhân rủ, cái kia La Thiên tán đã bị đao cùng vọt đao song trọng công kích cực hạn. Hiện tại lại bị cổ siêu lại chân như thế một tông, một tiếng vang ầm ầm, La Thiên Tán như vậy vô cùng tốt pháp bảo lại mạnh mẽ cứng rắn bẻ nát. Lại nói Cao Yêu gặp La Thiên Tán nhanh như vậy vỡ tan, cũng là vừa sợ vừa giận. Phải biết Cao Yêu luôn luôn đều có hai đại lá bài tẩy, theo thứ tự là Bạch Hoa hỗn loạn cùng La Thiên Tán, bình thường hắn cực nhỏ dùng này hai đại lá bài tẩy. Tại trận chiến này trước khi bắt đầu, Cao Yêu cũng cho rằng cổ siêu như vậy thực lực, căn bản không cần chính mình dùng này hai đại lá bài tẩy, nhưng nơi nào đoán đến cổ siêu thực lực mạnh mẽ như vậy, hiện tại vẻn vẹn chỉ là dùng ra năm chiêu. Liên bộ hắn dùng ra hai đại lá bài tẩy, hơn nữa còn đem hai đại lá bài tẩy phá giải được sạch sẽ. Bất quá hắn gặp Cổ Siêu hiện tại đao cùng vào đao, cùng với đùi phải đều cùng xuất hiện, nhưng lại hiện ra một cái cực đại cái hở. Cao Ưu là một cái cực am hiểu nắm lấy cơ hội người, lúc này hắn bản mạng kim may thẳng hướng lấy Cổ Siêu giết hầu mà đi, hắn nhưng còn muốn giành thắng lợi. Thế nhưng Cổ Siêu người ở trên hư không xoay một cái, mà chân trái bỗng nhiên lấy một cái tương đương ly kỳ góc độ xoay một cái, chân trái mặt trên mang theo thần phong nộ hứng một chiêu này, tầng tầng hướng về Cao Ưu đánh tới, Cao Ưu mặc dù lấy châm cứng rắn chống đỡ, Thế nhưng Cổ Siêu chân trái vẫn là tầng tầng tạo ở tại Cao Yêu trên mặt, vỗ một cái tử đệm, Cao Yêu cho quét bay đi mở ra. Đây là chiêu thứ 6. Cổ Siêu lôi đế đao căn bản không có bất kỳ dừng, trực tiếp hướng về Cao Yêu quét tới, một chiêu này nhanh như thiểm điện, Cao Yêu bản thân bị thương không nhẹ còn muốn trợ hiện, thế nhưng hắn tốc độ không bằng Cổ Siêu, cuối cùng trợ hiện chi không bằng, cuối cùng lại bị Cổ Siêu một đao luân bên trong, mang ra nửa vòng huyết sắc. Chiêu thứ 7. Cổ Siêu ánh đao cực hùng, một đao bức người. Thứ 8 chiêu. Cổ Siêu một đao kia đoạt mệnh tang hồn. Thứ 9 chiêu. Cổ Siêu một đao kia thảm liệt cực kỳ, như sa trường chinh chiến. Đệ thập chiêu, Cổ Siêu một đao kia mang theo tuyệt diện tất cả thôn bạo. Cổ Siêu đao, một đao tiếp một đao, vung dậy được thôn bạo đến từ điểm, mà luân đến đệ thập đao thời điểm, Cao Diêu đã bị rất nặng thương, mà Cổ Siêu thứ 11 đao đột nhiên tới đến, một đao kia mang theo một loại quanh có khúc hữu tức vẻ đả cảm, lại tựa hồ như muốn tước mất Cao Diêu tính mạng. Cao Diêu thấy rõ này kỳ giới quỷ dị một cái tức đao, phát hiện một đao kia tựa hồ muốn tước mất chính mình tính mạng, hắn rốt cục không nhịn được, ta chịu thua. Hắn sợ tiếp tục đánh xuống, hắn sẽ chết tại Cổ Siêu trong tay. Cao Ưu còn nghĩ quyền khuynh đại tệ nội cung, đương nhiên không nghĩ là nhanh như thế chứ đi. Cổ Siêu Dao đương nhiên rồi dừng, dừng ở Cao Ưu giết hầu trước một phần. Tại như vậy tuyệt cao tốc tức đao trong quá trình, này nói thu liền thu công lực, đẹp đẽ tự điểm. Mà Cao Ưu lúc này cái trán, tất cả đều là đậu tương bình thường đại hãn, hắn là bị dọa xuất ra to lớn như vậy mồ hôi hột đến. Cổ Siêu nhìn về phía Cao Ưu, khóe môi mang theo nhàn nhạt xem thường, ồ, nhìn dáng, rốc, 20 chiêu vẫn là nhiều đánh giá, 11 chiêu liền là đủ. Một câu nói kia ngứ ở giữa, mang theo một loại tự kiêu tình. Bất kể là cái nào một người tuổi còn trẻ, có thể tại 10 một chiêu liền thắng rồi Cao Yêu, quả thật có tư cách tự tiêu. Đương nhiên, thực chất thượng nguyên thần cảnh năm tầng nhân vật trẻ tuổi đúng là khó chơi cực điểm. Cổ Siêu sợ dĩ có thể nhẹ nhàng như vậy thủ thắng, một là tại Lục Quốc thiên tài chi so với được chỗ tốt lúc được nhiều nhất, tăng lên cực đại. Thứ hai là trước đó nộ quá cùng Cao Yêu cùng loại triệu cao, từng có như vậy kinh nghiệm, cho nên hào đánh. Ba thì lại Cổ Siêu bản thân cũng là linh xảo hệ, được phải cùng hệ Diêu Lưu, Cổ Siêu bản thân khinh công vừa vận xong khắp Diêu Lưu, cho nên như vậy hào đánh. Nếu là đổi thành một cái khác nguyên thần cảnh năm tầng khi đối thủ, Cổ Cố Nhiên có thể thắng, nhưng muốn tại 11 chiêu thắng, độ khó nhưng không nhỏ. Thế nhưng, trận chiến này, nhưng kinh hãi Đông Đế điện ở giữa mọi người. Này, Cao yêu, nhưng là được xưng ẩn cao tay, cùng Hạo Vũ hoàng tử, Diệp Đông Lưu, cùng với Mao tội ba người nổi danh. Như vậy nhân vật, lại 11 chiêu liền thua ở Cổ Siêu thủ hạng, cái này gọi là bọn họ làm sao có thể không kiếp sợ. Nói như vậy đi, Cổ Siêu trước đó đạt được đại tề đế quốc đệ nhất cao thủ trẻ tuổi tên tuổi. Thế nhưng phúc địa cổ siêu mạnh nhất chiến tích cũng chỉ là vượt qua Nguyên Thần cảnh 5 tầng chân thắng, vì vậy không phục cổ siêu người lượng lớn lực lớn. Hạ Vũ hoàng tử, Diệp Đông Lưu cùng với Mao Toại ba người, mặc dù không có lập tức nhảy ra, thế nhưng ba người đều không cho là cổ siêu có thể thắng đạt được bọn họ, đây chính là cao thủ tự tin. Thế nhưng cổ siêu mạnh mẽ từng dẫn dùng 11 chiêu liền đánh bại cao yêu, cũng chứng minh cổ siêu thực lực tuyệt đối là vượt lên tại Hạ Vũ hoàng tử, Diệp Đông Lưu cùng với Mao Toại ba người bên trên. Đại Tề đế quốc đệ nhất cao thủ trẻ tuổi cổ siêu, danh bất hư truyền A4. Mao Toại ở một bên cảm khái lấy Cổ Siêu tiến bộ được thật nhanh a, hắn còn nhớ rõ lần thứ nhất gặp Cổ Siêu thời điểm, khi đó vậy chính là mới vào Tiềm Long bảng trình độ, hiện tại nhưng có thể mười một chiêu vượt qua Cao Yêu như vậy nhân vật lợi hại. Mã Hạo Vũ hoàng tử cũng ở một bên cảm khái lấy, cũng còn tốt mới vừa rồi không có nhảy ra, bằng không thì bị đánh bại sự thiếu, nếu như chừng 120 chiêu bị đánh bại, vậy thì mất mặt mất lớn. Ở đây, Hạ Vũ hoàng tử muốn cảm tạ Cao Yêu. Cổ Siêu khiêng lôi đế đao ở trên vai, ngắm nhìn bốn phía, hiện tại còn có vị nào muốn cùng ta giao thủ? Cổ Siêu đây là hoành đao lập tức, không người dám chiến. Cao yêu như vậy đều thất bại, những người khác hai mới lên. Cổ Siêu liền hỏi ba tiếng, không một người trả lời. Cổ Siêu lúc này mới xoay người nhìn về phía Tề Vũ Đế, "Vậy hạ, xem ra này hạng thứ nhất khen thưởng vẫn là quy ta, tiểu thần thực lực không thể để cho bệ hạ thỏa mãn đi. Đây cũng là sống lại đánh Tề Vũ Đế mặt, ngươi không muốn đem khen thưởng cho ta, thế nhưng ta hết lần này tới lần khác còn muốn định phần thưởng này, đừng tưởng rằng ngươi là Cửu Ngũ Chí Tôn, ta cũng không dám đánh ngươi mặt." Tề Vũ Đế cũng tức giận đến run, Cổ Siêu lời nói mặc dù cung kính tuyệt điểm, thế nhưng ánh mắt nhưng là cực độ vô lễ, mang theo chút chợ bên. Đáng chết, đáng chết. Cổ Siêu cái này loạn thần tặc tử, lại dám chọn bên Cửu Ngũ Chí Tôn, chấm muốn tiêu diệt hắn mã tộc, thế nhưng Tề Vũ Đế cũng biết đây chẳng qua là đang thẩm nghị trong lòng thôi, hắn bây giờ chân trước giật cổ Siêu mã tộc, chân sau cổ Siêu, nhưng cái khắc quốc gia, mấy chục năm hậu trở về, liền cực khả năng lấy một người địch một quốc gia, đến thời điểm Tề quốc nguy rồi, đây chính là võ đạo đệ nhất ý lực. Tề Vũ Đế hít sâu một hơi, hắn sợ hắn giận điên lên, hắn nhìn về phía Cổ Siêu, Cổ Siêu ngươi thực lực sát thực lệnh chớ mở mang tầm mắt, đại Tề Đế quốc đệ nhất cao thủ trẻ tuổi truyền lại không phải hư. Thế nhưng muốn thành một quốc gia chi kình thiên khoảng cách giá, giá hải tử kim lương, nhưng còn muốn văn võ song toàn mới tốt, một ngôi vũ dũng, nhưng cũng không đẹp. Chương 523, vẻ mặt Tế U Đế. Tế U Đế nói rằng, vì vậy, còn muốn thi văn tài. Cổ Siêu sau khi nghe, tựa như cười mà không phải cười nhìn về phía Tế U Đế, "Bệ hạ, ngươi thật muốn thử thách tiểu thần văn tài sao?" Tế U Đế gật đầu, "Đương nhiên, trống tắc dụng nhân, cũng chứ gì thể mới, bằng không sẽ không có khoa cử thủ sĩ." Cổ Siêu tựa như cười mà không phải cười nói rằng, "Cái kia không biết bệ hạ muốn thi phương diện nào văn tài?" Tế U đế trầm giọng, "Vậy thì thi thơ tứ." "Thơ tứ." Cổ Siêu tựa như cười mà không phải cười, quân không gặp hoàng hà chi thủy trên trời đến, tôn chào đến hải không còn nữa về. Quân không gặp cao đường gương sáng đau buồn tóc bạc, hướng như thanh ti mộ thành tuyết. Nhân sinh đắc ý cần tận hoan, mạc khiến kim tôn đối khư nguyệt. Trời sinh ta tài tất hữu dụng, thiên kim tan hết vẫn phục đến. Chờ một chút." Tế U đế nhìn về phía Cổ Siêu, "Bài thơ này tựa hồ là cái gì lão tử thiên cổ thi tiên viết sao, ngươi còn muốn dùng bài thơ này đến lừa bịch chấm, ngươi bây giờ phạm vào tội khi quân." Tế U đế hiện tại rất là đắc ý. Hắn rất vì mình bắt được Cổ Siêu chân đau mà vui vẻ. Bất quá, tại sao xung quanh mọi người nhìn hắn ánh mắt kỳ quái như vậy? Mà Cổ Siêu nhìn hắn ánh mắt chính là kỳ quái ra ánh mắt đáng thương, đáng chết. Tề U Đế trong lòng giận dữ. Hắn chỉ là vua của một nước, những này người dám như vậy nhìn hắn, xét nhà di tộc, hết thảy cho chấm xét nhà di tộc. Cổ Siêu nhìn về phía Tề U Đế, bẩm bệ hạ, cái kia lão tử cái gì tiền cổ thị tiền, chính là vi thận. Tề U Đế không khỏi một cốc, hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi vì sao mọi người nhìn hắn ánh mắt là kỳ quái như vậy, hắn nhìn về phía người chúng quanh. Phát hiện cái kia mấy cái bình thường quyền thần đều gật đầu, hắn không khỏi lúng túng nở nụ cười, nói như vậy, đến là chấm nghĩ sai rồi, chấm vẫn vì làm thiên cổ thi tiên là một lão giả, không nghĩ tới Ái Khanh ngươi còn trẻ như vậy đầy hứa hẹn. Bất quá, thống trị quốc gia, không phải đơn sẽ viết thơ từ liền đi, hay là muốn sẽ viết trị quốc văn chương, viết có đạo lý lớn văn chương. Cổ Siêu thở dài một hơi, vậy hả, thật sự muốn so với văn chương sao?